Cũng đại du quốc tương tự, Nam Dương quanh thân vương chiêu đồng dạng là lấy thành trì vì là khu dân cư, hoàn cảnh của nơi này nguyên thủy, trước khi độc trùng dã thú đông đảo, ở phân tán là kiện rất nguy hiểm hành vi. Cũng là bởi vì cái này đặc điểm, thực dân giả mới có thể ung dung cướp bóc khống chế nơi này thổ địa. Dầm dầm rầm. Tiếng pháo nổ vang, lục chiến đội giả chiến pháo trong đêm tối phát sinh đinh thai nhức có khủng bố âm thanh, tùy theo, tân gia pha thành trên tường thành bước lên nóng ánh đốn lửa. Ở pháo mãnh liệt oanh dưới, Tân gia pha thành cửa thành đầu tiên bị nổ tung, đại du quốc binh sĩ nhân cơ hội vào vào. Làm bọn họ kinh ngạc chính là, cái này tân gia pha thành đối với kẻ địch phòng bị thực sự quá mức lơ là, tựa hồ căn bản không cho là sẽ phải gánh chịu tiến công bình thường. Tân gia pha tổng đốc phủ. Phí lệ ống đỗng nhiên từ trên giường thức tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ ánh lửa nhất thời lạnh từ đầu đến chân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người Pháp đánh tới sao? Phí lệ ống ở trong lòng hỏi mình, tiếp theo hắn lại lắc đầu phủ nhận khả năng này. Liên hợp hạm đội vừa thành lập, người Pháp sẽ không phát động đánh lén. Dù sao hiện tại nước Pháp cùng Anh quốc ở Châu Á có tương đồng lợi ích. Trong đầu cực tốc tìm kiếm khả năng kẻ địch, phí Lệ ủm mặc quần áo vào đi tới tổng đốc phủ ở ngoài. Bởi vì động tĩnh khổng lồ, hiện ở trong thành đã loạn thành một đống, các binh sĩ chính đang từ doanh trại chạy đến tập kết. Phí Lệ ủm tổng đốc, kẻ địch là từ bắc phương đánh tới, ta đã triệu tập binh sĩ đi tới ứng đối một Anh quốc quan quân hướng về phí Lệ ủm thi lễ một cái. Kẻ địch là ai? Phi Lệ ủm gấp giọng hỏi. E sợ, bọn họ là đại du quốc binh lính, nhân vì là mỗi người bọn họ đều là mái tóc màu đen cùng làn da màu vàng, ở châu Á chỉ có bọn họ có năng lực như vậy quan quân trầm giọng nói. Đáng chết, chúng ta chuẩn bị giết chết bọn họ thời điểm, không nghĩ tới bọn họ cũng ở chuẩn đến giết chết chúng ta. Phí lệ ông giận dữ, vốn là này tân gia pha thành phòng bị sẽ không như thế bạc nhược, dù sao lấy trước bọn họ còn để phòng nước Pháp. Nhưng là cùng nước Pháp liên hợp để bọn họ triệt để an tâm tâm, tinh thần đại đại thả lỏng mà cái này sơ sẩy đêm nay đầy đủ trí mạng. Bọn họ có bao nhiêu người? Phí lệ ông hỏi lần nữa. Không biết, thế nhưng có thể khẳng định một điểm là muốn so với chúng ta nhiều hơn nhiều, chúng ta ở đây chú quân có thể chỉ có 4.000 người quan quân lo lắng nói. Phí lệ ông hé mắt, xác thực như vậy, bất quá chúng ta có 2.000 binh sĩ trang bị nhưng là đường đốn xuống kíp, để bọn họ tiến lên. Vâng, Tổng đốc quan quân xoay người rời đi. Phí lệ ông nói đường đốn xuống kíp chính là từ Anh Quốc trở tới đây kiểu mới xuống kíp những này súng kiếp ở chế tạo trong quá trình sử dụng máy chạy bằng hơi nước chế tạo rãnh nòng súng, phối hợp với hình mũi khoan viên đạn, hai người loại ưu thế kết hợp lên để loại này súng trường tầm bắn, uy lực, độ chính xác đều đề cao thật lớn. Đang trang bị loại này súng kiếp sau khi hắn đã thí nghiệm quá hiệu quả, để bọn họ hết sức hài lòng. Đạp đạp đạp. Quan quân biến mất không lâu, một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, gánh đường đốn súng kiếp Hồng Sam quân ốt chờ hướng về cửa thành di động quá khứ. Chỉ chốc lát sau tiếng súng rèn rì ở trong thành vang lên. Thuộc về Hồng Sam quân phản kích tiếng pháo vang lên theo. Phí lệ ông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. đối với hắn mà nói Hồng Sam quân sức chiến đấu chắc Việt, thêm vào đường đốn súng kiếp đem càng thêm đánh đâu thắng đó. Hắn tự tin này cố không biết từ nơi nào lẩn trốn đại du quốc quân đội chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt, chính như bọn họ ở Âu Châu đánh bại những quốc gia khác như thế. Thành Bắc Lục chiến đội nước chảy mây trôi bình thường tiến công ở đi tới đến thành Bắc Trung bộ thời điểm gặp ngăn trở. Không hề chuẩn bị lục chiến đội viên bị trang bị đường đốn súng kiếp hồng sam quân đánh một thố không kịp tay chính diện đột kích binh lính thương vòng không nhẹ đây là hình núi khoan đạn lưu thần vẻ mặt nghiêm túc địa nhặt lên một viên bắn trúng bức tường rơi dụng viên đạn cái này viên đạn dáng dấp cùng bọn họ chỉ sắc viên đạn bên trong chuyên trở đầu đạn không có khác nhau lớn bao nhiêu gay go xem ra người nước anh đã bộ phận trang bị tương tự trinh lỗ súng trường tuyến thang thương với vĩnh lượng đi theo lưu thần bên người bảo vệ hắn an toàn lưu thần ngưng trọng gật gật đầu. Bọn họ đối với loại này súng trường tính năng vô cùng hiểu rõ, có thể nói loại này súng trường ngoại trừ nhét vào tốc độ chậm, không cách nào lấy bất kỳ tư thế xa kích, ở bi lực, độ chính xác, tầm bắn trên cùng hiện tại ưng săn súng trường trên lệch không phải quá to lớn. Ở 300 mét bên trong bắn nhau bên trong, bọn họ chiếm cư ưu thế, thế nhưng ưu thế sẽ không hiện ra nghiêng về một phía nghiên ép. Để binh sĩ đình chỉ chính diện xung phong, lợi dụng chướng ngại vật xa kích, đội hình tản binh về phía trước đột tiến, chú ý lấy chiến thuật động tác lẩn tránh nguy hiểm. Lưu thần quả đoán hạ lệnh lấy thích hợp ưng săn súng trường chiến lược, từ khi trang bị ưng săn súng trường sau khi, bọn họ huấn luyện môn học bên trong liền xuất hiện nhằm vào sử dụng loại này sau thang thương chiến thuật động tác. Nam giáp đi tới, quỳ tư xạ kích, ngoả tư xạ kích, này đều là sau khi thích hướng thang súng trường xuất hiện xạ kích tư thế, lợi dụng những này xạ kích tư thế, bọn họ đem ở chiến tranh đạt được ưu thế. Với vĩnh lượng đắp một tiếng là, lập tức mang theo chính mình binh lính dưới quyền xuyên toa ở kiến trúc trong lúc đó. Đồng thời đem lưu thần mệnh lệnh từng cái truyền đặt xuống. Đồng thời, ở trong quá trình di động bọn họ bắt đầu cùng Hồng Sam quân giao chiến. Bởi vì là ở trong thành, Hồng Sam quân cũng không cách nào triển khai đại cánh quân, bọn họ đem các binh sĩ phân tán, 50 người một tổ cùng bọn họ đối kháng. Hiểu rõ Hồng Sam quân hiện đang sử dụng vũ khí, bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc đến đi liều mạng, lợi dụng chướng ngại vật cùng khe hở, bọn họ thỉnh thoảng hướng về Hồng Sam quân phương hướng xạ kích. Một ít binh sĩ nhìn thấy một đội Hồng Sam quân đến, Trực tiếp tìm kiếm ngăn cản vật nằm trên mặt đất quay về Hồng Sam quân xạ kích, điều này làm cho quen thuộc xếp hàng bắn chết Hồng Sam quân trong lúc nhất thời lòng dối như tơ Vò. Chiến tranh tiên bình lần thứ hai hướng về bọn họ nghiêng. Chương 972, Hồng Sam quân. ầm ầm ầm Tiếng súng rền rĩ ở tân gia pha trong thành vang lên, yên tĩnh đêm khuya bị máu và lửa bao vây. Vốn tưởng rằng năm chắc phần thắng phí lệ ông rất nhanh được tin giữ bình thường tin tức, ba tiếng ác chiến bên trong bọn họ tổn thất một nửa binh lực. Trang bị đường đốn súng kiếp binh lính chỉ là ở vừa bắt đầu đạt được ưu dị chiến công, lập tức rơi vào bị động bên trong. Hắn đây mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao vừa bắt đầu phản kích thuận lợi, hiện tại nhưng liên tục bại lui phí lệ ổng chất vấn hắn dưới trướng trung úy gở hiệu rất. "Xin lỗi, tổng đốc, ta ta cũng không cách nào giải thích rõ, bang này đại du quốc binh lính căn bản không cùng chúng ta bắn nhau, mà là ở dùng đội hình tản binh đối với trả cho chúng ta, bọn họ súng kiếp tựa hồ có thể đổi bất kỳ tư thế xa kích." Binh sĩ cũng không có như như chúng ta từ phía trước trang đạn động tác, bọn họ tựa hồ là từ thường phía sau cái mông trang viên đạn gờ hiệu rất bị đánh bối rối, bây giờ còn có chút mơ mơ màng màng. Phí lệ ông lá phổi hầu như khí nổ, ngươi là ở vì là sự bất lực của chính mình tìm kiếm cơ sao. Không có quân đội sẽ sử dụng loại này ngu xuẩn chiến pháp, cũng không có súng kiếp sẽ từ phía sau cái mông trang đạn, này cùng người là dùng miệng ăn cơm, mà không phải dùng cái mông ăn cơm một cái đạo lý. Nhưng lại nhưng là xác thực như vậy. Gơ Hiệu rất âm thanh tiểu đi. Phí Lệ Ổng càng tức giận, hắn đẩy ra Gơ Hiệu rất. Hiện tại ta liền sẽ đi gặp những này Đại Du quốc binh sĩ, xem bọn họ có phải là người nói như thế lợi hại. Mang theo một đội binh sĩ, Phí Lệ Ổng rất nhanh sẽ đến giao chiến địa điểm. Ở Đại Du quốc binh sĩ manh liệt tiến công dưới, Hồng Sam quân sĩ binh không đoạn hậu triệt, Bây giờ cách tổng đốc phủ đã không xa. Tổng đốc, các binh sĩ có chút không kiên trì được, đối phương hỏa lực quá mức hung mãnh, hỏa khí so với chúng ta cũng phải tiến tiến. Chúng ta chiến pháp đối với bọn họ căn bản vô dụng, hơn nữa bọn họ còn có một loại ném tới lại đây sẽ nổ vũ khí. Điều này làm cho chúng ta tổn thất không ít binh sĩ một người quan quân nhìn thấy phí liệt la đến đây, lập tức báo cáo. Phí lệ ổng vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị lên, nhìn về phía trong ánh lửa. Bởi vì giao chiến, hiện tại tân gia pha trong thành khắp nơi là ánh lửa, ở tầm mắt của hắn bên trong đại du quốc binh sĩ chính đang trong ánh lửa linh hoạt qua lại. Những binh sĩ này lấy xạ kích phương thức sát thực không giống. Tựa hồ có thể tùy ý tư thế sát kích, viên đạn cũng xác thực là từ thường phía sau cái mông nhét vào. Tổng đốc, hiện tại ngươi nên tương tin chúng ta ba gỡ hiệu rất chú ý tới phí lệ ổng khiếp sợ, đúng lúc chứng minh chính mình không có phạm sai lầm. Phí lệ ổng cái chán bước lên một tia mồ hôi hột, hắn thừa nhận lần này là chính mình đánh giá thấp đại du quốc binh sĩ sức chiến đấu. Cứ việc hắn binh lính rất dũng cảm, nhưng ở trong trận chiến đấu này rơi vào hạ phong là thực sự. Hạ lệnh toàn quân lui lại. Phí lệ ổng cắn răng nói rằng tiếp tục nữa bọn họ chỉ có thể toàn quân diệt. Nhận được mệnh lệnh, Hồng Sam quân quan quân lập tức để các binh sĩ từ cửa Nam triệt đến hải cảng bên trong đi, ở hải cảng bên trong bọn họ còn có 5 chiếc chiến hạm bò neo, này đầy đủ bọn họ trốn hướng về Ấn Độ. Hồng Sam quân rút đi rất nhanh bị Lưu Thần phát hiện, bởi vì đối diện hỏa lực rõ ràng có yếu bất xu thế, nghi tới đây, hắn lập tức hạ lệnh lục chiến đội tiếp tục mở rộng chiến công. Với vĩnh lượng, mang theo ngươi người truy kích, bang này lông đỏ quỷ nhất định muốn từ trên biển rút đi. Không thể để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý Lưu Thần cao giọng nói. Với Vĩnh Lượng gật gật đầu, bắt chuyện thủ hạ của chính mình liền hướng Nam Thành sông tới, cùng lúc đó Lưu Thần để hảo tay thổi lên xung phong hào thành. Các binh sĩ ở to rõ xung phong hào bên trong mãnh liệt hướng Nam Thành phóng đi, chỉ là thời gian một tiếng, bọn họ hoàn toàn đã không chế Tân Gia Pha Thành. Lúc này Nhạc Vân phái người mệnh lệnh Nhu Phật eo biển chiến hạm phối hợp lục chiến đội đối với tàn dư Hồng Sang quân vây quét, hắn nhưng là phụ trách vây quét trong thành người nước Anh huấn luyện lính đánh thuê ở bạc hà đảo thời điểm bọn họ liền kiến thức Tây Ban Nha lính đánh thuê sự thực ở chiếm lĩnh thực dân địa thời điểm Âu Châu quốc gia thường thường khuyết thiếu binh lực cùng địa phương thổ lâu dài đối kháng dù sao bọn họ thực dân địa trải rộng thế giới chỉ có thể sẽ có hạn quân lực phân tán ra đến đã như thế ở địa phương huấn luyện lính đánh thuê liền trở thành bọn họ một thủ đoạn tấn công Tây Ban Nha vương thành thời điểm bọn họ liền tù binh hơn 8.000 lính đánh thuê những này lính đánh thuê đều đến từ địa phương thổ Đông dạng vì không chế Ấn Độ Người nước Anh ở Ấn Độ cũng huấn luyện lượng lớn lính đánh thuê, chính là bởi vì những này lính đánh thuê tồn tại, bọn họ mới có thể thuận lợi đánh bại Ấn Độ bang. Ở Tân Gia Pha trong thành liền có thật nhiều người nước Anh thuê Ấn Độ lính đánh thuê, những người này da dẻ ngăm đen, ăn mặc màu đất quân phục, chỉ là trang bị lại hết sức đơn sơ. So với Anh quốc binh sĩ nghiêm ngặt kỷ luật, những này lính đánh thuê rõ ràng phân tán rất nhiều. Ở Hải quân Lục chiến tiến công dưới, những này lính đánh thuê phát hiện người nước Anh trốn sau khi đi, rất nhanh lựa chọn đầu hàng. Khoảng chừng 2000 tên lính đánh thuê ném hạ thủ bên trong hoạt thang thương lựa chọn trở thành tù binh. Ở trong thành bị lắng lại đồng thời, Lưu Thần đã đến pháo đài, ở trước hắn với Vĩnh Lượng xuất lĩnh binh lính đã thành công đoạt được pháo đài. Nóng lòng thoát thân người nước Anh căn bản không để ý pháo đài thất lạc, chỉ là bọn hắn sơ sẩy tạo thành một sai lầm chí mạng. Chiếm lĩnh pháo đài đại du quốc binh sĩ thuần thục thao tung pháo hướng biển bên trong Anh quốc chiến hạm xạ kích, hai chiếc còn chưa kịp rời đi hải cảng chiến hạm bị đạn pháo đánh chìm ba chiếc chiến hạm hốt hoảng hướng biển trên bờ chạy. Tháng, tháng các binh sĩ phát sinh vang dội tiếng hoan hô, lúc này chân trời đã nổi lên một kia ngân bạch sắc, ánh bình minh đã đến. Lưu Thần căng thẳng mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, hải quân lục chiến đội nhiệm vụ hoàn thành, một đêm thời gian bọn họ rốt cục đánh hạ Tân Gia Pha thành bao quát cướp đoạt pháo đài cùng hải cảng. Ấm áp gió biển từng trận kéo tới, chim đắm ở vui sướng bên trong Lưu Thần từ cao mà xuống nhìn xuống trước mặt eo biển. Ở hải cảng đối diện còn có từng khối từng khối hòn đảo. Những này hòn đảo dường như bình phong bình thường chặn từ mã lục giáp xuyên qua tuyến đường. Không thể không nói, người nước anh ánh mắt rất tinh chuẩn, cái này tân gia pha đối diện rộng ra eo biển sát thực là thương thuyền cùng chiến hạm ra vào nhất quán đường đối. Chỉ là ở nơi này đối với lui tới thương thuyền chưng thu bỏ neo phí liền có thể phát một món của cải lớn. Chính đang hắn suy tư thời điểm, với vĩnh lượng đi tới, hắn nói rằng, còn có ba chiếc đào tẩu, chuyện này làm sao làm. Chiến hạm của chúng ta không phải là trang trí tiếng nói của hắn vừa ra, 10 chiếc hỗn hợp động lực chiến hạm từ eo biển phía nam chạy khỏi đến. Người nước Anh ba chiếc chiến hạm đang khi bọn họ đường hàng không trên. Dầm dầm dầm. Đã có chuẩn bị đại du quốc chiến hạm thủ xuống tay trước, lợi dụng hơi nóng động lực, 10 chiếc chiến hạm cấp tốc lấy mặt bên nhắm ngay muốn chạy trốn Anh quốc chiến hạm. Lửa đạn trong tiếng nổ, ba chiếc Anh quốc chiến hạm trước sau thành ở trên biển thiêu đốt quả cầu lửa, trên thuyền Anh quốc binh sĩ dồn dập nhảy xuống biển, màu xanh lam trong nước biển khắp nơi là Anh quốc binh sĩ. Ha. Này chính là kết quả của các ngươi, nếu không là các ngươi những người này chống đỡ thương nhân hội nghị, chúng ta cũng sẽ không hy sinh nhiều binh lính như thế lưu thần tàn nhẫn mà nói rằng. Cứ việc lần này vẫn thắng rồi, thế nhưng hắn rõ ràng trả giá cũng không nhẹ. Chương 973, Triều cống hệ thống. Hung hăng đại hỏa ở trên biển thiêu đốt dường như tỏa ra hỏa diễm chi hoa. Càng trên, lưu thần cùng các binh sĩ tận mắt nhìn này ba chiếc chiến hạm toàn bộ chầm không trong lòng một tảng đá rơi xuống địa, trải qua lần này chiến tranh. Bọn họ diệt sạch trên đảo Anh quốc binh sĩ, thành công đã khống chế Mã Lục Giáp. Tương lai, bất kỳ thuyền thông qua Mã Lục Giáp đều phải trải qua Đại Du quốc đồng ý. Hoan hô một trận, Lưu Thần lưu lại một ít binh sĩ đóng giữ pháo đài, những người khác trở về Tân Gia Pha Thành, lúc này Nhạc Vân đã đã khống chế toàn thành, Anh quốc cờ sĩ từ tổng đốc phủ hạ xuống, Đại Du quốc long kỳ lên tới cột cờ đỉnh, đón gió lay động. Thướng quân, Anh quốc binh sĩ đã bị toàn bộ tiêu diệt. Nhạc Vân trước mặt, Lưu Thần chào theo kiểu nhà binh. Rất tốt. Nhạc Vân trở về quân lễ, tiếp tục nói, lập tức phái người đem chuyến này chiến công đăng báo Thánh Thượng, chờ đợi Thánh Thượng mệnh lệnh. Vâng, tướng quân Lưu Thần theo tiếng trả lời, ngày đó, một chiếc chiến hạm làm lại ra pha hải cảng xuất phát đi tới Đăng Châu. Ngày 20 tháng 12, chiến hạm đến Đăng Châu, Bạc Hà đảo cuộc chiến, tân gia pha cuộc chiến chiến báo đến Tiêu Minh trong tay. Hoàng thượng, thật đáng mừng nha, đã như thế, đại du quốc bản đồ lại muốn mở rộng. Tiến đại phú mặt mày hớn hở. Lúc này chủ tớ hai người chính vây quanh Nam Dương địa đồ ngoắc ngoắc vẽ vời, tiêu minh trong tay cầm trên báo, tiến đại phú phụ trách triển khai địa đồ. Này cũng không có đơn giản như vậy, hiện tại chúng ta không chế có điều là bạc hà đảo Tây Ban Nha Vương Thành cùng Tân Gia pha thành, hai địa phương này thổ có hay không nhận cùng chúng ta chiếm lĩnh vẫn là ẩn số. Tiêu minh híp mắt đem Tây Ban Nha Vương Thành cùng Tân Gia pha vị trí phát hỏa ra đến, cùng đương đại lịch sử tiến trình không giống, một ít khoa học kỹ thuật trong tinh thạch địa đồ chỉ có thể làm tham khảo Cụ thể những này thành trì vị trí vẫn là cần bọn họ tham dò xác định. Thổ, tiến đại phú hiếm có lộ ra thần sắc khinh thường, bây giờ đại du quốc quốc lực cường thịnh để mỗi người đều rất tự tin. Hoàng thượng, những này thổ còn không phải người nước Anh cùng Tây Ban Nha người đối thủ, như thế nào sẽ là đối thủ của chúng ta đây? Đạo lý là đạo lý này, chỉ là bất luận Tây Ban Nha người vẫn là người nước Anh đều là cùng những này thổ từng có ước định, hiện tại chúng ta đánh đuổi bọn họ, đương nhiên phải cùng bọn họ ký kết tân ước định. Hơn nửa trăm năm qua thống trị, để những này thổ vương chiêu dần dần tiếp nhận tây ban nha nhân hòa người nước anh, chấm lo lắng bọn họ sẽ nhờ đó tức giận, cùng bọn họ chiến tranh không thể tránh khỏi Tiêu Minh chậm rãi nói rằng, ở đương đại thực dân lịch sử bên trong mọi người thường thường quên những này nam dương bản thổ quốc gia, ánh mắt chỉ là dừng lại ở là cái nào thực dân giả chiếm lĩnh khối này thực dân địa. Nhưng trên thực tế, những này nam dương vương chiêu đối với thực dân địa cực kỳ trọng yếu, bởi vì thực dân địa sản xuất phần lớn là do những này thổ vương chiêu cung cấp căn cứ khoa học kỹ thuật trong tinh thạch một ít tư liệu nhân khẩu thống kê trước mặt nam dương vương chiêu nhân khẩu là cái rất khách quan con số tỷ như philippines ở 18 thế kỷ bên trong thời kỳ cuối nhân khẩu đại khái ở 3 triệu khoảng trường trái phải indonesia nhân khẩu ở 8 triệu malaysia nhân khẩu ở 30 mươi trường năm vạn myanmar nhân khẩu ở 5 triệu khoảng trường trái phải thái lan cũng chính là cái thời đại này siemla quốc nhân khẩu ở 3 triệu nước pháp chiếm lĩnh ấn độ chi cái kia tổng nhân khẩu ở ngàn vạn khoảng trường Trái phải, trong đó chỉ là sơn Nam quốc nhân khẩu liền có 7 triệu. Chính là bởi vì nắm giữ những này số liệu, vì lẽ đó tiêu minh không thể lơ là những này thổ quốc gia, dù sao thực dân giả ở thống trị trong lúc đóng vai có điều là những quốc gia này mẫu quốc, mà không có đối với hắn lấy tàn sát chính sách. Chỉ là mặc dù như thế, hắn cũng là không sợ những này thổ. Nếu như tất yếu, hắn chỉ có thể như Tây Ban Nha cùng người nước Anh như thế đem bọn họ đánh bại một lần, dù sao ở thời đại này cường quyền chính là chân lý. Tiến đại phu tỉnh táo lại, hắn nói rằng, hoàng thượng nói đúng lắm, Lao Nô đúng là bị hồ đồ rồi, kỳ thực chúng ta đại du quốc một lần là những này Nam Dương quốc gia mẫu quốc, hàng năm lúc sau tiết bọn họ tổng sẽ phái người đưa tới các loại kỳ chân dị bảo lấy đổi lấy đối với bọn họ bảo vệ, hiện tại đáng ghét người Hồ Châu cấp đi chúng ta mẫu quốc địa vị, mạnh mẽ đóng vai những quốc gia này mẫu quốc. Hừng, chính là như vậy, xem ra ngươi vẫn còn có chút tiến bộ tiêu minh nở nụ cười, kỳ thực chấm hiện tại tranh cấp chính là người tổng chủ này quốc địa vị lần nữa khôi phục đại du quốc triều cống hệ thống đem người âu châu đuổi ra đại du quốc hậu hoa viên bọn họ có châu phi có nam mỹ có bắc mỹ còn muốn ở châu á hoành thò một chân vào quả thực là nằm mơ tiến đại phú một bộ cùng trung mối thủ dáng vẻ toàn bộ thế giới đều bị sắp bị bọn họ chiếm lĩnh thực sự là lòng tham không đủ lần này đánh thực sự thoải mái tiêu minh sớm thành thói quen tiến đại phú nín hót hắn cười cợt tiếp theo ở tân gia pha trên viết một con số mấy chữ này chính là tân gia pha hiện tại nhân khẩu hai vạn người Đối với con số này Tiêu Minh cũng không phải kinh ngạc, ở nước Anh người đến trước Tân Gia Pha có điều là một khối đất không lông, hiện tại con số này đã không ít. Hơn nữa căn cứ Nhạc Vân cung cấp số liệu, trong này còn có 3.000 người là Hoa Kiều, ở chiếm lĩnh Tân Gia Pha sau khi địa phương người Hoa đối với Hải quân lục chiến đội đường hẻm Hoa Nên, chủ động đảm đương lục chiến đội hướng đạo, đồng thời phối hợp lục chiến đội viên tiếp thu người nước Anh ở Tân Gia Pha sản nghiệp. Đối với tình huống này Tiêu Minh tự nhiên là hoan Nên. Cái thời đại này nhận biết người tiêu chuẩn là màu da, hoa người không thể chạy trốn đại du quốc từ nhỏ khắc ở tại bọn hắn trong xương huyết mạch, dùng những người hoa này phụ trợ bọn họ quản lý tân gia pha, dù sao cũng hơn dùng địa phương thổ người muốn an tâm. Ở trong chiến báo ngoại trừ báo cáo tân gia pha tình huống, Nhạc Vân còn ở xin chỉ thị bước kế tiếp mệnh lệnh. Do dự một chút, tiêu minh tự tay viết cho Nhạc Vân rơi xuống chiếu mệnh. Đối với hắn mà nói, tạm thời không có tiếp tục tây tiến vào kế hoạch, cắt đứt mã lục giáp eo biển Nước Pháp Ấn Độ chi cái kia, bộ phận Anh chiếm Indonesia, Úc Sở Chây Li A đều sẽ là hắn vật trong túi. Hơn nữa đối với hiện tại đại du quốc tới nói chỉ là tiêu hóa những chỗ này, thành lập hắn mẫu quốc hệ thống, thành lập mẫu dịch vãng lai phải cần một khoảng thời gian. Tây phương cường quốc kinh doanh những chỗ này tiêu tốn 2, 300 năm, hắn không thể một cái ăn thành tên béo. Cho tới Anh quốc, Tây Ban Nha hoặc là người Pháp, hải chiến sau khi hắn tin tưởng 3 quốc gia sẽ ý thức được hiện ở tại bọn hắn đối mặt khó khăn. Sẽ không lại liều chết với hắn đến cùng Dù sao ở xa xôi như thế thực dân địa khiêu chiến một nước công nghiệp này chính là tai nạn Đối với đại du quốc tới nói đây là lợi được Cũng là mầm họa Lợi cũng may với đại du quốc có thể lợi dụng những này trên đất tài nguyên cùng thị trường ra tốc cách mạng công nghiệp Mầm họa thì lại ở chỗ như vậy sỉ nhục thất bại sẽ tiến một bước kích thích Âu Châu đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng vũ khí chế tạo trên Tiêu Minh tin tưởng bọn họ sẽ không cam lòng thất bại Chờ trong bóng tối tìm được cơ hội, bọn họ nhất định sẽ lần thứ hai quyển thổ mà đến. Nghĩ tới đây, hắn rất nhanh hoàn thành chiếu mệnh viết, sai người đuổi về, vì triệt để khống chế mã lục giáp, hắn đem quanh năm ở Tân Gia pha đóng quân ngàn lục quân, đồng thời đem nơi này chế tạo thành đại du quốc ở ngoài hải quân cảng, lưu lại 30 chiếc chiến hạm bảo vệ tuyến đường, ở Nam Hải tới lui tuần tra tuần tra. Trường 974, đêm trừ tịch niềm vui. Dầm dầm dầm, nương theo pháo mừng đem khói hoa đưa lên trên không. Có ánh yên hỏa trong đêm đen tỏa ra, bao quanh thốc thốc, mỹ lệ làm rung động lòng người tâm. Không giống với năm rồi đại niên giao thừa, hôm nay thành Thanh Châu bách tính ăn qua cơm tất nhiên rất sớm liền đi ra cửa tụ tập ở hoàng thành trên đại đạo chờ đợi yên hỏa biểu diễn. Hoa, wow, quá đẹp. Yên hỏa tỏa ra trong nháy mắt, sáng sủa ánh sáng trong nháy mắt dọi sáng hoàng thành đại đạo, lộ ra oaf một mảnh bách tính. Hai đồng thanh âm non nớt vào lúc này che lại ở mỹ xì xào bàn tán. Đối với hai đồng môn tới nói. Bọn họ con mắt chỉ có chơi vui lại Mỹ lệ yên hỏa. Thế nhưng đối với đến đây hoàng thành đại đạo mỗi người trưởng thành tới nói, bọn họ càng thêm chờ mong chính là triều đình ở kết đến trước liền tuyên bố thần bí việc. Nghe nói ở đêm nay, bọn họ đem chứng kiến kỳ tích phát sinh thời khắc. Trong cung, tiêu minh cùng đại thần, tần phi môn cũng đang thưởng thức này trong bầu trời đêm Mỹ lệ yên hỏa, này pháo mừng vị trí chính là ở quang minh chính đại trước trên quảng trường. Phu hoàng, đêm nay đến cùng có thần bí gì sự tình. An mặc dày đặc áo đông tiêu giật khuôn mặt bị đông cứng đỏ chót, thế nhưng trong mắt nhưng lập lẻ vẻ hưng phấn, giống như những người khác, trong cung phần lớn cũng cũng không biết đêm nay có thần bí gì sự muốn phát sinh. Phỉ Nguyệt Nhi cùng tiêu minh đứng song vai, có chút sùng ái mà nhìn tiêu Dật, trong nháy mắt 11 năm trôi qua, Phỉ Nguyệt Nhi từ 16 tuổi thiếu nữ đã biến thành 26 tuổi ung dung quý phụ. Trên mặt non nớt tuy đã qua đời đi, rồi lại bằng thêm một phần quyến rũ cùng xinh đẹp, nhất cử nhất động càng ngày càng như là mâu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nếu như phụ hoàng nói cho ngươi, nay liền không còn là bí mật, đến thời điểm cũng là không còn kinh hỉ không tiêu minh sờ sờ tiêu giật đầu. Trong lúc vô tình, tiêu minh cái đầu đã đến hắn phần eo, 7 tuổi nếu như hắn ở đương đại đã là thỏa thỏa học sinh tiểu học. Chính vì như thế, tiêu minh đối với tiêu giật giáo dục cũng bắt đầu trở nên nghiêm lệ, trong ngày thường chính mình đều sẽ nhìn chút thời gian tự mình giáo dục tiêu giật, cho rằng hắn đã đến hiểu chuyện giai đoạn. Trọng yếu hơn chính là, theo tiêu giật từng ngày từng ngày lớn lên, Triều đình trên lập thái tử âm thanh cũng càng ngày càng cao, hắn hầu như ba ngày hai con thu được khen tiêu giật số con. Chuyện này hắn tự nhiên rõ ràng trong lòng, đơn giản là có người đập phỉ tệ định nọt, làm hắn vui lòng mà thôi. Ngoài ra, nay vẫn cùng tiêu giật lấy 7 tuổi tuổi tác ở Thanh Châu Trung học cuối năm cuộc thi bên trong đạt được người thứ 3 có quan hệ. Ở quốc nội ổn định sau khi tiêu minh vì phổ cập giáo dục, tế hóa văn giáo hệ thống, đại du quốc trên dưới xây dựng sơ học, trung học, cao học, đại học bốn cái giai đoạn chỉ vì lẽ đó như thế làm là bởi vì chừng 10 năm giáo dục bên trong Thanh Châu Đại học đã bồi dưỡng được một nhóm ưu tú nhân tài từ những người này mới bên trong hắn chuyên môn điều đi một phần tinh anh thành lập Thanh Châu Trường Sư Phạm Đại học tên như ý nghĩa cái này chuyên nghiệp học viện sẽ vì là đại du quốc quần quận không ngừng cung cấp giáo dục nhân tài đồng thời hắn không lại đem tổng quát đồ vật toàn bộ định ở Thanh Châu mà là đem một vài tài nguyên phân phối đến những thành trì khác đi tỷ như Kim Lăng, U Châu, Cẩm Châu, Tùng Giang, Tô Châu. Lâm An, trường An trở địa cũng bắt đầu dựa theo triều đình yêu cầu thành lập công thương hệ thống, nâng đỡ giáo dục, một ít đại học cũng ở những này trong thành trì thành lập, vì là địa phương bồi dưỡng nhân tài. Tiêu dật chính là ở hắn khảo sát thanh châu trung học thời điểm bởi vì nhất thời hưng khởi tham gia trung học cuộc thi, kết quả bất ngờ bắt được người thứ ba. Mà dựa theo đại du quốc tiêu chuẩn, tiêu dật có điều nên trên sơ học mà thôi. Vì lẽ đó kết quả như thế nhất thời thành một đoạn giai thoại, hắn cái này hoàng trưởng tử cũng bị phùng đến rất cao vị trí phỉ tệ càng là vì việc này mời tiệc không ít quan chức khoe khoang có điều chuyện này ở tiêu minh xem ra nhưng qua quýt bình bình có hắn người phụ thân này ở tiêu giật tự nhiên nhớ tới nhanh học được nhanh không thể lần lượt đến cân nhắc án vâng phu hoàng hải nhi chờ một lát nữa tiêu giật ngoan ngoãn mà đứng tiêu minh bên cạnh người một bộ lao khí hoành thu như ông cụ non dáng vẻ treo đến tiêu minh cùng phỉ nguyệt nhi liên tiếp lắc đầu hoàng trưởng tử thật là hiểu chuyện Nào giống nhà ta tiểu tử thối này sẽ đều hỏi 100 lần lỗ phi sang sảng âm thanh truyền đến, bên cạnh hắn đứng một khỏe mạnh khó khỉnh, cùng tiêu giật tuổi gần như hải tử. Đây là hắn ba con trai lỗ bình, mà hắn trưởng tử lỗ vân năm nay 18 tuổi, từ lâu tiến vào cấm quân mài ruốc. La tín lúc này xoay người lại, hôm nay hắn dẫn chính mình trưởng tử La hương lại đây, năm nay đêm trừ tịch ý nghĩa trọng đại, triều đình trên có điểm danh hào người đều bị mời đi tới trong cung tham gia thực rượu, đồng thời cho phép bọn họ mang theo thân thiết lại đây. Đối với quan chức cùng các tướng lĩnh tới nói, khói hoa cùng thần bí sự kiện đúng là thứ yếu, nhiều như vậy triều đình hạt nhân nhân viên cách nhau, có thể giao lưu với nhau, để cho mình dòng dõi va chạm xã hội mới trọng yếu. Liền, bất kể là văn thần vẫn là võ tướng đều đem chính mình dòng dõi mang tới, bao quát như buôn, bà ngọc khôn chờ người, liền trong hoàng cung trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt. Nhà ngươi Bình Nhi cũng vẫn là sẽ hỏi, nhà ta cái này đến hiện tại thí đều không có một, bị doa sợ thật là không có tiền đổ la tiến trường mắt con trai của chính mình. Tiêu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, hai người này là chính mình phụ tá đắc lực, lập xuống công lao hiền hách, bây giờ ở trong quân đều chiếm cứ rất cao địa vị. Chính là này một đám đáng tin chống đỡ, hắn đối với quân đội không chế mới sẽ vững như núi Thái. Tiêu Minh nói rằng, Bình Nhi cùng Hưng Nhi tựa hồ cũng không có ở Thành Châu sơ học đọc sách chứ. Năm nay sau khi quan năm không bằng để bọn họ vào cung trang bị tiêu giật cùng nhau đi học đi. Như vậy hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng có thể có cái bạn chơi. Lỗ Phi cùng La Tín nghe vậy nhất thời vui vẻ, Lỗ Phi trực tiếp một cái tát vô vào lỗ bình trên nó, quắc, còn không tạ ân, có thể cùng hoàng trưởng tử cùng nhau đi học là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. La Tín cũng đem La Hưng đẩy lên phía trước, hai người đồng thời kính cẩn nói, tạ hoàng thượng Long Ân. Bình thân tiêu minh vẻ mặt tươi cười. Động tĩnh của nơi này tự nhiên chạy không thoát quan lại khác con mắt, không ít quan chức lộ ra thần sắc hâm mộ này lộ ôn hòa là hưng tương lai là tiền đồ vô lượng nha. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng trong lòng, hoàng thượng như thế làm cũng là vì củng cố cùng lỗ gia, la gia trong lúc đó quan hệ. Còn như bôn, hoàng thượng tự mình chỉ hôn, đem một tôn thất con gái gả cho hắn trưởng tử nhưu trùng cũng là bị đưa cân sủng. Mọi người chính đang mỗi người một ý thời gian, lúc này chỉ thấy tô lương mới thở hồng hộc địa chạy tới, đến tiêu minh trước mặt, tô lương tài bình phục một hồi hô hấp nói rằng, hoàng thượng hiện tại có thể bắt đầu rồi. Tiêu Minh nhất thời trong mắt lóe ra một tia tia sáng, kỳ thực hôm nay thần bí sự kiện chính là thành Thành Châu chính thức mở điện. Phát điện nhiệt điện xưởng phát điện sau khi đầu tiên là cho xưởng quân sự cung cấp điện, sau khi mới ở thành Thành Châu bên trong thành lập điện lực phương tiện. Liên Tiêu Minh cho tô lương tải một chết nhiệm vụ, để hắn đêm trừ tịch đêm đó chính thức hướng về thành Thành Châu bên trong cung cấp điện, hắn dùng ngọn đến thật là dùng được rồi. Chư vị Ái khanh, hôm nay chấm nói phải cho chư vị, cho khắp thành bách tính một món lễ vật, này chính là hôm nay thần bí việc. Dứt lời, hắn đối với tô lương tài gật gật đầu. Tô lương tài lúc này cao giọng hô, ba tiếng pháo mừng, bắt đầu. Theo hắn mệnh lệnh, chỉ chốc lát sau chính đại quang minh điện liên tục vang lên ba tiếng pháo mừng thanh, lập tức, toàn bộ hoàng thành đại đạo hai bên đèn đường cùng với trong hoàng cung đèn đường toàn bộ lượn lên. Cái này thành thanh châu bên trong đèn đuốc sang choang. Chương 975, đặc phái viên chấn động. Ta thần A, chuyện này quả thật là thần tích AUS nhanh nhất. Đợ dù xỉ ạ sứ quán phía trước cửa sổ. Thành Thanh Châu trong nháy mắt bị đèn đường thắp sáng trước mắt, tội dụ si ạ chú Thanh Châu Đại sứ Ba Tư Tây phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Mấy tháng dọc theo Thanh Châu đường phố liền có công nhân bận rộn thi công, những công nhân này đem từng cái từng cái trên đầu có lồng pha lê tạo hình cột dựng thẳng lên, để diện chôn vào lòng đất, tiếp theo lại sẽ bao bọc cao su tuyến chôn vào lòng đất, đem những này cột từng cái từng cái liên tiếp lại. Mặc dù đối với đang tiến hành thi công rất dám hứng thú thế nhưng không cách nào từ thi công công nhân trong miệng hoặc là quan chức trong miệng được những thứ này rốt cuộc là cái gì. Mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, nguyên lai like đây chính là điện lực chiếu sáng chứng minh. Quá khó mà tin nổi, đại du quốc trình độ khoa học kỹ thuật không phải bất kỳ Âu châu quốc gia có thể so với, người nước Anh cùng người Pháp này quần đướng đốc bọn họ phạm vào ngu xuẩn sai lầm, ở châu Á cũng như vậy công nghiệp cường quốc đối kháng quả thực chính là tự sát. Ba tư tây bên người đứng một mái tóc màu vàng óng quý phụ, Nàng là ba tư tây thê tử Lị Lị Á, ở tờ rủ si ạ sứ quán chính thức vận chuyển sau khi, hắn cùng trưởng phu đồng thời ở lại nơi này, đồng thời ở lại chỗ này còn có hắn hai đứa con trai. Vì lẽ đó bọn họ ở Đăng Châu tao ngộ thảm bại, đây thực sự là hả hề lòng người. Ba tư tây trong tay bưng trong suốt chén rượu pha lê, đây là Thanh Châu sinh sản công nghiệp phẩm, ở đến đây đại du quốc trước, hắn cho rằng gặp qua trên gian khổ sinh hoạt, thế nhưng sự thực là hắn hiện tại so với ở tờ rủ si ạ thoải mái nhiều. Cảm thụ công nghiệp cho đại du quốc sinh hoạt mang đến các loại tiện lợi, hắn hầu như muốn yêu cái này nơi này. Lị lị á dơ ly rượu lên cùng trượng phu đụng ly một cái, pha lê bên trong màu đỏ rượu vang phung trào, nàng có chút oán nghiệm mà liếc nhìn trên bàn ngọn nến nói rằng, thật hy vọng chúng ta có thể ở đốt đèn dưới ăn một bữa bữa tối. Tin tưởng ta, này sẽ không quá lâu, hiện tại những thứ đồ này bị chứng minh là đèn đường, điều này nói rõ thành thành châu bên trong chính thức cung cấp điện, rất nhanh. Nơi này bách tính bao quát chúng ta đều sẽ hưởng thụ điện lực mang đến tiện lợi. Đáng tiếc duy nhất chính là, đại du quốc trước sau không chịu đem điện lực bao quát máy chạy bằng hơi nước xe lại bên trong hàng đầu kỹ thuật giao cho chúng ta ba tư tây tiếp nối nói. Ta nghĩ chúng ta nên thỏa mãn, chỉ ít hoàng đế bệ hạ đã đồng ý du học công việc, lại quá 2 tháng, nhóm đầu tiên 800 người du học sinh sẽ đến Lị Lị Á khuyên lơn. Hắn lý giải trưởng phu tâm tình, kỳ thực cùng đại du quốc 10 năm trước tao ngộ có chút tương tự. Hiện tại tờ rủ sỉ ạ ở Hồ Châu đồng dạng địa vị không cao, chịu đủ Pháp ức hiếp. Ở người Pháp can thiệp dưới, gợi mạng ý liên bang trưởng kỳ phân liệt, trước sau không cách nào thành lập thành một mạnh mẽ quốc gia. Không sai, tờ rủ sỉ ạ hy vọng liền ở trên người bọn họ ba tư tây trong mắt lóe ra một chút hy vọng. Nhớ tới cái gì? hắn tiếp tục nói, đúng rồi, ngày mai chính là đại du quốc Tết Xuân ngày thứ nhất. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo con của chúng ta đi trong cung tiếp đại du quốc Hoàng hậu, nếu như có thể duy trì tư nhân hữu nghị Này sẽ đối với chúng ta vô cùng có lợi, mà ta cũng sẽ tham gia đại lên triều, hướng về Đại Du quốc hoàng đế bệ hạ truyền đạt tở dụ xỉ ạ quốc vương thăm hỏi. Đương nhiên Lị Lị á khẽ gật đầu một cái, này vốn là đại sứ phu nhân tồn tại ý nghĩa. Khoảng cách tở dụ xỉ ạ chỉ có 200 mét xa Hà Lan sứ quán bên trong, La Đức Đồng dạng ở nhìn kỹ bị ánh đèn thắp sáng Đại Du quốc, khắp lai nhĩ bị triệu hồi Hà Lan sau khi, bọn họ bờ rẹn đồn mệnh lệnh ở lại Đại Du quốc. Ở tở dụ xỉ ạ sứ quán thành lập sau khi, Bọn họ trọng tài đoàn chính thức thay tên, trụ sở cũng thành Hà Lan Đại sứ quán, mà hắn thuận Lý Thành Trương đã biến thành Đại sứ. Đại du quốc ngoại sự bộ chính thức hướng về chúng ta thông báo chiếm lĩnh mã lục giáp sự thực, hiện tại châu Á đường hàng không biết hầu ở Đại du quốc trong tay, hành động của bọn họ rất nhanh, hơn nữa rất quả đoán một thanh âm từ La Đức phía sau chuyển đến. Hắn là Hà Lan Sứ quán nhị đẳng công Sứ Mạc Sâm, dựa theo Đại du quốc cho Sứ quán điều lệ, Đại sứ quán nhân viên chia làm cấp 3, phân biệt là Đại sứ. Nhất đảng công sứ cùng nhị đảng công sứ, mỗi cái đảng cấp sứ quán nhân viên phụ trách không đảng cấp ngoại giao sự vụ. Ta cùng đại du quốc hoàng đế tiêu minh 7 năm trước liền nhận thức, đối với vị này đế vương tính cách ta hiểu rất rõ, hắn luôn luôn là nói tới ra, làm đến người, đáng tiếc Tây Ban Nha ngu ngốc đi cho người nước Anh cùng người Pháp làm chịu tội thay. Làm mất đi ở châu Á hết thảy lợi ích la đức chào phúng đạo. Mặt sâm lộ ra chào phúng vẻ mặt, bọn họ là tự làm tự chịu, có điều la đức. Lẽ nào ngươi không có chút nào lo lắng chúng ta cùng đại du quốc tương lai quan hệ sao? Không nên quên, chúng ta ở châu Á thực dân địa có thể so với Tây Ban Nha nhiều người, một con hùng sư sẽ để cho mình bên mép thịt cho người khác điêu đi sao? Đương nhiên sẽ không, từ năm đó tiêu minh yêu cầu chú quân Nhật Lan giả thành thời điểm chúng ta liền rõ ràng hắn không phải cái chịu thiệt người, thế nhưng có một cái, vị này đế vương sẽ bởi vì lợi ích mà ở nhẫn, đây chính là chúng ta cần, tỉ như hiện tại, bọn họ gấp huyết cao su mà hiện tại chỉ có chúng ta có thể cung cấp cho bọn họ. Dừng một chút, La Đức Cao Mày nói rằng, chỉ là chúng ta Hà Lan thực sự quá mức nhỏ yếu, bất luận nhân khẩu vẫn là thổ địa đều không thể ở Âu Châu đối kháng Anh quốc cùng người Pháp, ta chân chính lo lắng chính là Hà Lan hội nghị cuối cùng sẽ bị tình thế ép buộc ngã về Anh quốc hoặc là nước Pháp. Mặt sâm trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, chuyện này với chúng ta tới nói là cái tai nạn. Sắc thực như vậy, ở Vong Quốc vẫn là ném mất thực dân địa trong lúc đó. Chúng ta khi đó nhất định phải làm ra lựa chọn la đức ánh mắt lấp lòe, cho nên muốn ở vẫn là hưởng thụ Hà Lan cùng đại du quốc trong lúc đó hữu hảo quan hệ ba. Tiếng nói của hắn vừa ra. Đống nhiên bài sơn đảo Hải Bình thường tiếng hoan hô từ hoàng thành đại đạo truyền đến, ở khởi đầu sau khi khiếp sợ, thành thanh châu Bách tính cuối cùng đã rõ ràng rồi hoàng thượng tối nay cho bọn họ kinh hỉ là cái gì? Nô hoàng vạn thuế. Nô hoàng vạn thuế. Vạn thuế. Dân chúng tiếng hoan hô lãng một tầng che lại một tầng, đồng thời. Dày đặc yên hỏa từ hoàng cung bay lên, trên không trung nổ tung, nhen lửa bầu trời đêm. Toàn bộ thành thanh châu nhất thời rơi vào sung sướng Hải Dương. Khoảng thời gian này vẫn đang thuyết phục điện sự tỉnh, không nghĩ tới đây là thật sự. Hắc, ngươi xem này lồng pha lê bên trong đang thật sự không phải ở dùng, dầu. Rất nhiều trong đường phố, hoàng thành trên đại đạo náo nhiệt nhất, hoan hô sau khi, bách tính vây quanh ở đèn đường trước chỉ chỉ trò trò, thán phục điện lực thần kỳ. Cũng không biết lúc nào chúng ta cũng có thể dùng tới điện một bách tính chờ mong đạo. Nay điện đều thông vào trong thành, việc này cũng là nhanh hơn một cái khắc bách tính trả lời, nếu như trong nhà cũng có thể như thế lượng, nhà ta đại lang buổi tối đọc sách nhưng là ung dung. Những người khác nghe vậy đều nở nụ cười, đây là bọn hắn đa số người ý nghĩ, 10 năm này thay đổi để bọn họ dần dần tán đồng rồi khoa giáo hưng quốc đạo lý. Đồng thời sơ học, trung học, cao học, đại học hưng khởi để hàn môn tử đệ chân chính tìm tới tăng lên trên con đường, miễn phí giáo dục thực thi để bọn họ không cần phải lo lắng phí dụng vấn đề. Chương 976, Cầu Viện Hoàng cung Cả triều văn võ cùng với thân thiết, cung nữ, hoạn quan đều đều bị trước mắt quang minh chấn động. Ở trước mặt bọn họ, dọc theo hoàng cung trải đèn đường lúc này đang tỏa ra sáng sửa ánh sáng, mỗi một cái đèn đường đều dọi sáng một một khu vực lớn, hoàn toàn không phải đã từng đèn lồng có thể so với. Hiện tại toàn bộ hoàng cung dưới cái nhìn của bọn họ giống như ban ngày bình thường. Hoàng thượng, nay điện lực quả nhiên thần kỳ, lão thần sống hơn nửa đời người. Hôm nay xem như là mở mắt vì tế kích chuyển động thân thể khinh hơi run rẩy, cứ việc đã từng gặp qua đèn chân không, thế nhưng loại này quy mô lớn chiếu sáng công trình hắn xưa nay chưa từng thấy. Bà Ngọc Khôn Đồng Dạng Hưng phấn nói, Tô Lương Tài nói này điện lực là so với máy chạy bằng hơi nước động lực càng thêm hữu hiệu nguồn năng lượng, câu nói này quả thực không giả, máy chạy bằng hơi nước có thể không có cách nào nhường đường đang phát sáng, ha ha ha. Làm lần này mở điện người phụ trách Tô Lương Tài nhưng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn gánh chịu áp lực cũng không nhỏ, này điện lực chuyển vận quá trình rất phức tạp, chỉ cần một phân đoạn không có đúng chỗ liền không cách nào thực hiện đêm nay hiệu quả. Đây là tự nhiên, chỉ cần Hoàng thượng cùng nội các đại lực nâng đỡ phát điện nhiệt điện xưởng kiến tạo, này điện lực hoàn toàn có thể rất nhanh thay thế được máy chạy bằng hơi nước, hơn nữa đem so với máy chạy bằng hơi nước càng hiệu suất cao. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, bây giờ Đại Du Quốc chỉ có Thanh Châu kiến tạo phát điện nhiệt điện xưởng, hơn nữa còn chỉ là bộ phận khu vực cung cấp điện. Khoảng cách này lần thứ hai cách mạng công nghiệp còn có chút chênh lệnh. Muốn đại du quốc hoàn toàn tiến vào điện lực thời đại phòng trừng còn cần 10 năm thậm chí 20 năm kiến thiết, dù sao khoa học kỹ thuật tinh thạch cung cấp chính là tri thức, không cách nào ra tốc công trình kiến tạo. Có điều để hắn an tâm chính là hiện tại đại du quốc máy chạy bằng hơi nước công nghiệp đã ở toàn quốc khai chi tán diệp, chỉ cần xây dựng lên hùng hậu hơi nước công nghiệp, giao qua lần thứ hai cách mạng công nghiệp vẫn là sẽ thuận lợi. Dù sao những này máy chạy bằng hơi nước nhà xưởng tuy rằng hiệu suất không bằng sử dụng điện lực nhà xưởng, thế nhưng đều là có thể vì là thành lập phát điện nhiệt điện xưởng cùng với cơ sở phương tiện cung cấp vật liệu. Chờ thêm năm, chấm để nội cắt cho các ngươi thêm điện lực bộ phê một món tiền vốn, Thanh Châu Phủ ở ngoài thành chỉ chấm là không hy vọng đoạn trong thời gian có thể bị điện lực bao trùm, thế nhưng này Thanh Châu bên trong Phủ Lục Châu nhất định phải mau chóng hoàn thành mở điện, đặc biệt là Đăng Châu, đây là đại du quốc tạo thuyền trọng địa. Trương Lương có thể vẫn hy vọng ngươi điện lực tạo tàu chiến bọc thép, dù sao chiếc thứ nhất tàu chiến bọc thép kiến tạo quá mức khó khăn, có điện lực. Sương đóng tàu liền có thể sử dụng hàn kỹ thuật Tiêu Minh trầm ngâm nói. Lần này hải chiến bên trong tàu chiến bọc thép biểu hiện kinh diễm, ở truyền thống bườm chiến hạm bên trong hầu như là một đường đấu đá lung tung, đánh người nước Anh rơi vào tuyệt vọng. Như vậy ưu tú chiến công để Tiêu Minh quả đoán chuẩn bị tăng tốc tàu chiến bọc thép kiến tạo, theo đại dương quốc hải vực diện tích mở rộng hắn cần phải có càng càng cường lực chiến hạm gia nhập hải quân mà đối kháng Âu Châu trên biển sức mạnh. Tô Lương Tài nghe vậy nhất thời mừng rỡ lên, hiện tại đại du quốc bên trong cần muốn chỗ tiêu tiền thực sự quá nhiều, đường sắt kiến thiết, con đường, cầu nối kiến thiết, nhà xưởng kiến thiết chờ chút, có thể nói khắp nơi cần tiền, hơn nữa đều là đồng tiền lớn. Ở vào thời điểm này vẫn có thể chụp ra một món tiền vốn đã biểu lộ ra ra đối với điện lực bộ coi trọng. Bà Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể lần này đều không do dự, mà là trực tiếp gật gật đầu. Di vãng từ giữa các đi ra ngoài tiền bọn họ tổng cãi vã một trận, hiện tại hiếm có đạt thành nhất trí. Tạ Hoàng thượng Tô Lương Tài cũng là không quen ngôn từ người, không có cái gì hoa lệ từ tạo, chỉ là chất phát trả lời một câu. Tiêu Minh lộ ra nụ cười, hắn thích nhất chính là ngay thẳng nhân viên nghiên cứu khoa học, cùng những người này ở chung rất dễ dàng, bởi vì bọn họ thường thường thẳng thắn, không thích vòng vo. Cho Tô Lương Tài bố trí năm sau nhiệm vụ, Tiêu Minh lúc này nhìn về phía những người khác, hiện tại mọi người vẫn chìm đắm ở này quang minh bên trong hắn dọn một cái hắn nói rằng chư vị thành thanh châu chính thức cung cấp điện từ đây thanh châu liền không còn có hám vì việc này trâm tối nay cùng chư vị cộng đồng chúc mừng người đến mang lên yến hội mọi người nghe vậy cộng đồng hướng về tiêu minh thi lễ một cái thì thầm tạ hoàng thượng long ân âm thanh hạ xuống quan lại cùng cung nữ bưng vừa ra lò mỹ vị món ngon tiến vào mọi người phía sau phúc lâm điện đêm trừ tịch cơm tất nhiên liền ở ngay đây cùng lúc đó, ngoài thành bách tính hứng thú càng ngày càng tăng vọt. nếu là lấy trước, bọn họ nhất định rất sớm về đến nhà. thế nhưng tối nay nhất định chưa chớm mắt. ở đèn đường sáng sau khi, bọn họ không cần lại lo lắng trong đêm tối nguy hiểm, có thể thỏa thích ở buổi tối chơi đùa, mà các thương nhân cũng nhân cơ hội nắm ra bản thân thương phẩm ở hoàng thành trên đại đạo chào hàng. làm xiếc, hát hí khúc cũng bắt đầu khoe khoang tài nghệ, trong lúc nhất thời hoàng thành đại đạo náo nhiệt lên, lần thứ nhất xuất hiện chợ đêm. Ở loại này mừng như điên bên trong dân chúng thỏa thích chơi đùa, mãi đến tận Hoàng Cung ở nửa đêm vang lên tiếng Trung Thị, hoàng thành trên đại đạo nhân tài dần dần trở lại. Mà các quan lại cũng tại lúc này từ Hoàng Cung đi ra từng người trở lại, lúc này bọn họ nhìn trở lại con đường quang minh trong suốt, trong lòng không khỏi lần thứ hai cảm khái một hồi đại du quốc biến chuyển từng ngày biến hóa. Các quan lại rời đi thời điểm, uống đã nửa say tiêu minh cũng trở về đến tầm điện, năm nay đêm chủ tịch là hắn đi tới thế giới này quá tối an tâm một đêm, Hắn rốt cuộc không cần lo lắng chính mình đang ngủ cũng sẽ bị ngoại địch xâm lấn tin tức thức tỉnh. Cách Nhật, hắn dậy thật sớm, dựa theo quy củ, mùng một là triều đỉnh đại lên triều, không giống với năm rồi, năm nay triều đỉnh trên có thêm mấy cái không giống khuôn mặt. Bọn họ phân biệt là Hà Lan Sứ Giả, Tòa Dù Sì Ả Sứ Giả, Triều Tiên Sứ Giả cùng nước Nhật Sứ Giả, ở chư vị đại thần lời chúc mừng sau khi, bọn họ phân biệt hướng về tiêu minh chúc mừng tân niên, đồng thời đưa lên long trọng lễ vật. Đối với này. Tiêu Minh tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, tuy nói khoảng cách chế tạo hệ thống thế giới thời gian còn rất xa xôi, thế nhưng hiện tại chỉ ít báo trước châu Á hoàn toàn mới hệ thống hình thành, mà ở năm sau, cái này hệ thống sẽ bị từ từ hoàn thiện, thực hiện hắn thấy châu Á biến thành chính mình đại du quốc hậu hoa viên dã vọng. Theo lệ đại lên triều sau khi kết thúc, Tiêu Minh chuẩn bị đi trở về, lúc này hắn đại thần rời đi, chỉ có quân cơ thuộc cấp lĩnh lưu lại đi. Chờ mọi người tàn đi, Ngưu Bôn nói rằng, Hoàng thượng mặt tướng mới vừa vừa lấy được Chu Tam tứ tin tức Kim Trướng Hán quốc kỵ binh tập kích từ Kiến Châu đến nhã khắp tát cứ điểm Ni Bố sở phương hướng cũng xuất hiện Kim Trướng Hán quốc kỵ binh hiện tại Chu Tam tứ tình cảnh rất bị động dựa theo kế hoạch hắn vốn là là muốn tiến công Ni Bố sở thế nhưng giá lạnh cùng tuyết lớn để hành quân rất khó khăn cũng bất lợi cho tác chiến binh sĩ xuống trường bởi vì xương giá cũng có bao nhiêu hư hao tình huống Ngay vậy Tiêu Minh xoa xoa mi tâm hắn vốn tưởng rằng năm nay gặp qua một thư thái Tết xuân nhưng không nghĩ tới người định không bằng trời định. Xem ra Kim Trướng Hàn Quốc là quyết tâm theo xa hoàng. Tiêu Minh trong mắt lóe ra một tia lợi mang, có điều hiện tại vấn đề trọng yếu nhất vẫn là giải quyết Chu Tam Tứ hậu cần vấn đề. Kim Trướng Hàn Quốc lựa chọn thời gian này tập kích đại du quốc đường tiếp tế không thể bảo là không ác động, bởi vì căn cứ Chu Tam Tứ tin tức, một tháng qua quan đông kéo dài bão tuyết, điều này làm cho vốn là khó khăn tiếp tế cho căn áo rách. Trường 977, Xe trượt tuyết Hàn Phong bao bọc hoa tuyết từ chính Đại Quang Minh Điện ở ngoài tràn vào, từng trận ý lạnh kéo tới. Bên trong cung điện bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Trầm ngâm một chút, Nguu Bôn nói rằng: Hoàng thượng, này Kim Trướng Hán Quốc một ngày chưa trừ diện, tựa như cùng Đại Du quốc trên lưng mụn ghẻ bình thường thỉnh thoảng đau khổ. Thêm nữa Sa Hoàng thăm gia, hiện đang bằng Đại Du quốc Bắc Phương lần thứ hai có thêm một cường địch. Nếu như không trừ tận gốc này hoạn, tương lai Đại Du quốc đem vĩnh được quái nhiễu. Mặt tướng cũng là cho là như thế. Bây giờ Giang Nam Linh Linh toé toái, toái hội nghị dư nguyệt đã bị thanh trừ gần như, Anh quốc cầm đầu liên hợp hạm đội lại là tân bại, ở trong một khoảng thời gian bọn họ tất nhiên sẽ không lại có thêm lá gan quay đầu trở lại, vì lẽ đó hiện tại nên giải quyết gần trong gang tấc uy hiếp La quyền cao giọng nói rằng. Tiêu Minh chậm rãi gật gật đầu, hiện tại mã lục giáp ở trong tay hắn, Nam Dương chính là vật trong túi của họ, lấy từng bước xâm chiếm chính sách liền có thể, mà kim Trướng Hàn Quốc cái này quấy nhiêu đại du quốc mấy trăm năm vấn đề cũng nên giải quyết triệt để. Bằng không bọn họ cùng Sa Hoàng ở Bắc Phương Liên Động sẽ rất phiền phức, hiện ở tại bọn hắn chặt đứt Chu Tam Tứ đường tiếp tế chính là chứng minh. Hai vị tướng quân nói như vậy cũng là chấm vị trí nghĩ, từ Quan Đông đến Thanh Châu khoảng cách mấy ngàn dặm, này phong chiến báo phòng trừng cũng là hơn một tháng trước mới phát tới, hiện tại Chu Tam Tứ cùng mười ngàn tướng sĩ tình huống làm sao thật là làm lòng người sầu lo tiêu minh lo lắng nói. Như bôn nói rằng, Chu Tam Tứ chiếm lĩnh nhã khắp tát sau khi được lượng lớn lương thảo cùng tiếp tế, cái này cũng không là vấn đề. Chủ yếu nhất vấn đề vẫn là đạn dược tiếp tế, vạn nhất Kim Trướng Hãn quốc cùng Sa Hoàng vây công nhã khất tác, tình cảnh của bọn họ sẽ rất gian nan. Ngay vậy, Tiêu Minh nhíu nhíu mày, năm nay Quan Đông Đường Sắt từ Kiến Châu vẫn ở hướng về bắc tiếp tục tu, chỉ là bởi vì mùa đông đến rơi vào đỉnh trệ, không thể từ trên đường sắt vì là Chu Tam Tứ cung cấp tiếp tế. Các ngươi lập tức cho thích Quang Nghĩa hạ lệnh, để hắn phái ra kỵ binh đến Kiến Châu, lợi dụng ngựa xe trượt tuyết cho Chu Tam Tứ quân đội vận tải đạn dược tiếp tế, đồng thời phụ trách ven đường bảo vệ. Chấm không thể vứt bỏ bất kỳ người lính nào. Chấm ngâm một hồi, tiêu minh đã quyết định. Xe trượt tuyết. Như buôn cùng la quyền ngần ra, bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói vật này. Tiêu minh lúc này để tiễn đại phú đem ra chỉ cùng bút, đem xe trượt tuyết kết cấu họa ở trên giấy giao cho hai người xem. Đây chính là xe trượt tuyết. Như buôn quét mắt bản vẽ, mặt trên họa đồ vật chính là một tấm ván gỗ, khác nhau là bên dưới tấm ván gỗ có hai cái bình hành lồi ra thiết đao, ở xe trượt tuyết phía trước còn có dây ph có thể thuyên lên ngựa thớt đại du quốc thất lạc quan đông trăm năm những này sinh sống ở quan nội tướng lĩnh tự nhiên lĩnh hội không tới ở băng thiên tuyết địa bên trong sinh hoạt cảm giác này xe trượt tuyết bọn họ tự nhiên là không có khái niệm hiện tại tuyết lớn ngập núi này xe trượt tuyết tuyệt đối là tốt nhất phương tiện chuyên chở dựa vào cái này liền có thể ở tuyết địa bên trong thông thuận vận tải tiếp tế sao la quyền còn có chút nghi vấn dù sao chuyện này không thể cho đùa đây là tự nhiên việc này không nên chậm trễ Hiện tại chấm liền để nhà xưởng suốt đêm sinh sản loại này xe trượt tuyết, thông qua đường sắt vận đến Kiến Châu, thời gian này bên trong thích quang nghĩa kỵ binh phòng trường cũng có thể đến Kiến Châu tiêu minh cao giọng nói rằng. Tiếp theo hắn mang theo hai người ở cấm vệ quân bảo vệ quanh xuống tới máy móc xưởng, khiến người ta hiện trường chế tạo một chiếc xe trượt tuyết, bởi vì kết cấu giàn đáp, chỉ là nửa giờ, một chiếc xe trượt tuyết liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối với xe bờ gì ạ khu vực, Xe trượt tuyết cái này phương tiện chuyên trở khả năng ở tương lai thời gian rất lâu bị đều sẽ đảm nhiệm trọng yếu phương tiện chuyên trở. Liên hắn lại chọn một tuyết động rất sâu địa phương biểu thị một hồi xe trượt tuyết ở tuyết địa bên trong tiện lợi, cũng chính thức đem xe trượt tuyết liệt vào quân đội chọn mua hạng mục một trong. Có cái này, này quan Đông vận tải đúng là tiện lợi hứa hơn nhiều. Dù sao này đường sắt không phải là mỗi cái địa mới có thể thông đến New Boun thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc cho Chu Tam tứ tiếp tế nhiệm vụ vẫn như cũ rất nặng thế nhưng xe trượt tuyết cái này công cụ tóm lại giảm bớt một hồi trước mặt cảnh khốn khó. Đúng nha, vẫn là hoàng thượng lợi hại, chúng ta tại sao không có nghĩ tới đây cái đây? La quyền tâm tình cũng tốt lên. Tiêu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, lần này hắn cũng có sơ sẩy địa phương, hắn nên ở Chu Tam Tứ xuất phát đi tới quan đông thời điểm liền cân nhắc đến vấn đề này. Chỉ là hắn hiện tại cần cân nhắc sự tình thực sự quá nhiều. Có lúc khó tránh khỏi có lãng quên địa phương. Định ra xe trượt tuyết sự tình, Tiêu Minh hạ lệnh máy móc xưởng gia tăng sinh sản 1.000 lượng xe trượt tuyết vận đến Kiến Châu, sau này những này xe trượt tuyết đem sẽ trở thành quan đông quân đội công cụ chuyển vận. Có điều này quan đông tiếp tế vận tải là một vấn đề, tin tức lan truyền là một cái vấn đề khác, rất nhiều thời gian chiến báo truyền tới thời điểm, sự kiện trọng đại thường thường đã phát sinh rất lâu. Trước đây Tiêu Minh đối với vấn đề này không có cách nào, thế nhưng hiện tại có điện lực vấn đề liền đơn giản, hơn nữa, châm đối với vấn đề này hắn đã để Thanh Châu Đại học chuẩn bị 1 tháng Nghĩ tới đây, hắn đối với hai người nói rằng, đi, chớ mang bọn ngươi đến xem như thế trọng yếu hơn đồ vật. này có thể so với xe trượt tuyết trọng yếu có thêm. Hai người nghe vậy, nhất thời lộ ra thần sắc cước ao, bởi vì Thanh Châu nhất định là có trọng yếu hơn phát hiện. Đoàn người chết thân đi tới Thanh Châu Đại học, ở tiêu minh dưới sự hướng dẫn đến bên trong học viện một gian phòng thí nghiệm, đây là Thanh Châu Đại học vừa thành lập không lâu điện lực ứng dụng phòng thí nghiệm, nhằm vào chính là điện lực tương quan thiết bị. Hoàng thượng Tiêu Minh đến gây nên trong phòng thí nghiệm 32 cái học viên sự chú ý, những học viên này đều là tinh thông điện lực ứng dụng chi thức học viên, trong đó cầm đầu học viên tên gọi Hạ Đông. Đang gây dựng phòng thí nghiệm này thời điểm, Tô Lương tài chuyên môn đề cử người này, đều là nghiên cứu điện lực người, hắn rõ ràng cái này Hạ Đông bản lĩnh. Đại niên mùng một còn để cho các ngươi vội vàng thí nghiệm thực sự là cực khổ rồi, Tiêu Minh khẩu khí hòa hoãn, không giống như là đế vương, cũng như là một hòa ái phóng khách. Ở mới vừa trở thành hoàng thượng thời điểm, Hắn có một quan thời gian rất chú trọng cái gì đế vương hình ảnh. Thế nhưng theo người hoàng đế này tọa lâu hắn dần dần đem bộ này gông xiềng ném xuống. Bởi vì đối với hắn mà nói, thân dân hình tượng càng thích hợp hắn, mà không phải một bộ người khác chạm đến không tới lánh khóc giáng dấp. Điện báo việc việc này lớn, hạ quan không dám sơ sẩy. Điểm ấy khổ cực không đáng nhắc tới hạ đông không người nói rằng. Dừng một chút, hắn nói tiếp, hoàng thượng hôm nay đến rất khéo, phòng thí nghiệm vừa hoàn thành điện báo thu phát, đón lấy điện báo hưu tuyến ứng dụng có thể chính thức triển khai. Willow cùng La Quyền liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là vui vẻ, hiện tại phàm là có điện đồ vật đều có thể gây nên hai người nồng nặc hứng thú. Chấm suy nghĩ cũng nên có kết quả, không sai, hôm nay hai vị tướng quân theo chấm đồng thời đến đây, các ngươi liền hướng về bọn họ biểu diễn một lượt điện báo thu phát. Điện báo hưu tuyến ở Tiêu Minh trong mắt là tương đương lạc hậu tin tức lan truyền phương thức, thế nhưng đối với hiện tại Đại Du quốc có thể nói là thần khí bình thường tồn tại, vật này mặc dù là đương đại vẫn như cũ sử dụng, vẫn không có bị hoàn toàn đào thải. Có hắn, đại du quốc chính lệnh truyền đạt, khổng lồ quốc thổ trên tin tức lan truyền đem rút ngắn rất nhiều. Chương 978, Điện báo hưu tuyến. Đúng, nhanh để chúng ta mở mang kiến thức một chút này cái gì điện báo. Trong phòng thí nghiệm, như bôn hơi có chút vội vã không nhịn nổi, hắn ở này thành châu 10 năm nhìn thấy hắn nửa đời đều không có nhìn thấy đồ vật. Hạ đông tuét miệng nở nụ cười, đối với bọn hắn những này vùi đầu phòng thí nghiệm người tới nói, có thể có người thưởng thức bọn họ thành quả lao động chính là to lớn nhất ăn uỷ Liên hắn nói rằng, Hoàng thượng, hai vị tướng quân xin mời đi theo ta. Dứt lời, hắn dẫn ba người đến một máy điện báo trước. Hiện tại ba người trước mặt chính là một phát tin kỳ, cái này phát tin kỳ rất đơn giản, kỳ thực chính là một nguồn điện khai quan, có điều cùng hiện đại khai quan không giống, cái này khai quan là giao cầu thức khai quan. Từ cái này giao cầu thức khai quan bản trên có hai sợi dây điện đi về cách nhau 10 mét thu báo trên phi cơ, cái này thu báo kỳ là do một đồng kia bao lấy đến quận dây. Cuộn dây mặt trên thiết phiến, một thả chỉ cuộn đồng cùng một cây bút tạo thành. Hai vị tướng quân này chính là một hoàn chỉnh máy điện báo, chủ yếu để lại khai quan. Toàn bộ mạch điện thì sẽ truyền được. Đồng sợi tơ cuộn mở điện sản sinh từ lực đem thiết phiến hấp dẫn hạ xuống phát sinh nhỏ một tiếng. này chính là một tín hiệu mà điện lưu bị chặt đứt, thiết phiến khôi phục tại chỗ sẽ phát sinh thắp một tiếng. đây là thứ hai tín hiệu. thông qua hai người này tín hiệu dài ngắn tổ hợp liền có thể hướng về đối phương gửi đi tình báo hạ đông hướng về Newbun cùng La Quyền. Giải thích. Cho tới tiêu minh căn bản không cần giải thích, bởi vì hắn bắt được một bộ đầy đủ mã điện báo đều là tiêu minh cho hắn, hiện tại gửi đi mã điện báo đều theo chiếu hắn cho sách nhỏ đến. Như buôn cùng la quyền hai người tự nhiên nghe được mơ mơ hồ hồ, Hạ Đông từng giải thích, bọn họ bất đắc dĩ nhìn về phía tiêu minh. Lúc này tiêu minh nói rằng, hai người các ngươi nói cho Hạ Đông một câu nói, không nên để cho chấm biết, sau đó liền để Hạ Đông dùng máy điện báo phân phát chấm, chấm đến nói cho các ngươi, các ngươi vừa nãy nói cái gì còn có chuyện như vậy, này không phải thuận phong nhĩ sao? lưu buôn một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ, thế nhưng quay đầu liền hướng hạ đông nói ra một câu. hạ đông hiểu ý, ngồi ở máy điện báo trước sử dụng tiêu minh cho mã điện báo khởi xướng điện báo, ở hạ đông phát điện báo thời điểm thiết phiến tác động bút, chiếc bút này bắt đầu theo thiết phiến di động ở trên tờ giấy trắng họa ra dài ngắn bất nhất đường gãy, làm hạ đông phát xong điện báo sau khi, tiêu minh thì thầm, la quyền chẳng ra gì. lưu buôn lần này nhất thời há hốc mồm, la quyền nhưng là tức giận mắng. Ngươi mới không phải đồ vật, Lào Phong Nghiu. Ha ha ha Nghiu buôn bị là quyền mắng trở lại không chỉ không hề tức giận, ngược lại là cao hứng lên. Hắn nói rằng, không nghĩ tới vật này thần kỳ như vậy, chỉ là hoàng thượng, khoảng cách này khó tránh khỏi có chút quá gần rồi ba. Cái này đúng là không sao, chấm để tô lương tài trải dây điện thời điểm thuận tiện chôn thiết điện báo tuyến. Cái này chỉ cần dây điện sung túc muốn đi bao xa liền bao xa, ngàn dặm khoảng cách dùng tới điện báo truyền lời cũng có điều là một cái chấp mắt thoáng qua còn những kia không có thành lập phát điện nhiệt điện sưởng thành trì tạm thời sử dụng loại nhỏ máy phát điện liền đầy đủ duy trì máy điện báo tiêu minh trong miệng loại nhỏ máy phát điện chính là tô lương tài lần thứ nhất phòng thí nghiệm phát điện thời điểm chế tạo loại nhỏ phát điện thiết bị tương đương với là một mê ngươi phát điện nhiệt điện tổ vật này đầy đủ cung cấp một phủ nha điện lực cung cấp đã như thế điện báo hưu tuyến liền sẽ không bị hỏa nhà máy điện khuyết thiếu mà hạn chế một khi đại du quốc toàn quốc bao trùm điện báo Tương lai triều đỉnh đối với Đại Du quốc không chế đem càng thêm đúng lúc. Thiên lý truyền âm chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Newton cùng La quyền nét nước bọn, dưới cái nhìn của bọn họ, ở thực sự là là thần thông bình thường bản lĩnh. Khoa học kỹ thuật đúng là quá thần kỳ, chẳng trách hoàng thượng không tiếc đánh đổi cũng phải mở rộng khoa học kỹ thuật, còn miễn phí để Đại Du quốc hàn môn tử đệ đến trường. Nếu là có thiên thiên vạn vạn hiểu được khoa học kỹ thuật hàn môn tử đệ, Đại Du quốc còn có thể là ai có thể lay động Newton kích động sắc mặt đỏ chót. La quyền nói rằng, Không sai, nếu cũng làm cho bọn họ miễn phí đến trường, này có thể nhất định phải làm cho bọn họ khắc khổ học tập, bằng không liền đánh bọn họ cơ lệ. Hạ Đông nghe vậy không khỏi sờ sờ cái mông của chính mình, hắn nói rằng, chúng ta những học viên này ở học viện cũng không thiếu chịu đòn, những này sơ học, trung học, cao học tất nhiên chỉ có thể càng nghiêm khắc. Tiêu Minh Thử Nha cười xấu xa lên, đối với giáo dục khối này hắn xác thực ép tới khá là khẩn. Cái thời đại này cũng không có cái gì tố chất giáo dục câu chuyện. Đối với hắn mà nói truyền vào kiến thức khoa học kỹ thuật mới là nhiệm vụ chủ yếu. Vì lẽ đó đại du quốc sơ học, trung học, cao học, đại học không phải đường đại trường học tuổi thiết trí, mà là dựa theo đại du quốc tiêu chuẩn đến, từ sơ học được cao học tốt nghiệp thời gian chỉ có thời gian 9 năm, cũng chính là sơ học 3 năm, trung học 3 năm, cao học 3 năm. 6 tuổi đến trường đến 15 tuổi hoàn thành tốt nghiệp, lại trải qua 4 năm hoàn thành đại học học nghiệp tiến vào các ngành các nghề. Đối với thời gian này hắn cho rằng là tương đương đoạn. Thế nhưng đối với Đại Du Quốc Bách tính tới nói, thời gian này vẫn là dài đằng đẵng dù sao 10 năm học hành gian khổ liền có thể bên trong trạng nguyên làng quan, mà hiện tại giáo dục hệ thống toàn bộ gộp lại cần 13 năm. Giáo dục chính là cường quốc gốc rễ chấm đương nhiên sẽ không xem thường tiêu minh dùng khẳng định địa ngựa khí nói rằng. Hiện tại Đại Du Quốc đã vượt qua gian nan 10 năm, từ việc vật nghiệp cơ sở đến lần thứ nhất cách mạng công nghiệp cùng lần thứ hai cách mạng công nghiệp trong lúc đó. Bây giờ hắn cần càng nhiều tinh anh nhân tài đến để đại du quốc khoa học kỹ thuật về phía trước bước vào, mà những này từ nhỏ đã đánh cơ sở, trải qua 13 năm giáo dục mới tiến vào phòng thí nghiệm tinh anh tổng hợp năng lực tuyệt đối sẽ vượt qua lâm văn đảo những này thay đổi giữa trường người. Đến khi đó, đại du quốc khoa học kỹ thuật mới có thể thực hiện tăng cường nhanh chóng, dù sao ở thế hệ trước nỗ lực, công nghiệp cơ sở đã có. Trải nghiệm điện báo hữu tuyến kỳ, tiêu minh nhìn về phía thí nghiệm công chính ở lắp ráp ba cái tương tự ống pha lê đồ vật. Này chính là điện báo vô tuyến cần bóng điện tử. Loại này bóng điện tử đơn giản tới nói chính là tín hiệu phóng đại khí, chỉ có thêm vào vật này, vô tuyến điện mới có thể truyền ra càng xa hơn. Có điều loại này bóng điện tử cái đầu rất lớn, bởi vì đây là nguyên thủy nhất bóng điện tử, vật liệu vẫn không có tăng lên trên đến bán đạo thể trình độ, dùng chỉ là nguyên thủy nhất lưới hy thổ vật liệu, có điều dù vậy, đôi này, chuyện này đối với hạ đông cái này đoàn đội cũng là một vấn đề khó khăn mà cái này cũng là bọn họ phòng thí nghiệm này chân chính ở nghiên cứu đồ vật. Dù sao điện báo hưu tuyến quá mức đơn giản, không cần hơn 30 người cùng nhau nghiên cứu. Điện báo hưu tuyến là không thành vấn đề, cái này cũng không thể bông lỏng tiêu minh chỉ cho bóng điện tử. Hạ Đông hiểu ý, hắn nói rằng, hiện tại chúng ta đang cùng lục thông hóa học học viện câu thông, khi nhìn bọn họ ở trong tài liệu giúp giúp chúng ta, chỉ cần vật liệu đúng chỗ, cái này bóng điện tử liền không là vấn đề, dù sao thông điện sau khi hàn cũng không là vấn đề. Ừm, chấm sẽ dẫn hắn phối hợp các người tiêu mình vô vô hạ đồng vai. Lấy thời gian đến suy tính, hiện tại Âu châu khoa học kỹ thuật cũng là đến vụ nổ lớn đoạn thời gian, các loại phát minh sáng tạo sẽ tầng tầng lớp lớp, bởi vì đây là Âu châu khoa học kỹ thuật tích lũy thành quả. Thêm vào bọn họ được đại du quốc khoa học kỹ thuật thành quả dẫn dắt, bọn họ sẽ tránh khỏi đi tới rất nhiều đường vòng, do đó ở khoa học kỹ thuật càng thêm tốc. Vì lẽ đó, ở nghiên cứu khoa học trên hắn liền càng không thể thư giãn. Chương 979, ngoại tịch quân đội. Tự Thanh Châu Đại học được, Tiêu Minh cùng Ngự Buôn, La quyền ba người trở lại Hoàng cung US nhanh nhất. Ở trong ngự thư phòng, Tiêu Minh nhìn Sẽ Bờ Di A địa đồ đối với hai người nói rằng, chấm kỳ thực vẫn có một ý tưởng, này Sẽ Bờ Di A rộng lớn hơn nữa hoang vắng, mặc dù chiếm lĩnh không chế lên cũng rất khó khăn, hơn nữa còn sẽ kiểm chế Đại Du Quốc rất nhiều binh lực, vì lẽ đó chấm muốn thành lập một ngoại tịch quân đoàn, cái này ngoại tịch quân đoàn do người Cao Ly cùng nước Nhật người tạo thành, để bọn họ ở Sẽ Bờ Di A cùng Sa Hoàng binh sĩ tác chiến. Ngoại tịch quân đoàn, này ngược lại là có chút tương tự với lính đánh thuê La Quyền nói rằng. Gần như, thế nhưng khác nhau ở chỗ cái này, ngoại tịch quân đoàn đem sẽ phải chịu chúng ta huấn luyện, sử dụng chúng ta trang bị, ở sức chiến đấu không phải lính đánh thuê có thể so sánh, trọng yếu nhất, ngoại tịch quân đoàn sẽ khá nghe lời tiêu minh cười nói. Kỳ thực ở chiếm lĩnh triều Nam cùng nước Nhật sau khi hắn liền có ý nghĩ này, ở thời đại đại hàng hải thực dân trong chiến tranh, huấn luyện một phần thổ quân đội vì chính mình khống chế thổ quốc gia hầu như là kiện th vàng không dựa vào quốc gia bản thân duy trì khổng lồ thực dân địa sẽ đem tự thân tha đổ. Ở Cao Bằng Lệ trong lúc chiến tranh, Diệp Thanh Vân Kỳ thực đã bồi dưỡng được một nhóm ngoại tịch quân đoàn. Này chính là lúc trước do Lý Thành ở xuất lĩnh triều Nam quân đội, ở đánh hạ Nam Phương trong thành trì đội quân này tuy rằng không bằng đại du quốc quân đội sắp bén, thế nhưng cũng có thể hoàn thành phần lớn nhiệm vụ. Duy nhất khuyết điểm là Lý Thành ở bởi vì giã tâm cuối cùng nỗ lực phản loạn, nhưng cũng bị dưới trướng thượng Này không phải là Lý Thành ở đã từng xuất lĩnh triều nam quân đội à mà tướng lo lắng chính là những binh sĩ này đối với đại du quốc trung thành không đủ, ngược lại sẽ nguy hại đại du quốc như buồn có chút lo lắng. Tiêu Minh nghe vậy nở nụ cười, hắn đối với hai người nói rằng, các ngươi lo lắng dư thừa, đầu tiên ngoại tịch quân đội sẽ không chuẩn bị cùng thủy bì hòa khí, thứ hai chiến tranh dựa vào chính là một cái quốc gia tổng hợp quốc lực, bây giờ chúng ta có hùng hậu công nghiệp cơ sở, bất cứ lúc nào có thể vì là chiến tranh cung cấp rồi giàu vật tư mà ngoại tịch quân đoàn có cái gì tiêu hao hết đạn dược, bọn họ có điều là cựu con mà thôi, mà lợi dụng bọn họ, chúng ta liền có thể giảm thiểu tự thân quân lực tiêu hao. La quyền cùng Niu Bôn liếc mắt nhìn nhau chậm rãi gật gật đầu, bởi hỏa khí đặc điểm, hiện tại huấn luyện một đội quân thời gian chỉ cần 3 tháng, ngoại tịch quân đội cũng cũng giống như thế. Đã như vậy, chúng thần trở lại liền chủ bị này ngoại tịch quân đội việc, tranh thủ sớm ngày đem bọn họ đưa đến xẻ bờ gì ạ? Hừm, tạm thời chỉ chiêu mộ 2 vạn người đi. Người cao ly mười ngàn, nước nhật người mười ngàn, này người cao ly cùng nước nhật người luôn luôn không hợp nhau. Vạn nhất xuất hiện mất khống chế tình huống cũng dễ dàng quản khống tiêu minh trầm ngâm nói. Này ngoại tịch quân đội cách gọi khá tốt nghe một ít, kỳ thực cũng chính là ngụy quân, nhị cầu tự nhất lưu. Hắn rõ ràng quân đội như vậy có thai hại, tương đối dễ dàng cho kẻ địch đưa trang bị. Thế nhưng không thể bởi vậy giấu bệnh sợ thầy. Dù sao quân đội như vậy vẫn có nhất định sức chiến đấu, đầy đủ xa hoàng đau đầu. Mà khi đại lịch sử chứng minh. Triều Nam đóng vai nhị cậu tử nhân vật luôn luôn rất hợp lệ, Nhật chiếm linh thời kỳ vì là người Nhật Bản tấn công Trung Quốc, Mỹ chiếm thời kỳ vì là nước Mỹ chủ nhân hiệu lực, thậm chí chiến tranh cũng có thâm dự, còn làm ra không ít sánh bằng quân còn tàn nhẫn sự. Đối với hùng có đặc điểm như thế quốc gia, hắn tự nhiên là muốn lợi dụng một chút. Mà đối với nước Nhật hắn cũng không phải như vậy tin tưởng ở bề ngoài thuần theo, Triều Nam quốc tiểu, tự biết không cách nào đối kháng đại quốc, cam tâm làm chó săn. Thế nhưng nước Nhật ở bề ngoài thuần theo Kỳ thực bên trong bao hàm dạ tâm, sớm muộn phản phệ kỳ chủ. Khoảng thời gian này hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi. Tại Trung Nguyên Vương Chiêu mạnh mẽ thời kỳ, nước Nhật biểu hiện đều rất thuận theo. Một khi rơi vào suy sụp, nước Nhật thì sẽ tới cắn một cái, đem hết toàn lực nỗ lực để Trung Nguyên Vương Chiêu vong quốc. Này chứng minh chiếm lĩnh Trung Nguyên Vương Chiêu là nước Nhật người bất biến dạ tâm. Hơn nữa nước Nhật quốc thổ chật hẹp, thiên tai nhiều năm liên tục, điều này làm cho đảo quốc người trời sinh có một loại không an toàn cảm. Chính là loại này xuất phát từ sinh tồn bản năng hoàng sợ để nước Nhật đối với Trung Nguyên vương triêu khổng lồ quốc thổ nắm giữ si mê như thế khát vọng. Vì lẽ đó, đối với nước Nhật tiêu minh ở thực dân đồng thời vẫn duy trì cảnh giác, sẽ không cho sự mạnh mẽ cơ hội, bằng không nước Nhật đem lần thứ hai trở thành đại du quốc cường địch. Vâng, Hoàng thượng. Như buôn cùng La quyền theo tiếng. Dừng một chút, tiêu minh tiếp tục nói, Mà khác, kim trướng Hán quốc cũng nên thu thập một hồi nhân cơ hội này chính có thể kiểm nghiệm một hồi hán thức súng trường cùng cận vệ pháo uy lực đầu xuân sau khi để bảo vệ quanh lưu châu lôi minh hướng về nhiều châu thẳng tiến lần này nhất định phải mạnh mẽ trừng trị bọn họ một trận để bọn họ rõ ràng cùng sa hoàng cùng một ruột kết quả chính là diệt vong lưu bôn nghe vậy tuét miệng nở nụ cười hắn có chút chờ mong địa nói rằng hoàng thượng lần này tiến công kim trướng hán quốc liền do mặt tướng tự mình xuất chính đi mặt tướng rất muốn mở mang kiến thức một chút hán thức súng trường cùng cận vệ phá ở thảo nguyên tác chiến uy lực La Quyền Tranh nói, cơ hội này vẫn để cho cho Lộ Phi cùng Lục Quyền những người trẻ tuổi này đi, ngươi cùng ta bộ xương già này cũng chỉ có thể ở quân cơ bộ lưu tính lưu tính, thân thể này có thể đến không được. Nưu Bôn nghe vậy, trên mặt lộ ra đen tối vẻ mặt, trong nháy mắt 11 năm trôi qua, hắn bây giờ đã một giáp có thừa, La Quyền cũng là gần như số tuổi. Trước đó vài ngày, hai người còn nói đến thoái ẩn triều đỉnh sự tình. Há miệng, Nưu Bôn nói rằng, đúng nha, hiện tại là thiên hạ của người trẻ. Chỉ là diệt vong kim trướng Hán Quốc là ta cả đời trí nguyện, hoàng thượng, liền để mạt tướng cuối cùng lần trước chiến trường 3. Hoàng thượng, ta cùng hắn đi, phòng trường ta sau này ra chiến trường số lần cũng không nhiều la quyền cảm khái nói. Tiêu Minh ánh mắt ở hai vị lao tướng trên người tới lui tuần tra một hồi, bọn họ một đời vì là đại du quốc sắc thực làm quá nhiều, cũng nên trải qua thoải mái sinh hoạt. Đối với bọn hắn hiện tại ý nghĩ hắn cũng hiểu rất rõ đối với này hắn cũng không miễn cưỡng. Tuy nói Liêm Pha lão rồi thượng có thể cơn phủ đại biểu một loại không chịu thua tinh thần, thế nhưng dù sao năm tháng không tha người, hai vị tướng quân tâm tư chấm hiểu Kim Trướng Hán quốc vẫn là trong lòng các ngươi xin thể muốn tiêu diệt kẻ địch, dù sao Kim Trướng Hán quốc nợ chúng ta Đại Du quốc nợ máu quá nhiều, cũng là các ngươi một đời kẻ địch. đã như vậy, chấm liền cho phép các ngươi lĩnh quân lên phía bắc trừ này họa lớn tiêu Minh ôn hòa nói rằng, Niu Bôn cùng La Quyền đều là sinh sống ở Tiêu Văn Hiên thời đại tướng lĩnh, bọn họ một đời chi địch trước sau là ma tẩu. Mà hiện tại tuổi trẻ tướng lĩnh mục tiêu nhưng Là cùng Âu Châu Cường Quốc sánh vai Tạ Hoàng thượng Long ân, Trận chiến này sau khi Ta hai người tâm nguyện cũng là hiểu rõ Vị trí này cũng nên tặng cho người trẻ tuổi Lô Phi, La Tín, Lôi Minh Diệp Thanh Vân bọn người là tuổi trẻ tài cao tướng lĩnh Tự có thể lấy đại hai người chúng ta Như buôn chậm rãi nói rằng Tiêu Minh gật gật đầu Hắn hai người cũng không phải làm bộ Liền hắn nói rằng Hai vị tướng quân tâm ý đã quyết Chấm cũng sẽ không cường để lại Chỉ hy vọng hai vị tướng quân có thể chỉ điểm nhiều hơn những này hậu bối, chấm có thể ở học viện quân sự bên trong cho các ngươi để lại vị trí. Chương 980, Nguy Thành Nhàn nhạt mùi đàn hương ở trong ngự thư phòng trăng ngập khiến cho tâm thần người yên tĩnh. Một phen quân thần ở giữa tâm tình sau khi, Châu cùng La Quyền trong lòng đều đều không có tiết nối, mà đối diện tiêu minh cho bọn họ ở học viện quân sự bên trong lưu vị trí, hai trong lòng người cảm kích. Thường nói, một khi thiên tử, một khi thần. Bọn họ thân là Tiêu Văn Hiên bên người đã từng cựu thần bây giờ có thể ở vị này tần quân nơi thu được như vậy Thủ Vinh đã là tâm không tiết nối. Tạ Hoàng thượng Long ân trận chiến này sau khi, chúng thần tất nhiên cho bệ cái kế tiếp Thái Bình Thảo Nguyên. Châu Như chém đinh chặt sắt nói rằng, Tiêu Minh khẽ gật đầu, bây giờ Đại Du Quốc đã không còn là tùy ý Kim Trướng Hán Quốc ước hiếp đối tượng, vừa vặn ngược lại, bọn họ nắm giữ đem cái này Thảo Nguyên Bộ Lạc đuổi ra Đại Du Quốc phạm vi thế lực năng lực, bây giờ Kim Trướng Hán Quốc như vậy không thức thời Hán chỉ có thể dùng thương pháo đến nói cho bọn họ biết cái gì là chân lý. Quyết định do Châu cùng La Quyền tiến công Kim Trướng Hán Quốc kế hoạch sau khi ba người lại thương thảo một chút cụ thể chi tiết nhỏ mới kết thúc lần nói chuyện này. Đối với Tiêu Minh tới nói, hiện tại chỉ cần đưa ra cơ bản chiến lược phương hướng, cụ thể tác chiến vẫn là cần Châu hợp lệ La Quyền bản thân đi phát huy. đương nhiên, Hán phụ trách còn có hỏa khí cùng đạn dược vấn đề. Dù sao lần này tiến công Kim Trướng Hán quốc đem lượng lớn sử dụng Hán thức súng trường cùng cận vệ hỏa pháo. Mà ở hắn cho Chu Tam Tứ lần này tiếp tế bên trong hắn cũng chuẩn bị 6,000 con hán thức súng trường cùng 16 môn cận vệ hỏa pháo, muốn để Chu Tam Tứ phá cục chăm chú dựa vào lương thực tiếp tế còn có chút khó khăn. Dù sao lần này đối với nhã khắp tát vây nhốt là Sa hoàng cùng kim trướng Hán Quốc một lần liên động, ở châu cùng La quyền tiến công trước, hán trước hết giải quyết này một vấn đề khó giải quyết. Ngày 16 tháng 2, trải qua một tháng chuẩn bị sau khi chuyên trở 1,000 con xe trượt tuyết, 6,000 con hán thức súng trường, 16 môn cận vệ hỏa pháo, 30 vạn phát kim loại viên đạn, 1.000 phát pháo đạn máy chạy bằng hơi nước xe từ Thành Châu xuất phát hướng Kiến Châu mà đi, trải qua một ngày một đêm chạy sau khi, này bút vật tư thuận lợi đến Kiến Châu. Cha cha, những này xe trượt tuyết cũng thực không tồi. Trương Kỳ Kỳ năm nhìn trong buồng xe lộ ra xe trượt tuyết thở dài nói, những này xe trượt tuyết khung xương là sắt thép chế thành, chủ thể bao trùm thâm hậu tấm ván gỗ, vừa nhìn liền vô cùng dùng bền. Đoàn trưởng. Những này xe trượt tuyết tính là gì, những này mới là đồ thật. Trương Kỷ Kỳ năm cảm thán thời điểm, hắn binh lính dưới quyền nói một câu xúc động. Phục hồi tinh thần lại, Trương Kỷ Kỳ năm nhìn thấy hiện đang vận chuyển xe trượt tuyết binh lính đang vây quanh ở thùng xe bên trong góc không nhúc ních, trong tay còn cầm hắn thước súng trường ở thưởng thức, nhất thời cả giận nói, thằng nhóc, các ngươi từng cái từng cái là muốn ra tòa án quân sự có đúng không còn không đi ra cho ta. Hắn là thích quang nghĩa dưới trương kỵ binh quân đoàn đệ nhất sư sư trưởng Lần này chính là do bọn họ sư phụ trách trợ giúp bị vây ở nhã khắp tát Chu Tam Tứ. Ở xe lửa đến trước, bọn họ đã ở chỗ này chờ đại ba ngày, hôm nay này tiếp tế rốt cuộc đến. Bị trương kỳ kỳ năm chửi mắng một trận, các binh sĩ ma lưu từ trong buồng xe sách xe trượt tuyết hạ xuống, mà hắn thì thẳng đến thùng xe bên trong góc. Kỳ thực không chỉ là binh sĩ hiếu kỳ, hắn người sư trưởng này cũng hết sức tò mò cho Chu Tam Tứ tiếp tế, dù sao hắn thức xuống trường chỉ là chút ít chuẩn bị quân đội. Mà bọn họ thân là kỵ binh liền càng hiếm thấy hơn Nhiều như vậy Trương kỷ kỳ năm nhìn rõ ràng bên trong góc hán thức súng trường sau khi cả kinh nói Chứa hán thức súng trường dương gỗ chất thành mấy trăm cái Bất quá đây chỉ là hắn cảm thấy ngạc nhiên đồng ý một trong Bởi vì ở hán thức súng trường sau khi Hắn lại nhìn thấy từng hòm từng hòm kim loại viên đạn cùng đạn tháo Nhiều như vậy kim loại viên đạn đầy đủ để hắn khiếp sợ Những viên đạn này đánh ra đi có thể đều là bạc nha Đi theo Trương Kỳ kỳ năm bên người các đoàn trưởng ước ao lại nhức nhối nói rằng, cùng giấy sắc viên đạn so với, chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền có thể tưởng tượng đến loại đạn này thành phẩm. Bất quá dù sao, loại đạn này hoàn toàn giải quyết sau thang thương bay hơi vấn đề, có thể để cho hãn thức súng trường phát huy ra càng thêm uy lực mạnh mẽ. So với ương săn súng trường, hãn thức thêm kim loại viên đạn cũng có thể càng thêm có thể áp dụng mùa đông. Lúc nào chúng ta kỵ binh cũng có thể trang bị hãn thức súng trường, ở trên ngựa sử dụng hãn thức súng trường đánh man tộc. Ngẫm lại đều kích động. Lại một đoàn trưởng hâm mộ nói. Đúng nha, sư trưởng, lần này trở lại nhất định phải làm cho thích quân trường hướng quân cơ bộ xin. Hiện tại đại du quốc hết thể binh lính đều cách tân trang bị, chính là bọn ta kỵ binh còn không có động tĩnh. Lại một đoàn trưởng nói rằng. Trương Kỳ Kỳ năm liếm môi một cái, những vũ khí này xác thực để hắn mê tích mắt. Hắn nói rằng, đừng quên khi đến hậu quân trường là nói thế nào, trưởng còn không đánh liền để yêu cầu. Này không phải chúng ta quân đoàn tắc phong. Muốn trang bị hán thức súng trường thành lập thương kỵ binh, lần này chúng ta liền muốn đánh thật lần này trợ giúp chiến tranh, bằng không quân trường làm sao có mặt đi theo quân cơ bộ muôn thương. Đáng quan quân sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, bọn họ cùng kêu lên nói rằng, yên tâm đi, sư trưởng, chúng ta sẽ không cho quân đoàn mất mặt. Trương Kỳ Kỳ năm gật gật đầu, để các binh sĩ nhanh lên một chút dỡ hàng, ngày mai chúng ta liền hướng xuất phát. Để đọc chuyện, chuẩn bị một ngày, cách nhật, Trương Kỳ Kỳ năm tự mình xuất lĩnh kỵ binh hướng nhã khắp tát đi tới vì đám này vật tư bọn họ chuyên môn mang đến ngoài ngày ngựa những này ngựa kéo dài lôi đựng vật tư xe trượt tuyết ở trên mặt tuyết bùn bả so với trước đây rơi vào tuyết bên trong lúng túng xe trượt tuyết ở trên mặt tuyết nhanh chóng trượt để vận tải trở nên trở nên đơn giản nhã khắc tác khó khăn đánh đuổi một làn sóng kim chướng hán quốc nô lệ binh tiến công sau khi chu tam tứ đứng ở trên tường thành kế tục quan sát địch tình tiếp tế bị kim chướng hán quốc chặt đứt chiến báo đưa ra đã gần như ba tháng Đối diện Kim Trướng Hãn Quốc cùng Sa Hoàng binh sĩ tiến công, bọn họ một tháng trước hầu như tiêu hao dự trữ toàn bộ đạn dược. Một tháng qua, bọn họ triệt để trở lại đã từng vũ khí lạnh thời đại, chỉ có thể sử dụng lưới lê lần lượt đánh đuổi kẻ địch tiến công. Thế nhưng tình huống như thế theo Khố Niết Tư Khắc Sa Hoàng viện quân đến mà bị đánh vỡ. Ở Nhã Khắc Tát bị chiếm lĩnh sau khi, phản ứng lại Khố Niết Tư Khắc ở cấu kết Kim Trướng Hãn Quốc sau khi, lại phái ra một con ngàn người quân đội đến Nhã Khắc Tát dưới thành. Đội quân này mang theo loại phát thương cùng hỏa pháo mất đi đạn dược tỉnh huống dưới bọn họ bị Sa Hoàng hỏa khí giàn vặt quá sức. Sư trưởng, đạn dược tiếp tế không nữa đến, chúng ta liền thật sự không kiên trì được. Các binh sĩ bị thương không có dược trị liệu, nơi này lại vô cùng rét cam cam, vốn là tiểu thương ở đây đã biến thành vết thương chí mệnh. Cao nên phong trên mặt bạch một hối, hát một hối. Ở quá trình chiến đấu bên trong Sa Hoàng sử dụng lôi đạn, vui mừng chính là bọn họ thu được phương diện này huấn luyện, bởi vậy phòng bị tương đối đúng lúc. Thế nhưng dù vậy vẫn có binh sĩ con mắt bị thương. Chu Tam tứ sắc mặt thâm trầm như nước, hắn nói rằng, tới nơi này trước ngươi ta liền có tao ngộ tình huống xấu nhất dự định, hiện tại chính là gian nan nhất thời điểm, Sa Hoàng người còn lấy chết cũng muốn bảo vệ bọn họ xâm chiếm thành trì, chúng ta thân là đại du quốc bảo vệ lãnh thổ chi quân có thể nào dễ dàng lui khổ, cuộc chiến này mặc dù tay không chúng ta cũng phải đánh ra quốc uy. Cao Ninh phong gấp vào đầu, hắn nói rằng, muốn chết để ta chết ở chỗ này, sư trưởng, ngươi không thể ở lại chỗ này, đạn dược còn sót lại cuối cùng một chút. Đây là hạ quan chuyên môn giữ lại cho ngươi đột phá vòng vây dụng, không thể lợi thêm. Chương 981, Công tâm. Lệnh Liễu Hàn Phong cuốn lấy Chu Tam Tứ trên người màu xanh sẫm quân trang, bay phần phật. Nhìn sắp khởi sướng lần thứ hai xung phong man tộc nô lệ bình, Chu Tam Tứ bình tĩnh gương mặt nói với Cao Ninh Phong, ngươi quả thực gan to bằng trời, dám tư tàng đạn dược, ta lệnh cho ngươi hiện tại liền đem còn lại đạn dược toàn bộ phân cho binh sĩ, bằng không ta tự mình xử bắn ngươi. Sư trưởng ngươi. Cao Ninh Phong há miệng Nhìn Chu Tam Tứ thật lòng mặt cuối cùng khí mạnh mẽ dậm chân, chỉ có thể để binh sĩ đem còn lại đạn dược lấy ra. Hắn cùng Chu Tam Tứ trước vị thượng là cấp trên cấp dưới, thế nhưng trong cuộc sống dường như huynh đệ giống như vậy, hôm nay đối diện như vậy tuyệt vọng tình huống, hắn chỉ muốn bảo vệ Chu Tam Tứ mệnh, dù sao đối với hắn mà nói Chu Tam Tứ tiền đồ quang minh, mà bản thân bất quá một giới mạng phu, cũng chỉ có thể dừng lại với này. Hừ! Nhìn thấy cao nghen phong binh lính từ dưới thành chuyển ra đạn, đạn dược, Chu Tam Tứ lần thứ hai chừng một chút cao lên phòng, các loại, chờ, đánh xong cuộc chiến này, ta lại tính sổ với ngươi. Hai người lúc nói chuyện, ngoài thành kim trướng Hàn Quốc nô lệ binh lần thứ hai hướng nhã khắc tắt thành khởi sướng xung kích, mà xa hoàng pháo binh cũng bắt đầu lại một vòng pháo kích. Thật sự khó có thể tưởng tượng bạ rổ đứa ngu này dĩ nhiên chết tại đây chút thổ trong tay. Ngoài thành, các lộ dơ đơn đồng kính viễn vọng không không đắc ý mà nhìn nhã khắc tắt thành. Đối với hắn mà nói một lần nữa cướp đoạt nhã khắc tát thành bất quá là vấn đề thời gian, mà hắn đem ở nữ hoàng trước mặt được khen ngợi. Cắt lô bên cạnh người đứng cu ba giấc, đối với cắt lô bông nhiên mà đến tự tin hắn cảm thấy khịt mũi con thường. Cắt lô trung ý, ngươi nên cảm cảm ơn chúng ta kim chướng Hãn quốc chết đi binh lính, là bọn họ tiêu hao trong thành binh sĩ đạn, đạn dược, bằng không các ngươi sẽ không như thế ung dung. Cắt lô bĩu môi, hắn rõ ràng cu ba giấc ý nghĩ, hắn là đang cùng mình cướp công lao. Trên thực tế ở Kim Trướng Hãn Quốc nương nhờ vào nữ hoàng sau khi, Kim Trướng Hãn Quốc vẫn không có cái gì chiến tích, xa không sánh được cổ sặc đối với xa hoàng tầm quan trọng. Mà đối với đến từ Đông Phương Thảo Nguyên cái này du mục bộ lạc, bọn họ những tướng lánh này vẫn chưa thể hoàn toàn tin nhiệm. Chính vì như thế, Kim Trướng Hãn Quốc mới gặp nóng lòng biểu hiện. Đương nhiên, ta gặp hướng nữ vương bệ hạ trần thuật công lao của ngươi. Cắt lỗ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hắn biết do hiện tại cần những này kim chướng Hãn quốc bia đỡ đạn đến tiêu hao này nhã khắp tắt trong thành đại du đội, hiện tại đắc tội Cuba rất còn không có lợi. Cuba rất nghe vậy lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, nếu như không phải vì chống đỡ đại du quốc uy hiếp, kim chướng Hãn quốc mới sẽ không hướng xa hoàng Cung đúng. Đây mới là hợp tác đồng bọn Cuba rất vây vây tay, phía trước nô lệ binh lần thứ 2 hướng nhã khắp tắt khởi xướng sung phong. Cùng phía trước 7 lần sung phong không giống nhau, lần này Cuba đặc phái ra toàn bộ nô lệ binh. Lần này hắn muốn một lần đánh hạ Nhã Khắc Tát Thành, mất đi hỏa khí ưu thế đại du quốc binh sĩ không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn vạn nô lệ binh ở chỉ thị của hắn dưới OFF một mảnh từ bốn phương tám hướng nhằm phía Nhã Khắc Tát, lúc này Cát Lộ cũng hạ lệnh pháo binh lần thứ hai đối với Nhã Khắc Tát Thành phát động tiến công. Ầm ầm ầm tiếng pháo vang vọng toàn bộ chiến trường. Bất quá để bọn họ kinh ngạc chính là, lần này đầu tướng thượng đại du quốc binh sĩ biểu hiện vô cùng yên tĩnh, tựa hồ là từ bỏ chống lại. Ở nô lệ binh sung phong trong quá trình chiến trường yên tĩnh có chút quá đáng, mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng Cuba rất cùng cật lộ đều đặc biệt tự tin. Bởi vì bọn họ rất xác định đại du quốc binh sĩ không có đạn dược. 500m, 300m, 200m, 100m, 50m, 30m, nô lệ binh giống như là Thủy Triều dâng lên đến. Liên ở tại bọn hắn đến dưới thành, leo lên đến tường thành một nửa khoảng cách thời điểm bỗng nhiên dậy đặc tiếng súng vang lên. Trên tường thành cũng vang lên ba ổ hỏa pháo phản kích tâm thành. Các lô cùng Cuba rất vẫn không có phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy cách đó không xa pháo binh đang nổ bên trong máu thịt tung tué. Bất quá đại du quốc hỏa pháo phản kích rất ngắn ngủi, 30 phát pháo đạn sau khi đầu tường lại lâm vào tính mịch. Mà dây đặc tiếng súng dưới, dưới thành nô lệ binh tổn thất nặng nề, hơn 1.000 người ở thời gian rất ngắn bị ngã vào dưới thành, mà này đủ khiến nô lệ binh môn tăng vỡ. Làm tiếng súng đình chỉ, tồn tại nô lệ binh tranh nhau chen lấn thoát đi dưới thành. Đáng chết, đây là một cạm cắt lỗ la mắng, bọn họ là cố ý, nhất định là cố ý. Cuba rất đồng dạng có chút khiếp sợ, mấy ngày qua bọn họ chưa từng có từng tao ngộ hỏa khí phản kích, không nghĩ tới vào hôm nay tao ngộ kịch liệt chống lại, điều này làm cho binh lực của hắn tổn hại không ít, hiện tại hắn cùng cắt lỗ ý nghĩ có chút tương đồng, kia chính là đại du quốc cố ý ở thiết trí cái bẫy, làm hết sức giết chết binh lính của bọn họ. Mà ý nghĩ này để hắn có chút bận tâm lên, hắn có thể không muốn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều binh lực. Bởi vì thực lực của hắn nhỏ yếu một phần, đối với hắn ở trên thảo nguyên liền càng ngày càng bất lợi. Ở Kim Trướng Hãn Quốc thất lạc Quan Đông sau khi, Hãn Quốc nội bộ mâu thuẫn từng bước trở nên gay gắt, nguyên lai ở Quan Đông nắm giữ thổ địa kỳ thủ mất đi tất cả, hiện ở tại bọn hắn muốn ở trên thảo nguyên phân đến một khối thổ địa cung nuôi mình tộc nhân, mà trước đây giữ lấy những này thổ địa kỳ thủ không có chút nào tình nguyện. Bởi vì việc này nguyên nhân, hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc nhìn như hòa hợp, kỳ thực bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Mỗi cái kỳ thủ đều muốn muốn bảo tồn thực lực để tránh cho bị những người khác cướp đi đồng cỏ. Lần này nếu như không phải đa nhi qua mệnh lệnh, hắn căn bản sẽ không đi tới nơi này chết tiệt băng thiên tuyết điệu tác chiến. Những này đại du quốc người thực sự là rào hoạt như hồ ly như thế, chúng ta không thể còn như vậy lô mãng tiến công. ba rất đánh tới chống nuôi quân. Cắt lâu nghe vậy tập trung ba rất con mắt, hay là đây là bọn hắn cuối cùng viên đạn, chúng ta phải không ngừng thử nghiệm mới được. Như như mày... Cuba rất liếc nhìn hầu như không có tổn thất xa hoàng binh sĩ có chút tức giận, tại sao không cho người binh lính sung phong, lẽ nào chúng ta kim trướng hãng quốc binh sĩ mệnh liền không phải mệnh à. Cắt lộ rất muốn nói là, thế nhưng vì đánh hạ nhã khắp tát hắn vẫn là nhịn. bởi vì hắn biết do nếu như đoạt lại nhã khắp tát, hắn đem ở nữ hoàng trước mặt thu được rất lớn vinh sủng, điểm này thực sự quá mức mê người. Đương nhiên không phải, như vậy, chúng ta thay phiên phái ra binh sĩ thăm dò. Cắt lộ vây vây tay. 50 mươi xa hoàng binh sĩ hướng nhã khắp tất thành mà đi cùng lần trước không giống lần này đại du quốc binh sĩ không có sạc kích chỉ là ở trên tường thành tránh né xa hoàng binh sĩ sạc kích viên đạn tiêu hao hết những này xa hoàng binh sĩ ung dung rút về cật lộ lộ ra nụ cười cự ba rất lông mày khóa càng chặt thế nhưng cật lộ đã làm như vậy rồi hắn chỉ có thể phái ra 500 người kế tục thăm dò chỉ là khi hắn binh lính đến dưới thành thì đại du quốc binh sĩ lần thứ 2 sạc kích đánh nô lệ binh tán loạn liếc mắt nhìn nhau Cắt lô cùng cổ ba đặc đốn thì vẻ mặt quái lạ, cu ba rất trong mắt càng là có thêm một tia nguy hiểm ánh sáng. Đối diện cu ba rất ánh mắt, cắt lô lệnh cả tim, hắn rõ ràng cu ba đặc biệt mở bắt đầu nghi kỵ hắn. Chương 982, hắn thức hiển uy. Trên tường thành, Chu Tam Tứ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. ngoài thành bất luận Sa Hoàng cùng Kim Trướng Hãn Quốc đều không có lần thứ hai tiến công biểu hiện, xem ra vừa nãy hai lần độ công kích xạ kích có hiệu quả. Hắn sở dĩ như thế làm vừa đến là lợi dụng chỉ có đạn dược chế tạo bọn họ còn có đạn dược giả tạo, thứ hai là vì để cho chế tạo giữa bọn họ mâu thuẫn. Dù sao đại du quốc không đánh xa hoàng người, chỉ đánh kim chướng hãn quốc người, là ai cũng hiểu ý bên trong thầm nói, lợi dụng hai điểm này hắn chỉ muốn kéo dài hai người tiến công thời gian. Mà chính như hắn nghĩ tới như thế, hiện tại chiêu này tựa hồ có không sai hiệu quả, ngoài thành quân đội đều không còn động tĩnh. Sư trưởng, bọn họ thật đến bị hù dọa ở. Cao Nghên Phong vui vẻ nói. Hy vọng như vậy, hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian chờ đợi trợ giúp, bằng không nhã khắc tát thành sớm muộn cũng bị công phá. Chu Tam Tứ thở dài. Cao Nghên Phong sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, bọn họ đối mặt một vấn đề là khoảng cách kiến châu quá xa, mà xa hoàng nhưng ở xệ bở gì ạ kinh doanh rất nhiều năm, khắp mọi mặt kiến thiết đều rất đủ. Dưới cái nhìn của hắn, muốn bảo vệ nhã khắc tát cùng với Chu Vi Thổ địa một cái là muốn kiến tạo con đường, đồng thời muốn di chuyển nhân khẩu thú biên Bằng không chỉ là dựa vào quân đội ngắn ngủi đóng quân cùng phòng ngự trung quy không cách nào triệt để khống chế nơi này. Hiện tại đột phá vòng vây đạn dược cũng dùng gần đủ rồi, các tướng sĩ sống tiếp duy nhất hy vọng thuận tiện thủ vững, sư trưởng, chúng ta đều không phải loại nhát gan, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Cao Nên Phong thẳng thắn cương nghị. Tình cảnh như thế giới, Chu Tam Tứ cũng không nghĩ tới nhiều chỉ trích Cao Nên Phong, hắn tầng tầng vô vô Cao Nên Phong vài, nhìn về phía ngoài thành ánh mắt thâm thúy. Bất quá đón lấy một tháng bên trong. Bất kể là Kim Trướng Hán Quốc vẫn là Sa hoàng binh sĩ tựa hồ cũng Chu Tam Tứ cái bẫy hù dọa ở. Ở bảo lưu chút ít đạn dược tình hôm dưới, mỗi lần Kim Trướng Hán Quốc tiến công thì bọn họ đều sẽ thả mấy thương đến hù dọa bọn họ, mà Kim Trướng Hán Quốc binh lính mỗi lần đều sẽ sợ đến chạy về đi. Mãi đến tận ngày 17 tháng 3 sáng sớm hôm đó, Chu Tam Tứ bỗng nhiên bị trên tường thành tiếng hoan hô thức tỉnh, nghe được âm thanh, hắn cùng cao nghen phong lập tức leo lên tường thành. Ở nhà khắp Một con ăn mặc màu xanh sẫm quân trang kỵ binh xuất hiện ở hạ bờ bên kia. Sư trưởng, là chúng ta kỵ binh. Là chúng ta kỵ binh. Cao nên phong kích động hô lớn. Trên tường thành binh lính càng là cao giọng hoan hô lên, kiên trì dòng dã 4 tháng sau khi, bọn họ rốt cục đợi được trợ giúp đến. Chu Tam Tứ viền mắt vi nhiệt, nếu như đám này trợ giúp không nữa đến, bọn họ chỉ sợ cũng muốn thật sự không kiên trì được, có thể chống đỡ đến hiện ở tại bọn hắn hoàn toàn là dựa vào ý chí ở kiên trì. So với Chu Tam Tứ hương phấn, Ba rất cùng cắt lộ sắc mặt lúng túng tới cực điểm, đội quân này đột nhiên xuất hiện ở đây, mà trước bọn họ dĩ nhiên không có thu đến bất cứ tin tức gì. Đây chỉ có một cái giải thích, đó chính là bọn họ chiếm cứ cứ điểm bị này con kỵ binh toàn bộ phá hủy, cứ điểm nhân viên toàn bộ tử vong. Ta nghĩ hiện tại tốt nhất lui lại. Ba rất hiếp mắt nhìn đột nhiên xuất hiện kỵ binh, hắn quá quen thuộc này con kỵ binh, bởi vì bọn họ thường thường ở trên thảo nguyên giao chiến. Mà này con kỵ binh thủ lĩnh hắn cũng rất quen thuộc, Chương kỵ kỳ năm, cái này giết hắn hai cái cháu trai ma quỷ. Cắt lỗ một quyền đánh ở bên người trên cây, tuyết động bay xuống, bay là tả, chậc. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, Cố Ba rất, nếu như lần này không bắt được Nhã Khắc Tất Thành, người ta đều không cách nào ở nữ hoàng trước mặt bản giao. Không muốn đã quên ngươi hiện tại cũng là xa hoàng người, một tháng qua ngươi tiêu cực tiến công, bảo lưu thực lực, khi ta là thật sự không nhìn ra được sao? Cố Ba đắc đốn thì sắc mặt đỏ lên. Hán cả giận nói, có đúng không ta cũng muốn hỏi một chút ngươi tại sao đại du quốc quân đội chỉ công kích ta binh lính mà sẽ không tiến công ngươi binh lính, cái này cũng là trùng hợp à. Này xác thực là trùng hợp, chúng ta đều bị lừa rồi, hiện ở viện quân của bọn họ đến thuận tiện sự thực, bọn họ lợi dụng ngươi đứa ngu này trong lòng. Cắt lồ cũng chịu không nổi nữa, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao kim trướng Hán quốc gặp thua với đại du quốc triệt để như vậy, chuyện này căn bản là là không thể tin tưởng thảo nguyên bộ lạc. Cuba rất ngắm nhìn bờ bên kia kỵ Lại liếc nhìn đang đang hoàn hô nhã khắp tất thành dần dần tỉnh táo lại, bọn họ tựa hồ thật sự trung kế, bằng không những binh sĩ này vì sao cao hứng như thế nghi. Một luồng bị nhục nhã cảm giác sông lên đầu, Cuba rất liếc nhìn phía sau mình hơn vạn kỵ binh cùng tàn dư 4.000 nô lệ binh nói rằng, Trương Kỳ Kỳ năm chúng ta trướng hôm nay liền ở ngay đây tính toán một chút. Dứt lời, hắn làm người thổi lên kỵ binh sung phong kèn lệnh Bờ bên kia, Trương Kỳ Kỳ năm cũng nhìn thấy Cuba rất, đem kính viễn vọng thả xuống hắn nói rằng Không muốn ham chiến, lập tức vào thành, chúng ta lặn lội đường xa, binh sĩ hải bại, không phải là đối thủ của bọn họ, mang theo vật tư mới là chiến thắng bọn họ căn bản. Vâng, tướng quân. Nhận được mệnh lệnh, kỵ binh các tướng lĩnh lập tức hạ lệnh vận phụ trách vận tải binh lính quất roi ngựa tác động xe trượt tuyết hướng trong thành mà đi. Cùng lúc đó, 3000 tên kỵ binh thoát ly đội ngũ đón lấy màn tộc kỵ binh. Mau chóng mở cửa thành ra. Trên tường thành Chu Tam Tứ lập tức hạ lệnh, đồng thời lo lắng mà liếc nhìn sông tới kỵ binh. Thân là tướng lĩnh, hắn tự nhiên rõ ràng hiện tại kỵ binh trạng thái rất kém cỏi, hơn nữa vì chống đỡ hàn lãnh, bọn họ không có mặc khôi giáp, trên người chỉ có quân trang. Cao Nghên Phong nghe vậy mang theo binh sĩ cấp tốc mở cửa thành ra, lôi kéo xe trượt tuyết kỵ binh cấp tốc vào thành. Đến trong thành, cầm đầu kỵ binh đối với Cao Nghên Phong hô, những này trong dương đều là hắn thức súng trường cùng viên đạn, các ngươi mau chóng trang bị. Hán thức súng trường. Cao Nghên Phong ngẩn ra, tiếp theo lộ ra mừng như điên vẻ mặt Hắn đối với bên người binh lính nói rằng, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không đổi thương. Vừa nói, hắn lập tức phái người thông báo Chu Tam Tứ. Chỉ chốc lát sau, Chu Tam Tứ từ trên tường thành hạ xuống, nhìn rõ ràng trong dương đổ vật sau khi, hắn rất là kinh hỉ, hạ lệnh dưới trướng binh sĩ cấp tốc thay đổi quần áo. Đang đi tới nhã khắc tắt trước, Chu Tam Tứ lệ thuộc cấm quân, đối với hắn thức súng trường tự nhiên không xa lạ gì, hơn nữa vì đầu tiên trang bị hắn thức súng trường bọn họ ở hán thức súng trường có dạng thương thời điểm liền ở trong quân doanh vì là các binh sĩ giảng giải có thể nói hán binh lính chỉ cần nắm lấy hán thức súng trường liền lập tức có thể sử dụng mau mau nhanh từng hòm từng hòm hán thức súng trường cùng viên đã đến chu tam tứ tự mình cùng cao neng phong phụ trách phân phát vũ khí bắt được vũ khí binh lính không có trở về trong thành mà là lựa chọn lớn mật trùm ra khỏi cửa thành bọn họ ở ngoài thành tập kết thành kỵ binh khắp tinh phương trận về hình trẫm lớn mật về phía trước đội tiến sáu tên lính 6.000 đem thương, rất nhanh cầm toàn vũ khi mới binh lính khởi xướng phản công. ầm ầm ầm. Phóng châm bắn chúng lửa có sẵn, kim loại viên đạn phát sinh tiếng nổ đùng đùng sau khi kim loại đầu đạn cực tốc bay về phía man tộc kỵ binh. Đồng thời binh sĩ kéo dài chốt súng, vỏ đạn rút bớt. Các binh sĩ lần thứ hai mặc lên một viên viên đạn xạ kích. Mỗi một lần xạ kích, binh sĩ đều sẽ theo súng ống lực đàn hồi thân thể hơi động. ở độ chính xác cùng uy lực đều có đủ xạ kích dưới. Đang cùng trường kỳ kỳ năm giao chiến man tộc kỵ binh dường như gió thổi đông lúa từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Trường 983, diệt sạch. Một đoàn người đi theo ta, này quần sa hoàng ngại con, ngày hôm nay già già không phải làm thịt bọn họ không thể. Khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường cao nên phong một chút tập trung cắt lộ xuất lĩnh một ngàn xa hoàng binh sĩ. Chính là này quần kẻ xâm lấn cho bọn họ mang đến hôm nay cực khổ, hiện tại hắn nên vì hy sinh binh lính báo thù. Cái này 4 tháng đến nhã khắp tắt trong thành binh lính đã sớm kìm nén một luồng tà hỏa, hiện tại triệt để bộ phát ra, một đoàn binh lính gào gào gọi theo sát cao nền phong hướng xa hoàng binh sĩ tạo thành phương trận mà đi. Cắt lỗ lúc này đang đang quan chiến, đồng thời tìm kiếm cơ hội tiến công. Làng ba rất hạ lệnh kỵ binh xung phong thời điểm đại du quốc kỵ binh hiển nhiên là rơi vào hạ phong này còn viễn đổ buôn ba kỵ binh căn bản không phải dĩ giật đáy lao lại là ở lưng ngựa sinh hoạt man tộc kỵ binh đối thủ Mà điều này cũng chứng minh hắn yêu cầu Cuba rất kế tục tác chiến chính xác, bởi vì hắn tin tưởng Cuba rất kỵ binh thêm vào xa hoàng hỏa khí đầy đủ đánh bại bọn họ. Chỉ là chiến tranh tình thế ở đại du quốc binh sĩ từ trong thành lúc đi ra phát sinh lịch chuyện, cùng đại du quốc kỵ binh giao chiến man tộc kỵ binh từng cái từng cái từ trên ngựa rơi xuống, lúc này đại du quốc kỵ binh không lại ham chiến, mà là lựa chọn lùi lại. Đáng chết, bọn họ lại bổ sung đạn dược cùng vũ khí. Cát lô nhìn hướng bọn họ vọt tới đại du quốc binh sĩ đối với Cuba rất nói rằng, nay quân binh sĩ thoát ly đội ngũ của bọn họ, là dùng kỵ binh đổ giết bọn họ cơ hội tốt. Vừa nói, Cát lô vừa chỉ vào cao nên phong suất lĩnh binh lính. Cuba rất sự chú ý đều ở đang cùng đại du quốc giao chiến kỵ binh trên người, mới vừa tiếp xúc thời điểm đại du quốc kỵ binh bị hắn binh lính chặt bỏ mã không ít, tất cả những thứ này để hắn hoàn toàn tự tin, thế nhưng chuyện bây giờ phát sinh lịch chuyển, tâm tình của hắn cũng do thích gì đã biến thành căng thẳng này có thể đều là hắn Kỵ binh. Nặng nghề thất bại phá hủy hắn tắc chiến ý chí, lạnh lùng liếc nhìn Cát Lộ, Cú Ba rất nói rằng, đây là các ngươi Sa Hoàng cùng Đại Du quốc ở giữa chiến tranh, ta đã giúp các ngươi có đủ nhiều. Dứt lời, hắn để thân vệ thổi lên lui lại cái lệnh, được tín hiệu man tộc kỵ binh nhanh chóng thoát ly chiến trường, theo Cú Ba rất hướng tây chạy thục mạng. "Không, Cú Ba rất, ngươi không thể như vậy, các ngươi hiện tại là Sa Hoàng người, các ngươi không thể liền như vậy bỏ xuống chúng ta." Cát Lộ hoảng sợ nói rằng, Ở Kim Trướng Hán Quốc nương nhờ vào sa hoàng sau khi, sa hoàng đối với Viễn Đông khát vọng càng ngày càng sâu, cái này cũng là tại sao bọn họ đối với nhã khất tát như vậy bất khuất nguyên nhân, bởi vì bọn họ tin tưởng có Kim Trướng Hán Quốc trợ giúp, cướp đoạt càng nhiều thổ địa không là vấn đề. Thế nhưng hiện tại Cắt Lộ hiển nhiên kiến thức Kim Trướng Hán Quốc không đáng tin một mặt. Đây là một cái không có đi vào văn minh hàng ngũ thảo nguyên bộ tộc, làm việc sẽ không chú ý điều lệ. Cắt Lộ âm thanh ở cánh đồng tuyết thượng truyền ra rất xa, thế nhưng Ku Ba rất không quay đầu lại. Hắn không chịu đựng nổi một hồi triệt để thất bại, bởi vì này đem để hắn mất đi ở thảo nguyên duy nhất quyền lên tiếng. Nô lệ binh cùng man tộc kỵ binh trong nháy mắt chạy ra rất xa, mà cao nghênh phong binh lính nhưng càng ngày càng gần, đồng thời tán loạn đại du quốc kỵ binh một lần nữa tập kết hướng bọn họ xông lại. Cắt lô tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nếu là đại du quốc chỉ có bộ binh bọn họ còn có thể đào tẩu, thế nhưng những kỵ binh này đem để bọn họ không chỗ có thể trốn. ầm ầm ầm. ầm ầm ầm. Ở xa hoàng binh sĩ 2 cự ly trăm mét thượng cao nên phong liền hạ lệnh xạ kích, các binh sĩ vừa sùng phong vừa xạ kích, kim loại viên đạn sự linh hoạt để bọn họ nắm giữ càng nhiều tác chiến ưu thế. Dây đặc xạ kích dưới, xa hoàng binh sĩ không ngừng kêu thảm thiết ngã xuống, cắt lồ chơ mắt mà nhìn bản thân binh sĩ bị tàn sát mà không có bất kỳ biện pháp nào. Nhân vì là binh lính của bọn họ không thể ở 2 cự ly trăm mét khởi sướng tiến công, chỉ là về điểm này bọn họ rơi xuống hạ phong hơn nữa rất hiển nhiên Đại du quốc hỏa khí không chỉ có tầm bắn xa, hơn nữa uy lực rất lớn. Bị đại du quốc viên đạn bắn, chúng binh lính rất ít có thể lần thứ hai đứng lên đến. Giết. Cao Ninh Phong không thèm để ý đào tẩu kim trường hán quốc binh sĩ. hắn mục tiêu duy nhất thuận tiện xa hoàng binh sĩ, bởi vì hồ nhã khắc tát sự kiện đầu đuôi câu chuyện đều là xa hoàng tạo thành. Ở sự tiến công của bọn họ dưới, xa hoàng binh sĩ rất nhanh tán loạn, bỏ lại mấy trăm bộ thi thể sau khi, còn lại xa hoàng binh sĩ hướng bắc bỏ chạy này một vòng tiến công nghiêm trọng thất bại niềm tin của bọn họ. Tuy rằng Sa Hoàng binh sĩ tác chiến đầy đủ hung ác, nhưng bọn họ nhìn ra được cùng Đại Du quốc ở hỏa khí thượng trên lệnh quá lớn. Trùng mắt thấy Sa Hoàng binh sĩ trận hình rối loạn, Trương Kỷ kỳ năm năm lấy cơ hội lập tức để kỵ binh xuống phong. Cánh đồng tuyết thượng chạy trốn Sa Hoàng binh sĩ rất nhanh bị kỵ binh đuổi theo. màu trắng bạc mã tấu sáng lên, Sa Hoàng binh sĩ từng cái từng cái ngã vào kỵ binh trong tay. Ha ha ha, sảng khoái cao nên phong đuổi tới một nửa thời điểm liền không nữa đuổi mà là nhìn kỵ binh thu thập bang này Sa Hoàng tàn binh từ sáng sớm đến buổi trưa bọn họ rốt cục hoàn toàn thất bại Kim Trướng Hán Quốc cùng Sa Hoàng lần này liên thủ Đại Cục đã định cao nên phong xuất lĩnh binh sĩ trở về nhã khát tát mà đuổi theo ra đi kỵ binh lần này không có cho Sa Hoàng lưu lại người sống chém giết hết thề kẻ xâm lớn các kỵ binh cũng trở về nhã khát tát trong thành Chu Tam Tứ đang cùng Trương Kỳ Kỳ Nam Tâm Tình một phen thở dài sau khi Chu Tam Tứ nói rằng. Đa tạ trương huynh, nếu như không phải các ngươi tới đúng lúc, chỉ sợ ta Chu Tam Tứ cùng này một sư binh lính đều muốn trôn ở này băng thiên tuyết địa bên trong. Chu sư trưởng khách khí, này vốn là chức trách của ta, nhận được quân cơ bộ ra lệnh cho chúng ta liền không ngừng không nghỉ chạy tới Kiến Châu. Hiện tại có thể đem vật tư giao cho các ngươi cũng coi như là hoàn thành bệ hạ thánh mệnh. Trương Kỳ Kỳ năm cười nói, nay cùng nhau đi tới hắn đối với Chu Tam Tứ một nhóm là càng ngày càng kính nghệ, bởi vì này cùng nhau đi tới xác thực vô cùng gian nan có thể tưởng tượng được chu tam tứ xuất lĩnh quân đội đánh hạ nhã khắc tát có bao nhiêu khó khăn nô hoàng văn tuế chu tam tứ đem nắm đấm đặt ở ngực trong lòng cảm kích hắn đã từ trương Kỳ kỳ năm trong miệng biết được hoàng thượng tự mình hạ lệnh sinh sản xe trượt tuyết còn đem quy ra hắn thức xuống trường cùng kim loại viên đạn đưa tới sự tình nô hoàng văn tuế trương Kỳ kỳ năm đồng dạng đem nắm đấm đặt ở ngực điều này đại biểu bọn họ đối với hoàng thượng trung thành hàn huyên sau khi trương kỷ kỳ, kỳ năm liếc nhìn nhã khắp tát thành hắn nói rằng Nơi này vận tải tiếp tế cực kỳ khó khăn, đại quân thường trú với này không phải biện pháp, lần này đánh tan Sa Hoàng làm hướng triều đỉnh trần thuật thiên dân ở đây đồn điển săn bắn, đồng thời thực hành quân chân mới là, bằng không chỉ là tiếp tế một hạng liền tiêu hao rất nhiều. Chu Tam Tứ tràn đầy cảm xúc, hiện tại đại du quốc ở xế bở gì ạ cánh đồng tuyết là không có bao nhiêu ưu thế, Sa Hoàng vì khống chế xế bở gì ạ đã sớm di chuyển không ít bách tính ở đây tụ tập thành thành chấn, lấy những này thành chấn vì là cứ điểm. Sa Hoàng có thể không ngừng xôi nam đột kích gây rối, Muốn triệt để khống chế sẽ bở gì ạ, vẹn vẹn là đánh bại Sa Hoàng quân đội là không đủ, chống không thổ địa cần phải có người ở đây định cư mới được. Cái này cũng là ý nghĩ của ta, đêm nay ta liền đem này kiến nghị tả nhập chiến báo bẩm tấu lên triều đình. Chu Tam Tư vẻ mặt nghiêm túc. Trường 984, định cư kế hoạch. Thanh Châu. Chờ đợi 2 tháng sau khi, Chu Tam Tư chiến báo để Tiêu Minh lơ lửng một trái tim rốt cục hạ xuống. Lần này Chu Tam Tứ ở Nhã Khắc Tát tuy rằng gặp một chút tổn thất, thế nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Lần này chiến dịch bại lộ chúng ta đối với Đông Bắc khu vực khống chế bạc ngựa, cứ thế mãi này cũng không phải là cách pháp. Đem chiến báo chuyển cho bà Ngọc Khôn, thiêu Minh sâu sắc nhíu mày. Đại Thể Liếc nhìn Chu Tam Tứ đưa ra kiến nghị, bà Ngọc Khôn nói rằng, cái này Chu Tam Tứ đúng là hữu dụng hữu liu. Ở này Nhã Khắc Tát phủ cận quân chuyên cùng với Di Truyền Bách Tính Định cư xác thực là giải quyết Đông Bắc mấu chốt của vấn đề chỉ là quan nội này lạnh lẽo địa phương còn bách tính cũng không muốn đi huống hồ này sẽ bỡ gì ạ cánh đồng tuyết nghi tiêu minh khoảng thời gian này cũng đang suy tư cái vấn đề này hắn nói với bà ngọc khôn thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến bách tính không muốn đi quan đông cũng đơn giản là một cái lợi tự không đủ đã như vậy chúng ta liền ở quan đông chế tạo một cái lợi ích vòng tròn cứ như vậy không cần triều đình cưỡng chế di chuyển bách tính thì sẽ đi tới hoàng thượng ý tứ là bàng ngọc khôn trong đầu linh quang lóe lên tựa hồ nghĩ tới điều gì gia long mậu dịch. Tiêu Minh trầm ngâm nói. Bà Ngọc Khôn lộ ra nụ cười. Này chính là hắn nghĩ tới. Hắn nói rằng hoàng thượng đã nói sa hoàng mơ bước quan đông coi trọng chính là nơi này phong phú gia lông tài nguyên đủ thấy lợi ích động lòng người. Thần cho rằng hoàng thượng chiêu này thực sự là cao. Nay còn chỉ là bắt đầu. Trẫm không chỉ có muốn cho quan đông gia lông mậu dịch phồn vinh lên, còn muốn đả kích sa hoàng ở âu châu gia lông mậu dịch. Này gia lông mậu dịch nhưng là sa hoàng ở âu châu chủ yếu chuyện làm ăn. Tiêu Minh meo mắt lại. Này hai lần nhã khắp tát cuộc chiến để tiêu minh càng ngày càng cảnh giác xa hoàng, ở tại vẫn không có hình có thành tựu trước hắn liền muốn ách chê xa hoàng phát triển. Điểm này không chỉ có là vì trước mặt chiến lược cân nhắc, cũng là vì sau này cân nhắc, dù sao bất luận cái nào thủ đô đế quốc không cách nào thiên thu muôn đời. Ở hắn sau khi, ai có thể lãnh đạo đại du quốc độc lĩnh phong tao. Đã như vậy, hạ quan liền để lý khai nguyên xảo cao gia lông giá cả, hấp dẫn thương nhân đi tới nhã khắp tát đem nơi này biến thành một cái mẫu dịch trạng. Do đó kích thích cái khu vực này phát triển. Bà Ngọc Khôn nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, hiện tại bà Ngọc Khôn đã không phải trước đây chỉ đọc sách thánh hiền bà Ngọc Khôn, ở kinh tế, công nghiệp thượng hắn đều có chút chiến tích. Bởi vậy hắn nói cái gì, quân thần hai người luôn có thể phối hợp không sai. Nhớ kỹ, là sao đi tới tự xệ bở dị ạ khu vực Gia Lông giá cả, mà không phải hết thẻ Gia Lông, mặt khác để thương hội ở nhã khắc tắt thành lập một cái giám định cơ cấu, đối với xuất từ xệ bở dị ạ Gia Lông cho đăng ký. Ban phát bằng chứng, phòng ngừa có người làm bộ, là, Hoàng thượng, bà Ngọc Khôn đem tiêu minh nói từng cái ghi nhớ, T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. -n, n Ngoại trừ cái này còn có một cái hữu hiệu biện pháp, đây chính là sắc phong quý tộc, phong thưởng thổ địa khích lệ chính sách, nội các hoàn toàn có thể mang một ít sắc phong quý tộc thổ địa niềm phong ở xe bờ gì ạ cùng quan đông khu vực, vì kinh doanh bản thân trang viên, bọn họ tất nhiên là muốn mua nô lệ đi tới những này khu vực kinh doanh. Này lao thần cũng nghĩ tới, chỉ là lo lắng những quý tộc này bất mãn, đối với hoàng thượng lòng sinh khoảng cách. Bà Ngọc Khôn có chút do dự nói rằng, tiêu minh lắc đầu bất đắc dĩ, cái này bà Ngọc Khôn linh động năng lực vẫn là kém một chút, hắn nói rằng, này rất đơn giản, có thể hạ thấp phong thưởng tiêu chuẩn, trước đây nhất định phải làm ra trọng công hi lớn, hiện tại chỉ cần tiểu nhân, nhỏ bé công lao liền có thể, ngược lại sẽ bờ gì ạ lớn như vậy, phong đều phong không xong, ở điểm này không cần khu môn. Sẽ bờ gì ạ diện tích 12 triệu km2, hầu như là hiện tại đại du quốc thực không diện tích gấp 3, tiêu minh đối với này không có chút nào lo lắng. Ba Ngọc Khôn đối với phong thưởng thổ địa khối này kỳ thực vẫn không đồng ý, dù sao cựu hào tộc vừa diệt, này nghiễm nhiên là ở bồi dưỡng mới hào tộc, hắn thẳng thắn nói. Hoàng thượng, lao thần trước sau lo lắng tương lai những này lên cấp quý tộc gặp hình thành mặt khác một luồng đối kháng triều đình sức mạnh, này sẽ bờ gì ạ khoảng cách đế quốc trung tâm xa xôi, nếu là có thêm rất nhiều quý tộc chỉ sợ tương lai sẽ bờ gì ạ sẽ là bọn họ định đoạt dù vậy điều này cũng so với bị Sa Hoàng khống chế muốn mạnh hơn nhiều ở chấm xem ra không có hoàn mỹ chính sách chỉ có thích hợp làm trước tình huống thực tế chính sách hiện ở tên này dự quý tộc cùng Sa xôi thổ địa phong thưởng chính là thích hợp Đại Du quốc đối ngoại khai thác chính sách bằng không chiếm lĩnh thổ địa do ai tới quản lý Tiêu Minh từng chữ từng chữ nói rằng đến từ hiện đại hắn vô cùng hiểu rõ chính lệnh phải tùy thời đại biến cách đạo lý tỷ như khủng hoảng kinh tế thời kỳ kinh tế có kế hoạch có thể hữu hiệu khống chế quốc gia kinh tế tránh khỏi rơi vào nghiêm trọng hơn tan vỡ. Thế nhưng nguy cơ sau khi giải trừ kinh tế có kế hoạch lại gặp hạn chế quốc gia kinh tế phát triển. Có thể thấy được lúc nào lấy cái gì chính sách hoàn toàn căn cứ tình thế trước mặt. Hiện tại Đại Du quốc cần kích thích quốc dân đối ngoại khai thác kinh tế lợi ích danh dự quý tộc cùng thổ địa phân phong sẽ làm cái này chiến lược triển khai lên càng thêm ung dung. Hơn nữa sẽ bờ gì ạ chỉ là một trong số đó. Triều Nam, nước Nhật, Nam Dương Liên quốc. Úc sở chơi lia chờ chút thổ địa từng cái từng cái chiếm hạ xuống, hắn có thể không ngừng cần người đi định cư chiếm lĩnh, mặc dù mỗi cái đại du quốc mọi người phân một khối thổ địa đều được rồi. Một phen giải thích cặn kẽ, bà Ngọc Khôn lần thứ hai rơi vào trầm tư, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tiêu minh ý nghĩ. Kỳ thực trước mặt hắn vị hoàng đế này không để ý sẽ bờ gì ạ, Nam Dương những này khu vực bị phân phong sau khi lâu dài mang đến mầm họa, cần chỉ là những này thổ địa bị đại du quốc người chiếm lĩnh. Mặc dù tương lai những này khu vực độc lập, vậy cũng là cùng loại đồng tộc, cũng so cho người Hồ Châu kiến quốc mạnh hơn nhiều. Kỳ thực cái này tư tưởng trên căn bản cùng tiêu xa phân chia phong tư tưởng có chút tiếp cận, tiêu minh ý nghĩ là mặc dù đánh tới đánh lui điều này cũng bất quá là đại du quốc người Việt nhà, dù sao cũng hơn bị những chủng tộc khác chiếm cứ chủ đạo mạnh hơn. Nếu Hoàng thượng là muốn như vậy, Lao Thần cũng là không lời nào để nói. Bà Ngọc Khôn nhữ như mày. Thấy bà Ngọc Khôn còn có chút không yên lòng, tiêu minh đi tới sẽ bờ gì á địa đồ trước nói rằng, bàng thủ phụ không cần quá mức lo lắng, danh dự quý tộc chế lại không phải trước đây phân phong chế, hơn nữa những này khu vực hay là muốn thành lập đô hộ phủ, đây là chấm chuẩn bị chuyên môn phụ trách đôn đốc biên cảnh các dân tộc mà thiết trí quân sự cơ cấu. Nghe vậy, bà Ngọc Khôn lúc này mới chậm rãi phun ra một hơi, lần này hắn lo lắng vấn đề đúng là lập tức giải quyết, có cái này đô hộ phủ, triều đình đối với những chỗ này liền nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Lao Thần trở lại liền định ra một nhóm danh sách ở tại bọn hắn phong thưởng gì gạ thượng sẽ bờ gì ạ thổ địa. Ba Ngọc Khôn tinh thần chấn hưng. Hưng, mặt khác ngươi thống kê một thoáng đại du quốc hiện tại nhà giam bên trong phạm nhân số lượng, những có thể lưu vong phạm nhân liền đem bọn họ đi đẩy đến xe bờ gì ạ đi. Những người này đều là một ít rất thích tàn nhận tranh đấu đồ, liền để bọn họ đi cùng xa hoàng người độ sức một trận đi. Ba Ngọc Khôn mở ra, tiếp theo gật gật đầu. Hôm nay tiêu Minh Tam bản phủ trên căn bản định ra rồi đối ngoại khai thác biện pháp. Chương chín Luân Đôn sóng lớn. Luân Đôn Thứ hai, Mụ Phi, Mạc Phỉ rất sớm đi tới Bất Kim Hương cung chờ đợi nữ vương Vĩ Tổ Nghĩa cùng dị vãng có chút không giống ngày hôm nay sắc mặt của hắn có chút tái nhợt mặc dù là Bất Kim Hương cung hầu gái cũng có thể nhìn ra trong mắt hắn nồng đậm lo lắng Chờ một lúc nữ vương tẩm cung cầu môn từ từ mở ra Vĩ Tổ Nghĩa như cùng đi nhật như thế chói lọi xuất hiện ở Mụ Phi, Mạc Phỉ trước mặt Thế nhưng hiện tại Mụ Phi, Mạc Phỉ Một chút thưởng thức tâm tình đều không có, hắn nhanh chóng đi tới Vị Tổ Nghịa trước mặt, thấp giọng nói ra một câu. Nghe được cái này câu nói, Vị Tổ Nghịa hoa dung thất sắc, trắng nõn trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Bậy hạ, bảo thủ đảng nhân đang dựa vào lần này Liên Hiệp hạm đội thất bại công kích chúng ta chính sách đối ngoại, tiếng hô của bọn họ được rất nhiều phái trung gian nghị viên chống đỡ, lần này chúng ta có phiên phức. Mũ phỉ, mạc phỉ, không gì sánh được lo âu nói rằng. Hiện tại tự do đảng đối lập bảo thủ đảng chỉ là ở hạ nghị viện hơi hơi chiếm cư ưu thế, lần thất bại này đủ khiến bảo thủ đảng trở mình, nếu như như vậy, mất đi tự do đảng chấp chính nữ vương quyền lợi gặp bảo thủ đảng hạn chế, mà đây là vì tổ nghĩa tối không muốn thấy. Liên hiệp hạm đội tại sao thua thảm như vậy, chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin. Vì tổ nghĩa hầu như phát điên, vừa nói, hắn vừa cùng mù phi, mặc phì, đi ra ngoài cửa. Lên xe ngựa, nàng cùng phi, mù phì, mặc phì rất mau tới đến nghị viện. vào lúc này các nghị viên đã ngồi đầy toàn bộ nghị viện. rất hiển nhiên lần thất bại này ảnh hưởng rất lớn. bởi vì mấy chục năm qua bọn họ chưa bao giờ từng chịu được nặng nề như vậy thất bại. tôn kính nữ vương bệ hạ, ngay khi 3 tiếng trước, hai chiếc hầu như tan vỡ chiến hạm đến london, có thể khẳng định một điểm là này hai chiếc chiến hạm lệ thuộc đông ấn độ công ty. trên chiến hạm đáng thương binh lính giảng giải bọn họ ở đại du quốc gặp thất bại, chính như chúng ta lúc trước phản đối cái kế hoạch này như thế lý do như thế. Hiện tại chúng ta làm mất đi ở Châu Á phần lớn hải quân sức mạnh, đồng thời chúng ta còn treo chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ. Vì Tố Nghĩa vừa mới ngồi xuống, Từ Bảo Thủ Đảng chỗ ngồi đống nhiên đứng lên đến một người có mái tóc bạc trắng, vóc người thon gầy, ăn mặc màu xám áo ghế nghị viên, này chính là Bảo Thủ Đảng Đảng Thủ Nít Timothy. Vì Tố Nghĩa từ lúc tiến vào ánh mắt liền tập trung nghị giữa viện một đám hải quân binh sĩ trên người, những hải quân này binh sĩ quần áo lam lũ, vóc người xấu da bọc xương có thể tưởng tượng được bọn họ từ Đại Du Quốc trở về Anh quốc gặp bao lớn cực khổ. Nít ba tước, đầu tiên vì là những hải quân này, binh sĩ tao ngộ ta cảm thấy rất bi thống, thế nhưng ta không cho là quyết định ban đầu có bất kỳ sai lầm, ta làm tất cả cũng đều là vì Đại Anh lợi ích của đế quốc, chỉ có phá hủy Đại Du Quốc binh lính, chúng ta mới có nhiều thời gian hơn đem được kỹ thuật từng cái thực hiện. Chính như lời ngươi nói, Đại Du Quốc là một cái kẻ địch mạnh mẽ, hiện nay mới thôi hắn còn chỉ là ở châu Á. Chờ ngày nào đó bọn họ tua vòi đưa đến Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, thậm chí Âu Châu, khi đó chúng ta ở Ếch chế hắn cũng đã trởm. Vì Tổ Nghĩa ánh mắt kiên định nhìn kỹ nít, không lùi một phân. Xuyệt. Vì Tổ Nghĩa rứt tiếng, bảo thủ đảng chỗ ngồi vang lên một hồi la hó, ở, quyền lợi dự luật, sau khi thông qua, nữ vương trên thực tế đối với Anh Quốc chỉ là thống mà không chứng trị, chân chính quyền lợi rơi vào hạ nghị viện chỉ là vì tổ nghĩa xảo riệu địa lợi dụng sức ảnh hưởng của mình cùng tự do đảng thủ tướng đặt thành hợp tác lúc này mới để nữ vương sức ảnh hưởng tiến một bước mở rộng phản phất lần thứ hai nắm giữ thống trị anh quốc quyền lợi kỳ thực này theo nit chỉ là tự do đảng lợi dụng nữ vương sức ảnh hưởng mà nữ vương lợi dụng tự do đảng quyền lợi mà thôi trên thực tế bọn họ cũng không sợ nữ vương tôn kính nữ vương bệ hạ nhìn những này đáng thương binh lính đi này hai chiếc chiến hạm nguyên bản nắm giữ hơn một tên lính Trở lại Anh quốc sau khi chỉ còn dư lại hơn 100 người, phần lớn người chết đói ở trên biển, hoặc là ở ốm đau bên trong chết đi, đây chính là ở phương đông xa xôi tác chiến trả giá cao, hơn nữa quan trọng nhất chính là quyết định của các ngươi không có bảo trì Anh quốc lợi ích, đón lấy chúng ta khả năng muốn đối diện chính là đại du quốc trả thù. Nít tỉnh táo nói rằng, Ấn Độ, Australia, đây là chúng ta trọng yếu thực dân địa, bọn họ rất có khả năng sẽ nhờ đó thất lạc. Vì tố nghĩa đau đầu che chán của chính mình. Ở nàng kế vị sau khi chưa từng có từng tao nộ như vậy ngăn trở, hiện đang nàng chuẩn bị nói gì gì đó thời điểm, một người đứng lên, chính là nàng thúc thúc mặt tư đốn công tước. Hắn ngăn cản vì tổ nghĩa tranh luận, mà là nói rằng, nữ vương bệ hạ, hiện tại chúng ta phải cùng đại du quốc cải thiện quan hệ để tránh cho mất đi càng nhiều, bằng không tự do đảng đều sẽ mất đi rất nhiều quý tộc chống đỡ. Những quý tộc này ở Ấn Độ nắm giữ lượng lớn lợi ích, ngươi cũng không muốn thấy tự do đảng bị đuổi xuống đài không phải sao. Không sai, bệ hạ. Kế tục bước lên chiến tranh vô cùng không sáng suốt, đặc biệt là ở như vậy nơi xa xôi, nếu liên hiệp hạm đội thất bại, chúng ta nhất định phải chuyển biến sách lược. Mũ Phi, Mạc Phi, Phụ Hòa nói, vì Tổ Nghịa tử chiếm được tin tức này bắt đầu liền vẫn trong lòng hốt hoảng, đối diện Nít nghi vấn nàng bất quá là vì chính mình sai lầm biện giải. Hiện tại mà Tư đốn cùng Mũ Phi, Mạc Phi, vừa nói như thế, nàng đống nhiên có chút tình nộ, nếu như tiếp tục cùng Nít đối nghịch, các nàng gặp càng thêm bị động. Chỉ có động viên quý tộc tài năng cho bọn họ lưu lại cứu vãn chỗ trống thế nhưng hiện tại nàng nhất định phải đưa ra hữu hiệu kiến nghị, biểu diễn nàng cô gái này vương có thể dẫn dắt anh quốc từ trong khốn cảnh đi ra. Bình phục một thoáng tâm tình, nàng đứng lên tới nói nói, câu đối hợp hạm đội thất bại ta cảm thấy rất tiếc hận, thế nhưng này cũng cho chúng ta nhìn rõ ràng đại du quốc thực lực chân chính, này tránh khỏi chúng ta đón lấy phát sinh càng to lớn hơn phán đoán sai, vì lẽ đó, thông qua chuyện này, chúng ta cần phải điều chỉnh cùng đại du quốc quan hệ hiện tại cần phải phái ra sứ đoàn đi tới đại du quốc giảm bớt quan hệ. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đồng thời chúng ta muốn tập trung vào càng nhiều người lực cùng tài lực tăng nhanh mới kỹ thuật nghiên cứu, lần tiếp theo trong chiến tranh có thể đánh bại đại du quốc quân đội. Hơn nữa, chúng ta còn muốn nâng đỡ đại du quốc kẻ địch, ta kiến nghị hướng Sa Hoàng bán ra máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật, trợ giúp Sa Hoàng phổ cập máy chạy bằng hơi nước nhà xưởng, bọn họ sẽ có hiệu kiểm chế đại du quốc binh lực. Vì nghĩa dứt lời dưới. Bảo thủ đảng nghị viên không có lại cố ý phát sinh la ó. bọn họ vừa nãy chỉ là đối với nữ vương ngụy biện bất mãn, kỳ thực ở nước Anh tao ngộ thất bại tình huống dưới, bọn họ cũng hy vọng vì Tổ Nghịa có thể lấy ra hữu hiệu ứng đối biện pháp. Thấy mình diễn thuyết đạt được không sai hiệu quả, vì Tổ Nghịa tiếp tục nói, tư tưởng có lúc luận võ khí còn muốn hữu hiệu, đại du quốc hiện tại như trước là cái hoàng quyền quốc gia, mà chúng ta chính là do hoàng quyền hướng đi dân tuyển. Để một cái đế quốc từ nội bộ tan vỡ thường thường so từ ngoại bộ phá hủy nó đến dễ dàng, điểm này, chúng ta Tào Côn nghị viên so với chúng ta rõ ràng hơn. Vì Tổ Nghĩa lúc nói chuyện nhìn về phía tự do đảng bên trong góc hai cái ghế, Tào Côn cùng Tào chính thông phụ tử đang ngồi ở phía trên. Chương 986, Tào gia phụ tử. Nghị viện bên trong. Các nghị viên ánh mắt theo vị Tổ Nghĩa tập trung đến Tào gia phụ tử trên người. Hai người này nắm giữ làn da màu vàng người ở do bạch nhân tạo thành hội nghị bên trong có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Bọn họ mười phân rõ ràng này hai cha con thân phận cũng hiểu rõ bọn họ đã làm gì, chính là dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ Anh quốc mới phải nhận được hai vị đến từ Đại Du Quốc Kỹ thuật Nhân Tài. Đón các nghị viên ánh mắt, Tào Côn chậm rãi đứng lên, nàng đối với vị Tổ Nghịa thi lễ một cái, nói tiếp, nữ vương bệ hạ, thứ ta nói thẳng, e sợ Tây phương dân tự do chủ tư tưởng không cách nào lay động tiêu minh ở Đại Du Quốc địa vị Chỉ ít hiện tại không được, bởi vì vị này tuổi trẻ đế vương một tay để đại du quốc từ tích bẩn suy yếu lâu ngày đi tới hiện tại mạnh mẽ và phú thứ, đại du quốc bách tính đối với hắn vô cùng sùng kính, mà mà nên trước ở đại du quốc thịnh hành chính là mới nho ra. Đây là đại du quốc ngàn năm qua lấy tinh hoa, đi bã, lại tăng thêm vị này đế vương một phần tư tưởng tạo thành tinh thần văn hóa, căn cơ ở đại du quốc dân gian không thể bảo là không hậu. Vì Tổ Nghĩa nghe vậy như như mày, vậy nói như thế chúng ta cũng chỉ có thể bó tay toàn tập à? Đương nhiên không phải, ta nói chỉ là Tây Phương tư tưởng không cách nào đối kháng hiện tại mới nho giáo tư tưởng, thêm vào đại du quốc đối với Âu Châu nói xấu tuyên truyền, bách tính càng không thể khởi nghĩa vũ trang, dưới cái nhìn của ta, muốn cho tiêu minh chế tạo phiền phức cần một cái lâu dài kế hoạch. Tào côn con mắt híp lại, tiêu minh phá hủy hắn tất cả, để hắn không nhà để về, hiện tại hắn đối với tiêu minh trong lòng chỉ có sự thù hận. Như vậy kính xin Tàu Côn tiên sinh hướng chư vị nghị viên nói tưởng tận nói. Vì Tổ Nghĩa trong lòng lại bay lên hy vọng. Tàu Côn ở đi tới Anh Quốc sau khi liền vẫn ở chủ tính việc này, hắn không cam lòng thương nhân hội nghị ở quốc nội thất bại, mặc dù là hiện tại hắn ý nguyên là đại du quốc thương nhân hội nghị hội trưởng thân phận tự xưng, đồng thời tuyên bố hắn mới là đại du quốc hợp pháp người thống trị. Vì thực hiện cái mục tiêu này hắn là lo lắng hết lòng, Trầm ngâm một chút, hắn nói rằng. Thương nhân hội nghị ở Nam Phương thành công chứng minh tư bản cùng Hoàng Quyền mâu thuẫn là không cách nào điều hòa, tư bản đại biểu tự do, mà Hoàng Quyền vì tăng mạnh thống trị tất nhiên gặp hạn chế tư bản tự do, hiện tại Đại Du Quốc đang đứng ở tư bản quật khởi sơ kỳ, to nhỏ thương nhân không ngừng hiện lên, thế nhưng hiện nay mới thôi còn chưa có xuất hiện sức ảnh hưởng cũng khá lớn thương nhân. Nhìn chung quanh một chút hội nghị bên trong nghị viên, Tào Côn nói thẳng, chư vị cần phải so với ta hiểu rõ đại nhà tư bản uy lực vị trí, bởi vì các ngươi đều đến từ như vậy gia tộc cũng là các người lật đổ nữ vương thống trị thành lập dân tuyển chính phủ, không phải sao? Tào Côn để nghị viện bên trong bầu không khí bỗng nhiên có chút lung túng. bất kể là quyền lợi dự luật, vẫn là nước pháp lật đổ hoàng quyền thống trị cách mạng, đều là nhà tư bản lợi dụng dân gian cùng hoàng quyền mâu thuẫn gợi ra. tối cách mạng kết quả là hoàng quyền bị lật đổ, nhà tư bản làm đại biểu nghị viện thống trị quốc gia này, mà những này lợi ích tối thượng nhà tư bản chi sở dĩ như vậy nóng lòng trận này cách mạng, bản chất nguyên nhân đều là hoàng quyền hạn chế bọn họ kinh tế hoạt động mà nhà tư bản môn nhưng luôn luôn lấy tư bản không quốc giới tự sướng lý tưởng của bọn họ cũng là thành lập một cái do nhà tư bản thống trị đại đồng thế giới như vậy bọn họ liền có thể không cần giao nộp thuế quan để tư bản thu được lợi ích sử dụng tốt nhất vì tố nghĩa khoẹt miệng lộ ra một vệt nụ cười mặc dù là hiện tại nghị viện cùng nữ vương ở giữa mâu thuẫn cũng vẫn không có đình chỉ nàng cổ vũ tạo cô nói thỉnh kế tụ đã như vậy chúng ta không bằng lợi dụng ưu thế của chính mình vì là đại du quốc bồi dưỡng một ít đại nhà tư bản Mà này liền cần chúng ta cùng đại du quốc cởi mở mẫu dịch, bồi dưỡng một nhóm cùng anh quốc lợi ích tương quan đại thương người, đồng thời, ta kiến nghị tăng cao ở nước anh đại du quốc người địa vị, để bọn họ hưởng thụ cùng anh quốc địa vị tương đương lấy hấp dẫn đại du quốc nhân tài đi tới anh quốc phát triển, chỉ có như vậy, anh quốc mới có thể cùng đại du quốc trong tương lai. Đối kháng. Tao con em hay nói, những ý nghĩ này hắn đã sớm suy nghĩ sâu sắc qua rất nhiều khắp cả. Quả nhiên là đại du quốc nhân tài hiểu rõ đại du quốc người. Nít ở tàu côn tiếng nói đứng dậy vỗ tay, nói tóm lại, hiện tại chúng ta không thể lại tiếp tục cùng đại du quốc đối kháng, phái ra sứ đoàn đi tới đại du quốc rất tất yếu, hướng hồ hư sần cùng địch khắc sinh tử không biết, chúng ta không thể như vậy bỏ lại bọn họ. Vì Tổ Nghĩa nói rằng, đương nhiên, chúng ta sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nít lúc này gật gật đầu, nàng đối với Vì Tổ Nghĩa nói rằng, nữ vương bệ hạ, lần này chúng ta vô ý khiêu chiến quyền uy của ngươi, chỉ là đưa ra chúng ta kiến nghị. Hiện ở tình huống này Anh quốc cần một cái ổn định hơn nữa mạnh mẽ nữ vương đến thống trị quốc gia này, hiện tại ở phương Đông xa xôi, chúng ta có một cái kẻ địch rồi. Nít, cảm tạ ngươi chống đỡ, ở nước Anh quật khởi trên đường chúng ta từng tao ngộ rất nhiều thất bại, thế nhưng này đều không thể ngăn cản chúng ta kế tục mạnh mẽ. Vì Tổ nghĩa kiên định nói, các nghị viên lúc này tất cả đều đứng lên hướng vì Tổ nghĩa thi lễ một cái, mỗi lần làm Anh quốc tao ngộ nguy cơ, đều sẽ có một vị chắc Việt nữ vương gặp dẫn dắt Anh quốc đi ra hoàn cảnh khó khăn hiện ở tại bọn hắn tin tưởng Vì Tổ Nghĩa tiểu thị cái kế tiếp như vậy nữ vương sang tỏ Vì Tổ Nghĩa ở nước Anh quyền lợi ni để các nghị viên tàn đi dù sao có chút quyết định không thích hợp ở rất nhiều người trước mặt đề cập mọi người tàn đi sau khi hắn đi tới Vì Tổ Nghĩa bên người nói rằng bệ hạ La cách rất thân vương ngày mai sẽ đến London có thể ngươi nên gặp hắn một lần La cách rất Vì Tổ Nghĩa trong đầu xuất hiện một khuôn mặt trên thực tế mẹ của nàng là tờ rủ xỉ ạ quốc vương con gái Cha của nàng là do nước Hàn Anh Vương Tam Thế, nàng đồng thời nắm giữ tờ rủ xì ạ cùng Anh Quốc huyết thống. Mà la cách rất trên danh nghĩa là nàng biểu đệ, tờ rủ xì ạ công tước xả cờ ẩn một đời con nhỏ nhất, hiện tại tờ rủ xì ạ quốc vương là hắn cậu, la cách rất thúc thúc, mẹ của nàng cùng tờ rủ xì ạ quốc vương là tỷ đệ, la cách rất phụ thân nhưng là tờ rủ xì ạ quốc vương đệ đệ. Mà tờ rủ xì ạ lúc trước như vậy cùng Anh Quốc thông gia, ngay lúc đó mục đích là vì đối kháng nước Pháp mở rộng. Nàng hiểu thị trận này chính trị thông ra kết quả Liếc nhìn ít, vì Tổ Nghĩa đã đã hiểu ý của hắn Tờ rủ xỉ ạ cùng đại du quốc kiến giao tin tức ở Âu Châu đã không phải bí mật Nếu như có thể thông qua chính trị thông ra lần thứ hai lôi kéo tờ dụ xỉ ạ Bọn họ hay là thông qua tờ dụ xỉ ạ được rất lớn lợi ích thực tế Đồng thời cũng có thể ếch chế pháp Ta ngược lại thật ra cảm thấy sao hoàng áo sờ là thân vương thích hợp hơn nữ vương bệ hạ Hắn là hiện tại sao hoàng nữ hoàng đệ đệ Hai nước thông gia đem để xa hoàng thành vì chúng ta kiên cố đồng bọ. Mũ Phi, Mạc Phỉ, đưa ra bản thân kiến giải. Vì tổ nghĩa như như mày, ta có thể không có cách nào đồng thời gả cho hai người, hơn nữa đây là ta việc tư, các ngươi quản quá nhiều. Nói xong, nàng tức giận đi ra ngoài. Mũ Phi, Mạc Phỉ, cùng nít đối diện một thành viên, nít nói rằng, ngươi cảm thấy nàng sẽ chọn ai. Áo sợ là ở năm ngoái du lịch Âu Châu thời điểm có người nói liền để nữ vương bệ hạ nhất kiến trung tình thế nhưng nữ vương hôn nhân không chỉ là bằng cá nhân yêu thích hắn một bước đầu nhập võng du hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ chương 987 pháp đến từ thảm hà hà gió thổi tới cả điểm ánh mắt thâm thúy hắn nói với mù phi mặc phi ta rất tán thành ngươi ý nghĩ ngoài ra chúng ta có phải là cũng nên suy tính một chút cùng pháp cải thiện quan hệ cái này đông phương đế quốc bằng tự chúng ta có thể rất khó đối phó mấy trăm năm qua âu châu tranh đấu lẫn nhau Nguyên nhân căn bản ở chỗ người Âu Châu đều tự phụ cho rằng Âu Châu là thế giới trung tâm, Âu Châu văn minh ở vào thế giới đỉnh, ở Âu Châu ở ngoài chúng ta không có có thể có thể một trận chiến đối thủ, hiện nhiên tình huống bây giờ không giống. Mũ Phi, Mạc Phi, Cảm Khái nói, hy vọng lần này chúng ta đi tới đại du quốc đặc phái viên có thể đạt được tiến triển, bằng không chúng ta ở toàn cầu phạm vi đem phiền phức không ngừng. Nít nghe vậy ngưng trọng gật gật đầu. Hai người lúc nói chuyện tàu gia phụ tử đã thừa dịp xe ngựa hướng mình ở vào thảm bờ sông Cho ở mà đi. Trên xe ngựa Tào chính thông vẻ mặt có chút lo lắng, hỏi hắn, phụ thân, ngươi nói người nước Anh gặp tăng cao đại du quốc người ở nước Anh địa vị ạ. Tào Côn nhắm mắt lại hiện đang nghỉ ngơi, hắn chậm rãi nói rằng, vì Tổ Nghĩa không có lựa chọn nào khác, nếu như người nước Anh vẫn là kiêu ngạo như vậy tự đại, bọn họ đều sẽ mất đi càng nhiều. Hy vọng như vậy. Cứ như vậy chúng ta liền có thể ở nước Anh không lại gặp phải những Anh quốc đó người cười nhạo Tàu chính thông cắn răng nói rằng, tuy rằng bọn họ đi tới Anh quốc đã rất lâu, thế nhưng ở đây sinh hoạt không có chút nào vui vẻ. Nơi này bạch nhân trí thượng chủ nghĩa giả thường xuyên gặp vô duyên vô cớ tìm bọn họ để gây sự, nếu như không phải nghị sẽ cử binh sĩ bảo đảm bảo vệ bọn họ, đánh giá bọn họ đã luôn làm đầy tớ. Chính vì như thế, bọn họ mới gặp nhân cơ hội đưa ra tăng cao đại du quốc người địa vị kiến nghị, cứ như vậy. Bọn họ liền ở pháp luật thượng nắm giữ cùng người nước Anh năng nhau quyền lợi. Bước kế tiếp chúng ta muốn hướng về hội nghị đưa ra muốn một khối thổ địa, vì chúng ta đại du quốc người thành lập một cái tụ cư khu, đã như thế, chúng ta liền có thể tụ tập đại du quốc người, một lần nữa thành lập quốc hội của chúng ta. Tào Côn nói rằng, ở Nam Phương thất bại để hắn vẫn không cam lòng. Hơn nữa thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, bọn họ phát hiện ở nước Anh vẫn có một ít đại du quốc nô lệ tồn tại, những đầy tớ này đều là người nước Anh ở châu Á buôn bán tới được Nếu như hắn để những người này thoát ly thân phận đầy tớ, những này đại du quốc người nhất định sẽ cảm kích hắn, do đó tập trung vào hắn dưới trướng. Tàu chính thông chậm rãi gật gật đầu, chuyện này với bọn họ tới nói là cái cơ hội, mặc dù không cách nào trở lại đại du quốc, bọn họ cũng có thể ở nước Anh trải qua hậu đại sinh hoạt. Bởi vì người nước Anh cần bọn họ. Pháp. A-ri. Nơi này chính kinh lịch cùng Anh quốc đồng dạng song lớn, ở nước Anh hai chức còn xót lại chiến hạm trở về London sau khi... Bọn họ rất nhanh đến mức đến Liên hiệp hạm đội thảm bại tin tức. Đối với vừa thành lập không lâu Pháp nước Cộng Hòa tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái đòn nghiêm trọng. Ở chiếm được tin tức này sau khi, không ít đang ở Paris quý tộc tụ tập đến chấp chính quan kiêm hộ quốc công an Dê An Đức Liệt Công Sở. Hán chính là Pháp quân sự chính trị người số một. Chúng ta lúc trước liền không nên đáp ứng cùng người nước Anh tạo thành Liên hiệp hạm đội, hiện tại chỉ có hạm đội của bọn họ trở về. Ai cũng không rõ ràng hạm đội của chúng ta là bị người nước Anh tiêu diệt vẫn là đại du quốc tiêu diệt. Adi ẩn công tức cao giọng nói, hắn vẫn người nước Anh không có hảo cảm. Cái này Âu Châu đại lục ở ngoài đảo quốc vẫn không vui nhìn thấy nước Pháp mạnh mẽ. Không sai, này rất có khả năng là người nước Anh âm mưu. Cần phải lập tức hạ lệnh điều tra việc này. Các quý tộc kêu la. An dê an liệt rửa lưng cái ghế, thống khổ xoa lông mày của chính mình. Lần này liên hiệp hạm đội thành lập là hắn tự mình phê chuẩn. Hiện tại nặng nghề thất bại để hắn trên mặt tối tăm. Âu Châu đại lục đệ nhất cường quốc Pháp dĩ nhiên ở Đông Phương gặp nặng nghề thất bại, này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là xỉ nhục. Tiến lặng, tiến lặng. An dê an đức liệt gõ gõ bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đông đảo quý tộc, những quý tộc này đều là tham dự lật đổ Pháp phong kiến vương triều nhà tư bản, mà hiện tại Pháp nước Cộng hòa thống trị tầng cũng là do bọn họ tạo thành. Ở điểm này người nước Anh không cần thiết lừa gạt chúng ta. Chuyện này với bọn họ ở châu Á không có bất kỳ chỗ tốt nào, đại du quốc hiện tại cường thịnh hiện tại rõ như ban ngày, từ đại du quốc được kỹ thuật đã chứng minh điểm ấy, hiện đang liên hiệp hạm đội thất bại vừa vặn nói rõ cái vấn đề này, nếu như tiếp tục cùng Anh quốc tranh đấu, chúng ta đem mất đi càng nhiều hải ngoại thực dân địa, dù sao chúng ta cùng người nước Anh kiên định phân chia châu Á thỏa thuận, mà cùng đại du quốc nhưng không có, mà đại du quốc cách chúng ta ấn độ chi cái kia gần như vậy càng bất hạnh làm lật đổ pháp đế chế người lãnh đạo. An Dê An Đức Liệt có đầy đủ chỉ huy cùng dũng cảm. Đối diện quý tộc nghi vấn hắn cũng không ý kỵ tí nào, mà cái này cũng là hắn nhà độc tài biệt hiệu khởi nguyên. Nếu như không phải người nước Anh cái bấy, vậy chúng ta hiện tại e sợ muốn đối mặt chính là càng nát tình huống. Hiện tại chúng ta nhất định phải vì là bảo vệ Ấn Độ chi cái kia nghĩ biện pháp. Một người quý tộc hoảng sợ nói rằng, An Dê An Đức Liệt như mày càng chặt, này chính là hắn lo lắng. So với Anh Quốc, bọn họ thực dân địa khoảng cách đại du quốc gần quá. Liên hiệp hạm đội xuất hiện, để bọn họ cùng đại du quốc hiện tại nằm ở trạng thái chiến tranh, đại du quốc có thể lấy bất kỳ hành động. Mà một khi thất lạc ấn độ chi cái kia, hắn danh dự tất nhiên bị hao tổn, đôi này, chuyện này đối với địa vị của hắn vô cùng bất lợi. Chúng ta muốn trước một bước hướng đại du quốc phái ra sứ đoàn hòa giải. An Dê An Đức Liệt nói với mọi người nói, chí ít ở chúng ta vẫn không có nghiên cứu triệt để đại du quốc kỹ thuật trước tránh khỏi khai chiến, hiện tại chúng ta cần chính là thời gian. Một khi máy chạy bằng hơi nước ở nước Pháp phổ cập, chúng ta cũng đem nắm giữ chế tạo tinh xảo vũ khí năng lực, vào lúc ấy chính là đánh bại đại du quốc thời điểm. Các quý tộc nghe vậy rồn rập gật đầu, bọn họ đều gặp đến từ đại du quốc cái kia kỹ thuật nhân tài, này thời gian 2 năm rửa vào sự giúp đỡ của hắn, Pháp công nghiệp đạt được hiện ra tiến triển. Mà các loại khoa học lý luận đưa ra cũng làm cho Pháp khoa học giới chấn động, hiện tại Paris nhà khoa học hiện đang ngày đêm đem những lý luận này biến thành sự thật. Đây là hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất. Hạt gì ẩn công tức nói rằng, tạm thời thoái nhượng gặp cho chúng ta thắng thủ thắng lợi thời gian. An Je An Đức Liệt gật gật đầu, hắn nói tiếp, bất quá chúng ta cũng muốn đến xấu nhất khả năng, nếu như Đại Du quốc từ chối hòa đàm, chúng ta đem không cách nào tránh khỏi cùng bọn họ ở Ấn Độ chi cái kia tác chiến, vì lẽ đó, ở phái sứ đoàn đồng thời, chúng ta muốn tích cực huấn luyện Ấn Độ chi cái kia thổ giúp giúp chúng ta tác chiến, đồng thời đem tiểu mới xuống kiếp đưa đến tiền tuyến, ngăn cản Đại Du quốc mở rộng. An, an Đức Liệt nói rằng, Hán tin tưởng hiện tại ở châu Á nắm giữ thực dân địa quốc gia hiện tại đều sẽ rất lo lắng, Anh quốc cần phải cũng sẽ làm ra cùng bọn họ tương tự ứng đối. Dù sao bàn về hải ngoại thực tế lợi ích, Anh quốc muốn so với bọn họ nhiều hơn. Hán, một bước đầu nhập vong ru, hán dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 988, Mã Thương, Thanh Châu Qua báo chí đăng giá cao thu mua sẽ bở gì ạ ra lông gây nên náo động sau khi Ngày thứ hai lại một cái đến từ qua báo chí tin tức gây nên bách tính náo động. Một phần tiêu minh tự mình đối với Kim Trướng Hãn Quốc tội nghiệt trần thuật văn chương bên trong tuyên bố đại du quốc chính thức đối với Kim Trướng Hãn Quốc tuyên chiến. Quá tốt rồi, chúng ta chờ đợi ngày này rất lâu, năm đó Kim Trướng Hãn Quốc cỡ nào hung hăng, lại là làm sao ước hiếp chúng ta, hiện tại là nên báo thủ. Trong tiểu lâu, một cái trên người ăn mặc áo đôi ngắn, hạ thân mặc quần người đàn ông trung niên xem qua báo chí sau khi cao giọng khen hay. Cùng hắn đồng nhất chắc có ba người, bọn họ đều đều ăn mặc tương đồng áo sáng phục, tuổi tác bất nhất. Nghe được người đàn ông trung niên mà nói, ba người kia bên trong một người trẻ tuổi nhanh chóng đoạt lấy báo chí, thông thiên nhìn hoàng đế tự mình soạn văn viết trường sau khi hắn nhất thời trở nên hương phấn. Ai, nếu không là con mắt của ta thị lực không được, hiện tại cũng có thể làm lính đi đánh man tộc. Thanh niên nâng lên mang theo con mắt, ở hắn vẫn là khi 16 tuổi hắn đông nhiên có một ngày phát hiện mình xem phương xa đồ vật có chút mơ hồ. Vì thế nhà của hắn người dẫn hắn tìm ý hỏi dược mấy năm, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Mãi đến tận Thanh Châu pha lê công nghiệp đại phát triển, kính mắt vật này đột nhiên xuất hiện, hắn mới hiểu rõ cái gì là mắt cận thị, mà vào lúc này hắn mới bị cứu vớt, tuy rằng mang tới con mắt không phải rất thoải mái, thế nhưng luôn có thể nhìn rõ ràng đồ vợ. Bất quá tiếc nuối duy nhất là bởi vì thị lực vấn đề không cách nào toàn quân. Không thể làm binh sắc thực đáng tiếc, bất quá cũng không phải chỉ có làm lính tài năng công hiến cho hoàng thượng. Chúng ta ở máy móc xưởng nỗ lực làm việc cũng như thế, này xe chở tuyết, này máy chạy bằng hơi nước, đầu máy cũng đều có chúng ta công lao ở bên trong, không phải người đàn ông trung niên cao giọng nói rằng. Cái khác hai người bắt đầu cười hắc hắc, một người vứt bản thân y phục trên người nói rằng, không phải là, hiện tại ăn mặc này thân máy móc xưởng phát quần áo đi ra ngoài, không ít hồng nương đều phải cho ta làm mối đây. Có thể thấy được chúng ta máy móc xưởng mới là đệ nhất. Dứt lời, bốn người đồng thời cười to lên. Các người máy móc xưởng lợi hại chúng ta cao su sưởng cũng không kém, không có chúng ta sinh sản xăm lốp xe, các ngươi tạo ra xe đạp cùng xe ba bánh à? Tiểu thị, thật đắc sắt, đối với chúng ta sắt thép sưởng cho các ngươi dùng gỗ máy lắp ráp giới à? Chúng ta nhà máy hóa chất cũng không phục. quán rượu bên trong tốn năm tụn ba ngồi cái khác nhà sưởng công nhân. Hiện tại theo nhà sưởng chính quy hóa, mỗi cái nhà sưởng công nhân đều ăn mặc chuyên môn đồng phục làm việc, rất dễ dàng liền lộn phân chia bọn họ đến từ cái gì nhà sưởng. Trên quầy trưởng quý cười xem những công nhân này. Tiểu lâu của hắn bởi vì cơm nước số lượng lớn lại tiện nghi, hơn nữa khoảng cách công sường khu, không hiện tại nên cứ gọi khu công nghiệp tương đối gần. Mỗi ngày buổi trưa lúc nghỉ ngơi luôn có rất nhiều công nhân tới nơi này ăn cơm. Những công nhân này mỗi tháng lương đồng đều không thấp, mỗi tháng ít nhất cũng có 30 ngân lòng, sinh hoạt qua vô cùng thoải mái, uống chút rượu, ăn chút ăn sáng đã rất bình thường. Cũng chính bởi vì những này giàu có công nhân, hắn cái này quán rượu nhỏ tài năng mỗi tháng mang đến cho hắn 20 kim lòng thu vào mà đối với những công nhân này ở giữa lẫn nhau phần cao thấp hắn cũng quen rồi dù sao nơi này nhà xưởng đông đảo mỗi cái nhà xưởng công nhân đều rất tự tiêu mọi người đang cãi nhau thời điểm đột nhiên quán rượu ngoài cửa trên đường truyền đến từng trận chỉnh tề tiếng vó ngựa mọi người hướng nhìn ra ngoài chỉ thấy rất nhiều ăn mặc màu bạc ngực giáp kỵ binh qua lại mà qua cầm đầu một người tướng lãnh mày kiếm mắt sao khoác màu đỏ áo choàng trên người có một luồng dũng mãnh khí tức Cái này là kỵ binh quân đoàn quân trường Thích Quang Nghĩa ba một cái công nhân nhận ra cầm đầu tướng lĩnh. Xem ra lần này thật sự muốn đánh trận, đối phó man tộc còn phải dựa vào kỵ binh, này bộ binh chân ngắn không đổi kịp bốn cái chân mã. Một cái khác công nhân nói rằng, tiểu lâu ở ngoài, Thích Quang Nghĩa cũng đang quan sát khu công nghiệp cùng dọc theo đường công nhân, từ khi đóng quân ở Nhiêu Châu, hắn có một năm này chưa có trở về, lần này trở về Thành Châu lại nhiều hơn một chút biến hóa. Hắn về trên đường tới trên căn bản là đi ở rộng rãi đường xi si măng trên đường, những năm này triều đình vẫn không có đình chỉ sửa đường, thanh châu phủ bốn phương thông suốt con đường lưới trên căn bản thành hình. Mà theo con đường hoàn thiện, qua lại ở trên đường xe ngựa cũng bắt đầu tăng lên, này đều là thông qua xe ngựa đem cước phi đến chỗ cần đến thương nhân, tình cờ hắn còn có thể nhìn thấy mấy người cưỡi xe đạp chạy đi. Ngoài ra, rõ ràng nhất là bách tính trên người trang phục, tuy rằng không ít bách tính còn ăn mặc vá vĩu quần áo, thế nhưng càng nhiều bách tính mặc vào sạch sẽ quần áo đẹp đẽ. một vừa thưởng thức phồn vinh cảnh tượng, thích quang nghĩa vừa thôi thúc chiến mã hướng thành thanh châu mà đi. lần này hắn phụng mệnh hồi triều. Từ nhiêu châu xuất phát tỏa máy chạy bằng hơi nước xe đến thương châu. làm sao lúc này máy chạy bằng hơi nước xe ra trục chặt cần duy tu, vì không có thời gian, hắn thẳng thắn cưỡi ngựa dọc theo đã từng chạm dịch đến thanh châu. tiến vào thành, thích quang nghĩa con mắt lần thứ hai thu dụ lại, cùng một năm trước so với. Hiện tại thành Thành Châu bên trong ngũ cưới xe đạp người càng ngày càng nhiều, hầu như đầy đường. Lần thứ hai cảm khái một thoáng Thành Châu công nghiệp phồn vinh, hắn không còn dám trì hoãn thời gian, trực tiếp đến Hoàng Cung. Trong ngự thư phòng, Thiêu Minh đã đang đợi Thích Quang Nghĩa. Lên phía Bắc Thảo Phạt Man Tộc sắp tới, Ngưu Buôn cùng La Quyền đã triệu tập 80.000 bộ binh, thêm vào Thích Quang Nghĩa xuất lĩnh 60.000 kỵ binh, bọn họ đem lấy 14 vạn người binh lực tiến công kim trướng Hàn Quốc. Bất quá vào lần này trong chiến dịch hắn tin tưởng kỵ binh Y Nguyên muốn đóng vai trọng yếu nhân vật. Tuy rằng hắn hắn thức xuống trường cùng cận vệ hỏa pháo đầy đủ ưu tú, thế nhưng không có kỵ binh ở thảo nguyên cơ động ưu thế, những này hai chân bước đi bộ binh là không cách nào đuổi theo man tộc kỵ binh. Chính vì như thế, hắn lần này mới cố ý triệu tập thích quang nghĩa lại đây. Kỳ thực lần này bắt phạt hành động không phải là bởi vì man tộc New Buôn cùng La Quyền tâm nguyện, mà là hắn chủ tính đã lâu một lần chiến tranh hành vi. Không phải vậy hắn đối với chiến tranh liền quá mức trò đùa. Vì suy yếu đến từ Bắc Phương huy hiếp, hắn cần chủ động xuất kích, một cái Sa hoàng đầy đủ hắn đau đầu, bây giờ hơn nữa một cái kim trướng Hàn Quốc. Đại du quốc Bắc Phương là không cách nào an ổn, điểm trọng yếu nhất là những này huy hiếp gần trong găng tấc, mà không phải như Anh Quốc giống như nước Pháp xa ngoài và rộng. Nô Hoàng Vạn Thuế, mặt tướng thích quang nghĩa tham kiến Hoàng Thượng. Nhìn thấy Tiêu Minh thích quang nghĩa không người nói rằng. Từ trên ghế đứng lên đến, Tiêu Minh đi tới thích quang nghĩa trước mặt, hai tay hư phủ để thích quang nghĩa miễn lễ Lần này đưa ngươi từ bên ngoài ngàn dặm gọi vào Thành Châu chính là vì đón lấy Bắc Phạt, bất quá ở Bắc Phạt trước, chấm có như thế thuộc về kỵ binh vũ khí cần giao cái các ngươi, nói vậy ngươi nhất định sẽ rất yêu thích. Vũ khí, thích quang nghĩa nghe vậy, con ngươi thu rụt lại, hiện tại hắn dưới chướng yêu cầu trang bị hán thức súng trường tiếng hô càng ngày càng cao. Lần này hắn đang muốn cùng triệu đình nói tới chuyện này. Chính là, tiêu minh lúc này từ trên bàn cầm lấy một khẩu súng quản hơi ngắn súng trường nói rằng, Này liền sưởng quân sự lấy hán thức súng trường làm trụ cột chế tạo mã thương. Hán, một bước đầu nhập vong ru, hán dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 989, Trinh Lỗ Trinh Lỗ 92 ZV Đút, thích quang nghĩa tầm mắt nhất thời tập trung ở tiêu minh trong miệng mã thương thượng. Được tiêu minh cho phép, hán tiếp nhận mã thương quan sát tỉ mỉ lên, càng xem càng là hương phấn, trong tay hắn này còn mã thương cùng hán thức súng trường sát thực rất tương tự. Bất quá không giống là này, con mã thương đối lập ngắn hơn nữa vô cùng nhẹ nhàng. Hiện tại hắn đối với súng ống cũng có một chút nhận thức, loại này thiết kế mã thương vô cùng thích hợp ở ngựa thượng xã kích, thế nhưng đối lập, tầm bắn sẽ biến hơi hơi gần một ít. Bất quá dù vậy, điều này cũng so man tộc cung tên tầm bắn muốn xa, mà những năm này ở trên thảo nguyên cùng man tộc chiến đấu bên trong bọn họ đều là ở vũ khí tầm xa thượng chịu thiệt. Hiện tại có mã thương, bọn họ hoàn toàn có thể nghịch chuyển loại này thế yếu. Hoàng thượng! Loại này mã thương có bao nhiêu thích quang nghĩa hưng phấn hỏi? Không nhiều, sưởng quân sự tổng cộng sinh sản 8,000 con mã thương, đối với lần này chiến tranh cần phải đầy đủ dùng. Lợi dụng đám này mã thương ngươi có thể thành lập một nhánh tinh nhuệ thương kỵ binh đối phó ma tộc. Tiêu Minh mang theo thích quang nghĩa đi tới địa đồ trước, ở trường thành lấy bắc, nhiều châu về phía tây khu vực như trước là bị kim trướng Hán Quốc không chế. 8,000 con, sắc thực không thiếu. Thích quang nghĩa chờ mong hỏi, Hoàng thượng cái này cũng là cùng hắn thức xuống trường như thế kim loại viên đạn à? nghe vậy, tiêu minh lộ ra một nụ cười khổ, hắn nói rằng, cái này ngươi cũng đừng nghĩ đến, kim loại viên đạn sinh sản cực kỳ khó khăn, hơn nữa mã thương đường tính là 6 năm lại mét, viên đạn đường tính cũng không giống nhau, chuyện này ý nghĩa là sử dụng kim loại viên đạn sưởng quân sự cần kiến tạo một cái hoàn toàn mới tuyến sinh sản, mà điều này cần thời gian dài dằng dặc, vì lẽ đó các ngươi tạm thời liền dùng giấy sắc viên đạn đi, đầy đủ dùng. thích quang nghĩa có chút thất vọng. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ dù sao cũng hơn tay không mà về mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa hiện đang sử dụng giấy sắc viên đạn chỉ là kế tạm thời, nói không chắc chẳng bao lâu nữa liền có thể sử dụng kim loại viên đạn. Nghĩ tới đây, hắn nói rằng, mặt tướng là có chút lòng tham, loại này mã thương sắc thực thích hợp lập tức xạ kích, đối phó man tộc kỵ binh thừa sức. Tiêu Minh gật gật đầu, để cho tiện các kỵ binh mang theo, ngựa này thường còn có một cái móc treo, có thể để cho kỵ binh đeo trên người tiến hành. Lời nói như vậy kỵ binh bất cứ lúc nào có thể ở cận chiến cùng viễn trình xạ kích trung chuyển đổi. Biểu diễn mã thương sau khi, tiêu minh tiếp tục nói, mã thương là một chuyện, ý chí chiến đấu là mặt khác một lúc sự tình, hiện ở trong quân bốc lên duy vũ khí luận vô cùng nguy hiểm, này sẽ làm binh lính của chúng ta quá mức ý lại vũ khí mà quên bản thân mới là chiến tranh thắng lợi căn bản. Mười năm qua, nhiều lần trong chiến tranh bọn họ trên căn bản đều là đang sử dụng ưu thế vũ khí đánh bại kẻ địch điều này làm cho bất kể là cho binh sĩ vẫn là tướng lĩnh đều tạo thành một loại vũ khí quyết định chiến tranh ảo giác. thế nhưng hắn biết rõ vũ khí chỉ là chiến tranh một cái nhân tố. cận đại hắn quốc gia đem vũ khí ưu cho bọn họ một cái đại xoa quốc gia đánh kẻ ra quần tiểu thị dẫn chứng. thích quang nghĩa nghe vậy thần sắc nghiêm túc lên. hắn nói rằng mặt tướng vẫn nhớ không thể buông tha dũng sĩ thang giáo hấn. hừm, này là được rồi. tiêu minh vô vũ thích quang nghĩa vai. lần này bắc phạt chủ yếu là lưu bôn cùng la quyền hai vị lao tướng quân thống lĩnh. Các ngươi kỵ binh muốn tích cực phối hợp, chấm chờ tin tức tốt của các ngươi, hiện tại đại quân đã tập kết, ở trong nhà nghỉ ngơi 5 ngày ngươi liền lên đường đi. Vâng, Hoàng thượng. Thích quang nghĩa không người đáp. Ngày mùng ngày 9 tháng 4, trải qua vài nguyệt chủ bị sau khi, trinh phạt kim chướng hán quốc đại quân ở Thành Châu nhà ga tập kết, thông qua máy chạy bằng hơi nước đầu máy mạnh mẽ vận tải năng lực, 80.000 binh sĩ từ Thành Châu thẳng đến Nhiêu Châu. Cùng những binh sĩ này cùng đến nhiều Châu còn có lượng lớn vũ khí đạn dược cùng với đồ hộp thực phẩm. tướng quân, những này đồ hộp đúng là phong phú vô cùng. Một ngày một đêm buôn ba sau khi, thủ phê binh sĩ cùng vật tư đến nhiều Châu, Nhiêu Buôn cùng la quyển cùng với Thích Quang Nghĩa cơi chiếc thứ nhất máy chạy bằng hơi nước đầu máy đến. Ở kiểm tra đưa tới đồ hộp thực phẩm thì, Thích Quang Nghĩa cũng là mở mang tầm mắt. Nay quân dụng đồ hộp đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Nam Bắc thời kỳ chiến tranh đồ hộp chính là các binh sĩ chinh phạt tiếp tế lợi khí. Bất quá từ đó sau khi hắn liền chưa từng thấy quân công đồ hộp, bởi vì phòng thủ Nhiêu châu An chính là phổ thông cơm nước, không cần đồ hộp. Vì lẽ đó lần này đưa tới quân công đồ hộp đúng là để hắn mở mang tầm mắt. Từ khi đệ nhất ra xưởng đồ hộp ở Nam Bắc trong chiến tranh phát to, hiện tại Thanh Châu xuất hiện không ít đồ hộp thực phẩm xưởng, hơn nữa vì hấp dẫn quân cơ bộ đơn đặt hàng, những này nhà xưởng cũng là vắt hết óc chế tạo các loại đồ hộp bây giờ mới có như vậy phong phú quân dụng đồ hộp nói chuyện đồng thời lưu bôn chỉ vào không giống đồ hộp nói rằng cái này là thịt lợn đồ hộp cái này là khoai tây đồ hộp cái này là hoa quả đồ hộp cái này là bánh bích quy đồ hộp lưu bôn đang nói la quyền nhưng là đang cười hắn nói với thích quang nghĩa hiện tại quân đội thức ăn là càng ngày càng tốt trước đây chúng ta đánh trận thời điểm nào có cái điều kiện này thích quang nghĩa trợn mắt ngó mủng ngày hôm nay hắn là kiến thức kiểm tra một chút thực phẩm ba người lại các loại chờ Nhóm đầu tiên binh sĩ tập kết, lúc này mới hướng trong thành đi đến. Đến Nhiêu Châu Đại Doanh, Ngưu Buôn nói rằng, lần này chiến tranh hậu cần không là vấn đề, đánh trận điều kiện có thể nói so trước đây đi hậu đãi rất nhiều, nếu như này đều đánh đánh bại, chúng ta cũng là không mặt mũi trở lại thấy hoàng thượng. Dừng một chút, hắn hỏi Thích Quang Nghĩa nói, hiện tại ngươi đến cụ thể nói một chút hiện tại man tộc tình huống. Đáp một tiếng là, Thích Quang Nghĩa đi tới Thảo Nguyên địa đồ trước, chầm ngâm một chút, hắn nói rằng... Từ khi man tộc bị chúng ta chạy về Thảo Nguyên sau khi, man tộc tổn thất rất lớn, bất quá xấu chết lạc đà so mã lớn, man tộc tuy rằng suy sụp, thế nhưng thực lực như trước hùng hậu, kỵ binh số lượng ở 26 vạn tả hưu. Man tộc tuy rằng là mất đi quán đông, thế nhưng kỵ binh tổn thất không nhiều, bọn họ ném nhiều nhất chính là nô lệ. La Quyền nói rằng, này 26 vạn người không phải số lượng nhỏ, hầu như là gấp đôi của chúng ta. Ngưu Bôn nghe vậy khẽ gật đầu. Thích Quang Nghĩa tiếp tục nói. Này 26 vạn kỵ binh không phải tập trung cùng nhau, mà là phân bố ở bao la trên thảo nguyên, mà vì để tránh cho chúng ta đả kích, Kim Trướng Hãng Quốc Kim Trướng đã bị di chuyển đến nơi này, cách chúng ta rất xa. Nơi này là Y Lê, xác thực rất xa. Như buồn con mắt hiếp lại, thích quang nghĩa trên bản đồ đã đánh dấu man tộc ở thảo nguyên phân bố tình huống. Ở bao la trên thảo nguyên, man tộc bộ lạc chiếm cứ không giống đồng cỏ, mỗi cái bộ lạc thực lực không giống nhau, những bộ lạc này nhìn như phân tán, nhưng hắn biết rõ. Một khi chiến tranh đến, những bộ lạc này sẽ ngưng tụ tập cùng một chỗ thành vì là kẻ thù của bọn họ. Thông qua thích quang nghĩa giới thiệu, bọn họ đối với man tộc hiện nay phân bố tình huống dần dần rõ ràng lên. La Quyền lúc này nói rằng, chúng ta bộ binh trang bị hán thức xuống trường, sử dụng cận vệ hỏa pháo, chỉ cần sử dụng giống ruột phương trận, man tộc đem không hề chống đỡ lực lượng, vì lẽ đó, không cần lo lắng quá nhiều, làm lính ít ngày nữa binh phát thảo nguyên, đem man tộc bộ lạc đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt hậu họa. Hán. Một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. chương 990, Trung Quốc đế quốc. La tướng quân, hiện tại liền tiến công khó tránh khỏi có chút vội vàng. Thích quang nghĩa ở La quyền định ra tiến công đến giai điệu sau khi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Cao mày nhìn về phía thích quang nghĩa, La quyền hỏi, làm sao ngươi còn có những ý nghĩ khác cả? Như buôn cùng La quyền đều là đại du quốc danh tiếng hiển hách đại tướng. Thích quang nghĩa cùng đại du quốc một các tướng lĩnh đối với bọn họ đều hết sức kính trọng. Thế nhưng ở đại du quốc quân đội cải cách trong quá trình, bọn họ tự tin so những này lão tướng chuyển đổi phải nhanh, hơn nữa có một số việc nghĩ đến càng thêm chặt chẽ. Do dự một chút, hắn nói rằng, tướng quân, 14 vạn đại quân hội tụ nhiều châu, vội vàng làm việc đem không cách nào phát huy ra chúng ta chiến đấu chân chính lực, mặt tướng cho rằng trước mặt cần phải nhượng bộ thương cùng kỵ binh liên hiệp diễn luyện thích hướng một thoáng, bằng không lúc tác chiến hậu khó tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ suất, đặc biệt là hoàng thượng lần này phân phối 8,000 con mã thương. Chúng ta cần trang bị sau khi tiến hành một khoảng thời gian huấn luyện. Cái này tự nhiên là tất yếu. La Quyền tỉnh táo lại, hắn mới vừa nói ý tứ là không cần sợ hai man tộc 26 vạn kỵ binh, cũng không phải là muốn lập tức phát binh. Niu Boon tán thưởng mà liếc nhìn Thích Quang Nghĩa, hắn nói rằng, Thích Quang Nghĩa nói không sai, đánh trận liền muốn có hoàn toàn chuẩn bị, ngay hôm đó lên liền để kỵ binh, pháo binh, bộ binh liên hiệp diễn luyện nhằm vào man tộc kỵ binh chiến thuật. Vâng, tướng quân. Thích Quang Nghĩa khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là đem này con thương kỵ binh xây dựng lên đến, đồng thời suy nghĩ làm sao phát huy thương kỵ binh ưu thế. Hắn biết rõ ở trên ngựa xạ kích độ chính xác sẽ rất xoa rất nhiều, bất quá chính như lúc trước toại phát thương như thế, bọn họ không cần theo đuổi độ chính xác, vẹn vẹn cần đánh ra giày đặc viên đạn đến tiêu diệt kẻ địch. Hơn nữa mã thương tầm bắn tuy rằng không bằng hán thức súng trường, nhưng loại này bóp có thương tầm bắn như trước có 500 mét, đối với kỵ binh tới nói, đây là một loại siêu viễn trình vũ khí cùng bọn họ hiện tại không người phân phối hai cái ống ngắn súng kiếp phối hợp đủ để đánh ra viễn trình cùng gần trình tổ hợp. đồng thời, đối với hắn mà nói này, con hoàn toàn mới kỵ binh cũng có thể nắm giữ càng nhiều linh hoạt tác chiến phương thức. đơn giản tôi nói, ngựa chỉ là bọn hắn cơi lấy công cụ mà thôi. bọn họ hoàn toàn có thể ở nhất định điều kiện dưới xuống ngựa tác chiến, thực hiện bộ binh cùng kỵ binh linh hoạt chuyển đổi. ra liều trại, thích quang nghĩa lập tức để dưới trướng tướng lĩnh chọn lựa ra 8.000 tên ưu tú binh lính, chính thức thành lập thương kỵ binh một sư. Sau đó một tháng bên trong, hắn từ lục quân bên trong mượn tới một số sĩ quan buổi sáng đem kỵ binh coi như bộ binh huấn luyện cơ bản xạ kích kỹ xảo, phương thức tác chiến. Buổi chiều để những binh sĩ này đang lao nhanh lập tức huấn luyện xạ kích kỹ xảo. Đội hình tổ hợp. Ngoại trừ kỵ binh quân đoàn bình thường huấn luyện, Niu Buôn cùng La quyền bắt đầu phá binh, bộ binh, kỵ binh, thương kỵ binh tam quân ở giữa phối hợp huấn luyện, trong lúc nhất thời nhiều châu thành tràn ngập dậy đặc mũi thuốc súng. Thanh châu Đến từ Nhiêu Châu sổ gập ở Tiêu Minh trên bàn đã chất thành một quyển cao. Tướng Nghiêu buôn cùng la quyền đến Nhiêu Châu đến Nhiêu Châu huấn luyện quân sự hắn là rõ rõ ràng ràng. Tại nhiệm khi nào đại đại quân ở bên ngoài trinh phạt đều là triều đình cực kỳ lo lắng một chuyện, bởi vì một khi ở bên ngoài tướng lĩnh có nghiêu phản chi tâm, chuyện này sẽ cho quốc gia mang đến nguy hại của lớn, thậm chí bởi vậy thay đổi triều đại. Bất quá đối với Tiêu Minh tới nói hắn là không lo lắng, so với trước đây tin tức bế tắc, hắn có thể đúng lúc nắm giữ Nhiêu Châu tình huống hoàn toàn có thể đúng lúc ứng đối. Thế nhưng vì động viên nội các, hắn vẫn là thỉnh thoảng đem tin tức tiết lộ cho bọn họ, tỉnh bọn họ mỗi ngày niệm nhắc tới thao. Hiện tại các ngươi nên an tâm đi, bất quá lần này chấm để cho các ngươi đến còn có một cái việc trọng yếu muốn thương lượng. Trong ngự thư phòng Tiêu Minh các loại, chờ, Bà Ngọc Khôn cùng phỉ tệ xem xong sổ gặp sau khi nói rằng: "Kính xin hoàng thượng công khai." Bà Ngọc Khôn cùng phỉ tệ đối với đồng thanh nói rằng: "Trầm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng: mấy ngày nay chấm vẫn đang suy tư quốc hiệu sự tình, tự chấm sau khi lên ngôi tiến lên cải cách, để đại du quốc rực rỡ hẳn lên, mà đại du quốc quốc gia hiệu như trước đã từng hào tộc thế lực cũ tượng trưng, nếu như triệt để xóa đi đã từng vết tích, làm bắt đầu dùng mới quốc hiệu lấy tượng trưng quốc gia trừ cựu nền mới, các người nghĩ sao? Bà Ngọc Khôn nghe vậy cười nói, trải qua hơn mười năm, hoàng thượng diệt phiên vương, trừ hào tộc, khởi công thương, khu man tộc, công lao từ lâu không ở các đời các đời thánh quân bên dưới, bây giờ tranh đấu thế giới. Nên có một cái đại thống nhất quốc hiệu Phỉ tể thần sắc hơi động Hắn nói rằng, bàng thủ phụ nói rất đúng Đã từng đại du quốc chia 5 xe 7 Bây giờ thống nhất quốc gia nên có một cái đại thống nhất quốc hiệu Đồng thời còn muốn lấy tiêu ngụy, triệu, nước kiến các loại chờ, tên gọi, để tránh cho bách tính ở giữa các rời Tiêu minh con mắt ở bàng ngọc khôn cùng phỉ tể trên người quay một vòng Bàng ngọc khôn vẻ mặt mừng rỡ Dù sao hắn là theo tiêu minh tranh đấu giành thiên hạ tới được Đối với hắn mà nói Đại du quốc đã sớm nhật nguyệt đổi mới ngày, đại du quốc này quốc hiệu ngược lại là trói buộc. Hơn nữa khác ít tân triều, bọn họ những này đi theo tiêu minh người cũng có thể ở sách sử thượng danh hiệu càng vang dội một ít. Phỉ tể do dự hắn cũng nhìn ra rồi, bởi vì hắn cho rằng cách cựu tiểu thị từ bỏ bọn họ đã từng đại biểu sĩ tộc môn thiệt. Dù sao lúc trước bị diệt đi hào tộc đều là phản đối tiêu minh hào tộc, mà lúc trước chống đỡ tiêu minh hào tộc tuy rằng phong quang không ở, thế nhưng đối lập bảo lưu đại khoản tài phú. Những của cải này ở công thương nghiệp phát triển sơ kỳ để bọn họ có rồi rất lớn ưu thế, do đó thành công để không ít hào tộc chuyển thành nhà tư bản tộc. Mà điểm ấy cả triều văn vũ đều rất rõ ràng, tiêu minh đương nhiên cũng rất rõ ràng, thế nhưng hắn không có cách nào, quyền lợi thay đổi là một cái để hắn hết sức bất đắc dĩ sự tình. Hốn hồ những này hào tộc chỉ là một người trong đó vấn đề, càng muốn vấn đề là đã từng đi theo hắn tranh đấu giành thiên hạ người ở trong lúc vô tình thay thế được đã từng quyền quý giai tầng, thành mới quyền quý. La tín đại biểu La Gia không cần phải nói, mặc dù là lỗ phi như vậy đã từng ra hán tử bên người cũng có một đống thân thích bởi vì hắn quyền lợi tăng trưởng gà chó lên trời. Mà cái này hiện tượng ở bên trong các bên trong cũng không hiếm thấy. Hay là bọn họ không phải cố ý để thân thích của chính mình từ quốc gia phát triển bên trong thu lợi, thế nhưng làm các quan lại biết được bọn họ là đương triều quyền quý thân thích sau khi khó tránh khỏi gặp khác nhau với cái khác bách tính. Vì lẽ đó lần này thay đổi quốc hiệu là nhằm vào bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể đại biểu hai nhóm người mà không phải nhắm vào một cái nào đó cái chỉ là bang ngọc khôn không ngờ rằng tiêu minh ý nghĩ hiện tại cải biến các ngươi đã đều tán thành nay đại du quốc liền chính thức thay tên trung quốc đế quốc các ngươi nghĩ như thế nào tiêu minh cao giọng nói rằng trung quốc trung quốc từ xưa tới nay văn nhân mặc khách không gì sánh được sưng hô trung nguyên vì là hoa hạ đại địa hơn nữa thượng cổ hoa hạ tộc nhân nhiều lập thủ đô với hoàng hà nam bắc lấy ở tứ phương bên trong nhân sưng là trung quốc đồng thời nơi này cũng là hán tộc hương thịnh địa phương. Sau đó các hướng cương vực dần quảng, phàm là cai quản đều xưng Trung Quốc, hôm nay Hoàng thượng cải quốc hiệu vì là Trung Quốc đế quốc, có thể nói chính hợp trước mặt tri tình thế. Ba Ngọc khôn mặt mày hớn hở, đối với cái này quốc hiệu cực kỳ thỏa mãn. Phỉ tể khẽ gật đầu, hắn có thể thấy Tiêu Minh lấy quốc hiệu vì là Trung Quốc đế vương cũng có thức tỉnh dân tộc ý thức ý tứ, dù sao lâu dài tới nay Trung Nguyên vương chiêu truyền với bên trong đấu. Thế nhưng hiện tại ngoại địch nhìn chung quanh, cần một cái thống nhất mà ổn định Trung Quốc đế quốc đến cùng với đối kháng đao loan đọc miễn phí khí thần cơ mở nở hảo chương 991, trăm thiềm long ở bên ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần dáng lâm trong hoàng cung đèn đường lúc này bắt đầu lượng lên nhìn đèn đường mở nhạt ánh đèn tiêu minh nói rằng bàng thủ phụ nói đến lõng chấm bên trong đi tới chấm vì là đại du quốc thay tên vì là trung quốc đế quốc chính là vì ngưng tụ hoa hạ lực lượng đối kháng tây phương cường quốc các ngươi phải nhớ kỹ những người âu châu này là một đám sói giặc cướp bọn họ là lấy cướp bóc lập nghiệp Trong xương giặc cướp bản tính sẽ không tiêu diệt, một khi bọn họ tìm tới cơ hội, bọn họ nhất định sẽ đến căn chúng ta một cái, chính vì như thế, chúng ta không cần một cái mềm yếu vương triều, mà là cần một cái cường hãn đế vương cùng với đối kháng. Bà Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể đồng thời gật gật đầu, nếu như không phải trước mắt vị này đế vương tự 10 năm trước liền bắt đầu phục hưng con đường, hiện tại Đại Du Quốc không phải sống ở man tộc gót sắt dưới tiểu thị bị những này đến từ Tây Phương thực dân giả thực dân. Ở về điểm này bọn họ đều từ nội tâm kính nể Tiêu Minh làm tất cả. Chúng thần đem ghi nhớ hoàng thượng giao phó. Hai người nói rằng: "Hừ, đã như vậy, này thay đổi quốc hiệu sự tình liền tại ngày mai Lâm Triều thượng nghị luận một thoáng. Sau khi thông qua liền thông qua báo chí chính thức đem Đại Du quốc thay tên vì là Trung Quốc Đế quốc, mà chấm chính là này Trung Quốc Đế quốc người đầu tiên nhận chức đế vương." Tiêu Minh dương ra ống tay áo, vẻ mặt kiên nghị. Cái này quốc hiệu vấn đề hắn đúng là không có chút nào lo lắng xảy ra sự cố. Bởi vì hắn hiện tại trên căn bản lời vàng ý ngọc, hoặc là nói là độc tài. Các đại thần đối với hắn đưa ra chính sách cơ bản sẽ không nắm giữ ý kiến phản đối, trừ khi này điều chính sách là thật sự đối với đại du quốc thai hại. Bất quá hắn không cho là loại này độc tài có cái gì sai, ở phức tạp như thế tình thế giới, đại du quốc cần một cái độ cao tập quyền đế vương đến xuất lĩnh bọn họ kiến thiết quốc gia này. Nếu như như đương đại tây phương như thế tù con đường liền muốn thảo luận 3 năm, như vậy này quốc gia còn làm sao phát triển? Hơn nữa hắn tự tin dẫn dắt đại du quốc hiện đang đi ra con đường này sẽ không sai. Đại du quốc chỉ cần dựa theo hắn thiết kế đường đi mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Vâng, Hoàng thượng. Bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể không người nói rằng. Cách nhật, Lâm Triều đúng hạn cử hành. Dựa theo kế hoạch, bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể hai người đồng thời lên sổ gặp Một phen thao thao bất tuyệt sau khi hai người biểu đạt đồng nhất cái ý tứ, kia chính là cải quốc hiệu. Mà Tiêu Minh theo hai người liền đem Trung Quốc đế quốc quốc hiệu ném ra ngoài. Đối với loại này quần thần ở giữa song hoàng, những đại thần khác tự nhiên là trong lòng rõ ràng, một phen vạn tuế tiếng hô sau khi Trung Quốc đế quốc cái này quốc hiệu chính thức xác lập. Tiếp theo Thanh Châu báo chi bắt đầu che ngập bầu trời tuyên truyền Trung Quốc đế quốc cái này quốc hiệu. Trong lúc nhất thời Thanh Châu ở Gia long trình lố này hai chuyện lớn sau khi lại nhiều hơn một cái trả dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Mà tin tức này cũng theo máy chạy bằng hơi nước xe tiếng nổ vang rền truyền tới Nhiêu Châu. Trung Quốc đế vương Thực sự là một cái thô bạo lộ ra ngoài quốc hiệu, từ cái này quốc hiệu đủ để nhìn ra hoàng thượng hùng tâm trang trí. Thích quang nghĩa trong lòng nhiệt huyết sôi trào, từ cái này quốc hiệu thượng liền có thể cảm nhận được quốc gia này cường thịnh, hắn là quá yêu thích cái này quốc hiệu. Như buôn cười tủm tỉm nói rằng, vì Trung Quốc đế quốc, lần này chúng ta nhất định phải đánh ra một cái đẹp đẽ trượng, chung kết đại du quốc, không, Trung Quốc đế quốc bắc phương một bên hoạn. Đây là tự nhiên, nay đệ nhất trượng liền do chúng ta thương kỵ binh đến thi hành đi. Thích Quang nghĩa tràn đầy tự tin, khoảng thời gian này huấn luyện cơ hồ đem thương kỵ binh bên trong binh lính cho luyện nôn ra, thế nhưng loại này cường độ cao huấn luyện cũng làm cho bọn họ rất nhanh nắm giữ các loại tác chiến kỹ xảo. La quyền chỉ vào trên bản vẽ một khối khu vực nói rằng, căn cứ liệt kỵ binh tin tức truyền đến, man tộc đã biết được nhiều châu động tĩnh, hiện tại phía Đông thảo nguyên ba cái bộ lạc hiện đang tập hợp binh lực, bọn họ tập hợp địa điểm chính là ở chuẩn cách Nhĩ bộ lạc bãi chăn nuôi, đánh giá có 60 ngàn kỵ binh ở chỗ này chờ đãi cùng chúng ta tác chiến. Thích Quang Nghĩa gật gật đầu, cái này chuẩn cách nhĩ bộ lạc khoảng cách nhiều châu thành khoảng 300 dặm, là nhất là tới gần nhiều châu thành man tộc bộ lạc. Đa Nhĩ qua đem bọn họ bãi ở nơi này chính là vì tập trung bọn họ. Ở đem man tộc từ Quan Đông đuổi sau khi đi, bọn họ liền vẫn ở cùng này 3 cái bộ lạc tác chiến, trong lúc mỗi người có thắng bại. Bất quá lần này có Thương Kỵ binh, Thích Quang Nghĩa tự tin tăng nhiều, hắn nói rằng, hai vị tướng quân, Thương Kỵ binh là một con kỳ binh, có hắn, mặt tướng có thể nhiễu loạn man tộc hậu phương. Lần này chính diện tác chiến do hai vị tướng lĩnh chỉ huy, mặt tướng đồng ý phụ trách kỳ tập man tộc bộ lạc. Để một mình ngươi quân đoàn trưởng đi kỳ tập không thể được, nếu như ngươi có chuyện bất chắc, hoàng thượng nhưng là phải theo ta yếu nhân. Ngưu bôn lắc lắc đầu. Thích Quang Nghĩa nghe vậy vội la lên, tướng quân, này nhiều binh chủng đại quân đoàn tác chiến ta không bằng ngươi, ta ở đây cũng nhiều tác dụng lớn. Ngược lại, những năm này ta đối với trên thảo nguyên kỳ tập tác chiến rất có nghiên cứu. Thêm vào lần này xuất lĩnh chính là thường kỵ binh sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa lần này muốn tiêu diệt man tộc liền muốn làm tức giận bọn họ cùng chúng ta tác chiến. Bằng không man tộc bộ lạc rất có khả năng sẽ tiếp tục hướng tây lui lại. Khi đó nhưng là phiền phức. Chuyện này La Quyền nhìn về phía Ngưu Bôn, ta xem thích quang nghĩa nói có đạo lý. Lần này Bắc phạt cần phải đem man tộc đuổi tận giết tuyệt. Ngẫm lại ở nhã khắp tát chu tam tứ, nếu như man tộc tiếp tục cùng Sa Hoàng cùng mở ruộng chúng ta đối với sể bờ gì ạ chiến lược đều sẽ càng thêm bị động. Lưu Bôn suy nghĩ một chút cuối cùng gật gật đầu. hắn nói với Thích Quang Nghĩa, nhất định không muốn ham chiến, sống sót trở về. Vâng, tướng quân. Thích Quang Nghĩa cao hứng lên, định ra tiến công man tộc kế hoạch. Thích Quang Nghĩa ra liều chạy, tập hợp thương kỵ binh mang đủ đồ hộp thực phẩm. 8.000 thương kỵ binh thửa dịp đêm tối tiến vào thảo nguyên. chuẩn cách nhĩ bộ lạc. Nơi này đến từ ba đại bộ lạc 60 kỵ binh đang ở đây tập hợp. Ở tại bọn hắn thám báo phát hiện nhiều châu thành biến hóa sau khi tin tức bị đúng lúc truyền trở về Mà bọn họ cũng phái ra kỵ binh đem tin tức đưa đến Kim Trướng Đa nhị qua tin tức truyền đến là để bọn họ cùng đại du quốc tác chiến Kim Trướng sẽ phái ra 10 vạn kỵ binh đến đây Phối hợp bọn họ ở trên thảo nguyên đem đại du quốc quân đội toàn bộ tiêu diệt Nay đại du quốc quân đội đánh trận thực sự là phiền phức Đến hiện tại còn một chút động tĩnh đều không có Thật không biết bọn họ đang suy nghĩ gì trong doanh trường ba đại bộ lạc kỳ thủ đang ở ngồi cùng một chỗ uống rượu quản hắn là gì chỉ cần bọn họ dám bước vào thảo nguyên chúng ta kỵ binh liền có thể làm cho bọn họ có đi mà không có về hừ hừ nơi này nhưng là vùng đất bằng phẳng thích hợp nhất chúng ta kỵ binh tác chiến một cái kỳ thủ nắm lên thịt dê miệng lớn bắt đầu ăn toa ở chính giữa người đàn ông trung niên là chuẩn cách nhị kỳ thủ bằng nhiều so với cái khác hai vị kỳ thủ lạc quan hắn nhưng là cao mày đại du quốc lần này có chuẩn bị mà đến Hơn nữa căn cứ thám báo truyền về tin tức, một tháng này đại du quốc vẫn ở diễn luyện bộ binh cùng kỵ binh phối hợp, có thể thấy bọn họ lần này đến thật sự. Vậy thì như thế nào mấy năm qua chúng ta còn không phải đến mùa đông liền đi biên cảnh cướp bóc, bọn họ kỵ binh bắt chúng ta cũng hết cách rồi, có thể thấy được những này đại du quốc người chỉ am hiểu công thành, ở trên thảo nguyên bọn họ chả là cái quốc khô gì, ha ha ha. Thân cơ mở nở hảo. Chương 992, Đại sát khí. Ám dạ tĩnh lặng, chỉ có ánh lửa chậm trờn. Bàng nhiêu nhìn kỹ thảo nguyên giữa bầu trời đầy sao vẻ mặt lo lắng, hắn đối với hai người nói rằng: các ngươi xem này mỹ lệ thảo nguyên tinh không? Nếu như mất đi bọn họ gặp có cỡ nào đáng tiếc? Đô một bộ lạc kỳ thủ ba hách cùng thiết mạc bộ lạc kỳ thủ hoa thái đồng thời theo bảng nhiều ánh mắt nhìn, hai người liếc mắt nhìn nhau vẻ mặt kiên định, ba hách nói rằng: chính vì như thế, chúng ta không thể mất đi những này đồng cỏ, mặc dù là chiến đấu đến người cuối cùng, chúng ta muốn bảo vệ thuộc cho chúng ta thổ địa. Không sai. Đại du quốc đã cướp đi chúng ta còn đông, hiện tại còn muốn cướp đi chúng ta đồng cỏ, chúng ta lui nữa có thể lùi tới nơi nào. Lần này chiến tranh chính là chúng ta kim trướng Hãn quốc cùng Đại du quốc cuộc chiến sinh tử, mỗi cái trên thảo nguyên Nam Nhi đều cần phải dùng máu tươi đến thủ vệ. Bằng nhiều tán thưởng gật gật đầu, hắn giơ lên chén rượu trong tay, nói rằng, chiến sự động một cái liền bùng nổ, chỉ hy vọng hai vị có thể đồng tâm hiệp lực, đến thời điểm thiên khả Hãn nhân mã vừa đến, chúng ta liền có thể liên thủ tiêu diệt Đại du quốc quân đội. Được. Bằng nhiều kỳ thủ luôn luôn tốc trí đam yêu. lần này chúng ta liền nghe lời ngươi. Ba Hách cùng Hoa Thái Đồng Thanh nói rằng, Thanh Châu, Tiêu Minh hiện đang sưởng quân sự trên giáo trường quan sát Tống Trường Bình chế tạo ra kiểu mới vũ khí. Ở Trung Quốc đế quốc cái này quốc hiệu chính thức tuyên bố sau khi, Tống Trường Bình liền tìm tới hắn, nói là đây là cho Trung Quốc đế quốc lễ vật. Căn cứ Hoàng thượng cung cấp cấu tạo đồ giấy, trải qua nhiều lần thí nghiệm sau khi, hạ quan có thể bảo đảm này khoản súng máy có thể chính thức đưa vào sử dụng. Tống Trường Bình chỉ vào trước mặt súng ống nói rằng, không giống truyền thống ý nghĩa thượng súng trường, Tống Trường Bình trong miệng súng ống cấu tạo hết sức kỳ lạ, đơn giản tới nói này khoản súng ống nắm giữ tương tự giã chiến pháo luân thức cái bệ, hơn nữa nòng súng trên có một vòng thiết bị, điều này làm cho nòng súng xem ra vô cùng trắng kiện. Như vậy cây súng này mỗi phút có thể bắn ra bao nhiêu viên đạn đường kính lại là bao nhiêu tiêu minh trong ánh mắt hiện ra tia sáng, hai ngày nay hắn chính là bởi vì bắt phạt chiến sự sầu phiền không nghĩ tới Tống Trường Bình liền cho hắn đưa một cái đại lễ. Ở kim loại viên đạn chính thức đầu tư sau khi hắn liền để Tống Trường Bình bắt tay nghiên cứu chế tạo kỵ binh khắc tinh súng máy, mà hắn cho Tống Trường Bình súng ống bản vẽ chính là lời mát, mát khắc, thấm súng máy vì là bản gốc. Bởi vì loại này phát minh tự 1883 năm súng máy hạng nặng lấy trước mặt Thanh Châu công nghiệp năng lực hoàn toàn có thể sinh sản, dù sao hắn đã giải quyết kim loại viên đạn vấn đề, chuyện này ý nghĩa là viên đạn không là vấn đề. Đồng thời ở những năm này Nam trinh bắt chiến trong quá trình, Thanh Châu công nghiệp gang thép vẫn đang tiến bộ, nòng súng vật liệu các hợp kim vẫn đang nghiên cứu. Có hắn cung cấp cụ thể phối so, hiện tại nòng súng vật liệu tuy rằng không sánh được hiện đại, thế nhưng 19 thế kỷ sinh ra mát, mát khác, thấm súng máy là đầy đủ dùng. Hoàng thượng, loại này súng máy mỗi phút đại khái có thể đánh ra 600 phát đạn, đường kính cùng chúng ta hiện đang sử dụng súng trường viên đạn như thế, đều là 792mm. Hạ quan như thế làm như chính là tránh khỏi tăng thêm nữa viên đạn tuyến sinh sản. Tống Trường Bình nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, mắc, mã khắc, thâm súng máy nguyên thủy đường kính là 11, 43, mờ mờ, thế nhưng này không phải súng máy duy nhất đường kính tiêu chuẩn, hiện tại Tống Trường Bình đem súng máy đường kính đổi thành 7, 92mm, chỉ có thể nói này khoản súng máy không thể gọi súng máy hạng nặng, chỉ có thể gọi là thông dụng súng máy, loại này súng máy đường kính liền thuộc về trung đẳng đường kính. Đối với Tống Trường Bình lựa chọn Tiêu Minh cảm thấy rất hài lòng Điều này nói rõ Tống Trường Bình có tự thân suy nghĩ Không có một mực dựa theo bản vẽ cứng nhắc dập quân ngươi làm không tệ, đã như thế Loại này súng máy liền có thể sử dụng bình thường súng trường viên đạn tác chiến Tiêu Minh cười híp mắt nói rằng Tiếp theo hắn đi tới súng máy mặt bên quan sát tỉ mỉ lên Cùng trong ký ức mác, mác khác, thấm súng máy cấu tạo tương tự Này khoản súng máy Tống Trường Bình chọn dùng cũng là nước lạnh phương thức cho nòng súng hạ nhiệt độ vì lẽ đó súng máy nòng súng áo khoác một tầng tương tự nòng súng đồ vật trong này trang kỳ thực nước mà đối với này khoản súng máy tới nói Tống trưởng bình giải quyết vấn đề lớn nhất kỳ thực súng máy tự động hóa vấn đề mà này liền muốn lợi dụng viên đạn gas làm động năng khiến thương hoàn thành mở khóa lùi sát đưa đạn một lần nữa khóa các loại vấn đề hoàng thượng cái này súng máy cấu tạo so với hán thức súng trường có thể nhiều phức tạp này súng máy cái bệ có thể nói tiểu thị một cái loại nhỏ máy móc bên trong muốn dùng thượng cán quang lan chủ gia tốc bánh lẹ tâm những này linh kiện nguyên lý cùng máy chạy bằng hơi nước đúng là có chút tương tự. Bất quá máy chạy bằng hơi nước dùng chính là hơi nước, cái này súng máy tự động trang đạn dựa vào chính là viên đạn gas. Vừa nói, Tống trưởng bình vừa chỉ vào súng máy thương kia mặt sau nút bấm nói rằng: Hoàng thượng chỉ cần ấn xuống cái nút này phóng thích ngăn trở thiết, chút đánh thì sẽ va chạm kích châm bóp cò lửa có sẵn phóng ra viên đạn. Một khi đầu đạn bay khỏi lưỡi thương thì bắt đầu mở khóa. Mượn hỏa dược gas lực đẩy về phía sau thúc đẩy thương kỳ áp đảo chốt đánh đồng thời liền phát ngăn trở thiết chói lại chốt đánh, cùng lúc đó bắt đạn luân xoay tròn rút đạn xỉ rút ra mới viên đạn, ném sắc rất lui ra. Thượng một phát vỏ đạn, lúc này thương kỳ giật hoàn thành, ở phục tiến vào hoàng lực đẩy dưới thương kỳ về phía trước vận động đem mới viên đạn đưa vào nòng súng hoàn thành khóa. Như lúc này buông tay ngăn trở thiết gặp vẫn mang theo chốt đánh không thể bóc cỏ, nhờ, vẫn ấn lại. Khóa sau khi hoàn thành liền phát ngăn trở thiết phóng thích chốt đánh lần thứ hai phóng ra lập lại, đây chính là súng máy toàn bộ nguyên lý. Nghe vậy, tiêu minh hài lòng gật gật đầu, từ điểm đó đủ để nhìn ra Tống Trường Bình là đem Mark, Mark khác, thấm súng máy nguyên lý hiểu rõ. Bất quá hiện tại cái này súng máy mặc dù là lấy Mark, Mark khác, thấm vì là bản gốc chế tạo, nhưng là vừa không giống với Mark, Mark khác, thấm, liền hắn đối với Tống Trường Bình nói rằng, xem ra ngươi thật sự là hiểu rõ súng ống nguyên lý, vì khen ngợi ngươi cái này súng máy liền mệnh danh là trường bình thức súng máy đi tống trường bình ngẩn ra tiếp theo kích động sắc mặt đỏ chót đối với một cái cả ngày vùi đầu nghiên cứu xuống ống người đến nói không có cái gì so cái này càng thêm vinh quang hoàng thượng có thật không chỉ là hạ quan làm sao xứng với này khoản súng máy danh tự tống trường bình trong lòng nổi sóng chập trùng này súng máy vốn là xuất từ ngươi tay dùng tên của ngươi đến mệnh danh cũng là hợp tình hợp lý huống hồ loại này súng máy xuất hiện mang ý nghĩa trong chúng ta hoa ra ở vũ khí thượng trọng đại đột phá Chấm còn hy vọng tương lai gặp có càng nhiều súng ống xuất từ người tay. Tiêu Minh cười nói. Trung quốc gia Tống Trường Bình lại ngẩn ra. Tiêu Minh khoẹt miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. hắn nói rằng, quốc gia, quốc gia, có quốc mới có gia, có gia mới có quốc. Trung quốc đế quốc, Trung quốc gia, một cái ý tứ. Tống Trường Bình hiểu ý nở nụ cười. hắn không người nói rằng, hoàng thượng nói rất đúng. Bây giờ hoàng thượng chính là nhà này bên trong gia trưởng, mà chúng ta đều là nhà này bên trong một thành viên. Trêu chọc vài câu. Tiêu Minh đem đề tài lần thứ hai dẫn tới trường bình thức trên súng máy, hắn nói rằng, đúng rồi, đến hiện tại chấm vẫn không có kiến thức này súng máy uy lực nghi. Tống trưởng bình phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức kêu lên hai cái xưởng quân sự công nhân nói rằng, các ngươi hiện tại cho Hoàng thượng biểu diễn một lượt. Tiếng nói của hắn một đường, hai cái cường tráng công nhân nhanh chóng đến súng máy trước, một cái công nhân hai tay nắm chặt thương kỳ, một cái công nhân đem vải bạt móc nối lại viên đạn nhét vào nòng súng. Đao loạt đọc miễn phí khí. Thần cơ mờ nở ảo. Chương 993, tao nội chiến. Tách tách tách. Tách tách tách. Lưới thương phun lửa, viên đạn nhanh chóng từ lưới thương xì ra, súng máy chính diện ngọn núi bị đạn đánh đá vụn bay tán loạn, chỉ chốc lát sau, ở súng máy liên tục xạ kích, dưới ngọn núi liền xuất hiện một cái tiểu nhân, nhỏ bé hố. Mà ở súng máy xạ kích thời điểm, kim loại viên đạn vỏ đạn nhanh chóng từ thường kỳ cùng nòng súng kết hợp chúng đạn ra, mang theo viên đạn vải bạt nhanh chóng bị súng máy nuốt vào, một phút 350 phát đạn, độ dài 7 mét đạn mang liền bị đánh không còn một ngống. Này vẫn là súng máy tay có thể chỉ hoãn xạ kích tốc độ điều kiện tiên quyết. Tiêu minh màng thai bị chấn động đến mức có chút ma, nhìn trước mặt trường bình súng máy, trên mặt hắn lộ ra thoải mái nụ cười, cứ việc đại du quốc những nơi khác công nghiệp trạng thái còn dừng lại ở 18 thế kỷ, thế nhưng không nghi ngờ chút nào thành châu công nghiệp đã đến 19 cuối thế kỷ kỳ. Ở thời gian dài kỹ thuật tích lưu dưới, hoàn thiện công nghiệp hệ thống đã đến khoa học kỹ thuật sản phẩm bạo phát kỳ. Tống Trường Bình lợi dụng trước mặt công nghiệp cơ sở chế tạo ra tương tự với mác, mác khác, thấm súng máy đủ để chứng minh hiện tại Thanh Châu công nghiệp hùng hậu thực lực. Hoàn Mỹ Một cái hoàn Mỹ đạn mang bị đánh không còn một ngống, tiêu minh giơ ngón tay cái lên. Dừng một chút, Hắn đối với Tống Trường Bình nói rằng, hiện tại Bắc Phương chiến sự động một cái liền bùng nổ, chính là cần loại này khắc chế kỵ binh lợi khí thời điểm, chấm cho các ngươi thời gian một tháng, các ngươi có thể chế tạo ra bao nhiêu đem Trường Bình xuống máy. Hiện tại xưởng quân sự vẫn không có chuyên môn kiến tạo súng máy tuyến sinh sản. Những này súng máy bộ phận linh kiện có chút vẫn là xưởng quân sự công nhân dùng máy tiện ma đi ra. Ở tại hắn nhà xưởng không mua được. Nếu như Hoàng thượng cần gấp mà nói, một tháng hạ quan có thể cung cấp 30 đem súng máy. Tống Trường Bình nói rằng, 30 đem đầy đủ, này súng máy nhưng là viên đạn tiêu hao nhà giàu. Lần này chúng ta dự trữ viên đạn xem ra là muốn gặp đề. thiêu Minh bất đắc dĩ nói rằng, E sợ như vậy. Bất quá may mà chúng ta ở những nơi khác không có chiến sự, tập trung ở một chỗ cần phải đủ. Tống trưởng Bình ước lượng một chốc viên đạn số lượng nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, cái kia cứ làm như thế, chỉ cần có thể triệt để phá tan kim trướng Hàn Quốc, những viên đạn này tiêu hao cũng đăng giá. Định ra việc này, tiêu minh lại đang sưởng quân sự bên trong giò xét một vòng mới trở về Hoàng Cung, đồng thời hắn sai phái 300 tên lính đi tới sưởng quân sự, huấn luyện bọn họ làm sao sử dụng súng máy. Đem chuyện này xong xuôi. Tiêu Minh nằm ở trên ghế nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tiễn Đại Phú thấy thế cười nói: Hoàng thượng vẫn lo lắng Âu Châu đem chúng ta súng kiếp kỹ thuật học được. Hiện tại có cái này quốc chi lợi khí, những người Âu Châu kia chỉ sợ là muốn khóc cũng không kịp. Sát thực như vậy, có vật này, chúng ta liền có thể ở hỏa lực thượng hoàn toàn áp chế bọn họ, đồng thời xếp hàng bắn chết thời đại đem chính thức trở thành quá khứ. Tiêu Minh híp mắt nói rằng: ở đương đại thượng, xếp hàng bắn chết loại này phương thức tác chiến vẫn kéo dài đến mac mac khác, thấm súng máy xuất hiện ở một trận chiến thời kỳ chính thức tiêu vong bởi vì dày đặc đội hình đối diện súng máy tiểu thị bị tàn sát Kha kha, nếu là như vậy này chiếm lĩnh Nam Dương xem ra không là vấn đề Tiến Đại Phú nở nụ cười hắn trước đây ở khoáng vật ti thời điểm hiểu rõ Nam Dương khu vực khoáng sản tài nguyên vô cùng phong phú đồng thời nơi này khí hậu cũng vô cùng thích hợp nông canh nếu như chiếm lĩnh nơi này bọn họ đem đến đến lượng lớn lương thực cùng khoáng sản Tiêu Minh trong mắt lộ ra hướng bề vẻ Súng máy xuất hiện mang ý nghĩa hắn có thể đủ chút ít binh lực liền có thể khống chế một đại khối khu vực, đã như thế hắn liền không cần vì là binh lực vấn đề phát sở. Nhiều Châu. Ánh sao bên dưới, Thích Quang nghĩa xuất lĩnh 8000 thương kỵ binh hiện đang bất kể đêm ngày tiến lên, ở nhiều Châu đóng quân khoảng thời gian này, hắn trên căn bản đem thảo nguyên mò rõ rõ ràng, ràng ràng, mặc dù nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới man tộc bộ lạc vị trí. Lần này hắn xuất lĩnh 8000 thương kỵ binh chính là làm một chỉ kỵ binh đột kích gây rối hiện đang ngưng tụ lên ba đại bộ lạc. So với 10 năm trước, hiện tại man tộc cẩn thận rồi rất nhiều, vì phòng ngừa bộ lạc của bọn họ ở trong chiến tranh bị đánh lén, bọn họ đem ba cái bộ lạc tụ tập ở cùng nhau, ở xung quanh kiến tạo rào chắn, thiết hỏa pháo phòng bị bọn họ đánh lén. Giống như trước như thế thẳng thắn đánh lén bộ lạc sẽ rất khó khăn, trả giá cao cũng sẽ rất lớn. Vì lẽ đó, lần này thích quang nghĩa xuất lĩnh 8.000 thương kỵ binh không phải vì tập kích ba đại bộ lạc, mà là chuẩn bị thẳng thắn nhiều sau tập kích đi tới trợ giúp ba đại bộ lạc man tộc binh. Lần này bọn họ ở nhiều châu bảy ra lớn như vậy trận thế, dựa vào ba đại bộ lạc bản thân là không cách nào đối kháng bọn họ, vì lẽ đó thích quang nghĩa tính chính xác đa nhị qua sẽ phái ra những bộ lạc khác trợ giúp bọn họ. Cứ như vậy bọn họ thì có cơ hội. Bởi vì trên thảo nguyên bộ lạc to nhỏ không đều, đến đây trợ giúp kỵ binh tất nhiên cũng là một làn sóng một làn sóng. Mà chính như hắn nghĩ tới như thế, ở vòng qua ba đại bộ lạc sau khi, bọn họ rất nhanh tao ngộ một con đến đây trợ giúp man tộc kỵ binh. Ở tại bọn hắn chuẩn bị xuyên qua một cái đồi núi thời điểm, một con con số vạn người tả hữu man tộc kỵ binh cùng bọn họ chính diện đối lập, song phương đội ngũ ở rộng lớn trên thảo nguyên kéo rất dài. quân trường, bọn họ là chim diều hâu bộ lạc. Thích Quang Nghĩa bên cạnh người hộ vệ nói rằng, bọn họ bộ lạc đồng có khoảng cách chuẩn cách nhĩ bộ gần đây. Thích Quang Nghĩa gật gật đầu, dường như hắn nghĩ tới như thế, ở trên thảo nguyên man tộc kỵ binh căn bản sẽ không nhìn thấy bọn họ liền chạy, ngược lại nhất định sẽ truy sát tới huấn hộ tình huống bây giờ là nhân số của bọn họ chiếm ưu thế để các binh sĩ chuẩn bị thích quang nghĩa lệnh giọng nói rằng hiện tại hai quân khoảng cách bất quá hơn 500 trăm mét thông qua kính viễn vọng hắn nhìn thấy man tộc một người tướng lãnh cũng đang sử dụng kính viễn vọng ở nhìn hắn xa hoàng người đối với bọn họ ngược lại không tệ còn cho bọn hắn kính viễn vọng thích quang nghĩa nhựu nhựu mày ở hắn lầm bầm lầu bầu thời điểm hiệu tay thổi lên hiệu thành, thương các kỵ binh lập tức chuyển động gới ngựa xếp thành ba hàng mỗi cái trong tay binh lính đều cầm mã thương ở thương các kỵ binh hành động thời điểm, đối diện diện man tộc kỵ binh cũng chuyển động, bọn họ vung vẩy loan đao từ đồi núi thượng và xuống tới. Thích Quang Nghĩa thần sắc nghiêm túc, đây là thương kỵ binh trận đầu, nếu như có thể đánh một cái đẹp đẽ trượng, nói rõ thương kỵ binh đối phó phổ thông, kỵ binh con đường này là có thể đi được thông. Đồi núi thượng, một cái man tộc tướng lĩnh hiện đang lạnh lùng nhìn kỹ Thích Quang Nghĩa cùng 8000 đại du quốc kỵ binh. Hắn chính là chim diều hâu bộ lạc kỳ thủ chắc chắn. Ở bên người hắn là một cái hình thể cao to Đầu chọc hắn tử, nhìn lao xuống kỵ binh hắn tuét miệng cười nói, thiên khả hắn thực sự là thần cơ diệu toán, hắn liền đoán được đại du quốc gặp tập kích chúng ta những này trợ giúp kỵ binh, vì lẽ đó để mỗi cái bộ lạc kỵ binh khoảng cách mười dặm hành quân, như vậy một khi gặp phải đại du quốc kỵ binh chúng ta liền có thể giết bọn họ một trở tay không kịp. Chắc khác nghe vậy nở nụ cười, những này đại du quốc thực sự là ngu xuẩn về đến nhà. Bọn họ cho rằng ở trên Thảo Nguyên cũng là đối thủ của chúng ta à lần này chúng ta chim diều hâu bộ lạc liền đánh hạ công đầu này. Đao Loan đọc miễn phí khí. thân cơ mở nở hảo. Chương 994, lấy máu trả máu. Vừa nhìn Thảo Nguyên vô tận thượng có hàng vạn con ngựa chạy trồn, man tộc kỵ binh từ đồi núi thượng trùng kích vào đến giường như dòng lũ đen ngòm. Chỉ là này nói dòng lũ ở trong mắt thích quang nghĩa lại có vẻ sơ hở trăm chỗ. Giống như trước đây, man tộc dựa vào còn là một người vũ dũng. Đối với kỵ binh hàng ngũ sử dụng không hề tiến bộ, dưới một con man tộc kỵ binh ngay khi mười giảm ở ngoài, chỉ cần 30 phút bọn họ thì sẽ chạy tới, trong khoảng thời gian này chúng ta liền muốn đem này con kỵ binh phá tan, đồng thời lui lại. Nhìn không ngừng tiếp cận man tộc kỵ binh thích quang nghĩa lạnh lùng nói, hắn ở trong quân luôn luôn lấy làm việc chặt chẽ xương, lần đầu sử dụng thương kỵ binh tác chiến hắn tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, bằng không đem này con vừa thành lập kỵ binh đưa vào vực sâu, tội của hắn trách nhưng lớn rồi. Vì lẽ đó, vì thăm dò rõ ràng Man tộc hành quân tình huống, hắn phái ra lượng lớn Liệp Kỵ binh ở trên thảo nguyên điều tra, rất nhanh hắn liền thăm dò rõ ràng ba con khoảng cách 10 dặm kỵ binh động thái. Thoáng suy tư, thích quang nghĩa liền rõ ràng Man tộc dụng ý, trên thực tế mỗi lần cùng Man tộc trong chiến tranh bọn họ tổng sẽ phái ra tinh nhuệ kỵ binh đột kích gây rối Man tộc hậu phương. Hiện tại Man tộc bày ra cái này, trận thế rõ ràng là ở cho hắn thiết cái bẫy, cứ việc Man tộc hiện tại có đơn đồng tính viết vọng thế nhưng bọn họ pha lê ra công công nghệ vẫn đang tăng lên tính viễn vọng đội số không phải âu châu loại này nguyên thủy đơn đồng tính viễn vọng có thể so sánh bàn về điều tra bọn họ vẫn là yếu đi một bậc vâng quân trưởng nhận được mệnh lệnh kỵ binh tướng lĩnh đối chiếu một thoáng đồng hồ quả quyết thời gian hiện tại đồng hồ quả quyết là mỗi cái quan quân tiêu chuẩn phân phối vì là tiểu thị chủ tính trung hành động giết âm âm âm tiếng vó ngựa bên trong đại đất phảng phất ở rung động man tộc kỵ binh vung về trong tay loan đao mỗi người sắc mặt dữ tợn Dường như mỗi cái đại du quốc người thống hận Kim trướng Hàn Quốc như thế, mỗi cái Kim trướng Hàn Quốc người cũng thống hận đại du quốc người, bởi vì cuộc chiến tranh này không đơn thuần là một hồi liên quan với thổ địa chiến tranh, cũng là một hồi hai cái dân tộc sinh tồn cuộc chiến. 500m, 350 mét, Hàng thứ nhất xạ kích. Thích Quang Nghĩa không ngừng tính toán man tộc kỵ binh khoảng cách, làm khoảng cách song phương đến 250 mét thời điểm hắn hạ lệnh xạ kích. Lần này tao ngộ chiến hắn hoàn toàn có thể để tránh cho, thế nhưng lần này hắn lựa chọn tác chiến. Loại này tự tin bắt nguồn từ đối với những ngày qua huấn luyện tán đồng, trung quốc kỵ binh toàn diện áp chế man tộc kỵ binh thời đại đã đến. ầm ầm ầm. ở thích quang nghĩa mệnh lệnh ra đạt sau khi dây đặc sắp xếp kỵ binh dơ lên mã thương, ở bất động lập tức hoàn thành xạ kích. tiếng súng vang lên, sung phong man tộc kỵ binh lập tức người ngã ngửa đổ, trận hình một hồi đại loạn. ở hàng thứ nhất xạ kích sau khi hoàn thành, hàng trước binh lính lập tức nằm nhòi trên lưng ngựa, lấy ra viên đạn hoàn thành trang gậy làm. Mà man tộc kỵ binh bại lộ ở hàng thứ 2 kỵ binh trong mắt, bọn họ nâng lên mã thương xạ kích, tiếp theo bọn họ lặp lại hàng thứ nhất binh sĩ động tác, do hàng thứ 3 xạ kích. Liên tục 3 lần xạ kích ở ngăn ngắn trong vòng 3 giây hoàn thành, hơn 2 vạn phát đạn hình thành mưa đạn xung phong chính diện mà đến man tộc kỵ binh. Như vậy dày đặc xạ kích dưới, đối diện thương kỵ binh man tộc kỵ binh dường như cuồng phong bên trong lá rụng bình thường dồn dập ngã xuống, 3 luân xạ kích hoàn thành hơn 800 man tộc kỵ binh ngã vào tập kích bất ngờ trên đường. Mà những này té ngã kỵ binh lúc này thành man tộc kỵ binh xung phong trở ngại, không ít man tộc kỵ binh lạc hẳn dây cương để ngựa dừng lại để phòng ngừa đánh vào ngã xuống ngựa thượng. Điều này làm cho man tộc tiến công tốc độ vì đó trì hoãn. Bắt lấy cơ hội này, hàng thứ nhất thương kỵ binh nhanh chóng hoàn thành trang đạn, bắt đầu vòng thứ 2 xạ kích, kéo dài hỏa lực dưới man tộc kỵ binh tổn thất không ngừng gia tăng. Gò núi thượng, chắc khác cùng đầu trọc hán tử sắc mặt tái xanh, bọn họ căn bản không nghĩ tới Đại Du quốc còn có có thể ở trên ngựa trang đạn xuống kịp. Đang nhìn mình binh lính từng cái từng cái ngã xuống, chắc khắc cưới ngựa nóng nảy qua lại đi tới. Trong lòng một luồng hết sức bất an càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ thủ, này con đại du quốc kỵ binh không phải vô ý cùng chúng ta tao ngộ, mà là có chuẩn bị mà đến. Nam tử đầu chọc lo lắng nhìn về phía sung phong kỵ binh, hắn là một tên bách phu trưởng, hiện tại hiện đang sung phong kỵ binh bên trong. Chắc khắc nhắm mắt nói rằng, hiện tại lui lại đã chậm. Đầu chọc hắn tử nhìn về phía đồi núi dưới. Vòng thứ 2 xạ kích dưới bọn họ lại trả giá 8, 900 người thương vong, hiện tại các binh sĩ đã vọt vào 100m bên trong. Khoảng cách này bên trong quay đầu ngựa lại tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn hỗn loạn, sự tổn thất của bọn họ gặp càng to lớn hơn. Tháp lố nhìn xung phong đội ngũ, đầu chọc hán tử nhắm hai mắt lại. Ở chắc khắc cùng đầu chọc hán tử lo lắng thời điểm, đội kỵ binh ngũ bên trong tháp lô vung lên mã tấu, ca ca của hắn là chim diều hâu bộ lạc vạn phu trưởng, nhận được tôn kính. Chính vì như thế. Hắn không muốn bản thân bách phu trưởng địa vị chịu đến nghi vấn, bị người nói lây rửa vào anh trai huy vọng. Vì lẽ đó mỗi lần tác chiến tháp lỗ trung quy trùng ở mặt trước, chỉ là lần chiến đấu này tựa hồ cùng trước đây bất kỳ lần nào đều không giống nhau. Đại du quốc binh sĩ lười thương phun ra viên đạn không ngừng để bên cạnh bọn họ kỵ binh cả người lẫn ngựa ngã sấp xuống, từ trên núi vọt tới bên dưới ngọn núi hai ba lần viên đạn rán vào gò má của hắn mà qua. Giết. Đứng vững sáu luân xạ kích bọn họ khoảng cách đại du quốc kỵ binh chỉ còn dư lại trăm mét khoảng cách lúc này bọn họ nhìn thấy đại du quốc lần thứ hai nâng lên lưới thương ầm ầm ầm tháp lô âm thanh im bặt đi tầm mắt của hắn ở lưới thương phun ra hỏa diễm trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng một viên đạn bất thiên bất nhị bắn trúng hắn mi tâm ngựa thồ chết đi tháp lô về phía trước kế tục chạy trốn 10 mét tháp lô từ ngã từ trên ngựa đến tử vong thời điểm tháp lô tay gắt gao bắt lấy dây cường điều này làm cho ngựa cũng ngã xuống kỵ binh phía sau không kịp né tránh Thẳng thắn đánh vào tháp lâu ngựa thượng, loạn tung lên, mà loại này hỗn loạn ở những nơi khác cũng đang phát sinh, toàn bộ man tộc kỵ binh xung phong thế toàn bộ bị quấy dậy. Thế nhưng này còn không phải để bọn họ tuyệt vọng sự tình, liền ở tại bọn hắn một lần nữa điều chỉnh vật cưỡi thời điểm, chỉ thấy giữa bầu trời bay tới rất nhiều màu đen côn trạng vật. Những này côn trạng vật lạc ở tại bọn hắn trung gian lập tức nổ tung, hỏa diễm cùng mảnh đạn tung tóe, tảng lớn kỵ binh theo tiếng ngã xuống, mà càng nhiều ngựa nhưng là chấn kinh mất không chế. Thích Quang Nghĩa lạnh lùng nhìn kỹ hỗn loạn man tộc kỵ binh, ngựa của bọn họ ở trong khi huấn luyện đã thích hướng tiếng nổ mạnh, hiện tại loạn tung lên man tộc kỵ binh căn bản là không có cách đối với bọn họ hình thành hữu hiệu xung kích. Bắt lấy cơ hội này, hắn hô, giết. Theo chỉ thị của hắn, xung phong hiệu to rõ âm thanh vang vọng thảo nguyên, thương kỵ binh đem mã thương đeo trên người, rút ra mã tấu, thừa dịp man tộc kỵ binh hỗn loạn, bọn họ thúc ngựa nhằm phía man tộc kỵ binh. ầm xông lên phía trước nhất thương kỵ binh vung lên mã tấu chém giết một tên ngựa mất khống chế man tộc kỵ binh. Lúc này bên trái một cái man tộc kỵ binh nhằm phía hắn, hắn tay trái thuận thế từ lưng ngựa vỏ thương bên trong lấy ra ống ngắn súng kíp, quay về một mét ở ngoài man tộc kỵ binh tiểu thị một thương. Một tên thương kỵ binh trang bị tiêu chuẩn ngoại trừ mã thương ở ngoài còn có hai con ống ngắn súng kíp cùng ba viên lựu đạn, có thể nói bọn họ là vũ trang đến tận răng. Đối diện đại du quốc kỵ binh như vậy phương thức tác chiến, man tộc kỵ binh thương vong cấp tốc tăng cường. Trong lúc nhất thời chiến trường bị mã tấu chém vào thanh, xuống kiếp thanh cùng lựu đạn tiếng nổ mạnh tràn ngập. Chương 995, Đem tâm. Đồi núi thượng, chắc khắc đã không đành lòng lại nhìn bản thân binh lính bị đại du quốc binh sĩ tàn sát. Vốn là hắn còn đối với Song Phương sau khi giải trừ chiến đấu ôm có hy vọng, thế nhưng phía dưới máu tươi cùng hỏa diễm cảnh tượng để hắn cuối cùng thất vọng rồi. Ngăn ngắn tiếp xúc dưới, hắn tổn thất càng ngày càng nặng, thêm vào sung phong trong quá trình tổn thất binh lực, hắn binh lính đã tổn hại quá bán lại tiếp tục dây dưa xuống, đợi được viện binh đến, hắn liền chẳng còn sót lại gì, thân là bộ lạc kỳ thủ, hắn không thể chịu đựng tổn thất như vậy. Oao, Đoàn độc mà liếc nhìn đồi núi dưới đại du quốc kỵ binh, chắc khắc hạ lệnh thổi lên lui lại cái lệnh. Tháp lỗ, anh trai nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Tam con mắt đỏ đậm, bọn họ thất bại, hơn nữa bại rất triệt để, hiện ở tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tụ tập kim chướng hãn quốc kỵ binh đối với đại du quốc khởi sướng một đòn chí mạng. Tiếng kèn lệnh vang lên, Bên dưới ngọn núi, Man tộc kỵ binh dồn dập dìm ngựa đào tới, rất nhanh, bên dưới ngọn núi chỉ để lại Man tộc kỵ binh lít nha lít nhít thi thể. Thích Quang Nghĩa không có lựa chọn kế tục truy kích, mà là xuất lĩnh binh sĩ lui lại, bởi vì hắn rõ ràng dưới một nhóm Man tộc kỵ binh rất nhanh sẽ đến, rơi vào xa luân chiến bên trong không phải một cái sáng suốt lựa chọn, hắn cần như là chó sói ở trên thảo nguyên tìm cơ hội cho Man tộc chế tạo phiến phức. Hơn nữa lần này chiến đấu để hắn đối với xuất lĩnh thương kỵ binh có cân nhắc, dưới cái nhìn của hắn Trừ khi man tộc có thể một lần sử dụng năm vạn kỵ binh vây kín hắn, bằng không hắn đem ở trên thảo nguyên hoành hành vô kỵ. Thế nhưng cái này làm khẩu man tộc là không có cách nào rút ra năm vạn người đến chuyên môn đối phó hắn, bởi vì lúc này chân chính nguy hiểm chính là ba đại bộ lạc. Nhiều Châu. Nưu Buôn cùng La Quyền xuất lĩnh đại quân khoảng cách chuẩn cách nhĩ bộ đã không tới 100 dặm, do hai người xuất lĩnh quân đội mênh mông quần quật đại quân ở trên thảo nguyên hỗn lượn kéo dài, quy mô lớn lao. Mấy ngày nay bọn họ phụ cận thỉnh thoảng xuất hiện man tộc tham báo. Mà bọn họ Liệp Kỵ binh cũng không có nhàn rỗi, vẫn ở thu thập man tộc tình báo. Lần này đại khái 60.000 kỵ binh tụ tập chuẩn cách nhĩ bộ lạc, đồng thời ba đại bộ lạc sắp nhập một chỗ, Liệp Kỵ binh truyền đến tin tức, bộ lạc của bọn họ bên trong cũng không có thiếu bối thiện lúc còn sống hậu rèn đúc hỏa pháo. Niu Bồn cao mày nói rằng, La Quyền cười nhạo nói, những này cũ kỹ hỏa pháo làm sao có thể cùng cận vệ hỏa pháo so với, chỉ cần khai chiến, pháo binh có thể trước tiên đem bọn họ hỏa pháo giải quyết. Sắp thực như vậy, Niu Bôn ánh mắt thâm thúy, dừng một chút. Hắn nói rằng, man tộc chết cũng không hàng bản chất ở cho chúng ta không có hủy diệt man tộc bộ lạc, giết bọn họ kỵ binh. Dừng không được bao nhiêu năm lại gặp có kỵ binh từ bộ lạc của bọn họ bên trong sinh ra, đã như thế. Này bác phương một bên hoạn vĩnh viễn không có điểm dừng. Lần này hai người chúng ta lập chí tiêu diệt Kim Trướng Hàn Quốc, liền không thể lòng dạ mềm yếu. La Quyền vẻ mặt chìm xuống, hắn rõ ràng Niu Bôn nói là có ý gì. Thời kỳ chiến quốc bạch khởi chôn giết triệu quân bốn vạn. Mục đích không phải vì dết mà dết, mà là triệt để phế bỏ triệu quốc chiến tranh năng lực, đồng thời bởi vì mất đi lượng lớn nam tử, triệu quốc bất kể là kinh tế vẫn là quân sự đều rơi vào suy yếu, từ đây không cách nào sẽ cùng tần quốc tranh đấu. Hiện tại Ngưu Bôn nghiêm túc như thế cùng hắn nói tới cái vấn đề này, hắn một thoáng liền đoán được tâm tư của hắn. Chầm ngâm một chút, hắn nói rằng, 20 năm trước man tộc xâm nhập vua châu, trăm vạn bách tính chết thảm, sau đó hơn 10 năm, lại nhiều lần xâm lấn thanh châu, bách tính thương vong lại có mấy chục vạn. Không tính đến cái này, man tộc khấu một bên nhiều năm, tàn sát ta bách tính nhiều vô số kể, chính là mấy năm trước man tộc nhập thuộc tàn sát bách tính cũng có mấy chục vạn, như vậy nợ máu chỉ có thể trả bằng máu, giết ta bách tính xác thực là man tộc kỵ binh, thế nhưng cái nào man tộc kỵ? Binh không phải man tộc người dòng dõi, bọn họ chết rồi cũng không oan uổng, ta có thể bất tương những quan văn nhân nghĩa đạo đức. Ha ha ha ngư buôn nghe vậy cười to lên, la quyền nhà, la quyền, những năm này ngươi vẫn là một chút đều không thay đổi. Quá hợp khẩu vị của ta, ngươi nói không sai, cái này cũng là ta nói, báo thủ chi nhận dưới không oán hồn, lần này liền để chúng ta làm một vô lớn, triệt để trung kết kim chướng Hàn Quốc. La quyền tầng tầng gật gật đầu, nắm nắm đấm cùng Ngưu Bôn trên không trung tấn công. Niu Bôn nói tiếp, mặt khác, người ta cũng đã địa vị cực cao, thêm nữa này một công lao đem phong không thể phong, tuy nói chúng ta hoàng thượng không phải người bình thường, thế nhưng công cao chấn chủ chính là ngàn năm qua triều đỉnh thượng kiên kỵ, thừa dịp lần này cho các quan văn trừa chút nhược điểm Chúng ta cũng có thể chân chính tởi giáp về quê. Nói đúng, thường ở bờ sông đi nào có không ước dài, hai người chúng ta đều ở triều đình thượng hôn quá lâu, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, hai người nhìn nhau nở nụ cười, kế tục hành quân, hai ngày sau, hai người xuất lĩnh đại quân đến chuẩn cách nhĩ bộ thảo nguyên. Lúc này, vì ứng đối đại du quốc tiến công, chuẩn cách nhĩ bộ đã đào chiến hào, kiến tạo dùng để phòng ngự hàng rào. Ở những nải hàng rào khe hở bên trong đen nhánh nòng pháo nhắm ngay đại du quốc quân đội đến đây phương hướng. 5 vạn kỵ binh, 80 ngàn bộ binh, lần này đại du quốc thực sự là vận dụng không ít binh lực. Ba Hách cầm đơn đồng tính viễn vọng nhìn hiện đang dựng trại đóng quân đại du quốc quân đội. Hoa Thái nhíu nhíu mày, hắn nói rằng, sợ cái gì, chúng ta có 60 ngàn kỵ binh, còn có 20 vạn nô lệ binh, các loại, chờ, gấp rút tiếp viện kỵ binh vừa đến, binh lực của chúng ta tiểu thị bọn họ gấp ba. Bàng nhiều đang đang quan sát đại du quốc quân đội, hắn cùng bối thiện quan hệ luôn luôn không sai. Chính vì như thế, bối thiện đối phó đại du quốc bản lĩnh hầu như đều bị hắn học được. Cho tới bối thiện chết hắn đến nay đều cảm thấy vô cùng tiếc hận, bởi vì dưới cái nhìn của hắn ở kim trướng Hán Quốc chỉ có bối thiện là thực sự hiểu rõ hòa khí, cũng biết nên làm gì đối phó đại du quốc quân đội. Bất quá hắn chi ít là may mắn, chuẩn cách nhĩ bộ từ quan đông lúc rút lui hầu như không có gặp phải tổn thất, hơn nữa còn từ quan đông mang đi rất nhiều nô lệ. Hiện tại ba đại bộ lạc tụ tập lên, bọn họ kiếm ra 20 vạn nô lệ binh. Hơn nữa mặc dù không có nô lệ binh, ngoại trừ kỵ binh, bọn họ ba đại bộ lạc cũng có hơn 40 vạn nhân khẩu, ở chiến tranh thời khác, mỗi người bọn họ đều là chiến sĩ. Không thể khinh địch, Quan Đông là làm sao ném đều đã quên à lần này chiến dịch bất luận đối với chúng ta vẫn là đối với Đại Du quốc đều cực kỳ trọng yếu, ai cũng không thua nổi. Bàng nhiều nghiêm túc nói, hắn đã chiếm được chim diều hâu bộ lạc bị tập kích tin tức, chỉ là bởi vì lo lắng quân tâm huấn loạn, Hắn không có đem tin tức này nói cho ba hách cùng hòa thái. Bất quá tuy rằng phát sinh này làm người sốt ruột sự tình, thế nhưng chim diều hâu bộ lạc như trước ở hướng bọn họ tới rồi, không tốn thời gian dài, bọn họ còn lại kỵ binh liền có thể chạy tới nơi này. Ba hách cùng hòa thái thu hồi trên mặt bất ham, bọn họ biết bảng nhiều so với bọn họ tinh thông đánh trận, đặc biệt là đối phó đại du quốc, hiện tại công sự phòng ngự chính là bảng nhiều thiết kế. Yên tâm đi, bảng nhiều, lần này chiến tranh chúng ta không thể thua, chúng ta sẽ không làm bựa. Hai người đồng thời bảo đảm. Bàng nhiều hài lòng gật gật đầu, hắn kế tục nhìn về phía đại du quốc quân đội, khi hắn nhìn thấy đại du quốc quân đội hỏa pháo thì, níu chặt lông mày. chương 996, súng máy liền. Đại du quốc tự hồ lại có không giống nhau hỏa pháo. Thông qua kính viễn vọng, bàng xem thêm thấy không giống với Cẩm Châu thời kỳ hỏa pháo, hiện tại hắn còn đối với lần kia trong chiến dịch đại du quốc hỏa pháo ký ức chưa phai. Ba hách cùng Hoa Thái nghe vậy đều đều nhìn về bàng nhiều chỉ vào phương hướng Sắc mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị Thế nhưng hiện tại bất luận đại du quốc bày ra loại nào vũ khí bọn họ cũng không thể lui nữa Bởi vì bọn họ phía sau chính là mình bộ lạc đồng cỏ trương hận thiên gặp phù hộ chúng ta Ba hách vô vô bằng nhiều vai bang nhiều gật gật đầu Ánh mắt càng ngày càng kiên nghị Chỉ cần hắn sống sót thì sẽ không lại cho phép đại du quốc vượt qua bọn họ đồng cỏ Ở bang nhiều ba người đang đang quan sát đồng thời Như buôn cùng La Quyền cũng thăm dò rõ ràng trước mặt chiến trường tình thế Nhìn man tộc doanh trại Chu Vi ngang dọc liên hoành chiến hào Ngưu Buôn cùng La Quyền khẽ như mày. Hiện tại man tộc thực sự là thông minh không ít, nay chiến hào đảo đúng là càng ngày càng tiêu chuẩn. Ngưu Buôn nhẹ nhàng nuốt dâu, quan đông cuộc chiến sau, chiến hào chiến thuật pháng phất trong một đêm mọc ra cánh. Hiện tại hầu như mỗi cái thế lực đều hiểu đến sử dụng chiến hào đến trung hòa vũ khí của bọn họ ưu thế. Vậy thì như thế nào bất quá là chỉ hoãn cái chết của bọn họ quá trình mà thôi, chết sớm muộn chết đều là cái chết. La Quyển không để ý lắm Lưu đạn đủ khiến bọn họ ở chiến hào chiến bên trong đạt được ưu thế. Ngưu buôn gật gật đầu, trước mặt to lớn doanh trại đối với hắn mà nói không phải kiên cố pháo đài, mà là huyết nhục tạo thành rào thị tràng, hay là man tộc tự tin như vậy doanh trại có thể ngăn trở đại du quốc quân đội. Thế nhưng hắn biết rõ, bây giờ hai con quân đội sự tranh lệch đã không cách nào bù đắp. Hai người đang nói, lúc này một cái liệp kỵ binh bỗng nhiên vội vội vàng vàng đến trước mặt bọn họ, xuống ngựa liệp kỵ binh gấp gáp hỏi, hai vị tướng quân. Hoàng thượng khẩu dụ tạm thời để phòng ngự làm chủ, chờ đợi trường binh súng máy đội đến lại quyết chiến. Trường binh súng máy đội, tống trường binh tiểu tử này đem súng máy chuyển đi ra là quyền đại hỉ. Quá tốt rồi, dựa theo hoàng thượng lời giải thích, này súng máy là đối phó dạy đặc súng phong lợi khí, đối phó man tộc quá thích hợp. Niu Bôn trong mắt tràn đầy hưng phấn. Liệp kỵ binh tiếp tục nói, hoàng thượng còn nói hiện nay súng máy hiện đang sinh sản, cuối tháng nhóm đầu tiên súng máy liền có thể đến, để hai vị tướng quân kiên trì chờ đợi. Được, ngươi trở lại chuyển cáo hoàng thượng, chúng ta lẳng lặng chờ súng máy đội đến." Niu Buon cất cao giọng nói. Đáp một tiếng, Liệp Kỵ binh thúc ngựa rời đi, hắn trở lại nhiều châu thông suốt qua máy chạy bằng hơi nước xe trở về thành châu. Đại Liệp Kỵ binh thân ảnh biến mất, La Quyền nói rằng, hy vọng này súng máy đội có thể làm cho chúng ta thiếu tổn thất một ít binh sĩ, lần này man tộc bày xuống như vậy trận thế, đây là nói rõ phải ở chỗ này cùng chúng ta quyết chiến, thắng thua ở giữa bồi chính là vận nước." Niu Buon cười lạnh một tiếng. Đà nhị qua tự cho là thông minh, hắn đây là tự tìm đường chết. Dứt lời, hắn cùng la quyền xoay người trở về trong quân, hạ lệnh binh sĩ lập tức đào móc chiến hào cùng man tộc đối lập, nếu man tộc đang đợi còn lại kỵ binh, như vậy liền cho bọn họ thời gian. Cách nhật, bàng nhiều, ba hách các loại, chờ, man tộc tướng lĩnh rất sớm tỉnh lại chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, dựa theo thông lệ, đại du quốc quân đội bình thường đều sẽ chọn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai khởi sướng tiến công. Thế nhưng để bọn họ mở rộng tầm mắt chính là bọn họ nhìn thấy chỉ là đại du quốc đang đang đào móc chiến hào binh lính, đại du quốc quân đội ở chiến hào làm thành trong vòng vô cùng nhàn nhã, căn bản không có đánh trận ý tứ. Nay đại du quốc đang dở cho quỷ gì hoa thái kỳ quái nói rằng, ba hách lắc lắc đầu, quá không bình thường, lẽ nào bọn họ còn ở chờ cái gì? Bằng nhiều câu mày suy nghĩ sâu sắc, thế nhưng hắn cũng không nghĩ ra cái manh mối, do dự một chút, hắn nói rằng, vừa vặn, kim trướng trợ giúp chúng ta kỵ binh còn chưa tới đến. Chúng ta cần thời gian chờ đợi bọn họ lại đây. Chắc Khắc cùng Tam đã đến doanh trại, thấy thế Chắc Khắc nói rằng, bọn họ hay là đang đợi thích quang nghĩa xuất lĩnh kỵ binh nhiễu loạn hậu phương, hiện tại ta rất lo lắng bọn họ gặp tiếp tục thâm nhập sâu thảo Nguyên. Ở Chắc Khắc xuất lĩnh tàn dư 5000 nhân mã đến thì hắn thì có chút không cao hứng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn ở quyết chiến trước tận lực tránh khỏi cùng đại du quốc tác chiến mới là sáng suốt. Thế nhưng Chắc Khắc hiển nhiên không có dựa theo ý nghĩ của hắn đến. Hiện tại chúng ta quản không được nhiều như vậy. Nếu như ở đây thất bại, chúng ta đem một đường bại ngàn rặm, cũng không còn bất kỳ bộ lạc có thể chống đối đại du quốc chiếm lĩnh thảo nguyên, hiểu chưa bàng nhiều cả giận nói. Chắc hẳn có chút tức giận, đều là bộ lạc kỳ thủ lại bị bàng nhiều giáo huấn hắn trên mặt tối tăm, thế nhưng đa nhị qua cho mệnh lệnh là để bọn họ phục tùng bàng nhiều mệnh lệnh. Xanh mặt, chắc hẳn cùng tam hướng doanh trại đi đến, vừa đi chắc hẳn vừa nói, bọn họ ai cũng không có kiến thức thích quang nghĩa con kia kỵ binh lợi hại, bọn họ sẽ hối hận. Quét mắt còn ở đoán giận chắc khắc không. Bàng nhiều không tiếp tục để ý hắn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, nguy hiểm lớn nhất ngay khi trước mặt. Ở loại này lẫn nhau đối lập bên trong, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, hơn 20 ngày thời gian thoáng qua liền qua, cùng tháng để đến, nhóm đầu tiên súng máy đội đến đại du quốc quân đội doanh trại. Thướng quân, 30 giấc súng máy toàn bộ đúng chỗ. Doanh trại trung gian trên giáo trường, súng máy liên tục trưởng tôn thượng sách hướng như buôn cùng la quyền đưa tin, bọn họ đều đến từ thú vệ Thanh Châu cấm quân ở xưởng quân sự hoàn thành huấn luyện sau khi mang theo súng máy đến chiến trường. Newborn cùng La Quyền đã nhạc không ngậm mồm vào được, lúc này trước mặt bọn họ 30 rất dài bình thức súng máy đang yên tĩnh tọa lạc ở kiên cố trên đất. Mỗi rất súng máy đều tọa lạc ở luân thức cái bệ thượng, loại này thiết kế vô cùng thích hợp ở trên thảo nguyên tác chiến, bởi vì các binh sĩ hoàn toàn có thể như dẫn dắt hỏa pháo như thế đẩy súng máy ở bằng phẳng trên thảo nguyên bất cứ lúc nào cấu trúc súng máy trận điệu. Nhanh, nhanh để chúng ta nhìn một cái này súng máy uy lực. Nghe thấy không bằng mắt thấy, Niu Boon cùng La Quyền đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Tôn Thượng sách chào một cái, đáp một tiếng là lập tức để súng máy tay đẩy ưỡn một cái súng máy nhắm ngay doanh trại mặt đông chống trả khu vực xạ kích. Tìm tới vị trí thích hợp, phó xạ thủ lập tức đem đạn mang nhét vào súng máy, xạ thủ ấn xuống nút bấm, nhất thời tách tách tách liên tục xạ kích bên trong vang lên, kéo dài hỏa lực để một các tướng lĩnh kinh sợ đến mức trợn mắt há mồm. Ha ha ha Niu Boon cười to lên, có như thế lợi khí. Lo gì lần này quyết chiến chịu không nổi, lần này liền để man tộc ăn đủ chúng ta viên đạn. La Quyền cười nói, chính là, một tháng này các loại, trở, đáng giá, trở giúp man tộc kỵ binh cũng đều đều đến man tộc doanh trại, đánh giá hai ngày này chiến sự liền không thể tránh khỏi, lần này liền để chúng ta chiến sẵn khoái. Mắt thấy súng máy uy lực, hai người lại cùng tôn thượng sách đến trong doanh trướng bố trí một thoáng súng máy vị trí. Hiện tại man tộc 16 vạn kỵ binh tụ tập một chỗ, dựa theo man tộc tập tính. Chiến tranh vừa bắt đầu tất nhiên gặp sử dụng nô lệ binh trùng trận. Hai ngày nay căn cứ bọn họ quan sát, những đầy tớ này binh bên trong đại du quốc hậu dệ không nhiều, càng nhiều là man tộc từ Tây vực cướp bóc đến nô lệ, bởi vì đại du quốc chủ nô muốn tập trung ở con đông, phần lớn bị bọn họ giải cứu. Đối phó như vậy nô lệ binh bọn họ có thể không cần hạ thủ lưu tình. Trường 997, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Thanh âm gì? Man tộc doanh trại bên trong, bàng nhiều cùng một đám kỳ thủ đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt đồng thời tìm đến phía mặt đông đại du quốc doanh trại bên trong, lúc này bọn họ chính đang thương nghị làm sao vây quét đại du quốc kỵ binh. 16 vạn kỵ binh đến, 20 vạn nô lệ binh, thêm vào 40, 50 vạn tộc nhân, điều này làm cho bảng nhiều càng ngày càng tự tin. Hán tin tưởng mặc dù sử dụng biển người cũng có thể đem đại du quốc doanh trại san thành bình địa, như là đại du quốc tiếng tháo. Một cái kỳ thủ nói rằng, một cái đại du quốc thương nhân đã từng đưa tới cho ta qua thứ này, âm thanh rất giống. Nói như vậy bọn họ chỉ có đang ăn mừng thời điểm mới sẽ thả pháo. Cái khác kỳ thủ vẻ mặt hòa hoan lại, bằng nhiều cười nói, chúc mừng bọn họ lập tức đi ngay chết còn tạm được. Ha ha ha các tướng lĩnh nhất thời cười phá lên. Dừng một chút, bằng nhiều lời nói, bây giờ chúng ta kỵ binh đều đều đúng chỗ, không thể lại tiếp tục chờ đợi. Đại du quốc lương thảo sung túc, bọn họ có thể tiếp tục chờ, thế nhưng chúng ta dê bỏ không thể không ăn cỏ, vẫn hao tổn nữa chúng ta liền muốn nói bụng, vì lẽ đó. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền phát động tiến công. Ba Hách, hoa thái các loại, chờ, kỳ thủ rôn dập gật đầu, bọn họ một đường đến đây thậm chí còn xua đuổi dê bò làm đồ ăn, hiện ở nhiều người như vậy tụ ở đây, cần dê bò con số to lớn, thế nhưng cố định ở nơi này, dê bò con non chẳng mấy chốc sẽ đem chù vi cỏ ăn sạch. Định ra chủ động tiến công kế hoạch, bằng nhiều hùng tâm bừng bừng, bọn họ kế hoạch ban đầu chính là kiên trì một tháng chờ đợi viện quân, hiện tại hết thảy đều rất hoàn mỹ. Ngày mai bọn họ đem chính thức cùng đại du quốc quyết chiến. Một đêm tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Ngày thứ hai, nương theo man tộc đặc biệt tiếng kèn lệnh, Ngưu Bôn hạ lệnh binh sĩ cấp tốc tiến vào chiến hào. Như cùng bọn họ nghĩ tới như thế, man tộc đầu tiên không nhịn được phát động tiến công. ở tình thế trước mặt dưới, man tộc tiếp tế là một vấn đề lớn, liền mất đi sơ kỳ ưu thế sau khi hắn phản ngược lại không gấp, chậm rãi chờ đợi súng máy liền đến. trăm năm bất biến chiêu số, thực sự là một chút tiến bộ đều không có. La Quyền ngắt lấy eo. Ánh mắt của hắn dừng lại ở chiến hào trên trận địa kỳ trên tường, những này giết người lợi khí đem lần thứ nhất ở trong chiến tranh triển lộ chỗ kinh khủng. Niu buôn khẽ gật đầu, tiếp theo hắn quay về trận địa pháo binh đánh thủ thế. Lần này chiến dịch bọn họ dẫn theo 150 môn cận vệ hỏa pháo, những này hỏa pháo bị bố trí trên đất thế đối lập cao đồi núi thượng, từ phía trên có thể mang toàn bộ chiến trường thu vào đáy mắt. Ở chỉ thị của hắn dưới, các pháo binh lập tức mở ra hỏa pháo trước hồng đạn, một người lính rút ra pháo xoan một người lính khác đem truy hình đạn pháo từ phía sau nhét vào pháo thang, người thứ ba binh sĩ đem phóng ra dược nhét vào, hoàn thành đạn dược lắp, để một người lính đem pháo xoan một lần nữa khép kín. Lúc này thứ tư binh sĩ kéo động kéo ngoài lửa, nương theo gánh một tiếng, đạn pháo thẳng thắn bay về phía dậy đặc xung phong man tộc nô lệ binh. rầm rầm rầm, phát thứ nhất đạn pháo sau khi rơi xuống đất, liên tiếp đạn pháo rơi vào xung phong trong đám người. những này đạn pháo rơi xuống đất lập tức nổ tung, chu vi man tộc nô lệ binh bị nổ tung sóng xung kích hết bay. Nổ tung trung tâm binh lính nhưng là thi thể vô tổn. Rầm rầm rầm. Vòng thứ nhất pháo kích bên trong hơn 600 man tộc nô lệ binh tử vong, vòng thứ hai pháo kích ở chính giữa cách 10 giây sau khi lại văng lên. Man tộc doanh trại. Bang nhiều cùng kỳ thủ môn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nô lệ binh ở lửa đạn bên trong chết thảm, đại du quốc hỏa pháo trận địa ngay khi doanh trại bên trong, bọn họ muốn phá hủy hỏa pháo phải phá tan chiến hào. Bất quá, đối diện nô lệ binh tử vong hắn không có chút nào đau lòng, bởi vì ở trong mắt bọn họ Nô lệ căn bản là không phải là người, chỉ cần bọn họ có thể thắng, mặc dù chết sạch thì đã có sao. Ngược lại chỉ cần thắng, Đại Du quốc đạt được nhiều là nô lệ, bọn họ tận có thể đi bắt. Cái khác kỳ thủ cùng bằng nhiều ý nghị cơ bản nhất trí, bọn họ tĩnh lặng nhìn nô lệ binh ở xua đuổi dưới nhằm phía Đại Du quốc trận địa, bọn họ hy vọng những đầy tớ này binh có thể đem Đại Du quốc viên đạn tiêu hao sạch sẽ, cũng hy vọng những này man tộc nô lệ binh thi thể có thể đem Đại Du quốc chiến hào lấp bằng. Những này hỏa phá uy lực lớn. Hơn nữa xạ tốc cũng nhanh rất nhiều. Bàng nhiều đang quan sát sau khi được kết luận. Ba hách lộ ra một tia tham lam, nếu là trận chiến này thắng, những này hỏa pháo tiểu thị đều là chúng ta. Kha khà, mọi người cùng nhau chia đều những bảo bối này. Hoa Thái cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ kỵ binh đã ở tập kết, chờ đợi nô lệ binh môn vì bọn họ lấp kín chiến hảo. Bọn họ đang muốn. đông nhiên dày đặc tách tách tách tiếng vang lên, bàng nhiều rơi vào mê hoặc, này đúng là bọn họ ngày hôm qua nghe được câm thanh. Hiện tại phát ra âm thanh chính là trường bình thức súng máy. Hai quân ở giữa chiến hào khoảng cách kỳ thực chỉ có không tới 300 mét, Man tộc nô lệ binh rất mau vào vào bọn họ tầm bắn phạm vi. Đối diện che ngập bầu trời mà đến dòng người, đại du quốc các binh sĩ bắt đầu phản kích, nhiều người như vậy mặc dù là giết một ngày cũng giết không xong, tuy rằng vũ khí chiếm ưu, thế nhưng bọn họ đối mặt áp lực cũng rất lớn. Bất quá súng máy đến tựa hồ giải quyết cái vấn đề này, 30 giấc súng máy thời khắc này hỏa lực toàn mở. Kéo dài ngọn lửa quét về phía sông lại man tộc kỵ binh, thêm vào các binh sĩ xạ kích, man tộc nô lệ binh một loạt bài ngã xuống, xung phong đội Ngũ Phảng phất là bị đạn dòng lũ chặn lại rồi như thế, thi thể ở dưới hạn ở ngoài càng chất chồng lên. Hung ác như thế hỏa lực dưới, xung phong man tộc nô lệ binh trong lòng dần dần bị sợ hãi chiếm cứ, bọn họ chưa từng có từng trải qua giết người như vậy gọn gàng vũ khí. Mặc dù bọn hắn liều mạng xông về phía trước, thế nhưng bất quá là trở thành loại vũ khí này dưới một bộ lạnh lẽo thi thể mà thôi. Theo thi thể chồng chất thành tiểu sơn càng ngày càng cao, man tộc nô lệ binh trong lòng tuyệt vọng rốt cục bạo phát, chạy à, trong đám người không biết ai hô một câu, xung phong nô lệ binh bắt đầu tán loạn. Hiện ở tại bọn hắn mặc dù bị man tộc giết chết cũng không muốn chết ở lửa đạn cùng mưa đạn bên trong. Newbon cùng La quyền cũng bị tình cảnh này chấn kinh rồi, 30 rất súng máy một phút gộp lại chính là tiêu hao 18.000 phát đạn, từ man tộc xung phong đến hiện tại chồng chất thành núi thây, bọn họ liên tục xạ kích một canh giờ. Mặc dù một phút bắn ra một nửa lượng, hiện tại cũng tiêu hao hơn 30 vạn phát đạn, mà căn cứ tôn thượng sách lời giải thích, mắc, mắc khác, thấm có thể liên tục xạ kích 4 tiếng. Bất quá hiện tại hắn hiển nhiên không cần 4 giờ, bởi vì chỉ là một canh giờ, chí ít ngàn bộ thi thể vĩnh viễn ở lại trên thảo nguyên. Tuy rằng trong này cũng có ương săn súng trường công lao, thế nhưng súng máy công lao chiếm phần lớn, dù sao hắn không cách nào đem toàn bộ binh sĩ nhét vào hàng thứ nhất chiến hào, vì lẽ đó bộ binh cống hiến là có hạn. Là quyền thân thể khinh hơi run rẩy, man tộc cổ xưa dày đặt sung phong ở xuống máy trước mặt quả thực tiểu thị muốn chết, nhìn lít nha lít nhít chất đầy đồng cỏ thi thể, trong lòng hắn cũng không tránh khỏi sợ hãi. Tống trường bình là chế tạo ra một kẻ cỡ nào khủng bố quái vật. So với như buôn các loại, chờ, người chấn động, bằng nhiều cùng man tộc tướng lĩnh trong lòng thì chỉ có sợ hãi, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy nô lệ binh điên rồi như thế trốn về, đem lửa giận phát tiết ở trên người bọn họ. Trường 998, Kỵ Binh Hoàng Hôn Dân tộc Du Mục xâm lấn Trung Nguyên thời đại kết thúc rồi. Đồi núi bên trên, Lưu Bôn nhìn như nước thủy triều tán loạn, Man tộc nô lệ binh cảm khái nói: Hiện tại bất luận Man tộc kỵ binh làm sao xua đuổi, những đầy tớ này binh đều từ chối trở về chiến trường. Ngược lại, những đầy tớ này binh bởi vì sợ hãi mà trở nên điên cuồng, bọn họ bắt đầu cùng ngăn cản bọn họ đào tẩu Man tộc kỵ binh chém giết. Toàn bộ Man tộc doanh trại bị nô lệ binh ngược xung kích. La Quyền lộ ra một tia thoải mái nụ cười, cùng Lưu Bôn ý nghĩ như thế. Hắn đồng dạng rõ ràng súng máy xuất hiện ý nghĩa là thời điểm phản kích rồi, Trầm mặc một lúc lâu, hắn cuối cùng nói rằng. New Bull gật gật đầu, hắn lúc này ra hiệu một thoáng hiệu tay, nhất thời tổng tiến công tiếng kèn lệnh vang vọng chân trời. Ở hiệu trong tiếng, các bộ binh có thứ tự đi ra doanh trại, từng ở ký châu cuộc chiến bên trong xuất hiện hồ tư chiến xa lần thứ hai bị New Bull tập trung vào chiến trường. Những này chiến xa do ngựa dẫn dắt, cấp tốc ở bằng phẳng trên thảo nguyên tạo thành từng cái từng cái giống ruột xa trận. Cầm Hán thức súng trường binh lính tiến vào xa trận trung gian, theo xa trận từ Man tộc doanh trại hai bên vô hồi đánh bọc sườn. Ở xa trận trung gian còn có kỵ binh, bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Ngoại trừ bộ binh cùng kỵ binh ở ngoài, pháo binh đem hỏa pháo trồng lên ngựa, tương tự cấp tốc tiến vào xa trận tìm kiếm vị trí của mình. Ở Nhiêu Châu một tháng bên trong bọn họ đã nhiều lần diễn luyện cái này, đã từng đại thắng Man tộc kỵ binh chiến pháp, bây giờ Trường Thi sử dụng lên vô cùng thành thạo. Bất quá không giống với Di Vãng. Ở những xe này trong trận có thêm súng máy tay, các binh sĩ đẩy súng máy tùy tùng xa trận hành động, đem đạn dược chứa ở hồ tư trên chiến xa. Một cái cố định doanh trại trong nháy mắt đã biến thành 10 cái di động pháo đài, những này pháo đài hiện ra một cái túi gáo hình dạng nhanh chóng đối với man tộc hoàn thành vấy quanh. Ở đại du quốc khởi sướng phản kích thời điểm, man tộc nhưng rơi vào phiên phức, nô lệ binh môn ở tuyệt vọng dưới mất đi khống chế, man tộc kỵ binh rơi vào cùng nô lệ binh chém giết thậm chí một ít nô lệ binh nhảy vào doanh trại bên trong tàn sát man tộc dân chăn nuôi. Bởi vì sợ hãi mà sinh ra sự phẫn nộ để bọn họ đem lửa giận phát tiết đến nô dịch trên thân thể người của bọn họ, toàn bộ man tộc doanh trại hỏng. Bàng nhiều đã lên ngựa, nâng tay lên bên trong mã tấu hắn tả hữu chém vào, nếu như không có thể khống chế nô lệ binh phản loạn, bọn họ đem rơi vào phiền phức rất lớn. Chỉ là càng làm cho hắn hoảng sợ chính là đúng là bọn họ chém giết đồng thời đại du quốc quân đội dần dần đối với bọn họ hình thành vây quanh tứ thế. Mặc dù đã không chế man tộc nô lệ, bọn họ cũng đem rơi vào tử chiến. Thời khắc này, bàng nhiêu tự tin triệt để đổ nát, lần thứ nhất thất bại bọn họ không chịu thua, lần thứ hai thất bại bọn họ y nguyên không chịu thua. Thế nhưng lần thứ ba hắn rốt cục cảm thấy sợ sệt. Bàng nhiêu, chúng ta nhất định phải lui lại. Ba hách gấp giọng hô, một khi đại du quốc vòng vây hoàn thành, bọn họ đem ở cũng không còn cách nào đột phá vòng vây. Hoa thái mắng, ba hách ngươi gan này tiểu quỷ, chúng ta đồng cỏ liền ở ngay đây. Chúng ta tộc nhân cũng ở nơi đây, chúng ta còn có thể hướng về nơi nào trốn, ta sẽ không đi, ta muốn giết sạch mỗi một cái đại du quốc người. Bằng nhiêu tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đại du quốc quân đội từng bước một đang hoàn thành vây quanh lưới, thật sự nếu không đi liền thật sự không kịp. Ngắm nhìn doanh trại bên trong tộc nhân, lại liếc nhìn đại du quốc quân đội, hắn nói rằng, lưu lại, dù như thế nào tộc nhân của chúng ta chạy không thoát, vì hãn quốc chúng ta nhất định phải bảo vệ còn lại kỵ binh. Tiếng nói của hắn vừa ra, đông nhiên tây phương truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, mọi người nhìn tới chỉ thấy vẫn kỵ binh tự tây mà đến triệt để niêm phong lại bọn họ đường lui. chắc khắc lúc này hô đó là thích quang nghĩa kỵ binh, một đám kỳ thủ tâm nhất thời chìm xuống, này con đột nhiên tới kỵ binh chặn ở tại bọn hắn duy nhất có thể đào tẩu con đường thượng để bọn họ mất đi thoát đi con đường, mà chắc khắc đối với này con kỵ binh đáng sợ miêu tả bọn họ cũng đều lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như dựa theo chắc khắc nói tới này con kỵ binh có thể hoàn toàn có thể đối phó bốn. Nam vạn kỵ binh như vậy lấy hiện ở tại bọn hắn hỗn loạn trạng thái là không cách nào đột phá này còn kỵ binh phong tỏa, thích quang nghĩa đến như là ép đến man tộc ý chí chống cự cuối cùng một con cỏ. Thời khắc này đến đây trợ giúp man tộc bộ lạc kỳ lựa chọn hàng đầu chọn lưu vong. Bộ lạc của bọn họ không lại nơi này, đối diện tuyệt cảnh bọn họ không có cần thiết đem mệnh đưa ở đây. Quan trọng nhất chính là bọn họ dũng khí đánh mất, ở trong lòng bọn họ bắt đầu sợ hãi đại du quốc. Chắc khác là cái thứ nhất chạy trốn, tiếp theo là thứ hai. Người thứ ba đến đây trợ giúp hơn trăm ngàn kỵ binh hò hét loạn lên một đoàn trốn ra phía ngoài đi, không có kết cấu, không có trật tự. Hiện ở tại bọn hắn duy nhất muốn chỉ có sống tiếp. Thích Quang Nghĩa nhìn tranh nhau chen lấn chạy trốn man tộc kỵ binh khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Những này man tộc cho rằng hắn gặp tiếp tục thâm nhập sâu thảo nguyên, nhưng hắn một mực phản đạo hạnh. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại đột kích gây rối những bộ lạc đó còn lâu mới có được cắn giết man tộc bộ lạc đến có ý nghĩa, mất đi kỵ binh bảo vệ. Những bộ lạc đó bất quá là cái thất gỗ thượng hiếp đáp, mà để cho chạy những kỵ binh này, kẻ thù của bọn họ còn có thể quay đầu trở lại xếp thành hàng. Thương kỵ binh bên trong tướng lĩnh rồn dập phát ra mệnh lệnh, dường như túi lão cuối cùng vừa đem túi lão trận đóng kín, đồng thời binh sĩ si giơ tay lên bên trong mã thương. Hắn không mục đích là ngăn cản man tộc kỵ binh chạy trốn, cuối cùng tiêu diệt man tộc kỵ binh, lấy rất lớn tiêu hao man tộc binh lực. ầm ầm ầm, chạy trốn man tộc kỵ binh tiến vào xạ kích phạm vi. Thương kỵ binh lập tức xạ kích, nhất thời hàng trước man tộc ngã sấp xuống một chỗ, man tộc tán loạn đội ngũ càng ngày càng hỗn loạn. Cùng lúc đó, Nưu Buôn cùng La Quyền hạ lệnh dũng ruột phương trận bên trong kỵ binh toàn bộ xuất kích, phối hợp thích quang nghĩa ngăn chặn man tộc chạy chỗ hổng. Mà xa trận nhưng là gia tốc hoàn thành đối với man tộc doanh trại bao giáp. Hơn năm vạn ngược giáp kỵ binh từ xa trận bên trong lao ra, dường như hai đạo màu bạc dòng lũ bình thường từ hai cánh sẽ qua, chiến mã chạm vào nhau, mã đao phi dương. Man tộc kỵ binh lui lại càng ngày càng gian nan, chém giết lẫn nhau bên trong, sa trận dần dần hoàn thành vây kín. Lúc này bộ binh lộ ra giữ tợn nhanh bước, đồng thời mỗi cái sa trận bên trong đều đẩy ra bản thân tương ứng súng máy. Tách tách tách giày đặc tiếng sạ kích lại vang lên. ở hắn tức súng trường cùng súng máy bắn phá dưới, man tộc kỵ binh cùng dưới trương chiến mã bị đạn đánh ra từng đóa từng đóa xương máu, tảng lớn tảng lớn man tộc kỵ binh ngã vào trong vũng máu, hỏa pháo cũng không có nhàn rỗi. Từng viên từng viên đạn pháo tạp vào dãy đặc man tộc kỵ binh bên trong, mỗi một lần nổ tung đều sẽ mang đi mấy chục cái nhân mạng. Bởi vì ở bốn phía vây nhốt dưới, hơn trăm ngàn man tộc kỵ binh như là bị đuổi dương như thế đuổi ở cùng nhau, kỵ binh dãy đặc địa phương căn bản không có xe dịch vị trí, chỉ có thể người trên người, mã rán vào mã. Như vậy trạng thái man tộc kỵ binh sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, ngược lại, nhưng hỏa khí phát huy ưu thế lớn hơn nữa. Tích tích tách! Súng máy kéo dài phá. Một hồi tiếp theo một cái dương viên đạn bị tiêu hao hết, từ sáng sớm kéo dài đến trạng vạng, làm những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều tung khắp thảo nguyên, Newborn đã không nhận rõ trên thảo nguyên là ánh nắng chiều màu đỏ, vẫn bị man tộc kỵ binh máu tươi màu sắc. Chương 999, không phải chủng tộc ta. Mắt mẻ gió đêm thổi, mục cổ phát sinh tiếng vang xào xạc, dày đặc mùi máu tanh phả vào mặt. Làm Tàn Dư man tộc kỵ binh quỳ xuống đất đầu hàng, trên chiến trường tiếng súng mới dần dần bình ổn lại. Thời khắc này, Trên chiến trường lạ kỳ yên tĩnh, các binh sĩ hô hấp thậm chí đều cẩn thận, bọn họ không thể tin được trước mắt địa ngục bình thường tình cảnh tiểu thị bọn họ sáng tạo. Ở trong vòng đây, trên đất phô mặt man tộc kỵ binh thi thể, vô chủ chiến mã ở trong ánh tà dương hoàng sợ du dã, tiên máu nhuộm đỏ một cỏ, dòng máu tụ tập mà thành dòng suối từ chỗ cao đổ thấp nơi. 16 vạn man tộc kỵ binh ngoại trừ đầu hàng hai vạn người, 14 vạn kỵ binh ngã vào thương pháo dưới, cuộc chiến tranh này bọn họ thắng, hơn nữa thắng được rất triệt để. Đối diện màn này, các binh sĩ không có cảm thấy xấu hổ, nơi này tử vong mỗi một cái man tộc binh sĩ đều không phải vô tội, chết ở trong tay bọn họ ngàn vạn đoan hồn chính là chứng minh. Tàn bạo dân tộc cuối cùng rồi sẽ bị tàn bạo kết thúc, đây chính là bọn họ cần phải trả giá cao. Quét tước chiến trường, đầu hàng man tộc kỵ binh dám to gan có bất kỳ phản kháng, giống nhau giết chết không cần luận tội. Như buôn âm thanh lạnh lẽo, La quyền lúc này cười nói, ta cho rằng ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Giữ lại bọn họ trí ít năng lực quan đông tu đường sắt những này đầu hàng man tộc đã không còn là man tộc, bọn họ chỉ là nô lệ. La quyền gật gật đầu, đúng nha, trước đây man tộc binh sĩ nhưng là xưa nay sẽ không đầu hàng, có thể thấy được những này thật sự sợ mất mật. Dừng một chút, hắn nhìn về phía man tộc doanh trại, trong này còn có mấy chục vạn man tộc dân chăn nuôi, bọn họ trơ mắt nhìn kỵ binh bị tàn sát. Ngưu Bôn hé mắt, đây là ba đại bộ lạc dân chăn nuôi, ba đại bộ lạc kỵ binh đều chết rồi bọn họ tất nhiên gặp kỷ hận chúng ta, không lưu lại được. La Quyền mẩn ra, lúc này hắn chợt nhớ tới ngày ấy Niu Boon theo như lời nói, dường như hắn nói như thế, lần này hắn là thật sự dưới nhân tâm. Niu Boon vừa dứt lời, thích quang nghĩa bỗng nhiên truyền đến, hắn nói rằng, tướng quân, những người này giết chẳng phải là đáng tiếc, không bằng sung làm nô lệ. Ngắm nhìn lập tức liền muốn đen sắt trời, Niu Boon cười đến rất quỷ dị, hắn nói rằng, như vậy ngày mai chúng ta cùng nhau tiến vào doanh trại, sau khi ngươi lại kết luận Thích Quang Nghĩa liếc nhìn La Quyền lộ ra kỳ quái vẻ mặt, mà La Quyền nhưng là lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá một ngày ác chiến hạ xuống hắn cũng rất mệt. Liền không truy hỏi nữa, mà là về bản thân doanh trại nghỉ ngơi. Cách nhật, mặt trời mọc, hắn đi ra liều trại, lúc này Nghiêu Buôn cùng La Quyền đã đang đợi hắn. Nghiêu Buôn nói rằng, đi thôi, để chúng ta mở mang kiến thức một chút những này dân chăn nuôi. Dứt lời, ba người cùng hướng man tộc doanh trại đi đến, lúc này man tộc dân chăn nuôi đã tụ tập ở doanh trại bên trong. Khi bọn họ đến thì, từng đôi khủng bố con mắt tập trung bọn họ. Thích quang nghĩa ở dân chăn nuôi trước mặt dừng lại, từ những này dân chăn nuôi con mắt hắn nhìn thấy cựu hận tấu xương, điều này làm cho hắn vô cùng không thoải mái. Bất quá mặc dù như vậy hắn y nguyên cảm thấy không đáng chết đi những này dân chăn nuôi, nhìn đứng ở phía trước nhất một cái 6 tuổi man tộc bé trai, thích quang nghĩa hỏi, ngươi lớn rồi muốn làm cái gì? Bé trai không chút do dự mà nói rằng, lớn rồi ta gặp đi chăn dê cưới rất nhiều thê tử. Hả? Tại sao muốn kết hôn nhiều như vậy thê tử? Thích Quang Nghĩa nghi ngờ nói. Như vậy liền có thể sinh rất nhiều hài tử làm kỵ binh giết sạch đại du của người. Hài đồng ngây thơ trong lời nói để lộ ra làm người giết dùn hẳn ý. Thích Quang Nghĩa ánh mắt nhất thời thay đổi, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng những này man tộc người, không có một tia cảm tình. Như Bôn lúc này nói rằng, Thích Quang Nghĩa hiện tại ngươi hiểu chưa, người không thương hổ ý, hổ có ăn thịt người tâm. Ngàn năm qua Trung Nguyên Vương Chiêu đều là mong muốn đơn phương tin tưởng quanh thân di địch gặp giống chúng ta lấy nhân đức đối xử bọn họ như thế đến đối xử với chúng ta. Nhưng sự thực là cái gì như bọn họ đem chúng ta nhân đức cùng nhân trị coi như là mềm yếu có thể bắt nạt, chỉ cần có cơ hội sẽ lên gặm chúng ta một cái thịt, mà đây chính là hiện thực. Thích Quang Nghĩa nhắm hai mắt lại, tối tống chậm rãi gật gật đầu, ở xử lý những vấn đề này thượng hắn vẫn còn có chút không như châu bôn láo lạn la quyền vô vũ vô Thích Quang Nghĩa vai, ngươi đã rất ưu tú. Thế nhưng người làm tướng vô tình, chỉ cân nhắc chiến tranh thắng bại, hoàng thượng rất thưởng thức người, đối với người khuyết điểm xem cũng rất rõ ràng. Vâng, tướng quân. Thích Quang Nghĩa thở dài một tiếng, tiếng nói của hắn vừa ra, đột nhiên một hồi tiếng súng vang lên, tiếp theo man tộc doanh trại bên trong truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, Thích Quang Nghĩa nhìn lại, nguyên lai càng là mười mấy cái man tộc lão nhân cầm cung tên chuẩn bị đánh lén xạ giết bọn họ. Tình cảnh này để Thích Quang Nghĩa triệt để rõ ràng như buôn mà nói, đầu hàng man tộc lựa chọn quy xuống. Bọn họ là triệt để ném mất tôn nghiêm. Những người này sẽ là thuận theo nô lệ, mà trước mặt hắn dân chăn nuôi sẽ mang kiều hận sinh sôi sinh lợi. Mấy chục năm sau bọn họ gặp mang theo kiều hận lần thứ hai vùng vẩy đồ đao, mười mấy cái ông lão bị bắn giết. Man tộc người trong nháy mắt táo chuyển động, trong nháy mắt bọn họ nhằm phía nổ súng xạ kích Đại Du quốc binh sĩ. Nổ súng, như Bôn hạ lệnh. Ở chỉ thị của hắn dưới, sớm đã có chuẩn bị súng máy liền trong nháy mắt khai hỏa, giao nhau lưới hỏa lực bao trùm chém giết tới man tộc người. Thích Quang Nghĩa lần này không có lảng tránh, mà là lạnh lùng nhìn kỹ trước mặt phát sinh tất cả. Man tộc hài tử từng lần từng lần một ở hắn trong thai văng vọng. Không phải trùng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩa khác. Hắn chậm rãi thì thầm, ánh mắt dần dần kiên định lên, ngắm nhìn Thích Quang Nghĩa, Lưu Buôn lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Hắn mang theo La Quyền cùng Thích Quang Nghĩa trở lại doanh trại bên trong. Lần này tiêu diệt ba đại bộ lạc cùng với Man tộc trợ giúp kỵ binh bọn họ có thể nói là đánh một cái đẹp đẽ trượng. Bất quá khoảng cách này tiêu diệt kim chướng Hán quốc còn kém rất xa, hiện tại kim chướng Hán quốc thiên khả Hán hiện đang kim chướng bên trong tiêu diêu khoai hoạt, chỉ cần thiên khả Hán vẫn còn, thảo nguyên uy hiếp liền một ngày còn tồn tại. Thương kỵ binh lần này thể hiện xuất sắc, chứng minh thành lập thương kỵ binh cái này binh chủng vẫn có cần thiết, chỉ là nhân số quá ít là cái thai hại, bây giờ diệt ba đại bộ lạc, đại quân kế tục hướng tây đường tiếp tế gặp kéo dài, đối với bộ binh tới nói là phiền phức Vì lẽ đó ta cho rằng còn lại chiến sự chỉ cần giao cho thương kỵ binh như vậy đủ rồi. Ta gặp hướng hoàng thượng xin đem thương kỵ binh mở rộng đến ba vàng người. Làm sao như buôn nói với Thích Quang Nghĩa? Thích Quang Nghĩa gật gật đầu, từ Nhiêu Châu đến Kim Trướng vị trí kéo dài mấy ngàn dặm, chỉ có kỵ binh ở có thể ở rộng lớn như vậy khu vực tự do hành động. Hiện tại man tộc tổn thất nặng nề còn lại kỵ binh sẽ không là ba vạn thương kỵ binh đối thủ. La Quyền tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta sự tình cũng không ý cần xuất lĩnh quân đội đem nhiều châu phụ cận thảo nguyên thanh lý một lần thuận tiện thành lập nhiều châu đô hộ phủ trưởng quản nhiều châu về phía tây ngàn dặm thảo nguyên chuẩn bị vì nước bên trong nuôi trồng lượng lớn dê bò hai chúng ta sau đó liền chuẩn bị ở thảo nguyên chuyên môn chăn nuôi thích quang nghĩa nghe vậy nở nụ cười hắn nói rằng hai vị tướng quân không vui đùa hơn vậy các ngươi cùng kiến thiết binh đoàn chẳng phải là như thế lưu bôn cùng la quyền liếc mắt nhìn nhau hắn nói rằng vốn là quân xuân cũng là sức chiến đấu trương một nghìn bộ quân khu Trong lự thư phòng Tiêu Minh đang xem đến từ thảo nguyên truyền báo. Ở trước mặt hắn Bàng Ngọc Khôn cùng phỉ tệ một mặt sắc mặt vui mừng, đối với bọn họ tới nói chẳng thắng lợi này có thể so với đàng châu hải chiến bên trong tiêu diệt liên hiệp hạm đội đến thực sự, dù sao bọn họ là sinh sống ở man tộc khủng bố thời đại người, đối với man tộc cừu hận chính là thiên nhiên. 14 vạn man tộc kỵ binh bị giết, 20 ngàn đầu hàng, trận chiến này, man tộc kỵ binh chủ lực bị tiêu diệt, còn lại man tộc bộ lạc đem không đáng sợ. Bàng Ngọc Khôn mặt mày hớn hở, Phỉ Tề đồng ý nói, Niu Buôn đề nghị đem thương kỵ binh số lượng tăng cao đến 3 vạn lấy triệt để khống chế thảo nguyên. Thần cho rằng kế này có thể được. Hơn nữa vì duy trì độ tiêu diệt tàn dư man tộc bộ lạc cũng không phải kỵ binh không còn gì khác. Tiêu Minh gật gật đầu, Niu Buôn cùng La Quyền nhiệm vụ đã kết thúc, mang theo bộ binh ở trên thảo nguyên vây quét man tộc bộ lạc không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Chính như Thích Quang nghĩa Trần Thuận, chỉ có kiến thiết thương kỵ binh mới có thể lấy ít nhất thành phẩm khống chế thảo nguyên. Hắn nói rằng, đã như vậy. Hắn thức súng trường sinh sản tạm hoãn, ưu tiên cho Thích Quang nghĩa phân phối mã thường, Man tộc chết cũng không hàng tất về quay đầu trở lại, vì lẽ đó lần này nhất định phải một lần tiêu diệt Man tộc. Dừng một chút, con mắt của hắn xoay một cái, nhớ tới trong chiến báo một cái nghiêm túc vấn đề, liền nói rằng, Niu Buôn cùng La Quyền đồng thời đưa ra cởi giáp về quê yêu cầu, hai người các ngươi có gì kiến giải? Bàng Ngọc Khôn đã xem qua chiến báo, hắn thở dài nói rằng, Niu Buôn cùng La Quyền tuổi tác đã cao, nếu bọn họ không muốn lại ở trong triều nhậm chức không bằng làm thỏa mãn tâm ý của bọn họ. Hoàng thượng, lần này Ngưu Buôn tự ý hạ lệnh xử quyết mấy chục vạn người ngoại bang, để chúng ta tổn thất bao nhiêu nô lệ. Những đầy tớ này nếu là dùng để tu đường sắt nên tốt bao nhiêu, thần cho rằng mặc dù Ngưu Buôn không cởi giáp về quê, cũng nên bãi miễn hắn. Phỉ tể vô cùng đau đớn nói rằng. Dừng một chút, hắn nói tiếp, cho tới La Quyền lão thần cho rằng không thể để cho tự ý ở ẩn. Bằng không này quân cơ bộ đồng thời mất đi hai viên đại tướng, nên do người nào đến trường Quảng. Bà Ngọc Khôn nghe vậy liếc mắt phỉ tệ, hắn nhíu nhíu mày nói rằng, phỉ các lão lời ấy e sợ có bất công đi. Này trong chiến báo rõ ràng Lưu Bôn cùng là quyền sáng tỏ ngôn nói là hai người cộng đồng thương nghị mới có này quyết sách. Làm sao đến phỉ các lão nơi này ngược lại là Lưu Bôn một người khuyết điểm, hướng hồ dưới cái nhìn của ta, Lưu Bôn lần này không làm không chỉ không qua, ngược lại có công. Thử hỏi, mười năm trước Man tộc là làm sao xâm lấn Đại Du quốc khi đó Man tộc đầu tiên gặp tan sắt một thành lấy để những thành trì khác từ bỏ đến vì lẽ đó ngưu bôn bất quá là ăn miếng trả miếng bang thủ phụ đây là vì là ngưu bôn giải vây đi này mấy chục vạn người ngoại bang là dùng để tu đường sắt có lợi nhất vẫn là giết có lợi nhất lẽ nào tính toán tỉ mỉ bang thủ phụ toán không ra phỉ tể cắn vào ngưu bôn lãng phí nhân lực hai người cãi vã thời điểm tiêu minh con mắt ở hai người trên người qua lại tới lui tuần tra đến nơi này hắn lên tiếng nói hai người các ngươi không muốn cãi ngưu bôn cùng la quyền tướng quân hai người khởi hành đi tới thảo nguyên trước liền có ở ẩn tâm tư chấm cũng là đáp ứng bọn họ, hướng hồ hai người đã từng chiến tranh trải qua đã không cách nào cùng được với bây giờ biến chuyển từng ngày quân sự biến cách. Đem vị trí tặng cho đối với người cũng là bọn họ ước nguyện ban đầu, còn này giết tù binh việc, như buôn yêu khuyết điểm nửa nọ nửa kia, mặc dù chiến báo đưa đến chấm này, chấm cũng sẽ đồng ý. Phỉ tể cả kinh nói, Hoàng thượng, đây là vì sao vì phá hủy man tộc ý chí, nếu như man tộc kế tục chống lại, chúng ta gặp có càng nhiều binh lính hy sinh, vì lẽ đó lần này giết tù binh nếu để cho man tộc mất đi ý chí chống cự chúng ta đem không đánh mà thắng chi binh tiêu minh nghiêm nghị nói rằng phỉ tệ trầm mặc hắn vốn là là muốn bảo vệ la quyền dù sao hai người quan hệ cá nhân rất nặng thế nhưng bây giờ nhìn lại là không thể hắn thở dài một tiếng nói rằng là lao thần xem quá thiệt cận bang ngọc khôn nhưng là thở phào nhẹ nhõm phỉ tệ lúc nói chuyện hắn liền đoán được phỉ tệ ý nghĩ bất quá phỉ tệ có câu nói là đúng nếu là lưu buôn cùng la quyền đồng thời từ nhiệm Này quân cơ bộ nên làm gì? Hắn nói rằng, hoàng thượng, nếu như buôn cùng La quyền đều có ý lui, vậy này quân cơ bộ rút lui. Tiêu Minh Quả đoán nói rằng, này quân cơ bộ là nam bắc chiến tranh chưa bắt đầu trước Lâm thời cơ cấu, bây giờ nam bắc thống nhất, hiện tại Bắc Phương thảo nguyên lập tức cũng phải thu phục, Trung Quốc đế quốc cái tên này đem danh xứng với thực, vì càng sâu một bước phát huy quân đội sức mạnh, trấn quân bị đem quân đế quốc đội chia làm lục bộ quân khu, một trong số đó sẽ ở Dĩ Á quân khu, do Diệp Thanh Vân đảm nhiệm tư lệnh quân khu. Này quân khu đem phụ trách nước Nhật, chiều nam sẽ bở gì ạ cùng. Với cùng sa hoàng chiến tranh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đệ nhị quân khu vì là Tây Bắc quân khu, thích quang nghĩa đem đảm nhiệm tư lệnh quân khu, này quân khu đem phụ trách Tây Bắc thảo nguyên cùng Kim Trướng Hán Quốc chiến sự, đồng thời phòng ngự Tây vực các nước, đặc biệt là Kim Trướng Hán Quốc diệt vòng sau khi lưu lại thế lực chống không khu vực, chấm không muốn bị Ôt Mạn Đế quốc chiếm tiện nghi. Thứ ba chính là Tây Nam quân khu, La Tiến đảm nhiệm tư lệnh quan. Này quân khu đem phụ trách đại du quốc Tây Nam Khu, vừa can toàn, đồng thời tham dự đối với thổ phiền, Đông Nam Á, Nam Á giáp giới các nước không chế. Thứ tư quân khu chính là Đông Nam quân khu, Lôi Minh đem đảm nhiệm tư lệnh quân. Này quân khu đem phụ trách trưởng giang về phía Nam Đông Nam vùng Duyên Hải Phòng ngự cùng với đối với Úc Sở Chây Lì A, Phi Liệp Tì Nẹ. S các loại, trở, Nam Dương đảo quốc chiến sự, thứ năm quân khu chính là Trung ương quân khu, do Lô Phi đảm nhiệm tư lệnh quân khu. Này quân khu đem phụ trách kinh đô an toàn cùng với trung nguyên khu vực an toàn, thứ sáu quân khu chính là phía đông quân khu, này quân khu do Chu Tam Tứ đảm nhầm tư lệnh quan, đem phụ trách trưởng Giang lấy bắc Hoàng Hà Dĩ Nam vùng Duyên Hải khu vực phòng ngự cùng với nhằm vào châu Mỹ đại lục chiến sự. Vừa nói, Tiêu Minh vừa dùng bút trên địa đồ họa ra các đại quân khu phụ trách khu vực, lần này quân cải đối với hắn mà nói có thể nói là trùng cực quân sửa lại, bởi vì trong tương lai rất dài trong năm tháng. Này sáu đại quân khu đều nên vì thực hiện sứ mạng của mình mà phân đấu. Như buôn cùng phỉ tể đã há hốc mồm, nhìn chung, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy quân sự cải cách, bất quá súng máy thứ này đều xuất hiện, còn có cái gì là không thể nghi. Hú hổ từ lần này quân khu phân chia bên trong bọn họ nhìn thấy trước mắt vị này đế vương ra tâm, tiêu minh là muốn ở toàn cầu cùng Tây phương tranh cướp thực dân địa. Bất quá càng làm cho hai người đáng giá suy nghĩ chính là tiêu minh đối với sáu đại tư lệnh quan nhận lệnh, lỗ phi. Diệp Thanh Vân, La Tín, Chu Tam Tứ, Thích Quang Nghĩa, Lôi Minh. Trong đó năm người bàng Ngọc Khôn cũng không phải bất ngờ, dù sao 10 năm này chiến sự đều là này năm cái đánh xuống, thế nhưng Chu Tam Tứ dưới cái nhìn của hắn xác thực tư lịch còn thấp. Phỉ tệ đồng dạng nghi hoặc, cái này Chu Tam Tứ hiện tại bất quá là cái sư trưởng, hơn nữa không có bất kỳ bối cảnh gì, làm sao có thể chấp trưởng phía đông quân khu. Hoàng thượng, Chu Tam Tứ thăng nhiệm phía đông tư lệnh quân khu không khỏi khó có thể phục chúng A. Phỉ tể đầu tiên nói rằng, phỉ các Lao cho rằng ai thích hợp nhi. Phỉ tể chầm ngâm một chút, hắn nói rằng, bàn về tư lịch, đương nhiên là La Hoành thích hợp nhất, hơn nữa cũng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Bà Ngọc Khôn sắc mặt nhất thời thay đổi, nếu để cho La Hoành làm phía đông tư lệnh quân khu quan, này sáu đại quân khu chẳng phải là la gia chiếm hai cái. Hắn nói rằng, Hoàng thượng, Lao thần cho rằng Chu Tam Tứ tuổi trẻ tài cao, đáng giá bồi dưỡng. Trước 1001, quân công hệ thống, người trẻ tài cao phỉ tể đang muốn phản bác, thế nhưng đột nhiên ngậm miệng lại, hắn đung nhiên ý thức được một vấn đề. này Chu Tam tứ là Tiêu Minh tự mình để bạn, nhất thời hắn nghĩ thông suốt khúc mắt trong đó. Tiêu Minh đang đợi phỉ tể mở miệng, thấy hắn đung nhiên không nói lời nào, ý nguyên rõ ràng phỉ tể nghĩ thông suốt, cũng rõ ràng hắn tại sao làm như thế. từ xưa tới nay quân quyền tiểu thị một một vấn đề khó giải quyết, một cái xử lý không thỏa đáng thì sẽ vạn kiếp bất phục. hắn thiết trí lục bộ quân khu mục đích ngoại trừ thuận tiện điều hành sau khi. Đồng thời cũng hiềm có lẫn nhau cản tay tâm ý. Một cái quân khu gặp sự cố, hắn còn có 5 cái quân khu ứng đối, không đến nỗi rơi vào đưa mắt điều địch. Vì lẽ đó, hắn không thể bước lên nguy hiểm để hai cái quân khu đồng thời vì là la ra trường khống, bởi vì như thế vừa đến thì sẽ thất hành. Về phần tại sao chọn Chu Tam Tứ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn chính là vì đánh vỡ quân đội giai tầng cố hóa, để binh lính bình thường nhìn thấy lên trước hy vọng. Mà không phải để hắn quân đội lần thứ hai rơi vào tướng môn thế gia khống chế quân đội tình cảnh lúng túng. Phỉ các lão, ngươi còn có cái gì dị nghị à Tiêu Minh hỏi lần nữa. Về hoàng thượng, lão thần không có dị nghị. Phỉ tể cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, quân đội sự tình vẫn cực kỳ mẫn cảm. Nói như vậy Tiêu Minh rất ít lại gặp cùng bọn họ thương nghị trong quân sự vụ. Dù sao quân chính chia lịa, bọn họ không có quyền hỏi đến. Hôm nay Tiêu Minh hỏi hiển nhiên là có thăm dò ý tứ. Hừng, các ngươi đã không có dị nghị. Chuyện này liền định ra rồi, Ngưu buôn, la quyền đều đều ở phần này sổ gặp thượng ký tên, các ngươi cũng một người thêm một cái đi. Tiêu Minh lộ ra cười xấu xa, đem lục bộ quân khu sổ gặp trải lên trên bàn. Bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể liếc mắt nhìn nhau có chút bất đắc dĩ, bọn họ hoàng thượng hiện tại là càng ngày càng giả dối, phần này quân cải lên bốn người bọn họ danh tự, chẳng khác gì là cái này quyết sách là bọn họ cộng đồng thương nghị, những lợi ích bị hao tổn con em quyền quý đến thời điểm e sợ muốn lên môn chửi đồng. Bất quá dù vậy bọn họ cũng không thể không thiêm ai bảo người trước mặt là Hoàng thượng Nhi. Khổ gương mặt, bàng Ngọc Khôn cùng phỉ tể đem riêng phần mình danh tự tả ở quân sự cải cách sổ gặp thượng, lúc này mới được phép trở lại. Hai người rời đi sau khi, tiễn đại phú nói rằng, Hoàng thượng, này bàng thủ phụ cùng phỉ các lao vẫn là như cũ, mạo hợp ý cách. Mạo hợp ý cách là được rồi, hai người bọn họ mặc vào một cái quần mới là kỳ quái. Tiêu Minh hiện tại đã từ bỏ điều hòa giữa hai người quan hệ. Bởi vì hắn phát hiện hết thể đều là toi công, hai người đều là quốc gia trọng thần, thế nhưng hai người sau lưng lợi ích đoàn thể nhưng không giống nhau, loại mâu thuẫn này là không cách nào điều hòa. Tình huống như vậy cùng quốc gia phương Tây tranh cử chính đảng hơi có chút tương tự, phụng dưỡng đồng nhất cái quân chủ, nhưng là đại biểu không cùng cấp tầng lợi ích. Vì lẽ đó hắn đối với hai người yêu cầu duy nhất là không thể tổn hại ích lợi quốc gia, bằng không bất kể là ai hắn đều sẽ không cho mặt mũi Tiến đại phú nhẹ giọng nở nụ cười, hoàng thượng nói rất đúng nếu là triều thần đều mặc chung một quần lúc này mới phiền phức. Dừng một chút, hắn Cao Hưng nói rằng, lần này thảo nguyên một trận chiến, kim trướng Hán Quốc không thể cứu vãn, hiện tại bất quá là cái thất gỗ thượng hiếp đáp, quan trọng nhất chính là từ nay về sau này mấy ngàn giảm thảo nguyên chính là đế quốc của ngựa. Tiêu Minh nghe vậy cười to lên, tiến vân thập lục châu cố nhiên là ưu tú đồng cỏ, thế nhưng đem những này khu vực làm đồng cỏ thực đang lãng phí, dù sao ở đời sau, nơi này tài nguyên phong phú, nhưng là trọng yếu khu công nghiệp Bây giờ Trung Quốc đế quốc nắm giữ rộng lớn thảo nguyên, tiến vân thập lục châu đồng cỏ liền có thể rời đi. Do đó ở đây trùng kiến phồn vinh thành trì. Nghĩ tới đây, hắn nói rằng thảo nguyên một trận chiến chứng minh thuộc về kỵ binh thời đại đã kết thúc, quy mô lớn nuôi ngựa thời đại cũng phải đối mặt chung kết. Vì lẽ đó, chấm chỉ cho bị bảo lưu có hạn mã trường, đem càng nhiều mã trường biến thành dưỡng châu chẳng. Hơn nữa còn là bò sữa chẳng tranh thủ để Trung Quốc đế quốc mỗi cái bách tính đều có thể uống sữa bò. Bò sữa tiến đại phú đúng là chưa từng nghe thấy. Lão Nô chỉ nghe nói qua đầu cơ, này bò sữa đúng là xưa nay chưa từng nghe tới. Tiêu Minh nói rằng, này bò sữa được xương trắng đen hoa châu, nơi sản xuất chính là Hà Lan. Ngoại sự bộ đang cùng Hà Lan sứ quán bàn bạc, chuẩn bị từ Hà Lan tiến cử một ít bò sữa, nếu như không đủ, chấm còn chuẩn bị từ cái khác câu châu quốc gia tiến cử. Hóa ra là Hà Lan, bất quá này Hà Lan còn nói được, cái khác câu châu quốc gia e sợ tiễn đại phú lắc lắc đầu, cảm thấy có chút không thể. Tiêu Minh rõ ràng tiễn đại phú ý nghĩ. Hắn nói rằng, đừng tưởng rằng chấm đánh bại liên hiệp hạm đội Âu Châu Quốc gia sẽ cùng đại du quốc quan hệ hạ xuống điểm đóng băng. Ngược lại, bọn họ đem rất mau phái sai sứ giả đến đây, đến thời điểm chấm có chính là biện pháp trừng trị bọn họ. Tiến đại phú lộ ra hiểu ý nụ cười, đều nói này trên thảo nguyên từ nhỏ uống sữa dê mãn mãi vì lẽ đó thân thể cường tráng. Nếu như đại du quốc người có thể uống sữa bò, này dân chúng thân thể tất nhiên so man tộc còn tráng kiện hơn. Hai người nói chuyện phía một lúc. Tiêu Minh lần thứ hai nhìn về phía trước mặt thế giới địa đồ, hiện ở cái này trên bản đồ đã bị đổ rất một mảng lớn màu đỏ. Những này màu đỏ khu vực chính là Đại Du quốc trước mặt khống chế khu vực, từ cực bắc Hắc Long Giang vẫn xuôi nam vượt qua Hải Dương đến Philippines cùng Mã Lục Giáp. Từ mặt Đông Hải vực nước Nhật đến Triều Nam, vẫn hướng tây lại đến đương Đại Nội Mông ở ngoài Mông Đại Thảo Nguyên. Hiện tại Trung Quốc Đế quốc đường viền dần dần đầy đạn, còn lại không có bù đắp khu vực chính là đương Đại Tân Cương khu vực, cùng với thổ phiền khu vực, người trước lập tức liền có thể thu phục. Người sau còn muốn phiền phức một chút. Bất quá đối với này hắn đúng là năm chắc phần thắng, bởi vì hắn bất cứ lúc nào có thể lấy chi. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là hoàn thành quân sự cải cách, đồng thời đem súng máy bố trí đến mỗi một đoàn cấp đơn vị, dự trữ số lượng lớn đạn dược. Có câu nói mài đao không lỡ người đón tuổi, chỉ có quân đội bị ma sắp bén, đón lấy chiến tranh mới có thể thế như trẻ tre. Hơn nữa hắn đón lấy chủ yếu kẻ địch ở Âu Châu, những này dạo thị côn gieo và hắn thời gian dài như vậy cũng nên làm miêu đùa đùa những này Âu Châu con chuột. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ khẩu dụ, để Tiễn Đại Phú đi tìm Dương Thừa Nghiệp, hiện tại Dương Thừa Nghiệp chủ yếu phụ trách công nghiệp sản xuất, trong đó cũng bao quát quân công này một khối. Theo kim loại viên đạn sử dụng, quân công sản năng khối này đã thiếu nghiêm trọng, hắn muốn mở rộng xưởng quân sự quy mô, đồng thời tế hoa quân công sinh sản, đem đạn dược tuyến sinh sản, súng ống tuyến sinh sản, hỏa pháo tuyến sinh sản độc lập đi ra, thành lập càng thêm hệ thống mà toàn diện quân công hệ thống. Nội các Được tiêu minh mệnh lệnh sau khi, Dương Thường Nghiệp lập tức hành chuyển động, ngày thứ hai, hắn triệu tập Tống Trường Bình, Trần Kỳ, Lục Thông, Trương Lưu các loại, chờ người ở bên trong quân công chủ lưu nhân vật. Đem tiêu minh khẩu dụ nói cho mọi người sau khi, hắn nói rằng, lần này thảo nguyên cuộc chiến đạn dược tiêu hao nghiêm trọng, có thể nói hầu như là dốc hết khoảng thời gian này dự trữ, một hồi thảo nguyên cuộc chiến liền để chúng ta đạn dược đèn cạn dầu, nếu như đối diện càng to lớn hơn chiến tranh. Chúng ta xuống ống cùng hỏa pháo ở trên chiến trường liền sẽ trở thành trang trí, binh lính của chúng ta liền sẽ đối mặt sinh mệnh nguy hiểm. tuy rằng ta cùng chư vị đều không ra chiến trường, thế. Nhưng hậu cần tiểu thị quân đội sức chiến đấu bảo đảm, vì lẽ đó chư vị lần này muốn cùng ta đồng thời thành lập một bộ hoàn thiện quân công chế độ cùng phân loại, do đó bảo đảm đạn dược cung cấp. Thân đạo đan tôn, lang hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Trước 1002, bất mãn, không lớn trong phòng họp bay màu lam nhà tiên vụ. Dương Thường Nghiệp vừa hút thuốc, vừa lấy ra một bộ quy trình, này quy trình cũng là tiễn đại phú đưa tới, mặt trên liên quan với quân công hệ thống phân chia cùng thao tác cụ thể rất tỉ mỉ, hắn khiến người ta photocopy rất nhiều phần, hiện tại mỗi người đều phát ra một phần. Khi một hơi thật sâu loại này vừa xuất hiện ở trên thị trường thuốc lá, Dương Thường Nghiệp hưởng thụ phun ra một cái yên yên quyển, hắn nói tiếp, ta đã cùng máy móc xưởng chào hỏi trong vòng một năm sau đó ưu tiên sinh sản sưởng quân sự cần máy móc cùng máy tiện phát điện nhiệt điện sưởng cũng sẽ bảo đảm các ngươi cung cấp điện cho các ngươi chuẩn bị tài chính cũng rất sung túc một năm này bên trong súng ống sưởng các loại hình súng ống phải có độc lập dây truyền sản xuất sinh sản tự cấp súng ống đồng thời cũng nếu có thể sinh sản ở ngoài tiêu súng ống điểm trọng yếu nhất là liên quan với các loại hình vũ khí nghiên cứu chế tạo trang bị một loại nghiên cứu phát minh một loại thiết kế một loại lần này hoàng thượng cho các ngươi chuyên môn liệt kế ho Cơ thở, dựa theo mặt trên chấp hành là có thể. Dương Thường Nghiệp không hiểu súng ống chế tạo, thế nhưng này quy trình mặt sau phụ kế hoạch sách hắn là có thể xem hiểu. Ở kim loại viên đạn xuất hiện sau khi, quân công là muốn chân chính thoát thai hoàn cốt. Tống trưởng Bình bắt được quy trình thời điểm liền há hốc mồm đặc biệt là đối với súng ống xưởng sinh sản trong kế hoạch, Hoàng thượng đã vì hắn lập ra cần nghiên cứu chế tạo sinh sản súng ống. Kỳ thực nói là nghiên cứu chế tạo, Tống trưởng Bình rất quá là rõ ràng là phòng chế. Bởi vì mỗi một loại súng ống hầu như đều là ở Hoàng thượng cung cấp trên bản vẽ chế tạo. Lần này cũng không ngoại lệ, di kế hoạch thư bên trong bày ra chính là cụ thể súng ống bản vẽ, bao quát súng lục loại, súng máy hạng nặng loại, súng ngắm cùng với hán thức cải vân vân. Ngày hôm nay ở đây mỗi người ngoại trừ quy trình như thế, kỳ thực kế hoạch thư đều không giống nhau, hắn có bản thân, trần kỳ cũng có bản thân, hơn nữa kế hoạch thư thượng viết tuyệt mật hai chữ. Bất quá từ trên mặt mỗi người vẻ mặt thượng xem. Những thứ đồ này đều sẽ làm người thán phục vũ khí thiết kế. Lúc này Tống Trường bình đối với Tiêu Minh không khỏi lần thứ hai bái lạy, vị này không gì không làm được đế vương mới là trung quốc đế quốc trung cực vũ khí. Dương Thường Nghiệp bận rộn đồng thời, quân sự cải cách mệnh lệnh chính thức truyền đạt. Theo mệnh lệnh truyền tới trong quân, các tướng lĩnh dồn dập trở về Thanh châu chờ đợi triều đình chính thức nhận lệnh. Lỗ phủ. Lỗ Phi phong trần mệt mỏi từ thành Kim Lăng vừa vặn mới trở về, sớm biết được tin tức tướng lĩnh đã ở cửa chờ đợi hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, lỗ phi đầu tiên là nhịu nhữ mày, tiếp theo lộ ra nụ cười cùng trước đến bái phòng tướng lĩnh hàn huyên lên. Nhận được quân cải tin tức thời điểm. Lỗ phi phản ứng đầu tiên chính là hoàng thượng thật là có thể gián vặt, ba ngày hai con quân cải. Không cần thận tế vừa nghĩ hắn lại thoải mái, bởi vì đối với đế quốc tới nói quân sự phát triển là nhanh nhất, không cải cách không cách nào thích ứng càng ngày càng tân tiến vũ khí cùng chiến pháp. Mà đối với nhậm chức trung ương tư lệnh quân khu nhận lệnh hắn là không cao hứng Bởi vì hắn chân chính nghĩ tới sinh hoạt là ở trên chiến trường, mà không phải như cá trậu chim lồng như thế bị vây ở Thanh Châu. Thế nhưng mặc dù đầu hắn mất linh quang cũng có thể khíu suất kỳ trung mùi vị, để hắn đảm nhiệm Trung ương tư lệnh quân khu, Hoàng thượng đây là tín nhiệm hắn, ngược lại, không phải mỗi người Hoàng thượng đều tín nhiệm. Liên hắn đắc ý mà trở về Thanh Châu, mà những này trước đến bái phòng hắn tướng lĩnh không thể nghi ngờ đều là muốn tiến vào Trung ương quân, hoặc là muốn để lại ở Trung ương trong quân. Hắn không cao hứng là bởi vì hắn nhất quán không thích những này trả lễ lại. Lộ ra cường cười là bởi vì hắn rõ ràng hiện tại còn không phải đắc tội những người này thời điểm. Dù sao nơi này có mấy người có thể đều là hoàng thân quốc thích. Chờ hắn ngồi vững vàng trung ương quân tư lệnh quan vị trí hắn lại xử trí không muộn. Trở lại trong phủ, lỗ phi thuận miệng cùng mọi người khách sáo một lúc lợi dụng đường dài buôn ba cần nghỉ ngơi làm lý do để các tướng lĩnh trở lại. Hắn đang muốn nghỉ ngơi, lúc này ngoài cửa truyền đến một hồi huyên nháo thanh, chỉ thấy la tín, thích quang nghĩa. Diệp Thanh Vân, Lôi Minh, Chu Tam Tứ các loại, chờ nhân ngư quan mà vào, hắn nhất thời ra đón. Ha ha ha, hôm nay lục bộ tư lệnh quân khu quan tụ tập cùng một chỗ, có thể nói là khó gặp tình cảnh, nếu là bị phóng viên phát hiện, đánh giá ngày mai báo chí đầu để chính là tin tức này. Thích Quang nghĩa sảng lãng nở nụ cười. Diệp Thanh Vân nói rằng, thân đang không sợ bóng nghiêng, bất kể hắn là cái gì báo chí, lần này quân cải hội nghị sau khi, chúng ta còn không biết lúc nào có thể lại lần gặp ỡ. La tín cười trêu nói, chỉ sợ ngươi là vui đến quên cả trời đất không muốn trở về đi. Ở triều Nam cùng nước Nhật bậc này thực dân địa, các ngươi có thể so với ở quốc nội khoái hoạt rất nhiều. Hôm nay không bằng liền nói nói này, triều Nam nữ nhân cùng nước Nhật nữ nhân là mùi vị gì? Đi, đi, đi, ngươi nếu như trông mà thèm, cho ta một ngàn kim long, ta cho ngươi ở triều Nam cùng nước Nhật vơ vét mười mấy đến không là vấn đề. Diệp Thanh Vân có chút chột dạ, cái chán đều đổ mồ hôi. Lôi Minh vẻ mặt đau khổ nói rằng, Các người cũng đều là tự tại, ta này từ Ú Châu thẳng thắn đi Đông Nam, đánh giá Hoàng thượng là nhìn ta không vừa mắt. La Tín nghe vậy khả khán ở nụ cười hai tiếng, hắn nói rằng, đây là đương nhiên, hiện tại trước mặt Hoàng thượng người tâm phúc là Chu Tam Tứ, ngươi đây cái lôi minh là món ăn đi. Lỗ Phi hơi thay đổi sắc mặt, La Tín dáng vẻ như là chuyện cười, thế nhưng hắn cùng La Tín quen thuộc nhất, rất dễ dàng liền nghe ra trong đó khác nhau, La Tín rõ ràng là ở chế nhạo Chu Tam Tứ. Khi hắn nhận được nhận lệnh danh sách thời điểm cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn bên ngoài thu cạch bên trong tinh tế, ngắm lại liền rõ ràng. Quả nhiên, Chu Tam Tứ lộ ra nụ cười không tự nhiên, nhận được mệnh lệnh sau khi hắn vẫn lo sợ bất an, đột nhiên tới thịnh sủng để hắn có chút không ứng phó kịp. Thế nhưng thánh mệnh đã dưới, hắn thì làm sao từ chối làm khó dễ bên dưới, hắn đến đây lô phủ, muốn nghe một chút lô phi kiến nghị, dù sao hắn là xuất từ lô phi dưới trướng, không hề nghĩ rằng nửa đường gặp phải la tin các loại, trở, người chỉ được nhắm mắt đồng thời đến là tư lệnh quan chuyện cười chu tam tứ có tài cán gì có thể sương tụng người tâm phúc có thể chỉ là hoàng thượng một trò đùa chu tam tứ cao giọng nói rằng thích quang nghĩa con mắt chuyển động hắn ngắt lời nói hôm nay tới đây lỗ phủ chúng ta là muốn ăn cùng lỗ phi này trung ương quân tư lệnh quan có thể so với chúng ta hảo quang hơn nhiều lỗ tư lệnh còn không mau mau nâng cốc món ăn bưng lên lỗ phi cười ha ha nhân cơ hội để trong phủ tôi tớ mang lên yến hội là phủ Say như chết La Hoành đang bị La Quyền chửi mắng một trận, Quân Cải tin tức truyền đến, Nghiêu Châu chiến sự tạm dừng, đồng thời chờ đợi trang bị thương, kỵ binh trang bị đến. Để đọc truyện liền hắn cùng như Buôn trở về Thanh Châu, một lần cuối cùng tham gia Quân Cải hội nghị. Không nghĩ tới hắn vừa về đến nhà, liền nhìn thấy say như chết La Hoành, nhất thời tức giận, thứ hỗn trứng, điểm ấy đạo lý đều không nghĩ ra, ngươi những năm này quân trưởng cũng là bệnh cầm cố, này quân khu tổng cộng sáu cái, để La Gia chiếm hai cái, Hoàng thượng làm như thế. Các đại thần sẽ đồng ý sao đến thời điểm vô số la gia gặp uy hiếp ngôi vị hoàng đế sổ gặp liền đến trước mặt hoàng thượng. Khi đó la gia liền thật sự nguy hiểm. Hoàng thượng quyết định này là ở chèn ép la gia chúng ta. Lại chẳng phải là đang bảo vệ la gia. La hoành say khước nói rằng, vậy tại sao tuyển chính là la tín? Không phải ta, la gia, ta mới là trưởng tử. Lẽ nào cũng là bởi vì ta là tiên đế cựu thần A nói cho cùng. Hoàng thượng vẫn là xem thường chúng ta cựu thần, vì các lão địa vị có thể nói tôn sùng cực điểm thế nhưng bây giờ lại bị cái kia bảng ngọc khôn làm nội các thủ phụ, hòa giải. Thân đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Trước 1003, hiểm khích. Giải thích thế nào thiên hạ này là ai, hoàng thượng nhận lệnh nội các thủ phụ còn cần người ta đồng ý không không muốn đã quên hoàng thượng nói, hắn cho chúng ta, chúng ta tài năng cầm, hắn không cho chúng ta, chúng ta không thể đi cướp. La quyền thổi râu mép trừng mắt, này la hoành là con trai của hắn. Này La Tín cũng là con trai của hắn, môi hở răng lạnh. Thế nhưng mặc dù đế quốc biến cách đến nay, này con trai trưởng con thứ quan niệm như trước không có đổi mới bao nhiêu, bọn họ là từ Tiêu Văn Hiên thời đại tới được nhân vật, liền càng không thể dễ dàng thả xuống ảnh hưởng bọn họ một đời quan niệm. Hiện tại đế quốc phổ biến tư tưởng vẫn là những mới vừa tiến vào sơ học hài đồng tiếp thu tương đối nhanh. La Hoành loạn trò loạn choạng đứng lên đến, viên mắt từng đỏ, "Cha, từ Trường An đến Thanh Châu, hài nhi một đường theo đánh nguy vương, lại đánh nghiến vương." tiếp theo lại đánh triệu vương mặc dù không có công lao này khổ lao tóm lại là có cái kia chu tam tứ có công lao gì liền đi đánh cái nhã khắp tát mà thôi ngươi nói hải tử có thể không mất thứ cả năm nay hải nhi cũng 40 có thừa bây giờ không thể thăng nhiệm tư lệnh quân khu hoàn lộ cũng chỉ tới đó mới thôi la quyền há miệng muốn nói cái gì cuối cùng hắn thở dài hắn nói rằng này đều là phụ sai năm đó là nên để ngươi đến đây thanh châu đã như thế này quân khu tư lệnh chính là ngươi thân là la gia trưởng tử vi phụ sắc thực nợ người quá nhiều. La hoành ngẩn ra, men say tỉnh rồi hơn nữa, túi đầu chầm ngâm một lát, hắn sâu sắc thở dài, phụ thân, lẽ nào việc này liền như vậy coi như thôi à nếu là như vậy, cái kia lấy bảng ngọc khôn cầm đầu triệu thần chẳng phải là càng ngày càng không đem chúng ta để vào trong mắt. La quyền cau mày, hắn cảnh giác nói, vậy ngươi muốn làm sao làm. Trước đó vài ngày phỉ đồng từng cùng Hải nhi cùng nhau uống rượu, ở giữa hắn để từ bản thân trưởng tử chưa hôn phối. Ý tứ có cùng La gia chúng ta thông hôn tâm ý, hài Nhi nghĩ thẩm tiểu nữ tố tố năm nay cũng có 16, chính là hôn phối thời gian. Nếu là thành, cũng là mỹ sự tình một cái. La Hoành Cao giọng nói rằng, phỉ đồng ngươi nói chính là phỉ các cháu trai vợ phỉ đồng. Chính là, nếu như La gia cùng phỉ gia thông gia lấy hai nhà lực lượng, Hoàng thượng đem không thể coi thường chúng ta, phụ thân, cái này cũng là vì La gia chúng ta đợi đợi con cháu suy nghĩ. Trước đây chúng ta cùng Hoàng thượng tranh đấu giành thiên hạ. Đồng tâm hiệp lực là không sai, thế nhưng bây giờ Giang Sơn vững chắc, cũng nên vì chính mình ngẫm lại, mặc dù Hoàng thượng Hoài cửu, nhưng này bà Ngọc khôn các loại, chờ, người không chắc gặp chứa được chúng ta. La Hoành tiếp tục nói, La Quyền tuổi tác đã cao, này La gia tộc trưởng vị trí lập tức liền là của hắn, hiện tại hắn đã đang dùng La gia tộc người ý nghĩ suy nghĩ. La Quyền có chút do dự, hắn biết rõ tiêu Minh không phải tiêu văn hiền, thậm chí không phải tiền nhiệm Hà Quân Vương như vậy dễ dàng phỏng đoán hắn cũng không cách nào khẳng định làm như vậy sẽ khiến cho cái gì tiếng vọng. Thế nhưng từ cổ chí kim, môn đăng hộ đối tóm lại không sai, hắn la gia dòng dõi cũng không thể đi lấy một cái dân chúng tầm thường con gái làm vợ, này cùng phỉ gia thông gia có vẻ như lại không cái gì không thích hợp. Thấy la quyền có chút do dự, la hoành trực tiếp nói, phụ thân còn do dự cái gì, này bàng thủ phụ có thể so với phụ thân khôn khéo hơn nhiều, có người nói hắn thì có ý để con trai của chính mình cưới vợ như buôn tướng quân cháu gái. Ngay vậy. Là quyền nhắm hai mắt lại, hiện đang phát sinh hết thể đều để như Bôn nói chúng rồi, chính vì như thế hai người mới gặp lại này bước ngoặt lựa chọn ở ẩn, không lại quá hỏi triều đình thượng sự tình. Kỳ thực hắn mười phân rõ ràng, triều đình này thượng mâu thuẫn sớm muộn đến buộc phát ra, hơn nữa càng là giang sơn vững chắc bạo phát liền càng nhanh, đặc biệt là man tộc sau khi đại bại, thâm căn cố đế bắc phương uy hiếp không có. Nhưng cùng lúc, mọi người đoàn kết nhất trí tranh đấu giành thiên hạ ý chí cũng không có còn lại chỉ là 10 năm này nhanh chóng phát triển trong quá trình bị che giấu mâu thuẫn hiện tại mỗi cái trọng yếu quan chức hiện tại đều ở tìm kiếm vị trí của mình hoặc là trung lập hoặc là lựa chọn ôm đoàn lấy hỏa hoặc là đại đạo độc hành này la ra vị trí tộc trưởng là ngươi nên làm gì lựa chọn bản thân đi chọn thế nhưng có một cái triều đình là cái lợi ích chẳng vì lợi ích ngươi tranh ta cướp có thể thông cảm được hoàng thượng cũng vui vẻ với nhìn thấy các đại thần đấu đến đấu đi như vậy hắn ngôi vị hoàng đế mới gặp càng ngày càng vững chắc Thế nhưng có một cái, chạm đến hoàng quyền sự tình ngươi nhất định không thể làm. La Quyền lớn tiếng nói rằng, Phụ thân, Hài Nhi có thể không gắn này, này quân khu tư lệnh không làm được, Hài Nhi muốn cho con gái mưu cái nơi đến tốt đẹp chẳng lẽ còn không được. La Hoành từ trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá, điểm một cái liền bắt đầu nuốt mây nhà khói. La Quyền thấy thế nhữ mày càng ngày càng cuốn rồi, quyền lợi đủ để thay đổi một người. Hiện tại câu nói này sâu sắc phản ứng ở La Hoành trên người. Hắn rõ ràng bản thân trưởng tử là cái yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, hơn nữa đặc biệt là đối với quyền lợi cực kỳ chấp nhất, những năm này hắn Nam Trinh bắt chiến, vì là tiểu thị đuổi tới bản thân đệ đệ, thế nhưng cuối cùng hắn nỗ lực hóa thành bậc nước, hay là đây mới là hắn thất lạc nguyên nhân căn bản. Mà từ điểm này hắn tựa hồ lại rõ ràng tại sao hoàng thượng lựa chọn La Tín mà không phải La là Hoành làm tư lệnh quân khu. Bên cạnh hoàng thượng mật vệ trải rộng đại giang Nam Bắc, đối với trọng yếu tướng lĩnh không thể không có điểm hiểu rõ hay là la hoành đối với quyền lợi chấp nhất để tiêu minh lựa chọn là tín. Nghĩ tới đây, hắn lại liếc nhìn la hoành, nói rằng, nhớ kỹ, trên người ngươi gánh vác chính là la gia hơn 1.000 miệng ăn mệnh, không muốn nhân vì chính mình được mất hại người khác. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, hiện tại là thuộc về thiên hạ của người trẻ, mà hắn loại này lão nhân cũng nên thoái vị trí, dù sao hắn không thể bồi những người trẻ tuổi này đi thẳng xuống. Ngự thư phòng. Tiêu minh hiện đang đọc từng phong từng phong điện báo từ khi điện báo hưu tuyến xuất hiện sau khi hắn cố ý ở ngự thư phòng nghiêng thiên điện bên trong để lại điện báo thất đã như thế mật vệ tình báo liền có thể bất cứ lúc nào truyền đạt tới hắn nơi này khoảng thời gian này điện báo hưu tuyến chảy tốc độ rất nhanh bây giờ thanh châu đông đến đăng châu nam đến u châu tây đến ký châu nam đến tử châu một đường cũng đã chảy xong xuôi đánh giá cuối năm giang bắc phần lớn thành trì đều có thể thông thượng điện báo đối với loại này tiện lợi tình báo truyền đến hệ thống hắn đương nhiên là trước tiên giao cho mật vệ Hoàng thượng, còn có cái này, hiện tại 6 cái quân khu tư lệnh đều ở lộ phi bên trong tòa phủ đệ. Tiễn đại phú đem một người thông dịch tới được điện báo đưa cho Tiêu Minh. Mấy tên này cũng không biết khiêm tốn một chút, đánh giá lập tức liền phải có người thượng sổ gặp kết tội bọn họ. Tiêu Minh bất đắc dĩ nói rằng, Tiễn đại phú phụ hòa nói, không sai, 6 cái tư lệnh quân khu cùng nhau, người khác còn tưởng rằng muốn tạo phản nghi. Này ngược lại là không có, Chu Tam Tứ là trùng hợp đi ngang qua. Tiêu Minh cầm lấy mặt khác một phong điện báo. Mặt trên tả rất rõ ràng. Tiếp theo hắn lại cầm lấy một phong điện báo, phía trên này nói Chu Tam Tứ cùng La Tín có trong lời nói xung đột, xem ra chấm tuyển Chu Tam Tứ là đúng rồi. Cái kia không phải còn có 5 người à tiễn đại phú hỏi. Tiêu Minh nở nụ cười, này là được rồi, bọn họ tụ tập cùng một chỗ mới không bình thường, không tụ tập cùng một chỗ mới nói rõ giữa bọn họ phối hợp hiệu ngầm. Thần đạo đan tôn, lang hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Trước 1004 lên người lao nô này đúng là bị hồ đồ rồi. Tiến đại phú gãi gãi đầu, thực sự không rõ ý nghĩa. Tiêu Minh hờ hứng giải thích, ban ngày ban mặt tụ tập cùng một chỗ uống rượu nói rõ trong lòng bọn họ bằng thẳng, không kiêng rẻ gì, cũng không có cái gì lợi ích góp mắc. Nếu như bọn họ như là người xa lạ bình thường đúng là khó có thể suy đoán. Hoàng thượng có đạo lý, nói như vậy phỉ các lao đúng là trong lòng có quỷ. La quyền tướng quân lần này trở về, hắn dĩ nhiên không đi bái phỏng. Tiến đại phú đem một phần khắc điện báo đặt ở trên bàn. Hắn tự nhiên là trộm dạ, bản thân cháu trai gia muốn cùng la hoành thông ra, như nói không có hắn từ bên trong thủ ý, ai tin tiêu minh biểu môi, ở đã từng đại du quốc, môn phiệt ở giữa lẫn nhau thông hôn hầu như là thông lệ. Phỉ gia có thể sừng sững không ngã, một mặt là phỉ gia không tham dự đằng tranh, đệ nhị phương diện cũng là bởi vì phỉ gia ở thông gia phương diện khá có một ít ánh mắt, từ phỉ tể cố ý đem con gái gả cho hắn liền đủ để nhìn ra điểm ấy. Chỉ là mặc dù duy trì trung lập cũng là cần thực lực, rất hiển nhiên phỉ tệ đang không ngừng tăng mạnh phỉ gia thế lực lưới có thể nói đây là phỉ gia di truyền lại quen thuộc đối với thuộc hạ ở giữa thông gia hắn cái này làm hoàng đế tự nhiên không có cách nào quản dù sao này thuộc về nhân gia việc nhà mạnh mẽ can thiệp chỉ có thể thu nhận bất mãn các đời các đời cũng không có hoàng đế làm như vậy cái này cũng là không có cách nào sự tình bang thủ phụ cũng không thể ngoại lệ dù sao này nhân duyên đều nói môn đang hộ đối. tiến đại phú hi cười nói tiêu minh khẽ gật đầu Kỳ thực hắn hiện tại đã tiếp nhận rồi sự thực này, đứng ở chỗ cao, hắn càng thêm có thể nhìn rõ ràng thời đại biến thiên. Một đời vương hầu tướng lĩnh diệt vong đổi lấy bất quá là lại một đời vương hầu tướng lĩnh, kết cục cũng hầu như là trăm sông đổ về một biển. Từ chế độ tư hữu sinh ra bắt đầu, của cải không cân đối liền để bình đẳng trở thành không thể, cái gọi là triều đại thay đổi cũng bất quá là giàu nghèo trên lệnh nghiêm trọng không đều sau khi lợi ích lại phân phối. Hiện tại đế quốc bách tính có thể như vậy ủng hộ hắn cũng là bởi vì hắn để phần lớn người đều chiếm được bọn họ muốn lợi ích. Thế nhưng nương theo phát triển, hắn rõ ràng của cái chắc chắn lần thứ hai thất hành, đây là người nào cũng không cách nào thay đổi. Mà điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng rõ ràng gắn bó một cái quốc gia có bao nhiêu khó khăn, đã từng cùng hắn đồng thời tranh đấu giành thiên hạ người khả năng trong nháy mắt liền sẽ trở thành hủy diệt quốc gia này kẻ địch, hắn cũng càng ngày càng giống một cái người cô đơn. Thẩm duyệt điện báo toàn bộ nội dung, Tiêu Minh đối với quân cải gây nên tiếng vọng trên căn bản có nắm giữ trong này đối với hắn quyết định này tối bất mãn tự nhiên là la hoành cái này cũng là hắn sớm dự liệu thế nhưng thống trị quốc gia không thể cân nhắc tổn hại lợi ích của người nào chỉ có thể cân nhắc đối với quốc gia ổn định có lợi nhất một mặt la hoành bất mãn dưới trường hắn tướng lĩnh tự nhiên là có cùng ý tưởng đen tối dù sao những tướng lĩnh này đại đa số đều là từ trường ăn hãy cùng hắn đối với cái vấn đề này hắn quyết định lấy phân hóa xét lượng để bạn một phần chen ép một phần đem lần này quân cai ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất Nghĩ tới đây, hắn định ra một phần danh sách, ai thăng ai hàng đều ở phần danh sách này thượng. Chu bị một ngày, cách nhật tiêu minh rất sớm đi tới chính Đại Quang Minh Điện, hôm nay triều đỉnh thượng tướng không có quan văn, chỉ có đến từ đế quốc các nơi tướng lĩnh. Ngoại trừ quân cải sự tình ở ngoài, hắn còn muốn tuyên bố quân cải cho quân đội nhiệm vụ. Đã đến giờ 8 giờ, 320 tên ăn mặc màu xanh lục quân trang tướng lĩnh lục tục đến đông đủ, đây chính là đế quốc bây giờ trong quân chủ lực tướng lĩnh trong đó đứng ở bên trái phía trước nhất chính là lần này lục bộ tư lệnh quân khu quan phía bên phải phía trước nhất sáu người nhưng là quân khu trưởng sự nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nương theo tiễn đại phú tuyên bố triều nghị chính thức bắt đầu một các tướng lĩnh sơn hô ba tiếng vạn tuế miễn lễ tiêu minh con mắt ở một các tướng lĩnh trên người đảo qua hắn nói tiếp hôm nay đế quốc trong hàng tướng lĩnh trụ cột vững vàng hội tụ một đường gây nên sự tình nói vậy bọn ngươi đều đều rõ ràng Theo các loại vũ khí tập trung vào chiến trường, tuyến binh nhị binh sĩ đã trở thành quá khứ, vì thích ứng đón lấy chiến thuật, chấm quyết ý quân quân cải lấy tăng lên quân đế quốc đội sức chiến đấu, trong này liền bao quát 6 đại quân khu. Đối diện một các tướng lĩnh, Tiêu Minh tướng quân phân danh giới phân, nhận lệnh ứng cử viên đều cũng làm đường tuyên bố, tiếp theo chờ đợi các tướng lĩnh phản ứng. Tiếng nói của hắn vừa ra, một người tướng lãnh ra khỏi hàng không người nói, "Hoàng thượng, cái khác 5 đại quân khu tướng lĩnh ngưng mặt tướng đều đều không có dị nghị." nhưng chỉ có phía đông tư lệnh quân khu quan mặt tướng thực sự không phục, bây giờ tại triều công đường liệt vào tướng lĩnh phần lớn đều ở 12 năm trước liền đổi tới Hoàng thượng Nam Trinh bắc chiến, trong đó không thiếu tướng lĩnh khi đó chính là giáo hủy, đô đốc chức vị, mà Chu Tam Tứ khi đó bất quá là một cái binh lính. Bình thường, không nói hắn không có bao nhiêu chiến công, mặc dù là phân biệt đối xử, cũng không đến lượt Chu Tam Tứ, mặt tướng thực sự không nghĩ ra. Tiêu Minh nhìn về phía ra khỏi hàng tướng lĩnh, cái này tướng lĩnh hắn không xa lạ gì. Tên là Mã Húc Đông, cũng là thanh châu quân sớm nhất một nhóm tướng lĩnh, hơn nữa Chu Tam Tứ nhập ngũ thời điểm, hắn chính là giáo ý. Mặt tướng tán thành. Mặt tướng tán thành. Mã Húc Đông tiếng nói vừa dứt, liên tục hơn 30 tướng lĩnh ra khỏi hàng tán thành Mã Húc Đông lời giải thích, trong này có đến từ mỗi cái quân đội tướng lĩnh. Tiêu Minh từ lâu dự liệu được gặp có kết quả như thế, lộ phi các loại, chờ, người tư lịch thâm hậu, không người nào dám tiếng Việt, thế nhưng Chu Tam Tứ hy vọng quá thấp. Vì lẽ đó này phía Đông Tư lệnh quân khu liền trở thành duy nhất khả năng khiêu đến động chức vị ai không muốn vào lần này quân hứng cả bên trong chiêm điểm ngon ngọt. Đoan Ngươi chúng, La Hoành khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhìn về phía Chu Tam Tứ, nhìn hắn hôm nay làm sao tiếp chiêu. Đứng ở hàng thứ nhất Chu Tam Tứ sắc mặt có chút lung túng, hắn chủ động nói rằng, "Hoàng thượng lưu ái, để Mạn tướng đảm nhiệm phía Đông Tư lệnh quân trước, chỉ là Mạn tướng tự nhận tư lịch nông cạn bạc, có tài cán gì đảm nhiệm thứ yếu chức, mong rằng hoàng thượng thu hồi thành mệnh." Tiêu Minh vẻ mặt trước sau bình tĩnh như nước, hắn không có trách cứ những tướng lánh này ý tứ, có lúc bất mãn phát tiết đi ra so kìm nén thực sự tốt hơn nhiều. Chầm ngâm một chút hắn nói rằng, đã như vậy, các ngươi liền trước nghe một chút này phía đông quân khu là gì lại nói không muộn, lộ phi, la tín, lôi minh, thích quang nghĩa, diệp thanh vân tương ứng năm đại quân khu trên căn bản đem hiện nay đại du quốc tương ứng quân đội toàn bộ phân cách, thêm ra đến phía đông quân khu trên căn bản không có cái gì binh lực, nói chú tam tứ là cái tư lệnh quan. Kỳ thực bất quá là cái sư trưởng, còn nữa thanh châu lục châu cùng với vùng duyên hải có trung ương. Quân phòng giữ, không cần một cái phía đông quân khu, vì lẽ đó phía đông quân khu dựa theo chức trách phân chia, thành lập sau khi mục đích chủ yếu nhất là viện trinh ạ lạc cạ, dọc theo ạ lạc cạ vì là đế quốc ở Bắc Mỹ khai thác thực dân địa. a Bắc Mỹ? Xa như vậy, này cùng Lưu Vong có khác nhau à? Không trách giao cho Chu Tam Tứ, những người khác cũng không vui nhà. Các tướng lĩnh rồn dập nghị luận. Mà những ra khỏi hàng tướng lĩnh hận không thể thu về đi, bọn họ cũng không muốn làm một người chỉ huy một mình, còn đi địa phương xa như vậy. Thân đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Trước 10000 năm, Bắc Mỹ chiến lược. Trong ngáy mắt, triều đình thượng bị tiếng bàn luận xôn xao tràn ngập. Tiêu Minh cẩn thận quan sát các tướng lĩnh vẻ mặt, làm tất cả mọi người đều đình chỉ nghị luận sau khi, hắn cao giọng nói rằng, nếu chư vị cảm thấy Chu Tam Tứ không thể đảm nhiệm phía Đông Tư lệnh quan như vậy ai muốn ý gánh chịu này mặc cho triều đình thượng rơi vào tĩnh mịch trầm mặc một hồi mã húc đông nói rằng về hoàng thượng chu tam tứ tuổi trẻ tài cao viễn trinh nhã khát tát tất nhiên tích lũy phong phú viễn trinh kinh nghiệm này phía đông tư lệnh quân khu sát thực rất thích hợp hắn nói như vậy ngươi không có gì nghị không còn không còn mã húc đông xuất mồ hôi chán những người khác đâu tiêu minh nhìn chung quanh một vòng con mắt ở các tướng lĩnh thân cái trước cái đảo qua mỗi cái bị nhìn thấy tướng lĩnh đều cúi đầu xuống Cười lạnh một tiếng, hắn tiếp tục nói, nếu không có ai phản đối, này phía Đông Tư lệnh chức vị liền định ra rồi, việc này liền như vậy quá khứ, ai nếu là còn dám sau đó nói nguyên nguyên, không nên trách chấm không khách khí. Tiêu Minh trong giọng nói tiết lộ hắn nộ, các tướng lĩnh đều nghe được, bọn họ rõ ràng đây là thượng hoàng đối với bọn họ quá nhiều bất mãn. La Hoành vẻ mặt cũng khôi phục bình thường, hắn cũng không muốn bị đưa đi bắt Mỹ. Không người phản đối, Tiêu Minh để Tiễn Đại Phú tuyên đọc thánh chỉ, chính thức nhận lệnh Lục Bộ Tư lệnh quân khu quan tiếp theo tiêu minh lại định ra rồi mỗi cái quân khu trưởng sử tuy rằng quân đội nhiều lần biến cách thế nhưng trưởng sử chức vị này trước sau như một cũng chính bởi vì những này trưởng sử tồn tại quân đội mới không có trở thành các tướng lĩnh tư binh trước sau chung với hắn người hoàng đế này bởi vậy ở quân cải sau khi hắn càng ngày càng coi trọng trưởng sử chức vị hơn nữa vì phòng ngừa trưởng sử cùng quân sự chủ quan cùng một ruộng trưởng sử mỗi hai năm đều muốn đổi một lần tướng lĩnh nhận lệnh có một kết thúc tiêu minh kế tục nói về quân đội kiến thiết vấn đề Đây mới là quân cải trọng yếu nhất. Dựa theo hắn quy hoạch, 6 cái quân khu muốn toàn bộ độc lập thành quân, nắm giữ toàn bộ binh chủng, gặp phải chiến sự có thể một mình chống đỡ một phương, thậm chí ở lúc cần thiết đại du quốc có thể đồng thời đánh một trận 6 tuyến chiến tranh. Lần này quân cải sau khi, chưa vị tư lệnh quan muốn hợp lý kiến thiết riêng phần mình quân khu quân chủng, kỵ binh, hán thức súng trường làm chủ bộ binh, trường binh súng máy làm chủ súng máy ban, phụ trách điều tra điều tra binh, phụ trách thức ăn cùng vận tải lính hậu cần, pháo binh Phụ trách trôn lôi bố lôi binh, công binh đều muốn hoàn thiện xây dựng lên đến, chỉ có những này toàn bộ hoàn thành, lần này quân cải mới xem như là thành công. Thiều Minh từng chữ thì thầm, đồng thời hắn để hoạn quan đem hoàn toàn mới, quân sự kiến thiết điều lệ, giao cho lỗ Phi 6 vị chủ tướng. Những này chương trình trên có sáng tỏ chi tiết nhỏ, dựa theo mặt trên đến như vậy đủ rồi. Sở dĩ như vậy, hắn là không muốn ở để các tướng lĩnh đi đường vòng, không bằng thẳng thắn đi ở chính xác trên đường. Nay cùng hiện tại đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển cùng công thương phát triển như thế, hắn hiện tại bắt đầu lập ra kế hoạch thư, bất kể là 5 năm kế hoạch vẫn là 10 năm kế hoạch, mỗi người, mỗi cái bộ phận đều dựa theo hắn lập ra kế hoạch chấp hành xuống. Như vậy hắn thống trị đế quốc liền chân chính thực hiện loan nói vượt qua. Một hồi liên quan với quân cải hướng sẽ kéo dài một buổi sáng, các tướng lĩnh đối với tư lệnh chức quan vị không còn tưởng nghiệm, bắt đầu tập trung sự chú ý với quân cải chi tiết nhỏ. Thời gian còn lại hắn chuyên môn trả lời các tướng lĩnh đưa ra nghi vấn. Lên chiều kết thúc, buổi trưa hắn ở trong cung bày xuống yến hội khoản đái trong quân tướng lĩnh. Chuyển cu. A tui ăn uống no nê, các tướng lĩnh lục tục trở lại, lúc này hắn để tiễn đại phú đem Chu Tam Tứ gọi vào trong ngự thư phòng. Hoàng thượng. Chu Tam Tứ vẻ mặt có chút thấp hỏng, hôm nay lên triều thượng hắn là cả người không dễ chịu. Tiêu Minh cười cợt, trực tiếp nói, để ngươi làm một cái chỉ huy một mình, ngươi sẽ không trách chấm đi. Mặt tướng sao dám. Chu Tam Tứ nói rằng. Tiêu Minh ở trong lòng hắn vẫn có cao thượng địa vị, bởi vì hắn cùng Thành Châu bách họ giống nhau, đều là thiết thực cảm nhận được do bần cùng đến giàu có biến hóa. Đối với đem bọn họ mang ra cực khổ Tiêu Minh, bọn họ chỉ có cảm kích. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, hết cách rồi, nếu như không như vậy, người đây cái tư lệnh quan vị trí là không gánh nổi, chấm mặc dù là hoàng thượng, thế nhưng cũng không thể tuyệt đối độc tài, chúng quy phải cân nhắc phần lớn ý nghĩ, không phải vậy bọn họ nếu là bất mãn, thì sẽ không sơ tâm vì là chấm làm việc mặt tướng hiểu được hoàng thượng buồn phiền, có lúc mặt tướng nhận lệnh trong quân tướng linh thời điểm cũng sẽ gặp phải tình huống như thế. Tiêu Minh như vậy bình dị gần gũi, Chu Tam Tứ tinh thần cũng đã thả lòng một chút. Ân, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Hiện ở tại bọn hắn có chính là lý do phản đối ngươi, vì lẽ đó, phía đông quân khu thành lập sau khi ngươi muốn nỗ lực mới được, chờ ngươi lông cánh đầy đủ, dĩ nhiên là sẽ không lại nở rề. Khi vấn năng lực của ngươi. Lúc nói chuyện Tiêu Minh mang theo Chu Tam Tứ đi tới Bắc Mỹ Châu địa đồ trước, hắn tiếp tục nói. Ngươi đồng ý đi Bắc Mỹ à? Chấm tại chiều công đường câu nói kia không phải là chuyện cười. Hoàng thượng nguy kiếm chỉ, chính là chúng thần tâm hướng tới. Hoàng thượng muốn Bắc Mỹ Châu, mặt tướng liền vì là Hoàng thượng lấy xuống. Chu Tam Tứ cất cao giọng nói. Tiêu Minh liếc nhìn Chu Tam Tứ, kỳ thực chấm khảo sát ngươi hồi lâu, nhã khác tát cuộc chiến bất quá là một chút thử nghiệm luyện, kết quả chứng minh chấm anh mắt không sai. Này Bắc Mỹ chính là thiên tuyển địa phương, giao cho những tư tưởng không thuần tướng lĩnh chấm cũng không phải an tâm. Cho nên mới cuối cùng quyết định để người đảm nhiệm phía Đông Tư lệnh quân khu. Thiên tuyển địa phương Chu Tam Tứ có chút không rõ. Tiêu Minh giải thích, đối lập với đế quốc quanh thân quốc gia săn sát, này Bắc Mỹ vị trí địa lý ưu việt, hầu như không có thiên nhiên kẻ địch, một khi nơi này có một cái ổn định quốc gia, không ra trăm năm, quốc gia này thì sẽ được lợi với quốc gia địa lý ưu thế trở thành một mạnh mẽ quốc gia, mà hiện tại đã có như thế quốc gia thành lập, bất quá thật ở quốc gia này hiện nay chỉ là 13 cái thực dân địa núi liền cùng nhau phần lớn khu vực vẫn là nơi vô chủ, chấm cần ngươi sớm chiếm trước. Những này khu vực, Chu Tam Tứ nhìn trên bản đồ tiêu chuẩn thực dân địa gật gật đầu, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi ở Bắc Mỹ đứng vững góp chân sau khi, chấm thì sẽ cổ vũ di dân quá khứ, ngươi đem phụ trách kiến thiết chúng ta thực dân châu, từng bước từng bước xâm chiếm Bắc Mỹ châu, cuối cùng đem khối này trên đất người Âu Châu chạy về bọn họ quê nhà. Đối với Chu Tam Tứ tới nói, này không thể không nói là cái gian nan nhiệm vụ, hắn đối với nơi này không biết gì cả. Mà nơi này nhưng có một cái cùng Âu Châu đồng nhất cái văn minh cấp độ quốc gia. Nhìn ra Chu Tam Tứ lo lắng, tiêu minh nói rằng, không cần quá mức lo lắng, người Âu Châu hỏa khí đã bị chúng ta bỏ lại đằng sau. Lần này chấm gặp cho ngươi phân phối súng máy, các ngươi đầu tiên muốn đi địa phương là ạ lạc cạ, đến nơi này sau khi ngươi muốn thành lập một tòa cứ điểm, danh tự liền gọi tuyết thành đi. Súng máy hai chữ để Chu Tam Tứ biểu hiện đung dung hạ xuống, chỉ ít hắn cái này phía đông quân khu trang bị là sẽ không kém. Bất quá hắn đồng thời ý thức được một vấn đề, đi tới như thế địa phương xa quân đội nhân số tự nhiên không thể nhiều lắm, bởi vì tiếp tế tiểu thị cái vấn đề lớn, hắn chỉ có thể thông qua không ngừng thành lập thực dân điểm, từ di dân bên trong không ngừng mở rộng quân đội. Thân đạo đan tôn, lang hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Trước 1006, anh Pháp sứ giả, ra hoàng cung, Chu Tam Tứ ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời màu lam. Đối với hắn mà nói... Hiện đang phát sinh hết thảy đều dường như ngậm cảnh giống như vậy, cứ việc hắn cái này phía đông quân khu tư lệnh còn tương đương với chỉ huy một mình, bộ hạ chỉ là bắt trinh thời điểm nội tình, thế nhưng hắn đối với Hoàng thượng đã mang ơn đội nghĩa. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng đã đem lại nói rất rõ ràng, hắn cái này phía đông tư lệnh quan cuối cùng có thể hay không cùng năm cái khác quân khu đứng ngang hàng liền muốn xem bản thân hắn. Bên ngoài cửa cung, Cao Nhen Phong một các tướng lĩnh đang đợi hắn, thấy hắn ra tới một người cái vẻ mặt hưng phấn, Cao Nhen Phong kích động hô. Tư lệnh quan đại nhân, chúc mừng. chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Cái khác tướng lĩnh đồng dạng mặt mày hớn hở. Chu Tam Tứ cười khổ một tiếng, thánh chỉ đã dưới, này quân khu nhận lệnh liền không phải bí mật, cao nên phong các loại. Chờ, người từ cái khác tướng lĩnh trong miệng biết được việc này không kỳ quái. Hắn nói rằng, các ngươi từng cái từng cái không vui vẻ hơn quá sớm, cuộc sống khổ còn ở phía sau. Hiện tại các ngươi trở lại chuẩn bị tiếp thu một nhóm súng máy, chẳng bao lâu nữa, chúng ta đem đi tới ạ lạc cả. Chúng ta phía đông quân khu có thể hay không làm to liền xem ở Bắc Mỹ có thể hay không cắm dễ. Bắc Mỹ. Cao Nghên Phong các loại, chờ, người một mặt một bước. Chu Tam Tứ gật gật đầu, đem tiêu minh nói với hắn nói cho bản thân bộ hạ, những người này là nhà của hắn để, cũng là chính là phía đông quân khu nòng cốt. Trở lại nói của hắn xong, mọi người lúc này mới thoải mái. Cao Nghên Phong nói rằng, quái đến không này phía đông tư lệnh quân khu giác quan đủ rơi vào sư trưởng trên đầu, đây chính là cái khổ sai sự tình. Bất quá này nhã khắp tát đều đi tới, chúng ta cũng không để ý đi cái gì ạ lạc cả. Tiểu thị, chúng ta đều là từ cùng một kẻ đã chết chồng bên trong bò ra ngoài, có khổ cùng ăn, có phúc cùng hưởng. Sư trưởng, người đi chỗ nào, chúng ta liền cùng người đi chỗ nào. Các tướng lĩnh từng cái từng cái kêu ầm lên, nhã khắp tát cuộc chiến để quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng chặt chẽ. Chu Tam Tứ cảm động gật gật đầu, có như vậy một đám huynh đệ, hắn cái gì cũng không sợ. Mọi người đang nói. Lúc này một lượng hào hoa xe ngựa chậm rãi đến trước mặt, một người cùng Chu Tam Tứ mặt mày có chút tương tự người từ trên xe ngựa nhảy xuống. Chu Tam Tứ xem hướng người tới lộ ra vẻ tươi cười, người này chính là hắn đệ đệ Chu Ngũ Lục. "Ca, ta chờ ngươi nhưng là một hồi lâu, cha cùng nương ở trong nhà đang đợi ngươi về đi ăn cơm." Chu Ngũ Lục nói rằng, hắn hiện đang nhách nhở hơi mập, so với trước kia gầy gò dáng dấp biến hóa không nhỏ. Chu Tam Tứ đã hơn một năm chưa có về nhà, đối với trong nhà cũng phân là ở ngoài tưởng niệm. Hắn nói với Cao Nghên Phong, lần này trở về các ngươi cũng trở về cùng gia nhân tụ tụ, hai ngày nữa chúng ta ở trong quân tập hợp. Cao Nghên Phong liếc nhìn Chu Ngũ Lục, cái này Chu Ngũ Lục hiện tại ở Thanh Châu nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, từ thành Thanh Châu sửa đường đến thành lập bản thân Chu gia thương hội, bây giờ Chu Ngũ Lục đã là đứng hàng hàng đầu thương nhân một trong. Tưa Cao mà liếc nhìn Chu Tam Tứ huynh đệ hai người, Cao Nghên Phong xuất lĩnh một các tướng lĩnh rời đi. Chu Ngũ Lục lúc này cười nói, ca, chúc mừng ngươi lên cấp phía đông tư lệnh quân khu Xem ra đời ta cũng không sánh nổi ngươi. Ngươi lại như thế biết đến. Chu Tam Tứ ngẩn ra, hơi nhướng mày. Ha ha ha. Có câu nói gọi có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, không dối gặp người. Ta thương hội dưới cờ có một nhà quân dụng thực phẩm sưởng. Lần này bác Trinh đồ hộp có thể có không ít đều là nhà này quân dụng thực phẩm sưởng sinh sản. Tự nhiên, đệ đệ ngươi ta cùng bộ tham như quan tiếp liệu cũng là có chút lui tới. Vừa nãy hắn từ trong cung đi ra, đi ngang qua thời điểm liền nói cho ta biết cái này tin vui. Chu Ngũ Lục một bộ tự minh dáng dấp bất ý. Chu Tam tứ nhíu mày càng sâu, hắn nhìn mình đệ đệ cảm giác trước mặt người này đống nhiên có chút xa lạ. đã từng giản dị tự nhiên hắn hiện tại nhưng là có vẻ lao luyện cùng tâm cơ thâm hậu. Năm sáu, người đã quên ta đã từng cùng lời của ngươi nói, ngươi hiện tại chuyện làm ăn làm được càng lớn liền càng phải thu lại, ngươi làm sao không có chút nào nghe lời? Chu Tam tứ trách cứ, Chu Ngũ Lục cười ha ha, hắn nói rằng, ca, ngươi cần gì cái này căng thẳng? chúng ta bất quá là chuyện làm ăn quan hệ, thuận miệng tán ngẫu thượng hai câu mà thôi. Hơn nữa ngươi hiện tại là tư lệnh quân, là hắn chủ động tới định bỡ chúng ta chú ra, lại không phải ta đi hỏi. Chu Tam tứ vẻ mặt dịu đi một chút, hắn hiện tại cũng nhìn không ra Chu Ngũ Lục những câu nói kia là thật, những câu nói kia là giả. Thở dài, hắn lên xe ngựa, cùng Chu Ngũ Lục cùng nhau về nhà. Quân cải hội nghị ngày thứ ba, tư lệnh quân khu cùng trưởng sử riêng phần mình trở lại bản thân tương ứng quân khu dựa theo điều lệ đối với giới chướng quân đội tiến hành cải cách cùng lúc đó quân công hệ thống cũng ở dương thường nghiệp giám sát dưới từng bước hoàn thiện xưởng quân sự tăng ca tăng ca sinh sản vũ khí cung cấp các đại quân khu thời gian nửa năm bên trong 3.000 rất súng máy cùng 2.000 môn cận vệ hỏa pháo bị phân phối đến 6 đại quân khu đồng thời thích quang nghĩa thương kỵ binh cũng hoàn thành trang bị canh tân đạt được như vậy thành quả tiêu minh tự nhiên là hết sức hài lòng đối với hắn mà nói quân cải tiến lên rất hoàn mỹ Bước kế tiếp đế quốc đem muốn tiến hành chính là đối ngoại mở rộng. Bất quá giữa lúc hắn chuẩn bị vang lên chống trận thời điểm, từ Đăng Châu truyền đến tin tức, Anh quốc cùng nước Pháp sứ đoàn đã đến Đăng Châu, bọn họ thỉnh cầu tiến vào Thanh Châu tiếp. Bọn họ còn có mặt mũi đến Thanh Châu yết kiến, quả thực vô liêm sỉ cực điểm, hoàng thượng ý lão thần góc nhìn, không bằng không gặp. Ba Ngọc Khôn khí thổi râu mép trừng mắt. Liên hiệp hạm đội bị tiêu diệt một năm có thừa, thế nhưng chiến tranh ảnh hưởng nhưng ở lại mỗi cái người đế quốc trong lòng. Tiêu Minh lắc lắc đầu, Quốc cùng quốc ở giữa không thể hành động theo cảm tình, khiến cho đoàn đánh đuổi dễ dàng, thế nhưng có chút vấn đề liền không thể ở trên bàn đàm phán giải quyết, mà chiến tranh hao tiền tốn của, lại chậm lại phát triển kinh tế, có thể không dùng liền không cần dùng. Man tộc ba đại bộ lạc bị diệt sau khi, các đại thần đại quốc tâm lý bành trướng không ít, hơi một tí kêu gào chiến tranh, rất có đương đại mỹ đế điện phạm, bất quá hắn chí ít vẫn không có hồ đồ. Quốc tuy lớn, hiểu chiến tất vong đạo lý này hắn trước sau ghi nhớ, Hoàng thượng chuẩn bị cùng bọn họ đàm luận à?" Bà Ngọc Khôn hơi kinh ngạc, hắn có lúc không hiểu nổi Tiêu Minh ý nghĩ, dù sao có lúc Tiêu Minh như là cái chiến tranh cuồng, có lúc lại bình tĩnh lạ kỳ, hắn càng ngày càng đoán không ra tâm tư của hắn. Ở 10 năm trước, hắn đối với Tiêu Minh còn có chút khinh bỉ, tổng cho rằng lấy bản thân tài học có thể đem hắn nắm trong lòng bàn tay, thế nhưng hắn hiện đang đối mặt Tiêu Minh thường xuyên lo lắng đề phòng. Đàm luận, không thể đồng ý lại đánh không muộn, hơn nữa cho muốn thừa dịp cơ hội lần này để mật vệ đánh vào Âu Châu. Thu được chân thực tình báo, người Hà Lan chúng ta không thể toàn bộ tin tưởng. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn gật gật đầu, nếu là như vậy, Lão thần liền để ngoại sự bộ chuẩn bị một chút, đem bọn họ nhận được Thanh Châu. Tiêu Minh gật gật đầu, ánh mắt hắn chuyển động, tiếp tục nói, mặt khác, để lỗ phi từ trung ương quân sai phái một ngàn tinh nhuệ ngày mai ở cửa thành xếp thành hàng, biểu diện đế quốc mạnh mẽ quân lực. 8. Trưng 1007, chất vấn Ngoài cửa sổ cảnh sát theo máy chạy bằng hơi nước xe chạy nháy mắt đã qua. Bờ Dục cùng Hành Lợi trên mặt đều đều thần sắc phức tạp, cứ việc liên quan với máy chạy bằng hơi nước xe nghe đồn ở Âu Châu đã có, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn để cho bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Ô ô, xe lửa khí địch thanh vang lên, chuyện này ý nghĩa là máy chạy bằng hơi nước xe lập tức liền muốn vào trạm, ở trên đường lần này đầu máy đã ở ngừng hai cái sân ga, mà đây là người thứ ba. Liếc mắt nhìn nhau, Bờ Dục cùng Hành Lợi đồng thời hướng song nhìn ra ngoài. Lúc này đường sắt hai bên cây tối dần dần tất cả, đầu máy tiến vào một thành trì giữa ngoài. Ở đây, từng cái từng cái màu đen cột khói phóng lên trời, bức khói mù màu đen hoặc là màu trắng yên vụt, máy chạy bằng hơi nước thanh âm huyên náo thậm chí hắn ngồi ở trong buồng xe cũng có thể nghe được rõ rõ ràng, ràng. Bọn họ rõ ràng này chính là Đại Du quốc khu công nghiệp, một cái nhà xưởng sản sát chuyên môn khu vực, ở khi đến hai tòa thành trì bọn họ đồng dạng nhìn thấy tương tự khu vực. Quả thực thật đáng sợ, Đại Du quốc công nghiệp phát triển quá nhanh. Có người nói mấy năm trước nhà xưởng còn chỉ là phân bố ở Thanh Châu, hiện tại tựa hồ mỗi cái thành trì đều có bản thân khu công nghiệp. Bờ dọc nói rằng, hắn chịu đến anh nữ vương thụ mệnh đến đây đại du quốc. Ngồi ở bờ dọc đối diện hành lợi đến từ nước Pháp, đại biểu Pháp đến đây đại du quốc, hắn nói rằng, chúng ta từ Đăng Châu lên xe, đến hiện tại 5 tiếng đi qua còn chưa có tới Thanh Châu, đây mới là đáng sợ nhất, nếu như này trước đầu máy ở Pháp, chúng ta đã đi ngang qua Pháp, ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là ba tòa thành trì. Có thể tưởng tượng ở trên mảnh đất này còn có bao nhiêu như vậy thành trì, cùng như vậy quốc gia tác chiến, quốc gia chúng ta quả thực là điên rồi. Bờ dốc ở đến Thanh Châu trước còn mang theo ngạ mạ, thế nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi tự thi. Thở dài, hắn nói rằng, hy vọng lần này chúng ta có thể cùng đại du quốc hoàng đế đạt thành thỏa thuận, bằng không đón lấy liền đúng là tai nạn. Không giống với bờ dốc, hành lợi xuất thân quân lữ, tới nơi này trước là cái quân nhân, hắn nói rằng, đối với Pháp tới nói cái này có thể là việc tốt, An dê an Đức liệt ngù xuẩn chính sách đang đem pháp đưa vào vực sâu, hiện tại lán nên có người để hắn thanh tỉnh một chút. Hai người tán gẫu thời điểm, đầu máy đã mua thêm than đá cùng nước, khí địch thanh lại vang lên, máy chạy bằng hơi nước xe ầm ầm ầm tiến lên, bọn họ đem đi tới lần này máy chạy bằng hơi nước xe để chạm thanh châu. Thang Văn Kiệt cách người đi đường, ngồi ở bờ dọc cùng hanh lợi bên trái, hai người đối với lời nói mặc dù rất nhỏ giọng, thế nhưng vẫn còn có chút chữ rơi vào trong thai của hắn. Đối với tinh thông các nước Âu Châu nôn ngữ hắn, hắn rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra hai người nói đại khái ý tứ, tâm kiệt thầm nghĩ, để cho các ngươi sợ sệt sự tình còn ở phía sau. Hai giờ chiều thời điểm, máy chạy bằng hơi nước đầu máy chậm rãi lái vào Thanh Châu chiến, lần này đầu máy không có ngừng ở trong thành sân ga, mà là ngừng ở thành Thanh Châu ở ngoài mới chạm, Thanh Châu đông Trạm Theo liên tiếp đến Thanh Châu nhà ga càng ngày càng nhiều, Thanh Châu Lão Trạm đã không cách nào phun ra nuốt vào to lớn đầu máy số lượng liền đường sắt ti thành lập càng to lớn hơn. Sân ga, mà lao chạm chỉ ngừng chút ít đoàn tàu. So với, trên đường trải qua khu công nghiệp, bờ rộng cùng hanh lợi lần này chân chính mở rộng tầm mắt, so với Thanh Châu khu công nghiệp, những thành trì khác quả thực là như gặp sư phụ. Ở thành Thanh Châu ở ngoài một cái khu công nghiệp liền với một cái khu công nghiệp, đem toàn bộ thành Thanh Châu bao bao vây lên. Hai vị sứ giả dẫn người của các ngươi đi theo ta, nhất định không cần loạn đi, nếu bị cảnh vệ nắm lên đến sẽ rất phiền phức. Thang Văn Kiệt nhìn như nhắc nhở, kỳ thực là hù dọa. Cứ việc Thanh Châu Phồn Bình công nghiệp giấu đều không che giấu nổi, thế nhưng hắn vẫn là muốn cho những người này ít đi giải một ít. Bờ dọc cùng hành lợi không dám kinh thường, bọn họ thuộc về chiến bại giả, Đàng Hoàng mới là sáng suốt, bằng không bọn họ không thỏa đáng lợi nói chỉ làm cho quốc gia mang đi tai nạn. Dập khuôn từng bước đi theo Thang Văn Kiệt phía sau, đoàn người dọc theo rộng rãi đường xi si măng hướng thành Thanh Châu bên trong đi đến. Trên đường thời điểm, hai người thỉnh thoảng đánh giá dưới chân con đường lại nhìn chằm chằm lui tới xe đạp cùng xe ba bánh mách xem, nơi này hết thảy đều là thần kỳ như thế, để bọn họ đáp ứng không xuể. Mà ở tại bọn hắn sắp đến cửa thành khẩu thời điểm, hai tâm thần của người ta nhất thời vì đó vừa thu lại, bởi vì bọn họ cửa thành hai bên có các binh sĩ ở ven đường xếp thành hàng. Những binh sĩ này ăn mặc màu xanh đậm quân trang, trên đầu mang mũ sắt một cái tay vông góc kề sát ở trên đùi, cái tay còn lại đem lên lưới lê súng kiếp vông góc để dưới đất. Ở đội ngũ trung gian còn có 6 môn tạo hình quái dị dã chiến tháo, chỉ là từ ngoại hình có thể nhìn ra sự khủng bố lực sát thương. Hành lợi cùng bờ dọc nhất thời cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. đây là đại du quốc ở hướng bọn họ biểu diễn bản thân cường hãn quân lực, mà bọn họ cũng thanh trừ những binh sĩ này đại diện cho cái gì. Ở châu Á khoảng cách này Âu châu xa nhất đại lục cùng như vậy một cái đế quốc mạnh mẽ tác chiến, chuyện này quả thật quá điên cuồng. Thang Văn Kiệt chú ý tới hai người vẻ mặt, hắn đối với này rất hài lòng. Bọn họ vẫn không có biểu diễn toàn bộ đồ vật, còn cần không muốn dùng tới không biểu diễn đồ vật đón lấy liền muốn xem thành ý của bọn họ. Tiến vào thành Thanh Châu, Thang Văn Kiệt đem hai người sắp xếp ở ngoại sự bộ trong khách sạn, 3 giờ rưỡi thời điểm, hắn dẫn hai người đi tới Hoàng Cung. Chính đại Quang Minh điện bên trong, Tiêu Minh đã đang đợi hai người, đối với hắn mà nói, Âu Châu phái gia sứ giả đến đây không thể nghi ngờ là một loại thái độ khiêm nhường, bọn họ bắt đầu ý thức được muốn giảm thiểu chính diện xung đột. Bơ rốc. Hành lợi tham kiến tôn kính Đại Du quốc Hoàng đế. Đến điện bên trong, bờ dọc cùng Hành lợi trước sau hành lễ. Tiếp theo hai người lấy ra lễ đơn, đọc lên một đống lớn hào hoa phú quý kèm danh tự, cái gì chân châu, hoàng kim pho tượng, bảo thạch chủng loại. Đối với những này Tiêu Minh chút nào không cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là nghe một chút. Dù sao nhiều hơn nữa bảo thạch cũng không bằng một khối thực dân địa đối với hắn đến thực sự. Hai người lễ đơn niệm xong, Tiêu Minh túc tiếng nói, các ngươi liên hiệp hạm đội đánh lén Đăng Châu, giết ta bách tính. Hủy ta thuyền, lẽ nào cho rằng chỉ là chỉ là một ít tài bảo liền có thể đem chấm phái à nếu như các ngươi không có thành ý, những thứ đồ này vẫn là lấy về đi, mặt khác, đại du quốc đã chính thức thay tên Trung Quốc đế quốc, đại du quốc đã là đi qua. Bờ dọc cùng hanh lợi tâm căng thẳng, vị này đại du quốc hoàng đế vừa mở miệng liền như vậy hùng hổ doa người, điều này làm cho bọn họ rất hồi hộp, bất quá ai bảo bọn họ chiến bại à. Vị này đế vương lấy người thắng tư thái đến nói chuyện không hề có một chút sai. Bờ dọc đã sớm chuẩn bị, hắn nói rằng, tôn kính bệ hạ, này chính là chúng ta trước tới nơi này nguyên nhân, lần này liên hiệp hạm đội sự tình hoàn toàn là bởi vì chúng ta đợi tin người Tây Ban Nha đầu độc mới tạo thành này hiệu lầm, chỉ là hậu quả đã tạo thành, hiện tại chúng ta chỉ muốn nối liền lần này phạm vào khuyết điểm, hy vọng bệ hạ có thể bất giận. Tiêu Minh Sỉ cười một tiếng, đem khuyết điểm giao cho nhược thế một phương mãi mãi cũng là thông lệ, lần này Tây Ban Nha mất đi ở châu Á hết thảy thực dân địa, Bọn họ đang có thể bán đi không kiêng rẻ gì. 8. Trước 1008, có kẻ mà cả. Quả thực nói hiệu nói vượng, các ngươi cho rằng chấm giống như các ngươi ngu xuẩn à những năm này, các ngươi anh pháp làm ra nham hiểm sự việc chấm cho các ngươi một bút bút ký lắm. Tầng tầng vũ một cái trước mặt bàn, tiêu minh đột nhiên giận tí mặt, bờ dọc lời nói rối đối với hắn mà nói không đỡ nổi một đòn, Tây Ban Nha ở âu Châu cũng không có năng lượng lớn như vậy. Bờ dọc cùng hanh lợi sợ đến run lên trong lòng, rất hiển nhiên. Vị này đế vương cực kỳ thông minh, không phải như vậy dễ dàng lửa gạt. Trên cung điện bầu không khí sốt sáng lên đến, bờ dọc con mắt qua lại chuyển tìm kiếm đối sách, ở xem ra nếu như không quả đoán lấy thỏa đáng xử lý biện pháp, lần này đàm phán rất có khả năng gặp không bệnh mà chết, mà đón lấy bọn họ muốn chịu đựng chính là đại du quốc lửa dợ. Tôn kính bệ hạ. Bờ dọc do dự một lúc vẫn là quyết định thành thật một ít, hắn nói rằng, đương nhiên, Trong này chúng ta Anh quốc một số chính khách cũng phạm vào ngu xuẩn sai lầm dẫn đến trận này làm người không vui chiến đấu. Nữ vương bệ hạ xử phạt những này chính khách, cũng để ta mang đến nàng thăm hỏi, hy vọng bệ hạ có thể cùng Anh quốc tiêu tan hiểm khích lúc trước, phát triển hai nước mậu dịch. nghe vậy, tiêu minh hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn rõ ràng bở dọc trong lời nói y nguyên còn lẫn lộn lời nói dối, thế nhưng chí ít hắn thừa nhận bọn họ người nước Anh chủ động thăm dự. Cho tới là một số Anh quốc chính khách vẫn là nữ vương kỳ thực đã không trọng yếu bởi vì hắn không có chứng cứ chứng minh ai chủ đạo cuộc chiến tranh này. Hành lợi có bờ dọc dẫm vào vết xe đổ, trực tiếp nói, lần này chiến tranh chúng ta Pháp thất bại, thế nhưng chúng ta vẫn cứ hy vọng cùng Trung Quốc đế quốc phát triển hai nước quan hệ, hy vọng bệ hạ cho phép. Hai người tiếng nói vừa dứt, bà Ngọc Khôn bỗng nhiên nổi giận nói, bọn ngươi rất di dưới quốc quả thực khinh người quá đáng, hôm nay các ngươi vừa đến Thanh Châu, không nghĩ lại bản thân khuyết điểm, cũng không đề cập chiến bại sau khi bồi thường. Hiện tại nói khoác không biết ngượng nhưng muốn phát triển cùng Trung Quốc Đế quốc quan hệ, để tâm bất qua ở chỗ Đại Du quốc khoa học kỹ thuật mà thôi. Các ngươi nghĩ tới thật là mỹ. Bà Ngọc Khôn Môi nói một câu, quan phiên dịch liền phiên dịch một câu. Bờ dọc cùng Hanh lợi sắc mặt cũng dần dần khó coi lên, bọn họ tránh nặng tìm nhẹ, cuối cùng vẫn là không cách nào vòng qua quốc gia thua trận đối mặt vận mệnh. Tôn kính bệ hạ, lần này đến đây Trung Quốc Đế quốc chúng ta mang theo mười phần thành ý, đối với lần này trong chiến tranh tổn thất chúng ta đồng ý bồi thường. Bờ dọc nói rằng tới nơi này trước nghị viện liên quan với ứng đối quốc gia này làm khó dễ vấn đề thảo luận hồi lâu hắn cũng bắt được đầy đủ quyền tự chủ thế nhưng ở có chút vấn đề thượng hắn vẫn có một ít đường biên ngang muốn bảo vệ tiêu minh quét mắt bờ râu tiếp theo ra hiệu tiễn đại phú để hành lợi cầm đầu sứ đoàn đi thiên điện chờ đợi dù sao quốc gia ở giữa đàm phán mặt khác một quốc gia ở đây là không thích hợp nhận được mệnh lệnh tiễn đại phú dẫn hành lợi đoàn người đi tới thiên điện lặng lặng chờ mà tiêu minh thì đi thẳng vào vấn đề nói rằng ở hiệp thương trước Chớp phải nói cho ngươi môn một cái tin, địch khắc cùng nguy sần hiện tại còn sống sót, hiện tại liền giam giữ ở vùng mỏ sung làm cù li. Các ngươi đồng ý chuột bọn họ liền mở ra giá cả, không muốn, bọn họ liền vĩnh viễn ở lại chỗ này cũng không sao. Địch khắc cùng nguy sần bờ dọc vui vẻ nói, rất nhiều người đều tin tưởng hai người đã chết rồi, không nghĩ tới bọn họ lại vẫn sống sót, mà ở hắn đến thời điểm bọn họ cũng từng thảo luận qua cái vấn đề này, nếu là hai người sống sót là nhất định phải đem hai người chuột đồ đến, bằng không, đôi này. Chuyện này đối với anh quốc quý tộc trung thành gặp thương tổn rất lớn. Vậy hạ, chúng ta đồng ý dùng 8000 bảng anh đổi về địch khắc cùng Sẩn tướng quân. Bờ dọc đầu tiên ném một cái rất giá tiền thấp. Cha cha tranh cãi Tiêu Minh trong thanh âm mang theo trào phúng, xem ra ta thật nên đem ngươi ra giá cả nói cho bọn họ biết, để bọn họ biết mình giá trị bản thân bao nhiêu. Ở cung địch khắc giao lưu bên trong Tiêu Minh đối với anh quốc trước mặt kinh tế trình độ có cơ bản hiểu rõ, cũng rõ ràng bảng anh đại biểu cụ thể. Dựa theo địch khắc mà nói, Gia tộc của hắn xây dựng một tòa pháo đài, bỏ ra 3 vạn bảng Anh, mà chuyên vì nữ vương kiến tạo thủy tinh cung thì bỏ ra 36 vạn bảng Anh. Ở nước Anh, một bảng Anh bằng 20 đồng tiền, một đồng tiền bằng 12 một xu, Anh quốc một cái phổ thông công nhân một năm thu vào đại khái là 30 đến 50 bảng Anh. Số này chỉ nhìn như cùng đế quốc công nhân thu vào gần như, thế nhưng bảng Anh hàm kim lượng hầu như là lòng tệ 5 lần, trên lệnh cũng bởi vậy mà tới. Bờ dọc vẻ mặt có chút lung túng. Tám ngàn bảng Anh giá cả ở Âu Châu trên chiến trường chỉ có thể chuộc đồ đến cấp thấp quan quân, hoàn toàn không phải địch khắc cùng người sần cấp bậc này. Cái chán hơi mạo suất mùa hôi hột, bờ dọc quyết định vẫn là không đùa bản thân khôn vặt, hắn hiển nhiên chơi không xem qua trước tuổi trẻ đế vương. Hay là 20 vạn bảng Anh sẽ khá thích hợp, cái này cũng là chúng ta đường biên ngang, bậy hạ như vậy thông thuệ, ta không còn dám ẩn giấu. Bờ dọc nói rằng, tiêu minh khẽ gật đầu, cái giá này còn không đến mức quá phận quá đáng. 20 vạn bảng Anh tương đương với 1 triệu lòng tệ, mức không nhỏ, thế nhưng làm chiến thắng quốc sao có thể thoải mái như vậy liền để Anh quốc qua ải. Hắn nói rằng, ngươi sau khi trở về để cho các ngươi nữ vương chuẩn bị 40 vạn bảng Anh tiền chuộc, ngoại trừ đi khác, các ngươi còn có mấy trăm tên lính cùng quan quân cũng ở nơi đây, cùng nhau đóng gói bán cho các ngươi. Bỏ qua tiền chuộc vấn đề, hắn tiếp tục nói, bất quá này đều là vấn đề nhỏ, muốn cùng Trung Quốc đế quốc kiến giao trước các ngươi còn cần thỏa mãn những điều kiện này, số 1 ở trong chiến tranh thanh châu hải quân đạn dược cùng chiến hạm tổn thất cần các ngươi phải bồi thường 1 triệu bảng anh đồng thời cắt nhường ốc sở chơi indonesia ấn độ ba chỗ thực dân địa ngoài ra london làm cùng trung quốc đế quốc mậu dịch thông thương cảng khẩu bờ dọc từng cái nghe thế nhưng hắn tổng cảm giác phương thức này càng nghe càng quen thuộc đến thông thương bến cảng hắn rốt cục tỉnh táo lại nguyên lai vị này đế vương đang đang sử dụng tương tự cùng bọn họ phương thức cùng bọn họ ký kết điều ước bất bình đẳng tôn kính bệ hạ ngài khẩu vị thực sự quá lớn Bồi thường khoản vấn đề hay là không là vấn đề, thế nhưng thực dân địa cùng thông thương bến cảng nhưng là chạm tới chúng ta Anh quốc đường biên ngang, ở chúng ta trước tới nơi này thời điểm, đã biết được bệ hạ quân đội chiếm linh mã lục giáp, này nguyên bản liền thuộc về Anh quốc, vì bù đắp quý quốc chiến tranh tổn thất, chúng ta có thể thừa nhận mới ra pha là quý quốc, thế nhưng ốc sở, Chilea, Malaysia cùng với Ấn Độ chúng ta sẽ không đem ra dao." Dịch. Theo bở róc, đàm phán không phải một mực yếu thế, có lúc cũng phải biểu diễn quyết tâm lấy đe dọa đối thủ. Các người đã thực dân địa như thế quý giá, xem ra chấm chỉ có thể dùng quân đội cầm về. Tiêu Minh nết miệng lên, nụ cười sau lưng nhưng là trần trụi sắc ý. Bờ dọc nhữ như mày, vị này đế vương thái độ đồng dạng kiên quyết, điều này làm cho vấn đề trở nên rất phiền phức, thế nhưng hội nghị ở trên đất cho quyền hạn của hắn không nhiều. Bọn họ nhiều nhất đồng ý cắt nhường thực dân địa bên trong một khối nhỏ, thế nhưng hiện tại Trung Quốc đế quốc muốn chính là toàn bộ thực dân địa, Mà chuyện này ý nghĩa là Anh quốc thế lực đem toàn diện rút khỏi châu Á trước 1009, trục xuất, Chính đại Quang Minh điện bên trong ánh mặt trời chẳng biết lúc nào bị giữa bầu trời một đám mây đen che khuất, điều này làm cho bên trong cung điện có chút hắc ám. Bờ rục mặt loại này tia sáng bên trong có vẻ không phải rất trong sáng, thế nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn căng thẳng. Trên thực tế bờ rục hiện ở lòng sốt sáng đều đang run rẩy, vị này đế vương đưa ra điều kiện hầu như toàn bộ vượt qua hắn trước tới nơi đây trước định ra đường biên ngang. Mà vì tổ nghi nữ vương nghị hòa viện không có làm rõ một vấn đề, lần này đàm phán không phải ở cùng bất luận cái nào Âu Châu quốc gia đàm phán, bọn họ đối diện chính là một cái phương Đông xa xôi đế quốc. Đế quốc này thực lực dưới cái nhìn của hắn thậm chí càng hơn Anh quốc một bậc. ở trận này đàm phán bên trong, bọn họ không bài có thể ra. tôn kính bệ hạ, những này yêu cầu ta một cái cũng không thể đáp ứng, bởi vì này vượt qua chúng ta cung cấp có điểm mấu chốt, hy vọng bệ hạ có thể đưa ra hợp lý kiến nghị. bờ dọc vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. hợp lý kiến nghị Tiêu Minh lộ ra cân nhắc đủ cười. Cho phép các ngươi người nước Anh cùng Trung Quốc đế quốc kỷ đến giao, hơn nữa còn bù đắp nhau, này đã là chấm cho các ngươi to lớn nhất nhân tử, còn Nam Dương không phải các ngươi người, người Hồ Châu có thể chấm mút, chấm khuyên các ngươi một câu, vẫn là tiếp thu hiện tại điều kiện vi diệu, bằng không chấm chỉ có thể tự mình động thủ đem bọn ngươi đổi ra Nam Dương các nước. Vậy hạ, bờ dọc trong lòng tuyệt vọng, hắn phiêu bạt hơn nửa năm mới đến nơi này, thế nhưng hiện tại e sợ muốn tay trắng trở về, vậy hạ. Xin cho phép ta trở lại đem những điều kiện này thuật lại Anh quốc nghị viện cùng nữ vương, ta nghĩ giữa chúng ta nhất định có thể thành lập ổn thỏa quan hệ. Tiêu Minh có chút thất vọng, hắn muốn dùng đàm phán phương thức đánh hạ Nam Dương thực dân địa xem ra là không thể, liền hắn lạnh lùng nói rằng, đương nhiên có thể, bất quá nhớ kỹ, đang đàm phán không có đạt được thành quả trước, Trung Quốc đế quốc cùng Anh quốc là ở vào trạng thái chiến tranh. Bờ dọc sắc mặt hoàn toàn đen kị lại, vị này đế vương mới vừa nói uy hiếp ý vị rõ ràng bởi vì nằm ở trạng thái chiến tranh quốc gia bất luận lấy cái gì tiến công hành vi đều là chuyện đương nhiên hay là này vừa đến một hồi anh quốc thực dân địa đã toàn bộ ở trung quốc đế quốc trong tay đã như vậy cáo từ rồi vợ dâu hết sức bất đắc dĩ hắn không có bán đi thực dân địa quyền lợi nhìn theo bờ dọc đoàn người ra đại điện triển hưng Sương nói rằng lần này cùng anh quốc cùng nước pháp đàm phán e sợ muốn không bệnh mà chết để những này vượt ngoại quốc gia nhận rõ hiện thực hữu hiệu nhất phương pháp vẫn là chiến tranh dương thường nghiệp thì nói rằng Lần này bọn họ đến đây mục đích bất quá là vì cùng chúng ta đỉnh chiến coi chính mình thắng được càng nhiều chú bị thời gian. Hai người vũ đắp nhau, bọn họ thì có thể được chúng ta kỹ thuật. Những người Âu Châu này thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Tiêu Minh khẽ gật đầu, hắn nói rằng Dương Các Lão nói rất đúng, chính vì như thế chấm mới gặp đưa ra những điều kiện này. Bất quá nếu không cách nào thông qua đàm phán được chúng ta muốn, phía dưới chỉ có thể dùng chiến tranh giải quyết. Quân đội nghề đã hoàn thành, bây giờ chính là dụng binh thời cơ tốt vì thể vớt dâu cười khẽ. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Anh Quốc đàm luận vỡ, đánh giá nước Pháp cũng sẽ không thật đến nơi nào đi. Chính như Hoàng thượng từng nói, để Anh Pháp hai nước ở Châu Á hoàn toàn phục nhuễn còn kém châm lửa hậu. Tiêu Minh không tỏ rõ ý kiến, hắn tiếp theo để Tiễn Đại Phú đem hành Lợi gọi vào điện bên trong, đưa ra tương tự yêu cầu. Giống như bờ dâu, hành Lợi lựa chọn từ chối, hơn nữa so bờ dọc còn muốn thẳng thắn. Thời gian một tiếng, Anh Pháp hai nước sứ giả trước sau rời đi, đàm phán cuối cùng lấy thất bại chung kết chuẩn bị khai chiến đi. Chính đại quang minh điện bên trong, tiêu minh đã quyết định. bên ngoài cửa cung, bờ dọc đang đợi hành lợi. nhìn thấy hành lợi một mặt cổ hứng đi ra, hắn nói rằng, xem ra các ngươi đàm phán kết quả cũng rất đến nơi nào đi. nói như vậy, xem ra các ngươi đàm luận nhất định rất tồi tệ. từ bờ dọc khẩu khí bên trong hành lợi phán đoán ra bờ dọc tình cảnh. gật gật đầu, bờ dọc trực tiếp nói, thất bại. vị này lòng tham đế vương trào giá quá cao. đôi này, chuyện này đối với anh quốc đến nói đúng không có thể tiếp thu. Ta cũng như thế, bất quá này chính là ta cần kết quả. Hành lợi lộ ra thần bí nụ cười. Hiện tại pháp nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực nội bộ mâu thuẫn tầng tầng. Quân đội đối với An Dê An Đức liệt thống trị từ lâu rất có phê bình kín đáo. Nếu như Châu Á chiến tranh thất bại, dân ý sẽ làm An Đức lý sớm một chút lăn xuống đài. Bọn họ cần một cái cường hãn hơn người lãnh đạo. Bơ rau hiển nhiên không thể nào hiểu được hành lợi ý tứ, hắn nói rằng, đây thực sự là một câu kỳ quái mà nói. Hay là chúng ta hiện tại cần phải đàm luận nói chuyện hợp tác? Lẽ nào các ngươi liền như thế chuẩn bị ném mất bản thân thực dân địa hà? Một cái chia năm 7 bảy Âu Châu không cách nào đối kháng Trung Quốc Đế quốc, chỉ có toàn bộ Châu Âu tắm rửa ở Pháp hào quang bên dưới, chúng ta mới có thắng lợi khả năng. Hanh lợi lạnh lùng nói rằng. Bơ râu gần ra, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bất an, kết hợp hắn được tin tức, hiện tại nước Pháp tựa hồ đang đang phát sinh tất cả đáng sợ biến hóa. Loại biến hóa này vi phạm nước Pháp cách mạng tôn trị, đồng bình Đế quốc phục hồi ưu hồn. Hắn đang chuẩn bị truy hỏi lúc này Thang Văn Kiệt từ cửa cung đi ra đến hai người trước mặt Nô hoàng có lệnh anh pháp sứ giả không được ở Thanh Châu lưu lại mau mau rời đi Trung quốc đế quốc cương vực Thang Văn Kiệt một bộ giải quyết việc Chung ráng dấp. bờ dốc thở dài một tiếng hắn còn chuẩn bị ở Thanh Châu lưu lại một trận quan sát một chút nơi này hiện tại loại khả năng này bị hoàn toàn ngăn chặn rất hiển nhiên vị này đế vương là một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ lưu thở dài một tiếng Hành lợi cùng bờ dốc mang theo sứ đoàn nhân viên theo Thang Văn Kiệt đi tới nhà ga Bọn họ đem ở Thang Văn Kiệt giám thị dưới trở về. Ở bờ dọc cùng Hanh Lợi bị trục xuất đồng thời, Tiêu Minh trở lại Ngự Thư phòng. Tiếp theo hắn triệu kiến bộ Tham Lưu chủ quan, Thôi Thượng An. Lưu Bôn cùng La Quyền ở quân đội ngày chính thức hướng hắn đưa ra quy ẩn thỉnh cầu, mà hắn cũng đáp ứng hai người thỉnh cầu. Sau khi quân cơ bộ bị thủ tiêu, chỉ có bộ Tổng Tham Lưu bị lưu lại. Trước đây ở bộ Tham Lưu làm La Quyền sĩ quan phụ tá Thôi Thượng An bị hắn đề bạt tới. Thông qua lần này quân cải, Tổng Tham bộ chức năng cũng được tế hóa một trong số đó. Chỉ thị của hắn đem thông qua bộ tham hưu đến thẳng mỗi cái quân khu, thứ hai, tổng tham bộ thiết lập hậu cần bộ cùng trang bị bộ, thứ ba phụ trách định ra kế hoạch tác chiến. Tổng thể mà nói, quân cải sau khi hắn đối với quân đội lãnh đạo đem càng thêm thẳng thắn. Hoàng thượng, tôi thượng an đứng ở tiêu minh trước mặt vẻ mặt có chút hưng phấn. Ngay khi một năm trước hắn còn âu sầu thất bại, không nghĩ tới hắn đầu tiên là từ ngay lúc đó Thanh Châu quân tiến vào bộ tham hưu, hiện trong chớp mắt lại thành tổng tham hưu chủ quan không ít quan chức đều đem Thôi Thượng An đắc thế coi như là Hoàng Thượng đối với Phỉ Giang ăn được, dù sao Thôi Thượng An nhưng là đường Kim Hoàng Quý Phi huynh trưởng, cũng có đồn đại nói là Hoàng Thượng tri ân báo đáp, đây là đối với Hoài Nam Vương chủ động tức phiên báo lại. Thế nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hiện tại Thôi Thượng An hơi có chút đường làm quan rộng mở. Trước 1010, Vương Tuyên tình báo, Tiêu Minh ký tên tiến công anh Pháp thực dân địa mệnh lệnh, thánh chỉ vật này không có cái gì chuyện trọng đại do không cần đem ra liền dùng. Đối với một ít vụn vặt mệnh lệnh, hắn vẫn là quen thuộc ký tên văn kiện. Ngắm nhìn thôi thượng an, hắn nói rằng, làm tổng tham mưu trưởng cảm giác làm sao. Cảm tạ Hoàng thượng ân Đức, tất cả những thứ này đều là Hoàng thượng ban tặng, mặt tướng cảm giác tự nhiên là mang ơn đội nghĩa. Thôi thượng an tổ chức ngôn ngữ. Tiêu Minh cười cợt, chúng ta là người một nhà, nói đến ngươi vẫn là chấm em vợ, như vậy lời khách sáo liền không cần phải nói. Thôi thượng an trong lòng nhất thời ngọt dường như quán mật, đối với hắn mà nói không có cái gì so câu nói này càng nặng. Hắn không biết làm sao nói, hoàng thượng. Ha ha ha, không cần căng thẳng, hôm nay chấm tìm ngươi tới là vì lập ra Nam Dương chiến tranh kế hoạch, cùng với đối chiến sự tỉnh chủ tính trung sắp xếp. Hắn đem chính mình định ra một phần kế hoạch thư giao cho Thôi Thượng An. Thôi Thượng An đè nén xuống bản thân tâm tình kích động, tiếp nhận liên quan với Nam Dương kế hoạch xem lên, ở tờ giấy này viết đại khái phương hướng tiến công, mà càng nhiều chi tiết nhỏ đồ vật còn cần bọn họ hoàn thiện, dù sao thống trị to lớn quốc gia một cái đế vương cần phải xử lý rất nhiều chính vụ không cách nào làm được cái gì đều sự tình không lớn nhỏ. Mặt tướng trở lại liền tổ chức bộ tham mưu lập ra kế hoạch tác chiến, điều phối vật tư cùng trang bị. Thôi Thượng An nghiêm mặt nói, hắn rất quý trọng hiện tại chức vị, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, đối với Thôi Thượng An sử dụng vấn đề hắn kỳ thực vẫn cân nhắc rất lâu, cũng quan sát rất lâu, trên thực tế những năm trước đây đối với Thôi Thượng An chèn ép là cố ý, hắn vì là tiểu thị nhìn Thôi Thượng An tính nết. Kết quả là để hắn thỏa mãn. Thôi Thượng An tuy rằng bởi vậy có chút nản lòng phái trí, thế nhưng y nguyên bản phận, không có dựa dẫm bản thân hoài Nam Quốc bước lên phân tranh. Dù sao tước phiên tuy rằng thành công, nhưng nếu là Thôi Thượng An có dặn dò gì, còn có thể có một số đông người người hưởng ứng. Mà ở cụ thể chức vị mặt trên Thôi Thượng An cũng là cẩn trọng, vì lẽ đó cân nhắc sau khi hắn đề bạt Thôi Thượng An, bất quá tổng tham bộ xem ra rất dò người, kỳ thực nói đến bất quá bằng là hắn ở trong quân thư ký. Thôi Thượng An thành hắn cẩn thận, thế nhưng trong tay vẫn không có binh quyền vì lẽ đó đừng lo cái gì thêm nữa hiện tại triều đình bên trong nội đấu có càng diễn càng liệt tư thế hắn không muốn để bạn bè ngọc khôn để cử người cũng không muốn nhắc tới rút phỉ tể để cử người chỉ có thôi thượng an thích hợp nhất dù sao thôi thượng an cũng là hoàng thân quốc thích đã từng tham dự thảo phạt tiến vương triệu vương lập xuống chiến công hiền hách người khác không cách nào nói cái gì đúng rồi còn có cái này tiêu minh lại cầm lấy một phần ký tên mệnh lệnh đây là cho tây bắc tư lệnh quân khu thích quang nghĩa bây giờ thường kỵ binh đã thành hình để hắn mau chóng Tây tiến tiêu diệt man tộc Kim trướng. Vâng, Hoàng thượng. Thôi thượng an chào theo tiểu nhà binh. Tiêu Minh gật gật đầu, hỏi tiếp. Hoài Nam Vương gần đây có thể vẫn mạnh khỏe chấm có một trận không thấy hắn. Nhắc tới cái này, Thôi thượng an đỗi nhiên có chút lung túng. Hắn nói rằng phụ vương thân thể vẫn rất tốt, chỉ là gần đây đối với hí kịch có chút mệt. Mỗi ngày nhàn rỗi liền đi dạp hát nghe hí. Bất quá hai ngày trước ra chút sự tình, hắn đem một cái quan chức cho đánh. Hoài Nam Vương càng già càng dẻo dai. Thân thủ không giảm năm đó, chuyện này chẳng có nghe thấy, đánh đúng. Tiêu Minh cười nói, ngày hôm qua hắn mới vừa vừa lấy được một cái sổ gập, sổ gập nội dung chính là chỉ trích Hoài Nam Vương đánh người. Từ khi làm Hoàng đế, Tiêu Minh lại cũng không thể nào tin nổi Tấu Trương, chính như Trân Phi nói, này trên đời này tối không thể tin chính là Tấu Trương. Hoàng đế an tọa trong cung, thiên hạ này sự tình tùy ý quan chức Tấu Trương nói, vì lẽ đó, hắn phái người đi điều tra một thoáng, quả nhiên có việc này, Hoài Nam Vương xác thực đánh người. Thế nhưng sự tình ra có nguyên nhân, sự kiện nguyên nhân là vị này quan chức nhi tử ngang nhiên ở giảp hát đùa giỡn dân nữ, lúc này mới treo đến hoài Nam Vương động tay. Thôi thượng an nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm hắn liền biết nhất định sẽ có người thượng sổ gập. Nói ra chuyện này, tiêu minh để thôi thượng an trở lại, những năm này hắn vẫn cô Nam Chinh bắt chiến, thế nhưng đội ngũ của chính mình nhưng vấn đề càng ngày càng nhiều. Hắn không thể không thừa nhận, đây là bản thân nhanh chóng phát triển lưu lại di chứng về sau. Thời gian 10 năm đại du quốc từ một cái vũ khí lạnh quốc gia phát triển đến một cái nước công nghiệp ra. Loại này trưởng thành tốc độ quá nhanh, mà bình thường nói đến trưởng thành càng nhanh, bị quên vấn đề càng nhiều. Đơn giản tới nói tiểu thị cái thời đại này tư tưởng của người ta lạc hậu với quốc gia phát triển tốc độ, hoặc là nói quốc dân tố chất không có cùng được với phát triển. Mà này tạo thành bách tính hưởng thụ vượt mức vật chất đồng thời còn sống ở cổ xưa tư tưởng bên trong. Dù sao mới nho học mở rộng chủ yếu đối với những còn chưa tiếp thu truyền thống tư tưởng người hữu hiệu nhất, đối với đã bị cựu tư tưởng ô nhiễm người thay đổi có hạn. Nay liên dường như đương đại 70, 80 tuổi người không cách nào tiếp thu không ương người trẻ tuổi cả ngày chơi điện thoại di động như thế, này thuộc về thời đại sự khác nhau. Cũng chính bởi vì vậy, quan bản vị tư tưởng ở đế quốc như chức cứng chắc, quan chức quý tộc hóa cũng vẫn tồn tại. Một số quan chức con cháu hành hành bá đạo sự tình không chỉ là bởi vì Hoài Nam Vương sự kiện bạo lộ ra này một cái. Ở Thanh Châu còn như vậy, thả chi toàn quốc không biết còn có bao nhiêu như vậy quan chức con cháu. Chỉ là hiện tại hắn đả kích cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, bởi vì đế quốc trên dưới gần như 8 phần mới quan chức đều là đã từng đại du quốc cựu quan chức, đặc biệt là Nam Vương tiếp thu một cái quy mô khổng lồ như thế khu vực, chính vụ học viện này điểm người như mối bỏ biển. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi đợi không ngừng trưởng thành lên một đời mới thế thay bọn họ, trước đó, hắn chỉ có thể toàn lực đàn áp, không cho những người này tạo thành càng ảnh hưởng xấu Nghĩ tới đây, hắn cố ý chỉ thị cảnh vệ thính bắt lấy vị này gây sự quan chức con cháu, dựa theo đạo lý, hắn một cái hoàng đế quản như vậy việc nhỏ thực sự buồn cười, thế nhưng vì cho các quan lại nhắc nhở một chút, hắn chỉ có thể tự mình hỏi đến. Đang chuẩn bị cho cảnh vệ ra lệnh, lúc này một cái tiễn đại phú đống nhiên đi vào nói rằng, Hoàng thượng, Vương Tuyên Cầu Kiến, để hắn đi vào. Tiêu Minh nói rằng... Vương Tuyên khoảng thời gian này vẫn ở thành lập Triều Nam cùng nước Nhật hệ thống tình báo để sâu sát thêm đối với này hai người này khu vực không chế. Tiến đại phú đáp một tiếng là, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Vương Tuyên đi vào. Không người thi lễ một cái, Vương Tuyên nói rằng, Hoàng thượng, nước Nhật xuất hiện một chút biến hóa tế nhị, điều này làm cho hạ quan có chút bất an, chuyên tới để hướng Hoàng thượng bẩm báo. Nói một chút coi, trầm ngâm một chút, Vương Tuyên nói rằng, hiện tại nước Nhật nội loạn có càng diễn càng liệt tư thế. Hơn nữa hiện tại do nông dân, thương nhân, võ sĩ giai tầng tạo thành phản quân đưa ra cải cách khẩu hiệu, yêu cầu Sơn Điển tín trưởng hướng đế quốc học tập Cải cách. Tiêu Minh nhữ mày lên. Ở nước Nhật ký tên đầu hàng sách sau khi, nước Nhật nội loạn vẫn không có đình chỉ, Sơn Điển tín trưởng vẫn ở chấn áp phản loạn. Đối với này hắn không có đầu đi quá nhiều quan tâm, dù sao nước Nhật đại danh săn sát, chiến loạn là chuyện thường. Thế nhưng hiện tại phản quân dĩ nhiên đưa ra tương tự với quốc gia cải cách khẩu hiệu, này liền có vấn đề. Hơi có chút tương tự mình trị Duy Tân mùi vị. Trước 1011, nước Nhật biến cách. Sơn điền tín trưởng bên kia như thế nào? Nước Nhật biến hoa đối với tiêu minh tới nói thuộc về hợp tình hợp lý, bất ngờ. Ở đương đại, nước Nhật bị Tây Phương hạm pháo khai mở cầu môn sau khi lập tức phát sinh Minh trị Duy Tân. Hiện tại không giống chính là hắn dùng thuyền kiên pháo lợi khai mở nước Nhật cầu môn. Hơn nữa từ xưa tới nay, Trung Nguyên Vương chiêu mạnh mẽ thời gian, nước Nhật đều là hướng Trung Nguyên Vương chiêu học tập hiện tại bị bọn họ đánh đến răng rơi đầy đất sau khi đưa ra ý nghĩ này cũng là không có gì lạ. Sơn Điển tín trưởng hiện tại mệt mỏi ứng phó, mấy con quân đội bị phản quân đánh bại, trong đó còn bao gồm một con trang bị tội phát thương 8.000 người đội ngũ, y theo hạ quan đến xem, Sơn Điển tín trưởng tựa hồ chống đỡ không được bao lâu, hắn chiến bại để đại danh, võ sĩ, thương nhân cùng bách tính đều ruồn bỏ hắn, đây chính là nước Nhật hiện trạng. Vương Tuyên Nghiêm mặt nói, này thật đúng là một cái phiên phức, tiêu minh có chút sầu lo. Đối với hắn mà nói nước Nhật loại biến hóa này là hắn không muốn thấy, hắn có thể rõ ràng đương đại nước Nhật cải cách sau khi đã làm gì. Vương Tuyên thở dài, chuyện này xác thực rất vướng tay chân, nếu như Sơn Điển Tín Trưởng bị đánh bại, chúng ta cùng nước Nhật ký tên văn kiện chỉ sợ cũng muốn toàn bộ mất đi hiệu lực, này sẽ làm chúng ta ở nước Nhật lợi ích bị hao tổn, chỉ là Sơn Điển Tín Trưởng đã là phụ không đứng lên á đấu, kế tục nâng đỡ hắn bằng là đem trang bị đưa cho phản quân. Người đối với phản quân hiểu rõ có bao nhiêu tiêu minh kế tục hỏi Vương Tuyên lúc này móc ra một phần văn kiện để lên bàn, nói rằng, đây chính là mật vệ hiện nay thu thập tư liệu, những phản quân này vô cùng hỗn tạp, to to nhỏ nhỏ có 37, trong đó sức ảnh hưởng to lớn nhất có 3 người, bọn họ phân biệt là rộ xì sì đạ cao dương, cao xăm long, tây hương tùng mục. Tiêu Minh lật lên văn kiện, mặt trên là hết thảy phản quân tư liệu, trong đó 3 người này trọng điểm nhìn một chút, 3 người này tựa hồ cũng là nước Nhật quý tộc. Đúng, Hoàng thượng. Có người nói bọn họ đã từng nhiều lần ra vào cái khác đại danh phụ đệ, muốn tranh thủ cái khác đại danh đối với lần này phản loạn chống đỡ. Đem văn kiện thả xuống, tiêu minh nặn nặn lông mày, ba người này đối với hắn mà nói bất quá là tiểu nhân vật, hắn nghe đều chưa từng nghe tới, thế nhưng có lúc thường thường bị một ít tiểu nhân vật khuấy lên. Những phản quân này đối với hắn mà nói không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn họ tuyên truyền tư tưởng, mặc dù hắn để Diệp Thanh Vân trợ giúp Sơn Điển tín trưởng đánh bại phản quân thế nhưng chẳng bao lâu nữa chỉ sợ cũng gặp có nối nghiệp giả quay đầu trở lại, mà này sẽ làm hắn cuốn vào vô cùng nước Nhật trong nội chiến. Nay tựa như cùng Tây Phương Cường Quốc đã từng trợ giúp Thanh Vương triều tiêu diệt thiên bình thiên quốc, thế nhưng Thanh Vương triều như trước bị thay thế được một cái hiệu quả. Bất quá trí ít quyền chủ động hiện nay còn ở trong tay hắn. Nước Nhật có thể học được cái gì, học được bao nhiêu đều là hắn định đoạt liền hắn nói rằng Sơn Điền Tín Trưởng có thể hay không thống trị nước Nhật kỳ thực không trọng yếu chấm chỉ cần bảo đảm đế quốc ở nước Nhật lợi ích, ngươi sớm phái người cùng phản quân tiếp xúc, nếu như bọn họ tiếp thu, đầu hàng sách, điều kiện chúng ta liền không can dự giữa bọn họ nội chiến, nếu như bọn họ không chấp nhận, chúng ta thì sẽ trợ giúp Sơn Điền Tín trưởng huấn luyện quân đội tiêu diệt bọn họ. Vương Tuyên gật gật đầu, Tiêu Minh ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp, bọn họ hiện tại đầu tiên muốn bảo đảm chính là ở nước Nhật lợi ích, còn là ai thống trị không trọng yếu, hơn nữa hiện tại Sơn Điền Tín trưởng xu hướng suy tàn rõ ràng, bọn họ nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Đồng thời Sơn Điển tín trưởng tuổi gần như 60 tuổi, e sợ không có bao nhiêu thời gian có thể sống, ở sau khi hắn chết e sợ thế lực của hắn sẽ rất nhanh sụp đổ. Ngoại trừ sớm làm chuẩn bị, ngươi còn muốn thâm nhập điều tra một chút, chấm luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, Sơn Điển tín trưởng rầu gì cũng không nên như vậy thua với phản quân, chấm lo lắng đây là Sơn Điển tín trưởng gái chấm đặt ra bẫy, bất luận chúng ta chống đỡ ai, cuối cùng thắng được đều là nước Nhật. Thiêu Minh trầm ngâm nói. Vương Tuyên con mắt chuyển động, hắn nói rằng Hoàng thượng ý tứ là phản loạn là Sơn Điển tín trưởng cùng nước Nhật sướng khổ nhục kế, mục đích là từ chúng ta nơi này vơ vét lợi ích thực tế. Có khả năng này, vì lẽ đó tạm thời liền để bọn họ kế tục đánh một quãng thời gian. Tiêu Minh tử tổn nói. Vâng, Hoàng thượng, hạ quan trở lại tiện tay thâm nhập điều tra. Vương Tuyên đáp một tiếng xoay người rời đi. Nhìn theo Vương Tuyên rời đi, Tiêu Minh nhấc chén trà lên nhấp ngụm trà, nhắm mắt lại suy tư lên. Này Nam Dương hướng dẫn vừa mới bắt đầu. Nước Nhật hiện tại nhưng cho hắn đến rồi một chiêu như thế, bất quá hắn không phải quá lo lắng, bởi vì nước Nhật dù như thế nào thay đổi triều đại, hắn đều có phá hủy người thống trị năng lực. Hắn ở nước Nhật chú quân không chỉ có riêng là vì bảo vệ bản quốc thương nhân, một khi nước Nhật phát triển có dấu hiệu mất khống chế hắn thì sẽ khiến cho ra tay. Trương Kỳ, Sơn Điền tiến Trưởng hiện đang đình viện bên trong luyện tập chém vào, lúc này một cái võ sĩ đến trong đình viện, thi lễ một cái, hắn nói rằng, đại danh, rộ sỉ đã quân đến. Ngay vậy. Sơn Điển tín trưởng dừng lại động tác, hắn nói rằng, nhanh để hắn đi vào. Võ sĩ rời đi, chỉ chốc lát sau một cái toàn thân ẩn dấu ở đấu đồng bên trong người mặc áo đen đến trong đình viện, nhìn thấy Sơn Điển tín trưởng, người mặc áo đen thi lễ một cái, nói rằng, Sơn Điển đại danh. Sơn Điển tín trưởng gật gật đầu, hắn nói rằng, lần này để ngươi mạo hiểm đến đây chính là vì đón lấy chiến dịch, chuyện này chúng ta mưu tính lâu như vậy nhất định không thể thất bại, đại du quốc hoàng đế là một cái cực kỳ người sáng suốt. Hắn rất có khả năng gặp hoài nghi chúng ta ở diễn một hồi khổ nhục kế, mắt của ta tuyến truyền đến tin tức, đại du quốc mật vệ thống lĩnh vương tuyên 3 ngày trước trở về đại du quốc, hắn rất có khả năng gặp đem nơi này tình báo báo cáo cho đại du quốc hoàng. Đế, phía dưới mật vệ tất nhiên gặp ra tăng đối với điều tra của chúng ta, vì không cho sự tình bại lộ, chúng ta nhất định phải binh hành hiểm chiêu, ta đã làm tốt vị quốc vong thân chuẩn bị, lần này sau khi trở về các ngươi liền dựa theo kế hoạch làm vì hệ. C. Hoàn thành kế hoạch của chúng ta người mặc áo đen nhấc lên che mặt bố, lộ ra một tấm tuổi trẻ mặt, người này chính là phản Quân Tam Kiệt một trong số dị đại cao dương, hắn bỗng nhiên ở sơn điền tín trưởng trước mặt quỳ xuống, nói rằng, sơn điền đại danh, lẽ nào thật không có con đường thứ hai có thể đi rồi chưa? Sơn điền tín trưởng gật gật đầu, ký tên, đầu hàng sách, thời điểm ta liền rõ ràng đại du quốc là muốn cho chúng ta nước Nhật vạn thế làm nô, vì lẽ đó vì mê hoặc đại du quốc ta ký rồi, vì là tiểu thị hôm nay kế hoạch, Dosi da Ngươi là ta coi trọng nhất người, không muốn tâm mang lòng dạ đàn bà, động tác này nếu là thành công, chúng ta chẳng những có thể thống nhất phân liệt nước Nhật, vẫn có thể từ đại du quốc thu được công nghiệp năng lực, mặc dù chúng ta không thể cùng đại du quốc đối kháng. Thế nhưng chí ít có thể giống như Anh quốc ở thế giới thượng nắm giữ bản thân thực dân địa, mà không phải làm đại du quốc thực dân địa vĩnh viễn tồn tại. Dô xì đã nghe vậy mạnh mẽ gật gật đầu, hắn nói rằng, đại danh, chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Sơn Điền tiến Trưởng gật gật đầu. Hắn có thể đi cho tới bây giờ vị trí dựa vào tiểu thị ẩn nhẫn, lựa chọn ở thích hợp nhất thời điểm ra tay tiêu diệt kẻ địch, hiện tại dặn ý nguyên là hắn sinh tồn chết học. Lại cùng dồ sỉ đã nói một chút thoại, dồ sỉ đã ở võ sĩ bảo vệ cho rời đi, Sơn Điển tín trưởng trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Lao tội là mã tới sao, ngươi nàng, phí hoa nha vây quanh người ngoại bang có đúng không, đại ca ngươi móc, giết chết cuối năm sự việc lô thai. Đệ 1, chưng 12, Thái tử. Ngự hoa viên bên trong. Tiêu Minh hiện đang kiểm tra tiêu giật bài tập, làm vì chính mình trưởng tử, bây giờ tiêu Dật đã 9 tuổi, ở hiện đại thỏa thỏa một cái năm thứ 3 học sinh tiểu học, mà ở cái này 13 tuổi liền có thể kết hôn niên đại, tuổi hắn số lẻ ở bất luận người nào xem ra đều không nhỏ. Bởi vậy bất kể là phỉ nguyệt nhi vẫn là hắn đối với tiêu Dật giáo dục càng ngày càng coi trọng, bất kể là mấy ly hóa vẫn là văn sử, hai người đều chăm chú giáo viên, đặc biệt là ở khoa học kỹ thuật tinh thạch bất chi bất giác dưới sự giúp đỡ. Tiêu diệt nắm giữ đồ vật đều so cái khác Hải Tử cùng lứa nhiều hơn. Úc, Australia ở vào Nam Thái Bình Dương, do một khối độc lập đại lục tạo thành. Ở đây khoáng sản tài nguyên vô cùng phong phú, trong đó lũ thổ khoáng chứa lượng vì là thế giới đứng đầu. Thứ yếu duyên, đán, hoàng kim, quặng sắt thạch, than gầy, lý, mảnh khoáng thạch, niét, ngân, do, từ các loại, trở, kim loại cũng cực kỳ phong phú. Có thể nói là một cái tọa ở trên khu mỏ đại lục. Hiện tại Úc, Australia trên danh nghĩa thuộc về Anh Quốc. Đã từng làm Anh quốc đất lưu đại, thế nhưng từ khi nhóm đầu tiên, dân tự do di chuyển tới đây, Anh quốc ở đây có cái thứ nhất thực dân địa, tên là B. Đối diện tiêu minh, tiêu Dật đem ốc sở chơi tình huống cặn kẽ đọc một lần, tiếp theo hắn lại trước sau niệm một chút những quốc gia khác địa lý tình huống. Hừng, nắm giữ không sai, bất quá không thể tiêu ngạo. Ở tiêu Dật thuần thục đọc lên 16 quốc gia địa lý tình hình chung sau khi, tiêu minh lộ ra nụ cười. Vương tuyên đi rồi hắn liền trở về hậu cung gặp được từ Phỉ Nguyệt Nhi nơi vừa đi ra tiêu giật nghĩ đến bản thân thời gian rất lâu không có giám sát hắn bài tập liền hắn kêu lên tiêu giật lại đây ôn tập một thoáng tạ phụ hoàng khích lệ Hải Nhi không dám có bất kỳ lời biếng tiêu giật nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm kỳ thực mỗi lần nhìn thấy tiêu Minh hắn đều có chút lo lắng đề phòng bởi vì đối với hắn mà nói tiêu Minh cho hắn đều là một tấm nghiêm túc khuôn mặt kém xa Phỉ Nguyệt Nhi dịu dàng nụ cười khiến người ta thư thái tiêu Minh khẽ gật đầu hắn có thể thấy ý cười đối với chính hắn một phụ thân kính nể Cổ ngữ vân mẫu từ phụ nghiêm, hai người bên trong luôn có một cái vai phản diện, một cái vai chính diện mới có thể để hài tử sẽ không bị quá mức sủng định. huống hồ tiêu giật là con trai của hắn, nếu như đang giáo dục thượng ra sai lệnh, đem gieo vạ chính là đại du quốc bách tính. Đối với kiểm tra cảm thấy thỏa mãn, tiêu minh chuẩn bị để tiêu giật trở lại, lúc này hắn đông nhiên chú ý tới tiêu giật vẫn chắp tay sau lưng, hắn nhất thời nhíu nhíu mày nói rằng, đem tay của ngươi phóng tới phía trước đến. Tiêu giật sắc mặt đông nhiên có chút tái nhợt Động tác cũng là do do dự dự, nhưng ở tiêu minh ánh mắt nghiêm nghị bên trong, hắn vẫn là đưa tay thả ở mặt trước mở ra, phụ hoàng, này con chim sẻ bị thương bị Hải Nhi nhặt được, Hải Nhi chỉ là muốn lấy về cho hắn băng bó một chút, chờ nó vết thương được rồi liền thả bay. ngẩn ra, tiêu minh liếc nhìn tiêu giật trong tay chim sẻ, lại nhìn một chút có chút sốt sáng tiêu giật, hắn cuối cùng nói rằng, ngươi trở về đi thôi, bất quá ham chơi, thời khắc nhớ tới bài tập. Tiêu giật nghe vậy như được đại xá, cung kính một thân hắn như một làn khói pháo không còn bóng, sợ bị Tiêu Minh cứ gọi trở về, lắc đầu bất đắc dĩ. Tiêu Minh xuyên qua ngự hoa viên đến Phỉ Nguyệt Nhi Hoàng hậu tẩm cung, lúc này Phỉ Nguyệt Nhi hiện đang phê chữa một ít nữ tử học viện đưa ra văn kiện. nhìn thấy Tiêu Minh, Phỉ Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn mắt, lộ ra nụ cười. Hoàng thượng vừa nãy nhìn thấy giật nhi à? Gặp phải. Tiêu Minh nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Phỉ Nguyệt Nhi cảm thấy Tiêu Minh ngữ khí có gì đó không đúng, hắn thả tay xuống đầu sự tình hỏi, làm sao Hoàng thượng? Là giật nhi chọc giận ngươi tức rồi à? Không có, giật nhi không chỉ hiếu học, hơn nữa tính cách nhân củng, là cái hiếm thấy con ngoan. Tiêu Minh nói rằng, do dự một chút, hắn tiếp tục nói, chỉ là hắn từ nhỏ ở trong cung lớn lên, sống ở son phấn trồng bên trong đều sẽ có chút lòng dạ đàn bà, chậm nghĩ không nếu như để cho hắn làm chủ Đông Cung. Đông Cung Hoàng thượng muốn lập giật nhi vì là Thái tử Phỉ Nguyệt Nhi vui vẻ nói. Nhìn Phỉ Nguyệt Nhi vẻ mặt, tiêu Minh trong lòng có chút cay đắng, Phỉ Nguyệt Nhi mặc dù hiểu được nhiều hơn nữa, Lại hiền thục lương đức, ở con trai của chính mình trở thành thái tử chuyện này cũng là mang theo tư tâm. Hắn nói rằng, thái tử chính là quốc căn bản, vạn nhất chấm có bất chắc, có ít nhất hắn có thể vững chắc giang sơn, không đến nỗi chấm nhọc nhằn khổ sở chế tạo đế quốc sụp đổ. Hoàng thượng, ngươi đây là nói cái gì suối quậy thoại, người trong thiên hạ này đều hy vọng ngươi và thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Phỉ Nguyệt Nhi nhẹ nhàng kéo tiêu minh tay. Thở dài, tiêu minh nói rằng, xưa nay đế quốc đều hô vạn thuế. Nhưng là vừa có ai có thể sống quá trăm năm, năm nay chấm đã 30 có thừa còn lại còn có thể có mấy cái 30 năm hiện tại chấm là thật sự lo lắng tương lai của đế quốc, tương lai nếu là chấm giá hạc tây đi, giật nhi có thể chống đỡ lên cái này khổng lồ đế quốc. Khoảng thời gian này nội bộ đế quốc vấn đề lộ ra, các loại phe phái hiện đang nảy sinh trạng thái chậm chậm sinh trưởng đợi được tiêu giật có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế thời điểm không biết sẽ trở thành hình dáng gì. Một khi mất đi hắn đàn áp, Hắn rất lo lắng cho mình dòng dõi cuối cùng tính mạng đều không thể bảo toàn. Chính vì như thế, hắn hiện đang muốn cho tiêu Dật từ nhỏ là song giải chính trị hiểm ác, để ở tương lai đế quốc khả năng phát sinh kịch liệt biến hóa bên trong sống sót. Phỉ Nguyệt Nhi nắm chặt tiêu minh tay bắt càng chặt, nàng nói rằng, Hoàng thượng, chúng ta giật nhi nhất định sẽ bình an một đời. Khẽ gật đầu một cái, tiêu minh lộ ra nụ cười, nếu quyết định để tiêu Dật làm chủ đồng cung, hắn liền muốn ở chính vụ thượng trọng điểm bồi dưỡng hắn. Tương lai hắn có thể hay không trưởng không đế quốc này liền nhìn hắn vận mệnh của chính mình, mà đến với tương lai của chính mình còn tràn ngập rất nhiều không xác định. Kỳ thực những năm gần đây hắn vẫn đang suy tư liên quan với khoa học kỹ thuật tinh thạch vấn đề. Có thể khẳng định một điểm là khoa học kỹ thuật tinh thạch cùng hắn cùng một nhịp thở. Dưới cái nhìn của hắn khoa học kỹ thuật tinh cái này năng lượng thể chính là linh hồn của hắn vị trí. Khoa học kỹ thuật tinh thạch ở linh hồn của hắn liền ở. Nếu như cái vấn đề này được nghiệm chứng, hay là tương lai còn có thể có kỳ tích. Chỉ là này đều là khả năng, tương lai sẽ thế nào, ai cũng không cách nào dự đoán. Định ra rồi xác lập thái tử việc, ngày thứ hai triều đỉnh thượng hắn chính là hướng quần thần đưa ra, dường như hắn dự liệu như thế, triều đỉnh thượng không có ai bất luận người nào phản đối. Dù sao tiêu giật tài hoa hiện nay thiên hạ đều biết, thêm vào hắn là con trưởng đích tôn, hiện tại tuổi cũng không nhỏ, không có bất kỳ lý do gì có thể lấy ra phản đối. Hoàng thượng, thái tử đã lập, quốc bản định rồi, từ đó đế quốc vững như núi thái phỉ tể kích động lão lệ tung hành. Đối với sắc lập thái tử việc hắn mấy lần đề cập, nhưng đều bị tiêu minh giả bộ ngỡ ngẩn quá khứ, điều này làm cho hắn rất sầu lo. Hiện tại chuyện này định ra, hắn là triệt để an tâm, bởi vì chuyện này ý nghĩa là nếu như tiêu minh đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đế quốc chí ít sẽ không bởi vì quốc không thái tử mà rơi vào quân phiệt hôn chiến. Bà Ngọc Khôn Kỳ thực cũng luôn luôn ham muốn tiêu minh lập xuống thái tử, chỉ là mỗi lần phỉ tể để tiêu minh đều không có thời gian để ý. Liên hắn thẳng thắn không đề cập tới theo tiêu minh ý tứ, bởi vì hắn rõ ràng bản thân không cách nào tả hữu tiêu minh ý nghĩ. Hiện tại Tiêu Minh chủ động đưa ra, hắn cũng vui vẻ đến. Chương 1013, Úc sở Chaylia. Công chúa phủ. Được Tiêu giật làm chủ đông cung tin tức nàng tầng tầng phun ra một hơi, cung nàng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm còn có tiêu thị hoàng tộc. Những năm này hoàng thượng trước sau không lập thái tử, bản cung vẫn lo lắng hoàng thượng có ý định đi học Tây phương liệt quốc cái kia một bộ, hiện tại giật nhi làm chủ đông cung, Cuối cùng cũng coi như là khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. nhấc chén trà lên nhẹ nhàng thổi một hơi, công chúa Bình Dương lộ ra vẻ tươi cười. Ngồi ở công chúa Bình Dương đối diện chính là ung Vương, Tống Quốc Công, Đường Quốc Công các loại, trở, hoàng thân quý tộc. nghe vậy, ung Vương nói rằng, Bình Dương lo xa rồi, hoàng thượng lại ngu ngốc cũng sẽ không đem chính mình giang sơn chắp tay để cho người khác. Khoảng thời gian này ta ở trên phương diện làm ăn thường xuyên cùng người phương Tây có tiếp xúc, bọn họ chơi cái kia một bộ kỳ thực rất thấp kém. Nói cho cùng bất quá là quý tộc bất mãn hoàng đế quyền uy khởi binh tạo phản hạn chế đế vương quyền lợi lấy để bọn họ lập ra quốc sách mà thôi, còn cái gọi là dân tuyển, chỉ cần chịu tạp tiền, muốn bao. nhiêu vé liền có bao nhiêu vé? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, mọi người nhất thời cười phá lên. Đường quốc công nói rằng, không phải là, nếu như như vậy, những phú thương thật đúng là gà mái biến vượng hoàng, bọn họ là có tiền, đến thời điểm tùy tiện đến một cái trong thôn tạp ít tiền liền có thể được tuyển lý chính, lại tạp ít tiền tiểu thị lệnh Cái kia càng giàu có sao không phải đâm sử cũng có thể làm. Không sai, quả thực hoang đường, chúng ta cũng không thể để hoàng thượng phạm vào bậc này sai lầm. Đường quốc công nói rằng, thiên hạ này là chúng ta tiêu ra, những người khác muốn chấm mút, chúng ta có thể không đáp ứng. Mọi người nghe vậy rồn rập gật đầu. Công chúa Bình Dương ánh mắt lưu chuyển, hiện tại triều đình thượng bàng ngọc khôn cùng phỉ tể đấu náo nhiệt, dân gian tư bản sức mạnh đang không ngừng lớn mạnh, nhưng là tất cả mọi người tựa hồ cũng quên tiêu thị hoàng tộc phần này kiên định bảo đảm hoàng thế lực. Mà đối với bọn hắn tới nói, không có cái gì so bảo vệ tiêu gia Giang sơn trọng yếu hơn. Nhất bụng trà, công chúa Bình Dương nói rằng, mặc kệ thế nào, hoàng thượng làm cái gì, chúng ta liền chống đỡ cái gì, ai bảo chúng ta đều là một nhà. Hơn nữa hoàng thượng đối với đai chúng ta không tệ, tuy rằng hoàng tộc hiện tại không lại dựa vào tiền tháng sống sót, thế nhưng hoàng thượng cung cấp tiện lợi để chúng ta đều càng ngày càng giàu có. Còn có một chút tộc nhân ở trong quân đồng dạng danh tiếng hiền hách, chuyện này với chúng ta hoàng tộc tới nói cũng là là mở mày mở mặt. Tống Quốc Công không khỏi gật gật đầu, lúc trước hoàng tộc bị chụp đi tiền tháng đưa đến nhà xưởng thợ khéo thời điểm hắn rất có phê bình kinh đáo, thế nhưng hiện tại thông qua thương hội mậu dịch phát tài rồi, cuộc sống của hắn trải qua so trước đây còn muốn thoải mái, đối với Tiêu Minh bất mãn tự nhiên là tan thành mây khói. Đường Quốc Công cảm khái nói rằng, không chỉ như vậy, hoàng thượng bây giờ đối với chúng ta hoàng tộc tựa hồ càng ngày càng coi trọng, khuyên tử Tiêu Nhạc hôm qua vừa bị nội cắt sai phái đến điện Lư Tỳ, lập tức sẽ đi tới thành Kim Lăng giám sát phát điện nhiệt điện xưởng kiến thiết. Kha kha kha, những người khác lộ ra một tia ước ao vẻ mặt. Này điện lực ti tiền cảnh mặc dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, đường sắt ti còn lợi nhuận như vậy phong phú, chúng hổ tương lai toàn quốc gia già cần điện lực. Con trai của ta ở trong quân nhưng là đoàn trưởng. Này có gì đặc biệt? Con trai của ta ở thương hội, mỡ cái kia nhiều nha. Đường quốc công tựa hồ để mọi người mở ra máy hát, từng cái từng cái bắt đầu so từ bản thân ròng rỗi. Công chúa Bình Dương nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Hôm nay bởi vì Thái tử việc. Mọi người tụ tập ở đây, có thể thấy được hoàng tộc mới là kiên định bảo đảm hoàng sức mạnh. Đánh ra chính là nhìn ra điểm ấy, Tiêu Minh mới gặp thích hợp tăng lên hoàng tộc sức ảnh hưởng. Ở hoàng tộc vì đó chúc mừng đồng thời, thái tử Việt cũng thông qua báo chí tiêu cáo thiên hạ, trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ, tàn dư sau khi ăn xong đều là liên quan với Đông Cung thái tử đề tài. Không qua ải với thái tử nhiệt độ vẹn vẹn sau 3 ngày liền bị mặt khác một cái tin tức nặng ký thay thế được Đông Nam quân khu Lôi Minh Tư lệnh bị thụ mệnh tiến công Nam Dương quân hành. Bước thứ nhất kế hoạch tác chiến chính là công chiếm ốc sở Choi Lia. Ở tin tức này phía dưới phụ liên quan với ốc sở Choi Lia giới thiệu tóm tắt, cùng với ốc sở Choi Lia khoáng sản tài nguyên cùng tự nhiên ưu thế. Trong lúc nhất thời dân gian sự chú ý toàn bộ tập trung ở cái này được gọi là vùng mỏ thượng đại lục khu vực. Tiền thị khai thác mỏ, đây là ở vào Thanh Châu khu buôn bán vị trí trung tâm một tòa kiến trúc, ở báo chí đăng ốc sở Choi Lia tin tức sau khi, tiền thị khai thác mỏ nhất thời náo nhiệt lên. Thanh Châu to to nhỏ nhỏ có máu mặt vùng mỏ trưởng quỹ tới rồn rập. tiên trưởng quỹ, này báo lên nói than gầy, lữ thổ khoáng rốt cuộc là thứ gì? Tiền thị khai thác mỏ ở giữa nhất nghiêng trong phòng, các thương nhân mang theo định nọt nụ cười hỏi, cái này tiền thị khai thác mỏ là thuộc về tư nhân, thành lập thời gian bất quá 5 năm. Thế nhưng thời gian 5 năm bên trong tiền thị khai thác mỏ cũng đã thành thành châu năm vị trí đầu khai thác mỏ công ty, mà phía trước bốn cái khai thác mỏ công ty đều có hoàng gia bối cảnh. Chính vì như thế, Tiền Thị khai thác mỏ lớn mạnh mới sẽ khiến cho những người khác thương nhân quan tâm. Một phen tìm kiếm sau khi bọn họ mới rõ ràng Tiền Thị khai thác mỏ trưởng quý là Tiễn Đại Phú Viễn Vương thân thích. Mà Tiễn Đại Phú là ai vậy cũng là trước mặt Hoàng thượng người tâm phúc. Nhất thời Tiền Thị khai thác mỏ danh tiếng lan truyền nhanh chóng. Tiếp theo sự thực rất nhanh chứng minh Tiền Thị khai thác mỏ tin tức rất linh thông. Nơi nào có cái gì khoáng, khoáng phẩm chất tốt không được. Tiền Thị khai thác mỏ luôn có trực tiếp tin tức. Liên mỗi lần xuất hiện tin tức quan trọng. Không ít người đều sẽ đến đây thăm dò ý tứ. Này than gầy là một loại cứng rắn, chặt chẽ mà lại cao ánh sáng lộng lẫy mỏ than đá giống. ở hết thể than đá giống bên trong, than gầy tỏa nhiệt lượng thấp hơn, nhưng than hàm lượng cao nhất, tạp chất hàm lượng ít nhất, chủ yếu dùng cho phân đạm sinh sản, gen đúc phương diện, không khói phấn than đá chủ ở luyện kim ngành nghề dùng cho dã luyện, có thể tăng lên sắt thép phẩm chất. Mặt khác hệ thống cung cấp nước uống xử lý cũng có thể dùng đến than gầy. Tiết lượng đối với thương nhân hỏi do hào không bảo lưu. Dường như các thương nhân suy đoán như thế, tiền này thị khai thác mỏ xác thực cùng tiễn đại phú có quan hệ, bất quá chuyện này là hoàng thượng đồng ý, chính là làm thưởng cho tiễn đại phú một chút tiền lãi. Không trả tiền thị khai thác mỏ tuy rằng không phải nhà nước công ty, thế nhưng ở tiễn đại phú dưới sự yêu cầu, tiền thị khai thác mỏ cơ bản thực hiện cùng chính thức công ty như thế nghĩa vụ, cũng chính bởi vì cái này đồng ý, tiền thị khai thác mỏ mới có thể lớn mạnh cấp tốc như thế. Nhiều như vậy tác dụng, xem ra giá trị rất cao một người thương nhân vui vẻ nói, lại một cái thương nhân hỏi, lữ thổ khoáng là gì? Tiến lượng lần thứ hai trả lời, vật này có thể lợi hại. Có người nói hóa học viện đã nắm giữ điện giải lữ kỹ thuật, vật này tiểu thị dùng để tinh luyện lữ. Có người nói lữ loại vật liệu này hợp nghiệp vô cùng trọng yếu, vẫn có thể thay thế được dây điện bên trong đồng, rất lớn giảm thiểu trải dây điện thành phẩm. Nếu là đem những này lữ thổ khoáng trở về, không lo bán không được a? Các thương nhân con mắt nhất thời trực, bởi vì vận tải điều kiện cùng khai thác hiệu suất hạn chế. Nhà nước vùng mỏ không cách nào thỏa mãn đế quốc khoáng thạch cần, liền tư làm vùng mỏ xuất hiện, thông qua nhân lực bù đắp đối với máy móc yêu cầu. Nếu như Đông Nam quân khu có thể thuận lợi chiếm lĩnh Úc Sở Chây lia, đối với nơi này vùng mỏ tiến hành khai thác có thể nói là tất nhiên, mà cái này cũng là thương nhân kích động nguyên nhân. Trước 1014, V. Lâm An đã từng sở quốc Đô Thành. Từ khi sở quốc diệt vong, thương nhân hội nghị sụp đổ. Nơi này mấy năm tại triều đình dưới sự thống trị dĩ nhiên là mặt khác một loại diện mạo. Không giống với Dĩ vãng phồn hoa, hiện tại Lâm An phồn hoa bên trong khắp nơi tiết lộ công nghiệp tỏa ra khí tức. Mấy năm qua Lâm An bản địa thương nhân dồn dập đi tới Thanh Châu chọn mua máy móc thiết bị cùng kỹ thuật, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phần lớn Thanh Châu thương phẩm nơi này đã có thể tự chủ sinh sản xuất, tùy theo, trên thị trường công nghiệp phẩm cũng bắt đầu tăng lên. Lôi tư lệnh, đệ tam sư đoàn đã tập kết đợi mệnh, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Lâm An bến tàu thượng, Đông Nam quân khu trưởng Sử Lưu Hồng Chí hướng Lôi Minh chào một cái, đồng thời báo cáo quân đội tập kết tình huống. Năm ngày trước bọn họ thu được đến từ tổng tham mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ xuôi nam tiến công ốc sở Trại Ly A, tiếp theo chính là Nam Dương thượng cái khác trên biển Đào Quốc. Được mệnh lệnh này, Đông Nam quân khu toàn quân trên dưới đều đều tinh thần phấn chấn, đây là quân cải sau khi đế quốc lần thứ nhất đối ngoại dụng binh, các tướng lĩnh đều muốn vào lần này trong chiến tranh bộc lộ tài năng. Ngoài ra, Súng máy trang bị cũng làm cho các tướng lĩnh hoàn toàn tự tin. Lên thuyền, lối minh nhìn lâm an cảng chiến hạm lớn tiếng nói, lần này tổng tham đem Nam Dương chiến sự toàn quyền giao cho, hắn không dám có chút bất cẩn, lần này chuẩn bị cùng các binh sĩ đồng thời đi tới Úc Sở Chây Lì A, tự mình giám sát chiến sự. Dù sao bây giờ quốc loạn từ lâu bình định, hắn phụ trách Đông Nam quân khu càng là thanh nhàn, hắn là ở trên chiến trường chém giết đi ra, đối với loại này thanh nhàn tối thiếu kiên nhẫn liền hắn quyết định để trưởng sử Lưu Hồng Chí lưu lại xử lý tác vật, bản thân lĩnh binh xuôi nam, toàn bộ lên thuyền. Lôi Minh tiếng nói vừa dứt, các tướng lĩnh cấp tốc truyền đặt xuống, đầu đội mũ sắt, con lấy hán thức xuống trường, gánh súng máy binh lính dồn dập lên thuyền. Mà ở các binh sĩ lên thuyền trước, 120 môn cận vệ hỏa pháo đã bị lắp đặt lên thuyền. Lôi Minh ánh mắt ở lên thuyền các binh sĩ trên người đảo qua, trong mắt mang theo dày đặc kiêu ngạo, này đệ Tam sư đoàn là Đông Nam quân khu tinh nhuệ. Từng ở Quan Đông trong chiến tranh lập xuống chiến công hiển hách, chính vì như thế, hắn đem phân phối Đông Nam quân khu hăng thức xuống trưởng, xuống máy cùng cận vệ hỏa pháo phần lớn phân cho người sư đoàn này. Hơn nữa vì lần này xuôi Nam, hắn cố ý tăng mạnh một thoáng đệ Tam sư đoàn, nguyên bản một vạn người bị mở rộng đến mười ngàn người. Những binh sĩ này sử dụng đều là mới nhất trang bị, có thể nói là trong tay hắn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nghỉ chân quan sát một lúc, Lôi Minh cùng lần này đi tới Ốc sở Chây Li A quan quân đăng lên chiến hạm ở hơi nước chiến hạm nổ vang khí địch thanh bên trong trải qua 6 ngày đi bao quát 8 chiếc chiến hạm, 20 chiếc thuyền vận binh ở bên trong hạm đội đến úc sở chalya rio ở ngoài hải trên chiến hạm lôi minh đang thông qua song đồng kính viễn vọng nhìn phía trước bãi biển hạm đội đế quốc xuất hiện đã gây nên người nước anh chú ý trên bờ biển đã có ăn mặc màu đỏ quân trang quân anh ở chạy tới chạy lui động hiện nhiên là đang chuẩn bị ứng đối với bọn họ căn cứ chúng ta được tình huống này úc sở chalya trước đây bất quá là người nước anh lưu vong tù phạm địa phương Ở đây sinh hoạt đại đa số là tội phạm đời sau cùng bộ phận dân tự do, hơn nữa Anh quốc đối với Úc Sở Chây Lía luôn luôn không thế nào coi trọng, bởi vì nơi này thổ ít hỏi, không cách nào vì bọn họ cung cấp đầy đủ kinh tế lợi nhuận. Đệ Tam Sư Đoàn Sư Trưởng Sử Ngạn Quân Độc liên quan với Úc Sở Chây Lía tình báo. Lôi minh đối với Úc Sở Chây Lía đã hiểu rõ qua, ở đây sinh hoạt người nước Anh gần như có khoảng 10 vạn người, chỉ có một con nhân số ở 3.000 người quân phòng giữ đội. Đệ tam sư đoàn tới đối phó kẻ địch như vậy quả thực có chút đại tài tiểu dụng, bất quá mục đích của bọn họ không chỉ là tiêu diệt quân anh, quan trọng hơn chính là bọn họ muốn hộ tống khoáng vật tư người ở đây tìm kiếm khoáng sản, không có lợi ích chiến tranh bọn họ cũng sẽ không tập trung vào quá nhiều tâm tư. Đồ Bộ, thoáng suy tư một thoáng, Lôi Minh ra lệnh, ở trên biển đi nhiều ngày như vậy, trên thuyền tiếp tế tiêu hao rất lớn, điều kiện không cho phép hắn ở trên biển tiếp tục chờ đãi. Chúng hồ sợ đầu sợ đuôi luôn luôn không phải hắn Lôi Minh phong cách ở quan Đông cuộc chiến bên trong hắn chỉ huy luôn luôn lấy hung ác sưng dầm dầm dầm mệnh lệnh ra đạn tám chiếc chiến hạm lập tức hướng biển bãi nã pháo ở đổ bộ trước bọn họ phải tận lực phá hoại quân Anh ở trên bờ biển pháo đài ở tại bọn hắn nã pháo đồng thời người nước Anh pháo đài cũng bắt đầu phản kích từng viên từng viên màu đen đạn pháo bay về phía chiến hạm của bọn họ gần màu đen đạn pháo rơi vào trong nước biển nổ tung bắn lên cao mấy mét bọt nước Lưu đạn nhìn thấy đạn pháo nổ tung phương thức lôi mình sâu sắc như mày Rất hiển nhiên, Đăng Châu Hải chiến để bị thiệt thòi người nước anh cấp tốc trang bị có thể nhanh chóng đánh chìm chiến hạm đạn tháo. Sử ngạn quân sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn đối với hạm trưởng nói rằng, hiện tại lập tức lùi lại, lôi tư lệnh an toàn làm trọng. Thôi lắm, ta lôi minh ở trên chiến trường còn không chệt qua, tiếp tục đánh cho ta. Lôi minh quát mắng một tiếng, ánh mắt sắc bén, hình ảnh trước mắt lần thứ hai nhen lửa hắn ở trên chiến trường cảm xúc mãnh liệt. Sử ngạn quân bị mắng mặt mày xám xịt. Lôi minh Cuồng nhiệt ánh mắt để hắn một hồi bất đắc dĩ, một khi lên chiến trường, hắn vị thủ trưởng này nghiễm nhiên liền biến thành người khác. Trên bờ biển, người nước Anh hiện đang âm thầm tiêu khổ, đang châu hải chiến sau khi, đóng quân ở Úc Sở Chây quân Anh vẫn lo lắng đề phòng, chỉ lo đại du quốc gặp đánh tới. Mà ở nước Anh từ bản thổ đưa tới một nhóm đặc biệt đạn dược sau khi, bọn họ loại này lo lắng càng thêm dày đặc, toàn bộ yêu người đều sống ở một loại kinh hoàng bên trong, mà hôm nay để bọn họ lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Ô giờ đang chung ý, ta đã đem yêu tốt nhất tiểu tử đều tìm tới cho ngươi, dù như thế nào, chúng ta nhất định phải bảo vệ chúng ta thành thị. An mặc tây trang màu đen, mang theo cao quỷ lệ mũ khen ngậm thuốc lá to bằng cái đấu thanh đối với một con tóc vàng quan quân nói rằng. Tổng đốc các hạ, ta sẽ dùng tính mạng của ta vây quanh yêu, nơi này là nhà chúng ta. Ô giờ đang nổi bản thân bội kiếm, ta sẽ để đại du quốc những này lợn da vàng rõ ràng chúng ta bạch nhân mới là cao thượng chủng tộc, bọn họ chỉ xứng bị chúng ta đánh bại. Rất tốt. cất lớn tiếng nở nụ cười, chúng ta đều tuy rằng chỉ có mười và người, thế nhưng mỗi người dòng máu đều chảy xuôi dung cảm dòng máu, luôn đôn chính khách đều nói chúng ta là phạm tội đời sau, thế nhưng chỉ có dung cảm người mới sẽ coi rẻ pháp luật, có đúng hay không? Các tiểu tử, ngày hôm nay đem không có pháp luật, này quân đại du quốc lợn da vàng tùy ý các ngươi giết, đem bọn họ đưa lên đoạn đầu đài, chém đứt bọn họ đầu, giết chết bọn họ, đem thi thể của bọn họ mang theo trên cây cho ăn ố nha. Cả phía sau đều người ồn ào lên, bọn họ ăn mặc phổ thông anh quốc áo ngắn, vũ khí trong tay ngũ hoa bản môn, thế nhưng trên mặt đều lộ ra hung ác vẻ mặt. Khoảng thời gian này tới nay bọn họ vẫn ở diễn luyện đại du quốc tiến công tình huống, làm đại du quốc chiến hạm xuất hiện sau khi, hơn 8000 thanh niên trai tráng lập tức tập kết, cùng 3000 quân chính quy tạo thành đều toàn bộ sức mạnh. Chương 1015, súng máy ngọ lửa. Bọn họ là một đám dũng cảm tiểu tử, rất tốt, cha Lý mang theo bọn họ đến Ả Rập Xê các loại Chờ, những này đại du quốc người đổ bộ, liền để bọn họ lĩnh giáo một thoáng chúng ta anh quốc hồng sam quân lợi hại. Ô Ozer đang cao hưng nói rằng, 8000 người nhiều người để hắn lòng sốt sáng lý hơi hơi giảm bớt một chút. Đang ở nước anh người tổ chức phản kích thời điểm, trên biển đế quốc trên chiến hạm bắt đầu thả xuống từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ, các binh sĩ ngồi ở trên thuyền nhỏ bắt đầu hướng trên bờ về tới. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trên mặt biển đều là vận binh thuyền nhỏ. Xem đến đây bên trong, ô Ozer đang cùng cảnh sắc mặt đều thay đổi một thoáng. Bọn họ không ngờ rằng đại du quốc gặp tập trung vào nhiều như vậy Binh lực tiến công ốc sở chạy lia Thượng đế phù hộ Cách ở trước ngực vẽ cái thập tự Pháo kích trên biển thuyền nhỏ, nhanh lên một chút Ozer đang hiện tại có thể không có thời gian hướng về thượng đế cầu khẩn hắn lớn tiếng kêu gào để binh sĩ phát động tiến công Chỉ là bao quát khẩn cấp xây dựng 30 pháo đài Ở thời gian rất ngắn bị liền bị đại du quốc chiến hạm hủy diệt rồi một nửa. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch Một viên đạn pháo bắn trúng trong đó một chiếc chiến hạm. Lúc này chiếc chiến hạm này đang đang thiêu đốt hung hăng đại hỏa. Trung úy, chúng ta đã không có lựu đạn. Một người lính kêu lên. Cái gì? Ô giờ đang mắt tối sầm lại, lúc này hắn đông nhiên tức giận lên, mang chết tiệt Anh quốc hải quân, bọn họ tại sao không nhiều cho chúng ta một ít đạn pháo, khốn nạn, khốn nạn. Chửi bậy sau khi, hắn đỏ mắt lên nói rằng, hiện tại, lập tức sử dụng thành thực đạn. Cách một hồi tuyệt vọng. Trước một trận ba chiếc Anh quốc chiến hạm từng ở heo ngừng, những này liều đạn chính là hắn môn cung cấp, chỉ là căn cứ hải quân người nói, những này đạn pháo vô cùng đắt giá, một viên đạn pháo giá cả đầy đủ chế tạo 50, 60 viên thành thực đạn, vì lẽ đó loại này đạn pháo ý nguyên là dựa theo tỷ lệ cung cấp. Mặc dù là hải quân cũng là 9 phần 10 thành thực đạn, vừa thành, một thành liều đạn. Trên biển, các binh sĩ đang dùng nước biển tiêu diệt đang đang thiêu đốt sàn tàu, nơi này bị người nước Anh liều đạn nổ ra một cái lỗ thủng. Hỏa diễm bị tiêu diệt sau khi, thợ máy lập tức sử dụng cái đinh cùng tấm ván gỗ đem tổn chỗ xấu tu bổ lên. Lôi Minh nhìn thấy tình cảnh này nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn xuất lĩnh chiến hạng bị đánh trúng, không nghi ngờ chút nào tiến công ốc sở Chay Li trong chiến tranh đều sẽ bị lưu cái kế tiếp chỗ bẩn, mà đây là hắn không thể chịu được. Thu hồi kính viễn vọng. Lôi Minh nhìn trên mặt một chiếc tiếp theo một chiếc thuyền nhỏ nói rằng, để súng máy tổ bình tĩnh, nhất định không muốn ở lên bờ trước khai hỏa, như vậy gặp đánh rắn động cỏ. Vâng. Sư ngạn quân lập tức để tín hiệu cờ tay vung động trong tay cờ phát ra mệnh lệnh, súng máy là bọn họ lần này tác chiến vũ khí bí mật, nhất định phải ở lại cuối cùng sử dụng. Chỉ thị của hắn truyền đạt lúc này trên bờ pháo đài lại là một hồi bắn một lượn. Sư ngạn quân sợ hết hồn, hắn lập tức bảo vệ lôi minh, thế nhưng màu đen đạn pháo trùng rơi vào trên bong thuyền chỉ là đập cho vụn gỗ bay tán loạn, không có nổ tung. Đây là thành thực đạn, như cùng chúng ta sở liệu, bọn họ quả nhiên không có súng túc liều đạn. Lôi Minh nhặt lên trên bong thuyền đạn pháo lộ ra nụ cười, trong lòng một hồi ung dung. Không còn liều đạn uy hiếp, binh lính đế quốc chịu đến uy hiếp đột nhiên hạ thấp, mấy trăm chiếc rời thuyền đẩy thành thực đạn oanh kích, nửa giờ đến trên bờ. Súng máy chuẩn bị. Một cước đạp ở mềm mại trên bờ cát, Thường Ngọc trụ tỉnh táo phát hiệu lệnh, hắn là đệ tam sư đoàn nằm đám đoàn trưởng, làm tiên đạo, bọn họ đầu tiên đến bờ biển. Ở tại bọn hắn đổ bộ đồng thời, người nước Anh Hồng Sang quân cũng hiện đang tập kết, như cùng bọn họ dự đoán như thế không có từng trải qua súng máy Anh Quốc quân đội như trước chọn dùng cũ kỹ tuyến liệt chiến thuật lộ ra một vẻ cười khẩy Thừa Ngọc Trụ đồng dạng để binh sĩ chọn dùng tuyến liệt chiến thuật mê hoặc đối thủ trong bóng tối hắn nhưng đem súng máy tay giấu ở tuyến liệt bên trong chuẩn bị xuất kỳ bất ý tiến công rầm rầm rầm Anh quốc pháo đài như trước ở phun ra đạn tháo bất quá hiện tại mục tiêu thành lên bờ binh lính đế quốc nhìn bốn phía pháo đài Thừa Ngọc Trụ phân ra một đôi tán binh đối với những này pháo đài tiến hành áp chế ầm ầm ầm Hán thức súng trường phát sinh một hồi tiếng vang lanh lảnh, một cái trên pháo đài quân Anh đang chuẩn bị trang đạn tê đột nhiên ngã vào trong vũng máu, kim loại viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng hắn ngực. Cái khác trên pháo đài quân Anh cũng không dễ chịu, hán thức súng trường tầm bắn lại chuẩn lại xa, mà trên pháo đài hỏa pháo cách bọn họ chỉ có 300 trăm mét, đều đều ở hán thức súng trường tầm bắn bên trong. Thêm nữa đội hình tản binh đều là xạ kích ưu tú binh lính tạo thành, trong lúc nhất thời trên pháo đài quân Anh tổn thất rất lớn, ở xuống trường cùng hỏa pháo giao phong đồng thời. Bốn đội Anh quốc hàng ngũ hướng trên bờ chậm rãi đi tới, dựa theo ổ giờ đăng kế hoạch, thừa dịp đại du quốc binh sĩ chỉ có một nửa lên bờ thời gian liền muốn lấy tiến công, bởi vì này gặp đạt được tốt nhất hiệu quả. Vì lẽ đó, ngoại trừ tập trung vào bản thân toàn bộ quân chính quy, hắn còn sẽ tới thì tổ chức ra dân binh tập trung vào chiến trường, hơn 11000 người đang mở khoát trên bờ biển tạo thành dãy đặc tuyến liệt hướng đại du quốc quân đội áp sát. Bãi biển bên bờ, thương Ngọc trụ hàng ngũ thành lập hoàn thành. Ở những này hàng ngũ bên trong mỗi cách 5 mét liền có ướn một cái súng máy, vì chinh phục ốc sở chơi lia, 100 rất súng máy bị tập trung vào chiến trường, những này súng máy đầy đủ người nước Anh uống một bình. Đứng ở hàng ngũ một bên, thường ngọc trụ suất lĩnh các binh sĩ đi về phía trước, súng máy tổ đẩy súng máy thì đi theo hàng ngũ mặt sau. Tung tung tung tiếng trống từ Anh quốc hàng ngũ truyền đến, cảm giác tiết tấu mười phần, thế nhưng người nước Anh không sẽ nghĩ tới bọn họ mua đi một bước chính là ở hướng đi tử vong. 300 mét, 200 mét. 100 trăm mét, khoảng cách càng ngày càng gần, người nước Anh không có nổ súng, Thường Ngọc Trụ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. căn cứ bọn họ từ phương Tây Thương Nhân rồi giải tin tức tới nói, Anh Quốc Hồng Sam quân bình thường đều ở 50 mét khoảng cách mới nổ súng, một làn sóng phá tan kẻ địch. Hiện ở nước Anh người đang xác minh điểm này. Bất quá Thường Ngọc Trụ cũng sẽ không cho người nước Anh tiến vào 50 mét cơ hội, theo hắn ra lệnh một tiếng, các binh sĩ ở 90 mét khoảng cách bắn một lượn. Đùng đùng đùng dày đặc tiếng súng sau khi... Anh quốc hàng ngũ hàng trước binh lính đột nhiên ngã xuống hầu như một loạt. thế nhưng anh quốc hàng ngũ bên trong anh quốc binh sĩ không có hoảng loạn, binh lính phía sau lập tức bổ tiến về phía trước chỗ trống, có vẻ kỷ luật nghiêm minh. Súng máy Anh quốc binh sĩ kỷ luật tính để thường ngọc trụ có chút bất ngờ, 10 năm trong chiến tranh bọn họ rất ít có thể gặp phải như vậy có kỷ luật tính quân đội, bất quá này trái lại để hắn trở nên hương phấn. Theo mệnh lệnh truyền đạt, các binh sĩ lập tức đình chỉ đi tới vì là súng máy binh nhường ra một con đường sếp sau súng máy binh lập tức đẩy súng máy đến phía trước nhất. Chủ xạ thủ nắm chặt rồi thương kỳ, phó xạ thủ cấp tốc lên đạn mang, mà lúc này hai quân ở giữa khoảng cách chỉ còn dư lại dưới 60 mét. Khai hỏa. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, thương ngọc trụ hô lớn nói, lúc này người nước Anh đã đến 50 mét, anh quốc binh sĩ dừng lại dồn dập dơ lên toại phát thương nhắm vào. Tách tách tách. Không giống nhau, không chờ anh quốc binh sĩ kéo co súng, nhóm đầu tiên lên bờ 20 rứt súng máy phụt lên ra ngọn lửa. Viên đạn dường như một cái dây đạn bay về phía Anh quốc binh sĩ, dây đặc chen chút chung một chỗ Anh quốc binh sĩ dồn dập ngã xuống. Trước 1016, quét ngang. Ô giờ đang sợ hãi mà nhìn trước mắt hình ảnh. Lâm cao mà nhìn, lúc này hắn binh lính hiện đang chịu đựng trước nay chưa từng có thương vong. Ở đại du quốc hàng ngũ khoảng cách bên trong, 20 tạo hình kỳ lạ súng ống đang đang kéo dài phun ra hỏa diễm. Từng đạo từng đạo điểm sáng từ loại này súng ống bên trong chút xuống mà ra. Hình thành một đạo nghiêm mật lưới bao trùm tuyến liệt thượng binh lính. Mà theo thời gian trôi qua, loại này khủng bố súng ống ở trên chiến trường số lượng càng ngày càng nhiều, 30, 40, 50. Càng ngày càng dày đặc lưới hỏa lực tăng nhanh thu gạt sinh mệnh tốc độ, ở hắn còn không phản ứng lại thời gian trong 3.000 tên quân chính quy binh sĩ toàn bộ ngã vào trong vũng máu, không một người còn sống. Chết! Lui lại! Ô giờ đang thét tầm lên, sợ hai thật sâu triệt để phá hủy ý chí của hắn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế giết người vũ khí ở Đại Du quốc quân đội tiến công trước mặt, binh lính của bọn họ có vẻ không đỡ nổi một đòn. Chỉ là hắn nhắc nhở quá muộn. Lúc này dân binh tuy rằng không ở 50 mươi mét bên trong, thế nhưng đối lập súng máy tầm bắn mà nói, bọn họ đều ở phạm vi công kích bên trong. Bắn giết ăn mặc màu đỏ quân trang quân chính quy, súng máy lập tức thay đổi lưỡi thương hướng 8.000 dân binh tạo thành tuyến liệt xạ kích. Một phút bên trong, hơn 3 vạn phát đạn hình thành mưa đạn nhằm phía dậy đặc đội hình tuyến liệt bên trong. Dân binh bắt đầu tao nộ cùng quân chính quy như thế đối xử. Đây là tàn sát. Ô giờ Đăng, thế giới này nhất định điên rồi. Cách sát mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không ngừng mà run rẩy. Kinh hoàng bên trong bên trong hắn xoay người lên ngựa cũng không quay đầu lại về phía tổng đốc phủ mà đi. Hiện tại hắn muốn liều lĩnh rời đi nơi này. Ô giờ Đăng đồng dạng rơi vào tuyệt vọng, đối với hắn mà nói này không phải chiến tranh, mà là một hồi đối với bọn họ tàn sát, đối diện kẻ địch như vậy, bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Hiện tại tập trung vào nhiều hơn nữa binh lực cũng là phí công. Hắn không cách nào lại bận tâm còn ở trên chiến trường dân binh, lên ngựa hắn đồng dạng hướng tổng đốc phủ phương hướng mà đi, trước đó bọn họ đã có bí mật chuẩn bị, nếu như chiến tranh thất bại bọn họ đem thông qua ẩn nó ở lều mặt nam ngoài 30 dặm vịnh bên trong thương thuyền đảo đậu, còn những này tội phạm đời sau cùng dân tự do ai còn sẽ quan tâm. Trên bờ biển, Thương Ngọc trụ giật mình nhìn phô diện toàn bộ bãi biển quân Anh thi thể, mặc dù bọn hắn đã đầy đủ hiểu rõ súng máy tính năng thế nhưng lần thứ nhất ở trên chiến trường sử dụng đạt thành hiệu quả vẫn để cho bọn họ bất ngờ. Ở súng máy khai hỏa sau khi, chiến sự kỳ thực chỉ là kéo dài mười mấy phút, thế nhưng này mười mấy phút bên trong, chiến tranh liền hiện ra nghiêng về một phía. Không hề chuẩn bị quân anh chọn dùng đối với súng máy tới nói có lợi nhất tuyến liệt. Loại này để đối với kẻ địch thu gặt trở nên ung dung đơn giản. Tiên máu nhuộm đỏ màu trắng bãi cát, thường ngọc trụ người một cái không trùng tràn ngập mùi máu tanh lần thứ hai ra lệnh, hướng đi tới. Người chống cự giết chết không cần luận tội. Phải. Các binh sĩ phát sinh đắt đỏ tiếng gào, chiến đấu thuận lợi để bọn họ sĩ khí tăng vọt Bọn họ bưng trang bị lưới lê hán thức súng trường từ quân Anh trên thi thể vượt qua, ở trước mặt bọn họ, một cái Anh quốc phong cách thành nhỏ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cùng lúc đó, chiến tranh thất lợi tin tức theo tán loạn binh lính truyền bá dường như ôn dịch như thế bao phủ đều Đến từ Anh quốc bản thổ quý tộc mang theo của cải cùng Tổng đốc Ken đồng thời đào tẩu mà những vị miễn phí thổ địa di chuyển mà đến dân tự do nhưng là run lẩy bẩy chờ đợi không biết vận mệnh bọn họ không giống quý tộc như thế nắm giữ như vậy đường lui mà bị lưu vong tội phạm thừa dịp mất đi binh sĩ quản giáo tránh thoát ràng buộc bọn họ ở nhiều khắp nơi cướp đoạt giết người phát tiết bị lưu vong đến ốc sở chay lia bất mãn đùng đùng đùng trong hỗn loạn thương ngọc trụ mang theo binh sĩ vượt qua bãi biển áp sát liền lúc này binh lính đế quốc không sử dụng nữa tuyến xếp thành hàng hình mà là lấy đội hình tàn binh Các binh sĩ bưng hán thức súng trường cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đồng thời bắn giết còn ở phản kháng người nước Anh. Mà khi bọn họ tiến vào Liao nội thành sau khi chu vi bỗng nhiên yên tĩnh lại, trên đường cái một cái người nước Anh đều không có. Thế nhưng xuyên thấu qua một trùng trùng gian phòng cửa sổ, các binh sĩ vẫn có thể nhìn thấy từng đôi ánh mắt hoảng sợ đang quan sát bọn họ. Lôi Minh lúc này đã lên bờ, hắn cùng sư trưởng xử ngạn quân hai người ở binh sĩ bảo vệ cho đi tới Liao trung tâm thành. Cuộc chiến tranh này tuy rằng có một ít nhạt đệm thế nhưng tổng thể thượng còn là phi thường thuận lợi chỉ là trong thời gian rất ngắn bọn họ liền tiêu diệt ước sở chây toàn bộ lực lượng quân sự báo cáo tư lệnh chúng ta đã tiêu diệt trong thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại anh quốc binh sĩ khống chế toàn thành thương ngọc trụ hướng lôi minh chào theo kiểu nhà binh lớn tiếng báo cáo rất tốt lôi minh cao hứng nói rằng hiện tại lại cho ngươi một cái nhiệm vụ đem nơi này hết thể người nước anh đều tập trung lên ta muốn hướng về bọn họ tuyên bố bắt đầu từ bây giờ Nơi này thuộc về Trung Quốc Đế quốc. Thường Ngọc Chủ đáp một tiếng, đối với mình dưới trướng tướng lĩnh nói rằng, một gia đình cũng không muốn buông tha, đem bọn họ đều xua đuổi đến ngoài thành đất Hoang Thượng, nhanh lên một chút. Dứt lời, Thường Ngọc Chủ mang theo hổ như sói binh lính nhảy vào cư dân trong nhà, từng cái từng cái người nước Anh tử trong phòng bị trục xuất đi ra. Sử Ngạn Quân đánh giá cái này dị vực phong cách thành thị, hắn nói với Lôi Minh, "Tư lệnh, cái thành phố này không nhỏ, ngươi dự định xử trí như thế nào nơi này cư dân? Giết chết ta." Giết chết có chút đáng tiếc, nếu nơi này sinh hoạt phần lớn là tội phạm cùng bọn họ đời sau, liền để bọn họ kế tục ở đây làm lao động, ngược lại chính bọn hắn quốc gia cũng là như thế đối xử bọn họ, chúng ta cần gì phải thương hại. Lôi Minh Tử Tôn nói, đến đây Úc Sở Chay trước, hắn đối với Úc Sở Chay liền có cơ bản hiểu rõ. Đơn giản tới nói hiện tại Úc Sở Chay tổng cộng có 3 loại người, đệ nhất loại chủ yếu là phạm nhân cùng phạm nhân đời sau, bọn họ ở đây Úc Sở Chay làm rất nặng việc khổ cực ở binh sĩ tạm rằm dưới, bọn họ cái gì hoạt đều làm. Đệ nhị loại là từ Anh quốc di chuyển mà đến dân tự do. Từ khi tuyên bố Australia thuộc về Anh quốc sau khi, chính phủ nước Anh tuyên bố Australia thổ địa toàn bộ có thể miễn phí thu được, liền một ít giấc mơ có bản thân bãi chăn nuôi người nước Anh mạo hiểm trước tới nơi đây mục dương, bởi vì Anh quốc phồn vinh công nghiệp cần còn nhiều hơn lông dê, mà nơi này vô hạn bãi chăn nuôi vô cùng thích hợp chăn nuôi. Mà thứ ba loại nhưng là đến từ Anh quốc quý tộc, Này bao quát Anh quốc nghị viện cắt cử tổng đốc, quan quân cùng với tham lam quý tộc thương nhân, bọn họ ở đây lợi dụng chức quyền chiếm cứ tảng lớn chất lượng tốt thổ địa, đồng thời để phạm nhân đảm nhiệm lao lực vì chính mình phục vụ, thu được lượng lớn của cải. Hiện tại chiếm cư Australia, hắn đương nhiên phải đầy đủ lợi dụng trước hai loại người, dù sao đây chính là một bút không nhỏ sức lao động. Cho tới những quý tộc kia, ở chiến tranh thất lợi thời điểm bọn họ liền dẫn của cải chạy trốn, hắn tuy rằng muốn đem bọn họ toàn bộ nắm lên đến Nhưng những người này đã sớm chạy cái không còn một ngống, mà bọn họ đối với nơi này hoàn cảnh địa lý lại không biết, căn bản là không có cách đổi bát. Trước 1017, Người Thắng Quyền Lợi